652 tiết 652 tiến vào đồn cảnh sát không nên động. Duy Nhi súng ngắn một mực nắm ở trong tay, thấy kia hai cái đại hán người da đen cũng muốn đứng dậy, liền vội vàng đem họng súng nhắm ngay bọn họ sáu. Hai cái này người da đen là ở quán ba hướng những người thiếu niên kia bán ra mềm tính chất ma túy, nguyên bản tại tai nạn phát sinh thời điểm, tất cả tội phạm cũng đã thả ra, nhưng hai người này vừa vặn nghiện thuốc phát tác, không cách nào hành động, cho nên chỉ có thể để bọn hắn lưu lại. Nhưng hai người này nghiện thuốc trôi qua về sau, lại chứng nào tận ấy, có mấy lần lại muốn ăn cướp ba cái nữ cảnh sát viên súng ngắn. Bây giờ nghe phía ngoài tiếng súng, lại có chuốt sùn sùn rụng động. Cảnh sát, muôn vàng cẩn thận súng ống tước bỏ. Ở đây có thể dùng chuyên nghiệp luật sư cùng hơn 10 danh mục kích chứng nhân. Cái kia gọi thạc người ra đèn cười đùa tí từng nói. Hừ. Duy Nhi lạnh rên một tiếng, nghiêng người dán tại cửa sổ dùng ngón tay đẩy ra cửa chớp một điểm khẽ hở, khoảng cách gần nhìn xem cái kia hai cái đang tại trên bãi cỏ vào ăn hai cái côn trùng. Nàng đang suy nghĩ muốn thế nào mới có thể lao ra sáu. Cái này hai cái côn trùng là thứ yếu, bởi vì trong đại sảnh còn có một chỉ cực lớn cái nhện, đó mới là các nàng ám mộng. May mắn con nện kia tựa hồ đối với người ở phía trên cũng không có hứng thú, chính hứng gây nên mừng mừng tại lầu một đại sảnh làm ổ có thể Duy Ni tin tưởng, cái kia nghệ lớn đồng dạng sẽ không thích chính mình tiến vào lãnh địa của nó. Bây giờ đã là cơm trưa thời gian, có thể trong văn phòng ngoại trừ có thể tìm được mười mấy thùng nước lọc cùng một chút bánh mít quy, mì tôm cùng đồ ăn vặt bên ngoài, không còn có cái khác đồ vận, giữa trưa miễn cưỡng đối phó một trận, buổi tối nên làm cái gì? Duy Ni nghĩ, các nàng nhất định phải nghĩ cái phương pháp chạy đi, lại ở lại xuống cũng chỉ có thể là chờ chết. Nhưng mà Tân Nghệ cùng người kia kêu, kêu là làm thiện kéo nhân viên cảnh sát cũng không tán đồng điểm này. Các nàng tha bị ở chỗ này chờ cuối cùng đồn cảnh sát hoặc quân đội tứ viện, các nàng tin tưởng chính phủ chẳng mấy chốc sẽ phản ứng lại. Không được nhất định muốn nghĩ biện pháp, không thể ngồi mà chờ chết. Juiny nhíu chặt lông mày. Tiếng súng dường như đang tiếp cận, nhưng cũng không đông đúc, chứng minh người cùng của bọn họ không phải là rất nhiều, bây giờ nàng ngược lại là lo lắng đối phương có thể hay không đem côn trùng dẫn tới, vừa hy vọng đối phương có thể tới giao động từ giữa tiếng súng, nàng có thể nghe ra đối phương có cơ lớn súng ống, có thể so sánh súng ngắn khỏe mà nhiều. Juiny nhi quay đầu nhìn qua nhìn theo còn lại nhân, cái thứ hai cái tội phạm cũng không cần nói, bọn hắn chỉ sợ thiên hạ bất loạn, e rằng chính mình cũng không biết nên làm cái gì, nhưng chỉ cần có thể cho mọi người thêm phiền, bọn họ là nhất định nguyện ý làm có thể duy trì mình chỉ có luật sư Anthony cùng một cái tên là bố Lan Ni nữ hải những người khác đều thà bị tin tưởng dưới lầu cái kia điện lớn là ngồi không mà chính phủ ngay lập tức sẽ phái người đến giúp cứu bọn họ. Thiên U Xuân liền xem như thượng đế phái người tới cứu cũng là đến đã không kịp. Duy Nhi trong lòng có mấy phần tuyệt vọng nàng muốn rời đi nhưng lại không muốn ném những người này nhanh nhất văn tự đổi mới vô đạn song không quảng cáo dù sao nàng là một cái cảnh sát dưới lầu cái kia điện lớn sở dĩ không lên đây có rất lớn trình độ là bởi vì lầu hai đạo kia lưới sắt bởi vì không gian vấn đề. Tăng thêm đạo kia lưới sát hoàn toàn là dùng ý nột mối hàn, cho nên nó nhất thời lộng không ra, nhưng duy Ni tin tưởng, tên kia sớm muộn sẽ nhớ ra biện pháp tới, đến lúc đó bằng các nàng cái này việc tỏ thương căn bản là không, có cách ngăn lại tên kia xấu. Thật nên tại sự kiện phát sinh thời điểm, đi trong kho vũ khí cầm lên một hai chi trường thương, như thế cũng sẽ không bị động như vậy. Đột nhiên, dưới lầu ẩn ẩn truyền đến một hồi tiếng va đập, đám người hai mặt nhìn nhau. Nửa ngày, bên cạnh giáo đường Mã Đinh cha cô ở trước ngực vạch lên thập tự đạo, thượng đế a, ma quỷ tại góc cửa. Làm phiền ngươi nói cho thượng đế, gõ cửa là ma quỷ sủng vật, mà không phải ma quỷ chính mình thật ha ha nọ nụ cười, đã đến lúc này, lại nói cái gì im lặng đã là chuyện không có ý nghĩa. kèm theo phía dưới liên tục không ngừng tiếng va đập, trên lầu bầu không khí cũng càng ngày càng nặng trọng. tất cả mọi người đều biết, cứ việc chi kia nệ lớn lợi chi không, có khả năng đem y nốt trước đánh gãy, có thể bằng thân hình của nó cùng khí lực, va sụp cánh cửa kia chẳng qua là một vấn đề thời gian mà thôi. bây giờ tất cả mọi người đều minh mạch, mặc kệ có hay không trợ rút, bọn hắn đều không trông cậy nổi. tiếng súng tựa hồ càng ngày càng gần, mà lầu dưới tiếng va đập cũng tựa hồ mãnh liệt hơn, đám người cảm thấy muốn thắp không chỉ là cái kia phía lưới sắt, mà là căn nhà này. Vô luận tin hay không, bọn hắn cũng bắt đầu nhỏ giọng cầu nguyện đứng lên. Thật sự có người đến đây. Bố Lan Nhi không biết lúc nào tiến tới phía trước cửa sổ, chỉ vào ngoài cửa sổ có mấy phần kinh hỉ. Duy Nhi vội vàng đẩy ra cửa chớp hướng ra phía ngoài nhìn, chỉ thấy hơn 10 cái người phương Đông từ trong một cái hẻm nhỏ lao ra, một cái màu xanh côn trùng đột nhiên từ bên đường thoát ra, hướng cầm đầu nữ nhân kia phun ra một đoàn chất lỏng màu xanh lục, chỉ thấy nữ nhân kia đưa tay làm một cái đẩy ngăn cản thủ thế, đám chất lỏng kia vậy mà quay đầu, xuất tại cái kia thanh sắc côn trùng trên thân thể sáu. Mặc dù là chính nó phun ra ngoài chất lỏng, nhưng nó xác ngoài lại không cách nào chống cự đám chất lỏng kia ăn mòn, chỉ nghe một hồi tiếng kêu chói tai, cái kia thanh sắc côn trùng cư nhiên bị chính mình phun ra ngoài cường toàn tiêu chết. Đang tại trên bãi của hai cái giáp trùng nghe được tiếng xuống phía sau, lập tức hướng những người kia tiến lên, thấy duy ni đám người trong lòng cũng đi theo treo lên, chỉ thấy cái kia cầm đầu nữ nhân bình tĩnh mà dơ lên sọt củ sáu. "Phanh! Phanh! Phanh!" Tại có tiết tấu xạ kích bên trong, cái kia hai cái giáp trùng cuối cùng ngã trên mặt đất không nhúc nhích, màu xanh la cây trùng huyết cốt cốt từ miệng vết thương bừng lên. Bố Lan Ni không chút do dự mở ra cửa sổ. Hai tay cơ muốn gây nên sự chú ý của đối phương. Tiếu Vũ Hinh đánh chết cái kia hai cái đông đầu vào giáp trùng phía sau, đưa mắt nhìn về phía trước lầu nhỏ, vừa rồi các nàng vừa đánh vừa rút lui, cuối cùng bởi vì hấp dẫn côn trùng quá nhiều, không thể làm gì khác hơn là xông vào một đầu côn trùng không qua được hẻm nhỏ bỏ rơi bọn chúng. Bất quá, dọc theo con đường này gặp phải phần lớn là loại kia vật lộn hình côn trùng, giống vừa rồi loại kia sẽ phun dịch axit côn trùng còn là lần đầu tiên gặp phải. Đội trưởng, đây là nó Ma Tinh. Ông cầu vồng đem một khối to bằng trứng bồ câu lục sắc Ma Tinh giao cho Tiểu Vũ Hinh. Ân. Tiểu Vũ Hinh gật gật đầu, đem Ma Tinh thu hồi. Nàng vừa rồi đã chú ý tới, giết 20 con côn trùng, sát lục giá trị mới nếu như muốn đạt tới 100 mà nói, ít nhất phải giết chết 2000 con côn trùng, đây rõ ràng là muốn nàng cùng những côn trùng kia rõ ràng xe ngựa hung ác làm. Người mới sát lục giá trị sách không tăng cao không sợ hãi, các nàng những người có thâm niên này sát lục giá trị thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Đúng lúc này, nàng phát hiện phía trước đồn cảnh sát tầng 4 có một cánh cửa sổ mở ra, bên trong có một nữ hài liều mạng hướng các nàng huy động hai tay, tiếp đó lại hướng về dưới lầu khoa tay. Nàng là có ý tứ gì? Trịnh Tú chân buồn bực vấn đạo. Trên lầu có 16 người. Phía dưới còn có một chỉ nện lớn đang tại tiến công. Tiêu Vũ Hinh cũng không phải nhìn ra nữ hải kia nôn ngựa tay trần, mà là trực tiếp đối với đồn cảnh sát tình huống bên trong quét nhìn qua một lần. Tú Trân, Lan Tử, các ngươi đi lên đem con nện kia tiêu diệt, nếu như những cái kia thổ dân có đạo động, đánh chết bọn hắn. Nếu như nghe lời, liền mang theo bọn hắn cùng đi. Mã Minh Vũ, ngươi mang hai người trấn giữ lại môn, nếu có côn trùng tới, nổ súng cảnh báo. Tiêu Vũ Hinh sâu mà phân phó cứu trợ những cái kia nhân vật trong kịch bản cũng không phải nàng muốn làm thánh mẫu mà là những người kia tại nguy nan thời điểm có thể coi như pháo hôi sử dụng chỉ là loại sự tình chỉ có thể hiểu ý không thể ngôn truyền nhất là ngay trước người mới mặt nàng phải gìn giữ thích đương hình tượng uy hoàng đôn cảnh sát trên lầu duy ni bọn người kinh hồn táng đảm nhìn xem cửa thang lầu phương hướng 6 ầm ầm mặt đất hơi chấn động một chút đạo kia lưới sắt cuối cùng bị đụng ngã sau đó liền một mảnh bức tường âm thanh sụp đổ vang lên theo làm cho người run như cầy sấy tiếng lách tách dần dần hướng về phía trước trên mặt của mọi người đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng hoa lạ bức tường âm vang sụp đổ một cái cổng kềnh cơ thể chen lấn đi lên, kia đối đáng sợ răng nanh mặt trên còn có nhẹ nhẹ vết máu, ánh mắt lánh khốc giống như là tử thần tỏ tình sáu. Tiếu Vũ Hinh người đầu tiên xông vào trong lâu, đồn cảnh sát một tầng trong đại sảnh tràn đầy mùi vị cái dị, nguyên bản ánh sáng gạch bên trên ngưng đầy vết máu, trên mặt đất có rất nhiều bể tan tành nhân loại thi thể và khí quan, còn có rất nhiều mạng nện. ở cạnh lấy bên từng chỗ, có thật nhiều bị tơ nện bao lấy tới điển hình đồ vật, nàng biết, những cái kia cũng là lớn nện chứa đựng lương thực thi thể của con người từ nơi này một phương diện tới nói con nện trí thông minh phải xa xa cao hơn những thứ khác chủng loại những cái kia giáp chủng cụ bị chính là cấp thấp sinh vật thôn vệ bản năng căn bản vốn không biết được có thể cầm tục hình ăn tiên tiến lý niệm tiểu vũ huynh giơ tay phát ra từng đạo phách không trường lực quét ra này chút mạng nện đại gia không muốn chạm đến những cái kia mạng nện phía trên có đầu nhìn thấy một cái nữ người mới vậy mà không biết sống chết muốn chạm đến cái kia sáng long lanh tơ nhện nàng đội vàng đưa ra cảnh cáo lầu ba truyền đến sụp đổ âm thanh tiểu vũ huynh quay đầu hướng thân ngược lan cùng chỉnh tú chân ra giấu một cái tiếp đó mang người thẳng đến kho vũ khí Mã Minh Vũ chào hỏi hai người canh giữ ở cửa ra vào chú ý động tĩnh bên ngoài, hắn thì cẩn thận trong đại sảnh tìm tòi một lần, để tránh có cái gì an toàn thai hoạ ngầm bị xem nhẹ. Trong phòng khách không khí rất lạnh buốt, thông hướng phòng ngầm dưới đất trong thang lầu không khí càng là hàn khí bất người. Vừa vào đến đen nhánh hành lang, Tiếu Vũ Hinh đã cảm thấy có điểm gì lạ, lạ, hắn tựa hồ nghe được phòng ngầm dưới đất hành lang Lý Lữ ngoại âm thanh, thân thức hướng phía dưới kéo dài, sắc mặt của nàng lập tức khẽ giật mình sáu. Như thế nào vậy mà xuất hiện một cái như vậy đồ vật? Mặc dù không biết mới xuất hiện đồ vật là cái gì, cái này cũng không phòng ngại Tiếu Vũ Hinh tiếp tục thi hành kế hoạch của mình, nàng thả nhẹ cước bộ ra hiệu sau lưng những người kia bảo chỉ thích hợp khoảng cách, tiếp đó cẩn thận theo sáng lên trên vách tường công tắc điện. Ba một tiếng thanh thúy tiếng vang, tầng hầm trong hành lang đèn phút chốc phát sáng lên. Tiếu Vũ Hinh mang theo xuống xuống thang lầu 6. Sau lưng những người mới không biết phía dưới có chuyện gì, nhưng nhìn thấy Tiếu Vũ Hinh cẩn thận một chút bộ dáng, cũng đều bắt đầu cẩn thận, đạn cũng nhao nhao lên đạn. Tại dưới bậc thang bên cạnh có một bộ thi thể huyết đục mơ hồ, trên bậc thang nhuộm rất nhiều vết máu, nhưng từ thang lầu rộng hẹp tới nói, hẳn không phải là cái kia nện lỡ làm, mà là vừa rồi nàng phát hiện vật kia làm.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 Tiếu Vũ Hinh một trận ác tâm, đằng sau đã có người mới nhịn không được phun ra sáu. Cỗ thi thể kia lên số đông thân mềm tổ chức cùng khí quan đã biến mất rồi. Hơn nữa phía trên có một tầng chất lỏng trong suốt, ngược lại giống là bị sinh vật gì sau khi ăn vào lại nổ ra mở dạng. Hơn nữa tản ra một cỗ thanh hôi mùi. Phanh, phanh, phanh. Trên lầu truyền tới súng chát chua âm thanh cùng côn trùng tê minh thanh. Chỉ chốc lát sau, âm thanh lắng lại, hiện nhiên là chiến đấu đã kết thúc. Tiếu Vũ Hinh không có lo lắng phía trên chiến đấu, nàng nhìn thấy trên hành lang một chỗ động, vừa rồi phát hiện cái kia sinh vật đã nuốt ở cái kia địa động bên trong. Cho nên nàng mới vừa rồi không có phát giác, bây giờ đi sấu. Khóe miệng nàng hơi hơi dương lên, đưa tay lấy ra hai quả cao bạo lựu đạn, tiếp đó đem chốt an toàn nổ, đồng thời ném vào cái kia địa động bên trong. Oeng, oeng. Hai tiếng nổ mạnh, địa động bên trong truyền đến sinh vật nào đó tiếng kêu thảm thiết, theo nổ tung sóng xung kích, vô số huyết nục từ địa động bên trong giếng phun tựa như vặn ra, tiếp đó rơi vào trên mặt đất, tiếu Vũ Hinh kịp thời thối lui đến trên bậc thang, lúc này mới tránh khỏi huyết nục xối đầu thẳng tịnh. Đồn cảnh sát Lầu 4 sẽ ở đó chỉ nện lớn hướng về những người sống sót lộ ra răng nanh thời điểm mấy tiếng súng vang rội từ phía sau truyền đến cái kia nện lớn lập tức gào thống khổ đứng lên nó liều mạng dây rùa muốn đi công kích tập kích địch nhân của nó chỉ là thân thể của nó đối với cầu thang tới nói có chút khổng lồ ngược lại bại lộ nó nhược điểm trí mạng sáu hai quả đạn cơ hồ tại đồng thời xạ kích đầu của nó đang rải rụa sau một lát con này nện lớn cuối cùng ngõ cụ đòi. tại đã biết tình huống bên ngoài sau đó cái này khốn đốn tại cục cảnh sát mười người không còn tiếp tục lưu lại nơi này ý nghĩ liền tình huống trước mắt đến xem, tiếp tục chờ tiếp căn bản không có ý nghĩa, cục cảnh sát cũng không phải là một thích hợp với kiên thủ chỗ, cho nên tất cả mọi người có ý tưởng rời đi. Nhưng ngay lúc này, hai tiếng tiếng nổ kịch liệt đột nhiên vang lên, cả tòa đồn cảnh sát đều kịch liệt rung động, trên lầu đám người vội vàng không kịp chuẩn bị, sắc mặt cư biến, đứng không vững, cái kia hai cái ma túy nhân cơ hội này làm loạn, mục tiêu lại là thân nhược lan cùng trịnh tú chân trong tay hạ xuống. mắt thấy hai cái bóng người xuống lại, hai người cũng không có kinh hoàng, chỉ là trên tay là một cái tiểu động tác, thế là hai cái ma túy ngạc nhiên phát hiện, xuống trường cũng tại trong lòng bàn tay của bọn hắn sáu chỉ là hai người rất nhanh phát hiện có chút không ổn. bọn hắn năm lây chính là hai chi thương nòng súng, mà họng súng đen ngõm chính đối lồng ngực của bọn hắn, liền tại bọn hắn phản ứng ra tình huống không ổn thời điểm, hai cái họng súng đồng thời ánh lửa lóe lên. hai người đã cảm thấy bên thay giống như vang lên âm thanh tiếng sấm tựa như, ngực giống như là đột nhiên bị người dùng vật nặng hung hăng đập một cái, không tự chủ được buông tay ra ngã về phía sau. bất luận cái gì tính toán công kích mình hành động của người ta đều đưa chịu đến nghiêm trị. thân ngược lan một mặt sắc khí nói, mới vừa rồi còn cảm thấy cái này phương đông nữ hai người hiền hòa lập tức bị kinh động. ngươi dù sao không phải là quan tòa, có quyền gì làm ra loại này thẩm phán? Luật sư Anthony xem ra còn có mấy phần tinh thần trọng nghĩa, hắn là tới đồn cảnh sát phá án, kết quả bị vây ở chỗ này không đi được. Tại dưới tình huống bình thường, chúng ta chính xác không phải trở thành du manh, nhưng ở tình huống đặc biệt phía dưới, lấy bạo chế bạo là duy nhất thủ đoạn. Thân nhược Lan nhìn hắn một cái, ngươi là luật sư. Anthony gật đầu một cái, không biết nàng là có ý tứ gì. Vậy ngươi có hay không thử cùng con này để đàm luận một chút như thế nào đối với nó hành vi tiến hành thẩm phán? Hoặc có lẽ là tại nó ngược sát loài người thời điểm, có hay không xin quan tỏa cho phép? Thân Ngực Lan khẽ miệng lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Trong tầng hầm hầm Tiếu Vũ Hinh đang kiểm tra qua cái kia địa động bên trong không còn có cái khác sinh mạng thể phía sau. Đi tới, dẫm ở phủ kín mặt đất máu thịt bên trong lúc, loại kia không cách nào hình dung chân nhẫn làm cho người tuyệt không thoải mái. Tại kho vũ khí trước cổng chính, có một bộ chết đi cảnh sát thi thể, hắn là bị côn trùng chặn ngang đoạn thành hai đoạn, nội tạng vãi đầy mặt đất, nương kết tại ám hồng sắc cục máu bên trong, hẳn là bị chết sớm nhất một nhóm người. Tiếu Vũ Hinh tiến lên tại hắn túi quần bên trên tìm ra chìa khóa, mở ra kho vũ khí đại môn, nhìn thấy bên trong vũ khí dự trữ, nàng cũng cảm thấy tán thưởng một tiếng sáu, quá sung túc, xuống ngắn cái gì đều là phú vân liền xem như đệ dẹt ẻ ạ lệ loại này trong súng lục thương bá tại đánh côn trùng thời điểm cũng là không có tác dụng gì lớn chỗ, trừ phi là đánh trúng con mắt, cái khác những cái kia cảnh dụng súng ngắn thực sự là không đủ dùng. Bất quá, may ở chỗ này mặt còn có mấy 10 cây súng trường, súng ngắn cùng cảnh dụng shotgun, trừ cái đó ra, còn có số lớn đạn, lựu đạn, bom tay nhóm vũ khí. Gây trước tuyển thích hợp đạn đem ba lô leo núi đổ đấy. Tiếu Vũ Hinh một bên phân phó, vừa hướng trong túi sách của mình nhét lựu đạn cùng bom tay. A, đó là cái gì? Tiếu Vũ Hinh tại một loạt cảnh dụng súng ống đằng sau phát hiện một cái hộc gỗ, nàng mở ra nhìn lên, bên trong lại là một thanh đà mát loan đao. Ha ha, lúc này mới chân chính là đồ tốt. Nàng trên tay rước lượng cây đao này xuống. So huyết tẩm hơi trọng, trình độ sắc bén cũng không thể so sánh, nhưng sử dụng hẳn rất thuận tay, nàng đem cây đao này liền vọt đao cùng một chỗ thắt ở trên lưng, đi tới lầu một đại sảnh. Các ngươi sáu, nổ tung kho vũ khí. Duy Ni kinh ngạc vấn đạo, "Chúng ta cần vũ khí tiêu diệt côn trùng?" Tiểu Vũ Hinh sau khi nói xong, nhìn mấy người này một mắt, "Ta cần mấy chiếc cỡ lớn xe." đem các loại súng ống đạn được cũng trở đi ra, các ngươi ai biết đi chỗ nào có thể tìm được mấy chiếc cỡ lớn xe? Tiếu Vũ Hinh muốn đem nơi này đạn dược quét sạch sành xanh, xanh, muốn ở nơi này thành thị tràng ngốc 20 ngày, không có đầy đủ vũ trang sao được? Những cái kia người mới liền xem như có thể dụng khí chiến đấu, nhưng cũng là uống đạn ra hỏa, nhân ra là một viên đạn chiếu vào hai khỏa dùng, những thứ này người mới là một cái hộp đạn đạn coi như một khỏa dùng. Cho nên đạn dược dự trữ nàng còn cảm thấy chưa đủ. Ta biết, ở cách đồn cảnh sát không xa có một bãi đỗ xe, bên trong có chuyên chở thùng đựng hàng xe tải, có không ít đâu. Bố Lan Nhi nói, hảo, bố Lan Nhi. Ngươi tới dẫn đường, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tiếu Vũ Hinh nhìn về phía những cái kia vừa mới người được cứu, ta còn cần 3 cái có thể mở tạm xa tài xế. Các ngươi có ai có thể giúp một tay? Xin hỏi ngươi có kế hoạch gì không? Antony đột nhiên hỏi. Ý của ngươi là? Tiếu Vũ Hinh không biết hắn muốn hỏi cái gì. Ngươi không chuẩn bị rời đi tòa thành thị này sao nhanh nhất văn tự đổi mới vô đạn xong không quảng cáo? Antony vấn đạo. Không, ta cảm thấy rời đi tòa thành thị này nguy hiểm hơn đây là lời nói thật. Tiếu Vũ Hinh lắc đầu, ta đã cùng đồng bạn đem một tòa khách sạn làm tạm thời căn cứ, nhưng chúng ta sẽ không có đầu rút cổ tại trong tiệm tử thủ chờ cứu viện. Ta có thể mở xe tải, tính ta một người. Anthony gật gật đầu. Lại có hai nam nhân đứng dậy, một cái là người cao gầy thanh niên, tên gọi thôi đặc biệt một cái khác là dáng người hơi có chút phát tướng trung niên nhân, nhân, tên là Bự Lợp. Các ngươi cũng cầm lên một nhánh thương, sẽ dùng a. Gặp bọn họ đều gật đầu. Tiêu Vũ Hinh đem súng ống phát xuống. Dương Thân Nhược lan các nàng sắp xếp người đem vũ khí đạn dược đều mang lên đại sảnh, nàng mang theo ba cái tài xế một cái dẫn đường chạy ra khỏi đồn cảnh sát. Đồn cảnh sát vùng này địa khu côn trùng cũng không nhiều, vừa rồi các nàng nhanh chóng đem những côn trùng kia giết chết, cũng không có hấp dẫn tới càng nhiều côn trùng. Cái này khiến bọn hắn bất không ít phiền toái. Vượt qua hai con đường, không có thấy côn trùng thân ảnh, năm người đều thở dài một hơi, phía trước cách đó không xa chính là bố Lan Ni nói tới bãi đỗ xe, ngoại vi là một vòng lan can sát, một đoàn người nhanh chóng vọt vào bãi đỗ xe 6. Chờ một chút. Tiêu Vũ Hinh ngăn cản bên cạnh Anthony, "Làm gì sáu?" Anthony vừa muốn hỏi, đã nhìn thấy một cái màu đỏ thấm dắp trùng từ phía trước lao ra. "Các ngươi lên xe." Ta tới đối phó nó. Tiêu Vũ Hinh rút ra đà mát loan đao hướng về kia con côn trùng liền vọt tới. "Đi, lên xe." Anthony vung tay lên, mang theo ba người khác hướng xe tải chạy tới. Tiếu Vũ Hinh không để ý đến bọn hắn, mà là kính chạy cái kia màu đỏ giáp trùng. Ước chừng là cảm thấy uy nghiêm bị khiêu khích. Cái kia màu đỏ giáp trùng cũng phát ra trầm thấp hàn giọng, hướng về nàng đi dạo chạy mà đến. Một người một trùng, đối ngược mà đến, mắt thấy khoảng cách của song phương cấp tốc rút ngắn, Tiếu Vũ Hinh thậm chí có thể ngửi được từ nện trong miệng tản mát ra mùi thối. Thân hình của nàng đột nhiên một ngắn, kê sắt đất hướng về phía trước bắn nhanh, đả mắt loan đao hướng về phía trước vung ra. Trên Dao Đông Nhiên bộc phát ra hóng ánh khắp nơi lao quang, chỉ nghe một mảnh ken két âm thanh truyền đến, theo Tiếu Vũ Hinh thân hình phút chốc thoáng qua, cái kia giáp trùng mất khống chế đồng dạng ầm ầm đụng vào một chiếc rừng ở bên cạnh phía trước xe, mà trên mặt đất lại thêm ra mấy cái lớn trùng chi. Tê Tê giáp trùng đung đưa đầu, hung hãn chưởng Tiếu Vũ Hinh, màu xanh la cây trùng huyết rất nhanh liền từ nó chỗ gãy chân chạy ra. Đi chết! Tiếu Vũ Hinh thân ảnh lóe lên mà tới, xuất hiện ở côn trùng trước mặt, đã mát loan Dao lại lần nữa sáng lên một đạo đao mang, phất một tiếng chém vào giáp trùng đầu, lấy ma tinh. Tiếu Vũ Hình đi tới Antony bọn hắn bên cạnh, bọn hắn đã tìm được chìa khóa bây giờ đang tại hướng về trong bình xăng chú dầu 6. ở tại bọn hắn chú dầu thời điểm, Tiếu Vũ Hinh thì cảnh giác chú ý trạng hướng trung quanh. đột nhiên, sắc mặt của nàng thì biến, trong không gian một cú vặn bẹo sức mạnh gợn sóng tại hướng bốn phía phóng ra. nàng quá to, Anthony lập tức dẫn người trở về cục cảnh sát. là, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Anthony vấn đạo, ở đây lập tức sẽ xuất hiện mới thời không khe hở, có thể sẽ xuất hiện số lớn côn trùng. Tiếu Vũ Hinh lớn tiếng nói, cái gì? chúng ta lập tức đi. nghe nói phải có mới thời không khe hở đi ra, Anthony lập tức không chấn định, bốn người lên ba chiếc thùng đựng hàng xe tải cho xe chạy liền muốn rời khỏi. Tiếu Vũ Hinh không có lập tức đi, bởi vì cái thời không kia khe hở đã xuất hiện, số lớn màu đỏ giáp trùng giống như giếng phun tựa như từ trong cái khe gặn ra, dương nhanh múa vút hướng về nàng xung lại. Phanh. Một cái giáp trùng còn chưa đi tới Tiếu Vũ Hinh trước mặt, cũng rất bất hạnh bị nàng một thương nổ đầu, mà ở phía sau của nó, càng nhiều màu đỏ giáp trùng phô thiên cái điệu một dạng từ trong cái khe bừng lên. 12 tự tin nhân sinh 200 năm một một sẽ làm vỗ lên mặt nước 3000 giặm 11 mới nhất phẩm tu chân giới triệu văn tắt kết thúc, hoặc là không mặc. Một xuyên thành nghiện. Phong Vân lôi điện bốn vị thần quân một lần công tác sai lầm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 Nghĩ lại nữ chính cũng thực sự là đủ số khổ, đầu tiên là bị xét đánh, tiếp đó lại đi trong biển hải lý, có thể nói là biến đổi bất ngờ, trải qua nhiều chuyện như vậy phía sau, có phải hay không nên không ôm công đến. Chưa xong con tiếp, 654. Tiếp 654, trở về khách sạn các ngươi đi mau. Tiếu Vũ Hinh một bên sạ kích một bên nhường bốn người kia mau rời đi, chỉ là trước mắt đạo này thời không khe hở quá lớn, cứ như vậy một lát sau, liền dũng mãnh tiến ra gần trăm con màu đỏ giáp trùng. Ma Long, mắt thấy hình thức nguy cấp, nàng liền vội vàng đem Ma Long kêu gọi ra sáu. Còn tốt. Mặc dù không gian chứa vật bị hạn chế, có thể triệu hoán không gian cũng không có bị phong bế chỉ nghe một tiếng đinh thay nhức gót gáy một đầu thân hình to lớn chống rông xuất hiện một cái ma bản kích cỡ tương đương móng vuốt ba một tiếng đem một cái màu đỏ giáp trùng đánh thành giáp sắt hắn bảo sau đó một mảnh màu đỏ thấm hỏa diễm theo nó trong miệng phủ tới mười mấy cái màu đỏ giáp trùng trong chốc lát bị bao phủ ở hỏa diễm ở trong bị thiêu đến phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết cùng một mảnh tí tách âm thanh trong ngay mắt liền bị đốt thành một cái phiến cho tàn lại là một đầu quái vật thượng đế a ta vậy mà thấy được một đầu long mấy cái tài xế thật vất vả đem xe phát động lên lại hơi kém đụng vào tường cẩn thận một chút đi mau. Tiếu Vũ hình chỉ huy Ma Long công kích, tiếp đó núp ở phía sau hạ ngầm. Ma Long thời gian công kích vẫn chỉ có nửa giờ, hơn nữa lực công kích của nó đối với những côn trùng kia tới nói là chí mạng. Nếu để cho nó chặn lấy đạo này khe hở công kích, nửa giờ ít nhất sẽ giết chết hàng ngàn con côn trùng xấu. duy nhất điều kiện tiên quyết là không ngừng có côn trùng từ trong cái khe đi ra. ba chiếc thùng đựng hàng xe tại thật vất vả mới quay đầu, hướng cục cảnh sát phương hướng chạy tới. bố Lan Nhi từ cửa sổ đưa đầu ra kêu to, nghiệt hoàng, mau lên xe, mau lên xe. Tiếu vũ Hinh do dự một chút, thu hồi thương quay người hướng về cuối cùng một chiếc xe tải tiến lên. Ngay tại nàng vọt tới sau xe không đủ 2 em thời điểm, đầu gối hơi cong, hai chân bỗng nhiên hơi dùng sức, thân hình đằng không mà lên, giống cái lông chim tựa như rơi vào thủng đựng hàng trên đỉnh. Thần Đông Trung Quốc công phu. Anthony từ trong cửa sổ xe đưa ra ngón tay cái. Tiếu vũ Hinh ở trên cao nhìn xuống, cẩn thận dò xét tình huống chung quanh. Nơi này tiếng súng hiện nhiên là hấp dẫn không ít côn trùng. xa xa đầu phố đã xuất hiện một chút côn trùng thân ảnh, may mắn cho tới bây giờ, còn chưa có xuất hiện biết bay côn trùng. Nhưng mà, tình hình cũng không lạc quan từ nàng tại trần xe thấy tình huống mà nói, mặc dù mặt đường bên trên côn trùng còn không có lập tức tăng thêm, thế nhưng là có không ít thời không khe hở đang nhanh chóng mà mở rộng. Có thể tưởng tượng, nếu như không phải hình thể khổng lồ côn trùng, đó chính là số lượng khá nhiều côn trùng. Tóm lại bất luận là loại tình huống nào, đối với thần tuyển giả nhóm đều không phải là tin tức tốt gì. Tại xe tải muốn xông ra con đường này thời điểm, thiếu vũ hình hướng ma long phát ra mệnh lệnh rút lui sáu. Hô một tiếng, ma long đột nhiên mở ra hai cánh, thân hình đằng không mà lên, hướng xe tải rời đi phương hướng bay tới. Thanh trừ phía trước lộ diện côn trùng, thiếu vũ hình vân phò nói, giống. Ma Long gầm thét một tiếng, tốc độ phi hành phút chốc tăng tốc, vượt qua đội xe hướng về phía trước bay đi. Cái kia đầu Long muốn làm gì? Anthony dọa đến thấp xuống tốc độ xe, tiếp tục đi lên phía trước, cái kia đầu Long là ta gọi tới, vậy chúng ta, sách phòng sách đổi mới nhanh nhất, thanh trừ lộ diện rác rưởi dùng. Tiếu Vũ Hinh la lớn, hô Ma Long thấp xuống phi hành độ cao, cũng may đường đi rất rộng rãi, ngược lại cũng không lo lắng đụng tới hai bên nhà lầu có một chút người đứng tại phía trước cửa sổ quan sát nhìn thấy cái này đầu cự lớn sinh vật trong mắt đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị có vài thiếu niên vậy mà bổ nhào phía trước cửa sổ phát ra tiếng hoan hô tựa hồ quên đi côn trùng mang tới sợ hãi hô một chùm màu đen sắc hỏa diễm bông dưng đem phía trước mặt đường phủ kín mới vừa rồi còn cực kỳ giữ tận màu đỏ giáp trùng trong nháy mắt bị bị đốt thành cho bụi vậy vật chất tại xe tải hơi hơi vừa chạm vào đụng thời điểm lập tức đã biến thành cho tàn vượt qua một con đường miệng phía trước chính là phân khu đồn cảnh sát Anthony điều khiển chiếc xe tải thứ nhất đứng tại đồn cảnh sát cửa chính Mã Minh Vũ từ trong lâu lao ra hỗ trợ mở ra thùng đựng hàng đại môn. Gọi đám người vận chuyển xuống ống đã được. Phía trên là cái gì? Khi mọi người chợt phát hiện trên mặt đất có một mảng lớn tựa hồ có thể hoạt động bóng tối, không khỏi rất là khẩn trương, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại bảy. Quái vật. Đó là cô lương, 6. Cơ hồ tất cả mọi người đều xông về ca úp. Chớ khẩn trương, đó là chúng ta đội trưởng Triệu Hoan vật. sẽ không tổn thương các ngươi. Thân lực Lan Vội vàng trịnh tú chân trấn an đám người, những cái kia những người mới lúc này mới lại tiếp tục vận chuyển xuống ống đã được. Mặt đất khẽ chấn động, từ đường phố một mặt truyền đến dậm đạp chẳng chịu tê minh thanh, Tiêu Vũ Hinh đang muốn chỉ uy ma long chiến đấu. Đã thấy trên người của nó bỗng nhiên sáng lên một mảnh quang hoa, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Đáng chết. Tiêu Vũ Hinh hơi kém không phục lắm mở miệng mắng to, lúc nào đến triệu hoán thời gian không được, nhất định phải ở thời điểm này thêm phiền. Anthony, theo cái phương hướng này, một mực lái về phía trước, tiếp đó tại thứ nhất giao lộ rẽ phải. Lan Tử, chiếc xe đầu tiên chính là giao cho ngươi, chiếc xe thứ hai từ Tú chân phụ trách, ta phụ trách đệ tam chiếc xe. Tại mọi người đều có chút kinh hồn táng đảm thời điểm, Tiêu Vũ Hinh đã bắt đầu phân công nhiệm vụ. Súng ống đạn được phần lớn đã cất vào thùng đựng hàng, Tiếu Vũ huynh nhường những người kia hết thảy tiến vào chiếc xe đầu tiên thùng đựng hàng tạm, mà chứa đạn dược vũ khí chiếc xe thứ 2 đi ở chính giữa. Thân nhược Lan cầm một nhánh cảnh dụng bắn tỉa súng trường ghé vào chiếc thứ nhất thùng đựng hàng tạm xa cửa sổ, bắt đầu một người một súng đánh giết côn trùng. Anthony do dự một chút, bất quá hắn cuối cùng vẫn là dựa theo Tiếu Vũ huynh chỉ thị hành động. Lúc này, từ đầu đường xuất hiện côn trùng tại phát hiện đám người sau đó, lập tức 1 7 ong dâng lên, cơ sắc bén rất hút. Mã Minh Vũ, ngươi phụ trách bên trái tình huống, Jinyi, ngươi phụ trách phía bên phải phương hướng. Anthony, ngươi cứ lái xe phía trước gần. Nàng xem một mắt phía trước càng ngày càng nhiều côn trùng, đột nhiên đem bố trí làm một cái nho nhỏ cái biến, "Lan Tử, chúng ta cùng tới mở đường." Trước mặt côn trùng quá nhiều, các nàng cái này nghĩ vượt qua mà nói, vẫn còn có chút độ khó. Đợi nàng nhảy tới Anthony chiếc xe kia đỉnh thời điểm, Anthony cũng quả quyết nổ máy xe 6. Vô luận như thế nào, chỉ cần là ô tô mở, hệ số an toàn chính là sẽ đề cao rất nhiều. Phanh 6. Tiếu Vũ Hinh Lôi Minh ngừng lại xoạt gọn bắt đầu phát ra liên tục không ngừng tiếng oanh minh, nàng đặc biệt rời một dương liễu đạn tại trên xe, liền cùng ném quả tạ tựa như đem từng quả lưu đạn ném ra ngoài, tại ù ù tiếng nổ ở trong. Xe tải ép qua này chút côn trùng thi thể, hướng về quán rượu Phương Hướng chạy tới. Tại trong tiểu điểm, tất cả mọi người đều sắc mặt khẩn trương nhìn ngoài cửa sổ, ngay tại ngắn ngủi 2, thời gian 3 tiếng, trên đường phố côn trùng nhiều gấp mấy lần, những cái kia thời không khe hở càng thêm rộng lớn, vô số côn trùng bắt đầu lần nữa từ nơi đó ép ra ngoài. Lao Lâm, nghiết hoàng đội trưởng có thể kịp thời đổi trở về sao?" Phương Yến hiệp thấp giọng hỏi. "Yên tâm, nàng biết nên làm như thế nào." Dương Phương viên đáp. "Vậy cũng chưa chắc, nói không chừng nàng đã đi tìm quân đội che chở. Nước Triệu nghĩa không biết khi nào thì đi tới." Âm Dương Quái khì nói chưa xong còn tiếp 655. Tiếp 655, trên lòng bàn tay phong bạo có mấy cái người mới đã lộ ra rõ ràng hoài nghi thần sắc, bọn hắn phía trước liền lựa chọn nước Triệu nghĩa trận dành, lúc này đương nhiên muốn ủng hộ chính mình ngưng lên tới lãnh tụ. Vậy các ngươi muốn thế nào? Dương Phương Viên không có làm cái gì giải thích, nhàn nhạt vấn đạo. Muốn thế nào? Nước Triệu nghĩa sừng sốt một chút, hắn chỉ muốn lấy được chi đội ngũ này quyền lãnh đạo, tốt nhất là mấy cái kia người có thâm niên đều nghe chỉ huy của hắn, không chỉ có thể sống sót trở về hiện thực thế giới, còn có thể tại hiện thực thế giới rựao vào cố lực lượng này thiết lập một thế lực. Nhưng mà, nghĩ là có thể nghĩ Hắn biết do năng lực của mình, dựa vào xuất sắc cổ động năng lực kéo qua một số người là không có, có vấn đề, nhưng đối với những người có thâm niên kia tới nói, mình cổ động không có tác dụng chút nào, trừ phi là đem cái kia gọi nhất hoàng đội trưởng trực tiếp cầm xuống sáu, hoặc nàng chết cũng thành, chỉ là trước mắt loại ý nghĩ này không quá thực tế, cho nên Dừng phương Viên hỏi ngược lại một cái, hắn cùng mấy cái kia ở nào thủ hạ lập tức thất thành, bởi vì bọn hắn cũng không có chủ ý, không có chủ ý thì không nên nói lung tung, cùng gậy quấy phân heo một dạng chán ghét. Dừng Vương Viên vừa trừng mắt hạt châu, vẫn là tương đối do người, không có cái gì chủ ý người, thì không nên nói lung tung. Lần sau lại để cho ta nghe đến tiếng sủa, hết thảy đánh rụng răng lại nói. Đúng lúc này, phía dưới vang lên một hồi tiếng súng cùng kinh hoàng tiếng gào, trong lòng mọi người run lên, đều vọt tới cửa sổ. Các nàng hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy mấy chục cái đủ loại đủ kiểu giáp trùng đang tại hướng cửa quán rượu xung kích, bên trong mặc dù vang lên từng trận tiếng súng, nhưng chống cự hết sức yếu ớt, không bao lâu tiếng súng liền ngừng lại, nhưng cái kia giáp trùng bắt đầu tràn vào khách sạn, mà trên đường phố cũng xuất hiện số lớn giáp trùng, bắt đầu công kích công trình kiến trúc bên trong lẫn nút nhân loại. Không đợi Dừng Phương Viên hời hợt kéo rèm cửa sổ lên, mọi người tốt rất quen thuộc súng ống của mình. Ác ma hệ thống sẽ không để cho chúng ta lúc nào cũng nhàn nhã như vậy ở tại trong tiểu điếm trải qua cái này 20 ngày, bất quá xuất hiện phi hành trùng tộc phía trước, chúng ta hẳn còn có chút quen thuộc thời gian. Nước Triệu Nghĩa Khinh thường nói, ngươi như thế nào xấu? Nói được nửa câu nhi hắn liền tự động ngậm miệng, bởi vì Dừng Phương Viên ánh mắt sắc bén trừng tới, giống như cây kim đâm vào trong mắt tựa như, làm cho người có một loại cảm giác đau nhói. Khách sạn lầu 1 đại sảnh lúc này đã là một mảnh lộn xộn, trước đó đã từng có một chút cảnh sát cùng cầm thương bình dân tiến vào khách sạn tị nạn, nhưng ở trong chiến đấu mới vừa rồi, số đông cầm trong tay vũ khí giả đều bị xông vào côn trùng giết chết. Một chút cơ trí nhân viên làm việc khách sạn đột nhiên nghĩ đến tại trùng thai lúc bắt đầu có một nhóm cầm trong tay vũ khí người đi phòng tổng thống. bất kể như thế nào, những người kia dù sao cũng so côn trùng thoát mắt, hơn nữa đi lên dù sao cũng so phía dưới an toàn, cho nên đại đa số người đều liều mạng đi lên lầu, chỉ có một ít trốn ở lầu 2 trong phòng khách nhân còn ôm lấy vạn nhất hy vọng, cho là côn trùng sẽ không lên lầu, côn trùng sẽ không lên lầu. Sử dụng thang máy có lẽ còn thiếu một chút, mà sử dụng cầu thang so với người đều có thứ tự. Chỉ chốc lát sau tại lầu 2 trong phòng liền vang lên từng tiếng kêu thảm sáu. Ba chiếc thùng đựng hàng xe tải tại một gian cỡ lớn siêu thị trước cửa dừng lại, cùng địa phương khác một phương. Nguyên bản chỉnh tề đầu cửa lúc này đã là một mảnh hỗn độn. Tiếu Vũ Hinh từ trên xe bước xuống, phân phó Trịnh Tú chân trên xe lưu thủ, nàng và thân nhược Lan mang theo vài tên người mới hướng siêu thị đi đến. Mới vừa tiến vào cửa hàng, chỉ nghe sau lưng chuyển tới tiếng bước chân, chỉ thấy duy ni cùng bố Lan Mi vội vã theo sau. Chúng ta cũng có thể chiến đấu. Không đợi Tiếu Vũ Hinh đặt câu hỏi. Duy Nhi mở miệng trước chứng minh ý đồ đến. Tiểu Vũ Hinh không nói gì, chỉ chỉ những cái kia giỏ hàng, các nàng mỗi người đều phụ giúp hai cái giỏ hàng tiến vào siêu thị. Mặc dù đi qua mới vừa hỗn loạn, nhưng đại đa số người cũng không có nghĩ đến chứa đựng đồ ăn, cho nên trong siêu thị cứ việc có chút lộn xộn, trên giá hàng thực phẩm nhưng là phần lớn không hề động, đám người cũng không để ý nhiều như vậy, cứ việc nhặt túi chứa thực phẩm cùng nước lọc trang, một nhóm khác người thì canh dự ở thùng đựng hàng tạp xa bên cạnh đem đồ ăn hướng trên xe nhét. "Hinh tỷ, cái này Lý Hưu rất nhiều thực phẩm chín." Thân Nhược Lan ở phía sau kêu lên, đó là một cái ướp lạnh ở giữa tràn đầy răm đông, lạp sưởng các loại thực phẩm chín. tốt. Tiếu Vũ huynh kéo một đài xe ba gác đi qua, đột nhiên mặt đất hơi rung động, hai người khẽ giật mình, lập tức Tiếu Vũ huynh lớn tiếng kêu lên, lan tử dưới mặt đất. đi ra. siêu thân lược lan đối với Tiếu Vũ huynh mà nói là tuyệt đối tín nhiệm, không chút do dự xông ra kho ướp lạnh. vang mặt đất một hồi chấn động, bắt đầu điệp phái đồ, có đồ vật gì muốn từ dưới mặt đất chui ra ngoài, Tiếu Vũ huynh ánh mắt đảo qua, rước khoát đem trên tay xe ba gác tay lái bẻ gãy, đem năng lượng chuyển vận đến trên ống thép, đột nhiên hướng dần dần nhô lên cái bộ vị đó ném đi. ống thép một không có mà vào một cỗ đậm đặc lục sắc từ ống thép bên trong bắn ra, giống như suối phun đồng dạng. Tại một hồi gào thét thảm thiết âm thanh bên trong, một cái màu xanh đậm cực lớn côn trùng từ dưới đất trôi ra, lập tức một cỗ màu vỏ quít hỏa diễm theo nó cái chán vị trí phun tới. phân Tiếu Vũ Hinh hét vang một tiếng, hai người vô cùng có ăn ý phân biệt hướng về hai bên phải trái tránh đi. ngọn lửa kia rơi vào sau lưng các nàng trên quầy, lập tức hừng hực mà bốc cháy lên sáu. Cùng lúc đó, Tiếu Vũ Hinh ném ra trong tay mà khác một cây ống thép, phấp một thanh âm vang lên, cái kia ống thép thật sâu đâm vào côn trùng đầu. bành Chúng thi nặng nghề mà ngã xuống, mặc dù không có tạo thành tổn thất gì có thể trong lòng hai người cũng là run lên. các nàng sở dĩ lựa chọn con đường này cũng là bởi vì con đường này cơ hội không có côn trùng, hiện tại xem ra cũng sẽ không là an toàn. nghiệt hoàng, có bầy trùng, rất nhiều côn trùng. bên ngoài có người lớn tiếng hô, mới vừa rồi bị cái kia phun lửa trùng dọa sợ mấy người vội vội vàng vàng phụ giúp dò hàng liền xông ra ngoài. duy nhi cùng bố lặn nhỉ lại vào vào, lấy thêm một chút. tiểu vũ hinh mà không vội ở rút lui, những cái kia làm sưởng cũng là treo trên tường, cho nên cái kia theo từng chuỗi mà ném vào trong dò hàng từ thông gông cho rời đi siêu thị, đi ra bên ngoài. Những người mới cùng những cái kia từ cục cảnh sát cứu ra nhân vật trong kịch bản đều có chút khẩn trương. đã có người đang thúc giục lái xe. Vội cái gì? Còn ở cách xa đây, Tiểu Vũ Hinh nhìn một chút từ đằng xa đường đi chạy như điên tới bầy trùng, lại không có gấp gáp lên xe, hết thảy lên xe. Nàng đi tới đội xe đằng sau, đem mười mấy trái liều đạn dùng dây thừng các loại công cụ đơn giản bố trí tốt xấu. Cái này gọi là quỷ lôi, là Dừng Phương Viên dạy cho nàng. Đi. Nàng nhẹ đến chân xe, từ trong xe lấy một chi cảnh dụng súng bắn tỉa bắt đầu hướng xa xa côn trùng xạ kích sáu cái này cảnh dụng bắn tỉa xuống trường đổi mới xuất ra đầu tiên đội chính xác không có vấn đề gì chính là đạn quá mềm nếu như không phải rơi vào Tiếu Vũ Hinh các nàng những thứ này nắm giữ tinh chuẩn kỹ năng thần tuyển giả trong tay nghĩ đối với côn trùng tạo thành tổn thương chí mạng thật đúng là không dễ dàng ba tiên người có thâm niên liên tục xạ kích đối với phía trước nhất côn trùng tạo thành trọng đại tổn thương theo mười mấy con côn trùng ngã lăn những côn trùng kia cuối cùng nổi giận bắt đầu phát khởi xung kích Antony lái xe chú ý phía trước tình huống Tiếu Vũ Hinh la lớn lúc này thân nhược lan tại chiếc xe đầu tiên chân xe Tiếu Vũ Hinh hòa chỉnh tú chân tại cuối cùng một chiếc xe chân xe Cho các ngươi tới một chút thêm đồ ăn. Tiêu Vũ Hinh lấy ra một quả bóng tay, dùng sức hướng bảy trùng ném đi sáu. Lấy năng lực cánh tay, mặc dù so sánh lại không thể đại bắt phóng ra cường độ, để ném ra một cái trên dưới 100 mét lại không được vấn đề, bóng tay rơi vào bảy trùng phía trước, khí màu trắng thể cấp tốc hướng bốn phía lan tràn, trong nháy mắt che đậy hơn phân nửa đường cái, đem bảy trùng bao phủ ở trong đó. Cái đồ chơi này đối với côn trùng có hiệu lực không? Trịnh Tú chân hoài nghi vấn đạo. Chắc có công hiệu. Tiêu Vũ Hinh nói. Mặc dù nói côn trùng kháng tính mạnh hơn so với nhân loại, nhưng cũng không có nghĩa là ánh mắt của bọn nó cấu tạo sẽ có cái đó khác biệt tại gặp phải kích động tính khí thể thời điểm như cũ sẽ có dị thường cảm giác lúc này những cái kia tiến vào liều hơi cay phạm vi côn trùng cũng bắt đầu hoảng loạn lên bọn chúng phát ra từng tiếng hốt hoảng tê mình lập tức ăn cướp người phương hướng cảm giác xông loạn đi loạn đứng lên vang sáu một mảnh tiếng nổ đung nhiên vang lên ít nhất có 7, 8 con côn trùng bị tạc lên giữa không trung a cả mấy thành công tiểu vũ huynh hòa trịnh tú chân rơi trưởng tấn công có thể nhanh lên nữa nhi thân nhược lan hướng phòng điều khiển gọi lên biết ngươi yên ổn Anthony đáp ứng một tiếng, chân đạp chân ga, xe tải phát ra trầm thấp tiếng giống hướng về phía trước phi ra. Phía sau hai chiếc xe vội vàng đi theo. Côn trùng tốc độ không chậm, nhưng so với xe tải còn có nhất định trinh lệnh. Phía sau bầy trùng bị quỷ lôi nổ một lúc sau, mặc dù phun nộ, tốc độ tựa hồ chậm lại, hơn nữa liều hơi cay hiệu quả còn không có hoàn toàn tiêu thất. Nhưng mà từ hai bên đường phố kiến trúc và giao lộ không ngừng nhảy ra một chút giáp trùng, có một lần thậm chí còn xuất hiện loại kia sẽ phun dịch axit thanh sắc giáp trùng, cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy tình thế nghiêm trọng đứng lên. Đừng đi khách sạn cửa chính ban ngày, vọt thẳng tiến quán rượu bãi đầu xe dưới đất. Tiếu Vũ Hinh lớn tiếng phân phó. Khách sạn ở phía đối diện. Có thể thấy rõ ràng đang tại khách sạn lầu một tàn phá bừa bãi rắc trùng. Trên bậc thang cũng có mấy cái côn trùng đang tại nhai ăn mấy cỗ thi thể của con người. Ngược lại là bãi đỗ xe nơi đó chỉ có mấy cái côn trùng đi dạo. Thế nhưng là bãi đỗ xe xe của chúng ta vào không được, quá cao. Anthony nói. Dừng ở bên cạnh. Chúng ta sau khi xuống xe xong vào bãi đỗ xe, tiếp đó làm vận chuyển hàng trên thang máy đi. Tiếu Vũ Hinh hơi suy nghĩ một chút, lập tức làm ra quyết đoán. Năng thu thập súng ống đạn được cùng đồ ăn bốn chính là không chỉ là vì lấy về, mà là vì nổi tích để khách sạn không cách nào kiềm trì thời điểm, lại đi tìm kiếm những địa phương khác. Tốt ta. Anthony nhìn một chút bãi đầu xe phương hướng, cắn răng một cái, lái xe hướng về bãi đỗ xe phương hướng phi nhanh 6 Làm ba chiếc xe tải từ giao lộ lao ra thời điểm, lập tức đưa tới chúng quanh bảy trùng chú ý của, bọn chúng nhao nhao hướng xe tải lao đến. Tiếu Vũ Hinh, thân ngực Lan Hoa Trịnh tú chân tại xe tải dừng lại chi quan liền nhảy tới trên mặt đất, một cái tại cửa vào bãi đầu xe dừng lại côn trùng gào rít một tiếng hướng Tiếu Vũ Hinh xuống lại. Tiếu Vũ Hinh giơ lên súng bắn tỉa nhét vào trong miệng của nó, liên tục bóc bỏ, thẳng đến con sâu trùng kia mắt tạm đạm vô con lúc, mới thương nổ súng. Cái kia súng trường đã không còn hình dáng. Chờ thân nhược lan hòa trịnh tú chân đánh chết mặt khác ba đầu tại cửa vào bãi đậu xe chỗ côn trùng phía sau. Mã Minh Vũ cũng mang theo khác người mới cùng người sống sót chạy tới. Đừng dừng lại, tiến bãi đỗ xe. Tiếu Vũ Hinh nhường thân nhược lan hòa trịnh tú chân ở phía trước mở đường, mang theo đại gia tiến vào bãi đỗ xe. Nàng thì tại đằng sau chặn đường cấp của. Nhìn thấy bên này có tươi mới thì người, những cái kia đang tại cửa quán rượu phía trước bồi hồi côn trùng lập tức hướng bên này xung lại. Tiếu Vũ Hinh một tay cầm sọt gùm sát kích, một cái tay khác mang theo đà mát loa não. Phanh. Một đầu từ bên cạnh lao ra côn trùng bị nàng một thương nổ đầu. Thân thể mang theo quán tính hướng về phía trước xông lại, còn tại co giật tứ chi dọa Tiểu Vũ Hinh nhảy một cái, suýt nữa bị vỡ đến. Đung nhiên, trên đỉnh đầu vang lên một hồi rít lên thanh âm, Tiểu Vũ Hinh ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một cái to lớn giống con muỗi quái trùng từ không trung hướng phía dưới bay dài, dài đến nửa thước hình mũi khoan giác hút vậy mà lập lòe kim loại vậy lấp lẫy. Dựa vào, Tiểu Vũ Hinh nhịn không được mắng một câu, xem ra thật sự xuất hiện phi hành trùng tộc, chỉ là không biết loại này côn trùng đều có chức năng gì xấu. Ngay tại nàng suy tư thời điểm, cái kia phi trùng đã tới đỉnh đầu của nàng, sẽ ở đó căn rác hút sắp đâm đến trước mặt nàng thời điểm. Tiếu Vũ Hinh thân hình bỗng nhiên lóe lên, Đông Dung Tử biến mất tại chỗ, Đa Mát Loan Đao hung hăng gọt tại đầu của nó. Phúc. Một cố ám hồng sắc huyết dịch phun ra, cái kia phi trùng đầu bị chém đứt hơn phân nửa, dài gần hai thước cơ thể ầm ầm rơi xuống đất. Bay con muỗi, dê cấp sinh vật, am hiểu phi hành, phương thức công kích, huyết nhục thôn vệ 6. Dê cấp sao? Nếu là có thôn vệ kỹ năng lời nói, lại thêm phi hành kỹ xảo, é rằng liền cê cấp sinh vật cũng khó ngăn cản. Tiếu Vũ Hinh yên lặng liếc mắt nhìn con này bay con muỗi, trong lòng có chút lâm nhiên. Càng nhiều côn trùng hướng nàng lao đến, vậy mà tạo thành một cái bầy trùng. Mắt thấy bọn chúng càng lên càng gần, Tiếu Vũ Hinh chậm rãi đưa tay ra, đem lòng bàn tay nhắm ngay tật phốc mà đến bầy trùng. Khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay phong bạo. Một cỗ màu xanh kiểu mini gió lốc xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng, chợt hướng ra phía ngoài bay ra, cỗ này tiểu hình gió lốc một hình thành thời điểm, chính là nhanh chóng cắn nuốt năng lượng trong thiên địa, đợi đến bay ra Tiếu Vũ Hinh trước người 2m mở ra thời điểm, hắn thẳng đến đã đạt đến lúc 4m, chính là những côn trùng kia vọt tới cửa vào bãi đậu xe thời điểm, cỗ gió lốc này bỗng nhiên phát uy. Năng lượng to lớn giống như hồng thủy hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới. Mấy chục cái côn trùng bị khóa uy hiếp tại trong gió lốc cầm vang bay ra, bọn chúng tại trong gió lốc lẫn nhau giao thoa trước kích. Vẻ này to lớn thanh sắc gió lốc qua trong dây lát liền đã biến thành lục sắc, một tiếng bay ra vài trăm mét mới dần dần tiêu thất, trải qua chỗ, hết thể hoạt động vật phẩm đều bị cuốn đi đồng thời phân giải, tàn phê yếu chết trùng trùng, cơ hồ vượt qua 100 con. A, Tiêu Vũ Hinh mừng rỡ cực điểm. Tại thời điểm thích hợp sử dụng thích đương kỹ năng liền sẽ có được kết quả không tưởng được, trên lòng bàn tay phong bạo kỹ năng này đối với khoảng cách thẳng tắp lên đông đúc địch nhân phát động thời điểm tiến công, có tác dụng không tưởng tượng nổi, cái này cũng là nạng trong huấn luyện chậm rãi tổng kết đến. Hình tỷ, bãi đỗ xe dọn dẹp xong, có thể trở về tổ." Thâm linh trong xiển xích truyền đến thân ngực Lan Thanh Âm. Tiếu Vũ Hinh nhìn một chút tạm thời trống rỗng bãi đỗ xe quay người vào bên trong chạy tới. Quán rượu vận chuyển hàng thang máy khá lớn, trang hơn 20 người không thành vấn đề, nhưng lầu cao nhất tầng lại chỉ đến 6 tầng. Không quan trọng, bò mười mấy tầng thang lầu cũng không mệt mỏi. Tiếu Vũ Hinh cũng không quá để ý, hơn nữa bây giờ nguồn điện chưa được, nếu như bên trong vận chuyển hành khách thang máy có thể sử dụng, vậy thì càng tốt hơn. Tại trong tụ điểm, những cái kia ở tại cao tầng hành khách cùng chạy nạn lên trên lầu người đều nghe được phía dưới tiếng súng bất quá khi bọn hắn hướng phía dưới tìm kiếm thời điểm chỉ thấy một mảnh kia khí thế cuồn cuộn gió lốc làm gió lốc biến mất thời điểm trên mặt đất tung xuống một cái tầng thật dày lục sắc đậm đặc tìm kiếm nếu không phải còn có một số chưa từng xoắn nát trùng sắc sợ rằng không ai biết đó là từ hơn trăm con côn trùng xoắn nát hình thành một chút hành khách lập tức nôn mửa liên tu so vừa mới nhìn thấy côn trùng nhai ăn người sống còn kinh khủng hơn thang máy cơ hồ tại mấy hơi thở liền lên sáu tầng Tiếu Vũ Hinh hướng đám người làm một cái bịt lỗ thay tay thước bung lên xoát cùn sáu ngay tại cửa thang máy mở ra trong mắt Tiếu Vũ Hinh liên tục nổ súng lớn vò đạn nhảy ra ổ đạn Đang phòng thủ tứ tại cửa thang máy ôm, cây đợi thỏ côn trùng bị viên đạn lực lượng khổng lồ chấn động đến mức liên tiếp lùi về phía sau, một thêm bị kích 4, 5 cái vết đạn phía sau, mới chán nản ngã xuống. Đi, đi xem một chút vận chuyển hành khách thang máy có thể hay không sử dụng. Tiêu Vũ hình xông ra thang máy, đi tới khoảng cách không xa vận chuyển hành khách cửa thang máy bậc thang điện cuộn theo thượng đi khóa. Đông, đông, đông 6. Côn trùng đặc hữu tiếng chân vang lên, Tiêu Vũ hình hướng thân nhược lan làm một cái tay ném, vọt tới hành lang lối vào, chỉ thấy một cái màu đỏ giáp trùng đang hướng bên này chủ tới, thấy được nàng xuất hiện, côn trùng trợ hồ hưng phấn lên, truy bước nhanh hơn. Tiếu Vũ Hinh từ trong túi áo móc ra 6 viên đạn, từng cái nhét vào ổ đạn, sau đó lên đánh, hướng về côn trùng phanh đúng là một thương. Côn trùng kêu thảm một tiếng, đau đớn mà xốc xít cơ tứ chi, giáp hút phanh phanh đập vào mặt đất cùng vết tượng, hoại xuất ra một đạo lại một đạo sâu đậm vết tích. Phanh. Tiếu Vũ Hinh bổ tốc một thương, kết thúc con trùng này đau đớn. May mắn lúc nào cũng chiếu cố những cái kia người có chuẩn bị, vận chuyển hành khách thang máy cũng không có hỏng, một đoàn người tiến vào thang máy, thẳng tới thứ 23 tầng. Làm cửa thang máy mở ra thời điểm, Tiêu Vũ Hinh kinh ngạc phát hiện đứng ở cửa rất nhiều người. Lao Lâm, ta bây giờ cửa ra vào những người này là chuyện gì xảy ra? Tiếu Vu Hinh thông qua tâm linh xìa xích cùng Dừng Phương Viên bắt được liên lạc. một chút rảnh rỗi đau chứng người, lại tới muốn vũ khí lại tới muốn đạn dược. Ta lập tức đi qua đón ngươi. Dừng Phương Viên đáp. tránh ra một chút, tránh ra một chút. Tiếu Vu Hinh không khách khí chút nào đem phía trước cản đường người lẩy ra. ngươi là làm cái gì? tại sao phải để chúng ta né tránh? các nàng có súng, cùng người ở bên trong cùng một bọn. ta lập lại lần nữa, tránh ra một chút. Tiếu Vu Hinh phóng hậu xuống xuống, chiếu vào mặt đất bắn một phát. phanh tiếng súng đinh thái nhức óc, những người kia sắc mặt lập tức thay đổi, bọn hắn tựa hồ lúc này mới tỉnh ngộ ra đối phương cầm chính là giết người ra hỏa, mà không phải vậy chỉ huy. bọn họ đều là nhân loại, ngươi không phải tổn thương đồng loại. Duy Ni lời lẽ chính nghĩa nói, đó là bọn chúng muốn thương tổ ta. Tiếu Vũ Hinh lời nhắc cùng những cái kia đạo đức tiêu binh nói chuyện, liền đi tới trước cửa. cửa phòng mở ra, thân nhược lan bọn người lần lượt đi tiến ra phòng, Duy Ni mấy người cũng đội vàng tiến vào, có hai cái tự cao cơ thể cường tráng khách trọ muốn ngụn cơ hội vào vào, bị Tiếu Vũ Hinh một tay mang theo một cái cổ, ném tới trước mặt. lần sau đi ra ngoài chính là thi thể.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 656 tiết 656, ngân giáp trùng uy, nghiết hoàng, các nàng là người nào? Ngươi làm sao có thể tùy tiện dẫn người đi vào? Nước triệu nghĩa nhìn thấy Tiếu Vũ Hinh trở về, trong lòng âm thầm thở dài. Nếu như nàng chết ở bên ngoài, vậy đối phó khác người có thâm niên liền có thêm mấy phần tự tin. Nhưng mà, hắn chỉ chớp mắt nhìn thấy duy nhi bọn người cùng theo vào, lập tức cảm thấy tìm được phá hư Tiếu Vũ Hinh huy vọng đột phá khẩu. Lúc nào trong này đến phiên ngươi nói chuyện làm chủ. Tiếu Vũ Hinh lạnh lùng nhìn xem hắn, ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào mà sắc khí. Nước triệu nghĩa lập tức cảm thấy trước mắt giống như là đứng một đầu hung thú đồng dạng trong lòng nổi lên một cô ý lạnh, lập tức cười khanh khách, phía sau hắn mấy cái xúc thế bên vực da hỏa không biết hắn vì cái gì đột nhiên tắt tiếng, từng cái không trên không dưới thật là khó chịu, nhưng ở tiếu Vũ Hinh ánh mắt quét lướt xuống, cũng chỉ được không đúng. Tiếu Vũ Hinh xoay người đối với Duy Ni nói, các ngươi có thể ở lại đây, cũng có thể ra ngoài, vũ khí cùng đồ ăn có một phần của các ngươi, nhưng cùng người bên ngoài không có quan hệ. Chúng ta chẳng lẽ không phải trợ giúp một chút khó khăn người sao? Duy Ni có chút bất mãn nói, đồ ăn là có hạn, bọn hắn cần thức ăn thời điểm, chúng ta có thể cho bọn hắn, chờ chúng ta cần đồ ăn, lại phải làm gì? Tiêu Vũ Hinh hỏi ngược lại, chúng ta có thể đi bên ngoài tìm. duy nhi thanh âm yếu đi. nếu như bọn hắn chịu phấn khởi chống lại, chúng ta có thể giúp bọn hắn. có thể dựa vào cái gì chúng ta muốn làm bảo mẫu nuôi sống bọn hắn, không sống mống chết. đây là tự nhiên cạnh tranh phát tắc, cùng thiện ác không quan hệ. ngươi loại này cái gọi là thiện hạnh, chỉ có thể đem nhân loại đẩy hướng diệt vong. nhìn xem duy nhi tựa hồ còn muốn nói điều gì, thiếu vũ huynh dứt khoát đem lời nói đến càng thêm ngay thẳng. duy nhi, nếu như đang cứu viện binh các ngươi thời điểm, các ngươi không có biểu hiện gia cường đại cầu sinh, ta cũng sẽ không mang các ngươi trở về. đây là các ngươi dùng hành động đổi lại nếu như các ngươi muốn cứu viện binh những người kia, liền đem chính các ngươi số lượng nhường ra đi tốt. dù sao các ngươi cũng có làm qua cố gắng, nhưng không có quá mức phần ngạch cho các ngươi. Nói xong, Tiếu Vu Hinh chuyển hướng dừng Phương Viên, Lão Lâm, đi, chúng ta ra ngoài sát trùng. Từ giờ trở đi, chỉ có sách phòng sách đổi mới nhanh nhất, giết chết côn trùng người mới có tư cách ăn cơm. Dựa vào cái gì? Một cái đứng tại nước triệu nghĩa sau lưng người mới huy động súng trong tay chất vấn. Lý do không phải mới vừa nói qua sao? Nơi đây không dưỡng gia. Nói đi. Nàng gọi Dừng Phương Viên, La Hải Quỳnh mang theo Phương Uyển Hiệp thứ bậc tổ hai người đi ra ngoài. Nguyễn Hoàng, xin đợi một người, chúng ta cũng đi. Một mực tại cửa ra vào nhìn hờ Di Ái Tử đống nhiên mang theo mấy cái người Nhật Bản đi tới các nàng trước mặt, vậy thì cùng đi a. Tiêu Vũ Hinh nhìn các nàng một mắt, chỉ cần những người này không tới treo chọc nàng, liền theo các nàng trong thực tập tự sinh tự diệt tốt. Bên ngoài những người kia phần lớn đã tán đi, cũng không phải bởi vì tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn có một cái càng dụ người lựa chọn tại quán rượu một chút hào hoa trong phòng khách, đều cũng có một chút đồ uống hoặc đồ ăn dự trữ. Từ phía dưới truyền tới tiếng phá cửa liền có thể nghe ra bọn hắn đang làm cái gì. Ngưu Thuẩn, đây không phải cho côn trùng phát tín hiệu sao? Dưỡng Phương Viên sắc mặt xấu xí. Ngươi cho rằng những côn trùng kia lại không biết phía trên có đồ ăn? Tiêu Vũ Hinh chỉ chỉ thang máy, "Chúng ta đi thang máy xuống, từ 10 tầng bắt đầu hướng phía dưới càn quét." Thang máy vẫn như cũ có thể sử dụng, một đoàn người phân biệt lên hai bộ thang máy, tại đóng lại cửa thang máy sau đó, nhấn xuống tầng thứ 10 ấn vím. "Đội trưởng, nhiệm vụ bên trong nói là đánh giết côn trùng có rơi xuống, liền cùng chơi game một dạng. Ngươi có hay không đánh tới đồ vật gì?" La Hải Quỳnh vấn đạo. "Đi tiếp được, dọc theo con đường này ta đứt quáng giết hơn 1.000 con côn trùng, cái gì cũng không rơi xuống." Nhấc lên cái này Tiếu Vũ Hinh liền buồn bực lê bướm, dọc theo con đường này đánh giết cũng là vận động chiến, nàng căn bản không có dừng lại qua, có trời mới biết có hay không rơi xuống. Bất quá, có cực lớn có thể là đánh tới đặc thủ côn trùng mới có thể rơi xuống. Mười tầng rất nhanh thì đến, Tiếu Vũ Hinh theo thói quen hướng ra phía ngoài xem, khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ngay tại cửa thang máy vừa muốn mở ra trong ánh mắt, nàng khẽ vươn tay lại nhấn cái nút đóng lại cửa thang máy. Như thế nào? Dừng Phương Viên rơi xuống lên, để phòng bạn nhất mà thôi. Tiếu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng. A bên ngoài truyền đến một tiếng hét thảm sáu, chuẩn xác mà nói là từ bên cạnh trong thang máy văng lên ngay sau đó là một hồi kịch liệt tiếng súng, cùng côn trùng người nào chết tê Minh Thanh. Người Nhật Bản chịu đến tập kích, chúng ta hẳn là phát triển một chút chủ nghĩa quốc tế tinh thần. Tiếu Vũ Hinh mỉm cười, mở ra cửa thang máy. Người Nhật Bản lúc nào cũng trước sau như một dùng khiêm cung để che giấu mình hung tàn hỏa đang nghi sáu. đương nhiên, cũng có nhu nhược. Hori ái tử ngay từ đầu liền biểu hiện rất kính cần nghe theo, nhưng trong xương cốt nhưng là mỗi giờ mỗi khắc không ở phòng bị Tiếu Vũ Hinh sẽ đem các nàng coi như pháo hôi sử dụng. Bang tâm mà nói, Tiếu Vũ Hinh đối với người Nhật Bản mặc dù không có hảo cảm gì, nhưng cũng không đến mức bỏ đa sùng giếng nhưng Hở Di Ái Tử cách làm này thật làm cho người bị thương rất nặng, cho nên vừa rồi nàng mặc dù phát hiện côn trùng tại cửa thang máy ôm cây đợi thỏ cũng không có thông báo dự định xấu, nàng càng hy vọng bị côn trùng giết chết là Hở Di Ái Tử nữ nhân này. Bình, phanh, phanh, dừng phương viên đám người gia nhập vào rất nhanh giải quyết con sâu trùng kia. Tiếu Vũ Hinh tiếc nuối phát hiện, chết đi là một người trung niên nam tử, cái kia Hở Di Ái Tử mặc dù cả người là huyết nhưng là không có tử vong, họng súng lại chỉ hướng Tiếu Vũ Hinh. Hở Di Ái Tử, coi như ngươi không có ý định nổ súng, ta cũng không quen thuộc bị người dùng súng chỉ lấy. Tiếu Vũ Hinh lạnh lùng nói. Ngươi biết cái này lý hữu côn trùng. Hờ Gi ái tử thu hồi thường, ánh mắt lại tại trành thị Tiếu Vũ hình. Đương nhiên biết, chúng ta tới 10 tầng chính là muốn thanh trừ côn trùng, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy? Tiếu Vũ hình cố ý xuyên tạc nàng ý, nhưng chúng ta không biết cửa thang máy phía trước có côn trùng. Hờ Gi ái tử cũng chỉ là hoài nghi. Chẳng lẽ chúng ta sẽ biết? Dừng Phương Viên tiếp lời đầu đạo, chẳng lẽ chúng ta mở ra cửa thang máy nói cho con sâu trùng kia đi bái phòng hàng xóm của chúng ta. Hờ Gi ái tử lập tức im lặng. Tại thí luyện ở trong, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, nếu mà có được nguy hiểm liền từ trối đến trên thân người khác vậy chúng ta tốt nhất vẫn là làm theo điều mình cho là đúng tính toán. La Hải Quỳnh trực tiếp đưa ra giải thể, dù sao thì xem như thật sự giải thể, cũng không có cái gì thiệt hại, có lỗi với, xin tha thứ ta thất lễ. Hori ái tử kế tục người Nhật Bản trước sau như một khiếm tốn, một cái túi đầu, Tiêu Vũ Huynh ngược lại không tốt lại không theo không đung tha. đi thôi, nếu như hai bên có hư hại môn, nhất định muốn chú ý. Tiêu Vũ Huynh nói, trước mắt phát hiện côn trùng chủng, chủng loại không nhiều, cũng không sẵn sàng cái gì đánh lén tính chất, duy nhất có thể lo chính là dịch acid trùng cùng bầy con mối, trước mắt bọn chúng hẳn là còn không có tiến vào trong tiểu yếm. Cho nên nơi này còn là một cái địa phương an toàn, chỉ là bên trong còn có thể an toàn bao lâu, liền không nói được rồi. Lão Lâm, ngươi mang hở Di các nàng đi 11 tầng xem. Chúng ta hướng phía dưới lùm tím. Tại 10 tầng đại sảnh, Tiêu Vũ huynh phân phó Dừng Phương Viên mang lên hướng về phía trước lùm tím. Tất nhiên 10 tầng xuất hiện côn trùng, phía trên kia tầng lầu cũng có khả năng bị côn trùng xâm nhập, Dừng Phương Viên vô luận là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là sở thế kinh nghiệm đều hoàn toàn không phải La Hải quỳnh có thể so, cho nên phái hắn đi lên đối phó những người Nhật Bản kia phù hợp. Cứ mạng. Phía trước có người dùng tiếng Anh kêu lớn thứ mạng. Tiếu Vũ Hinh lúc này mới phát hiện cuối hành lang có một gian phòng trọ đã bị côn trùng xâm nhập, nàng đội vàng dẫn người vào tới. Nhỏ hẹp cửa phòng mặc dù khó mà dung nạp côn trùng cơ thể, nhưng phòng khách tường cũng đồng dạng đỡ không nổi côn trùng lợi chi, cho nên non nửa mặt tường đều bị va sụp. Vừa rồi hô cứu mạng người cùng côn trùng cách giường tương vọng, trong phòng ở giữa còn có một cố không chọn vẹn thi thể, đại khái là người đàn ông kia đồng bạn, hắn trốn ở giường cùng cửa sổ trong khé hẹp, cuối cùng bị côn trùng tìm được, làm Tiếu Vũ Hinh bọn người lúc tới, côn trùng vừa mới rơi lên lợi chân. Phanh, phanh! Tiếu Vũ Hinh không chút do dự nổ súng hai quả đạn cơ hồ là từ cùng một địa phương chui vào côn trùng đầu phốc sáu có chút khổ cực vị nhân huynh kia gặp côn trùng con mắt đóng lại may mắn chính mình được cứu vậy ngươi liền mau rời đi được kết quả hắn mới lỏng một ngụm ngồi dưới đất mà côn trùng dơ lên cao cao cái kia chân trước lại chính chính đâm vào hắn trên đỉnh đầu cắt la hải quỳnh miệng há nửa ngày cuối cùng phát ra một cái đơn âm mặc dù không là cố ý cầu người nhưng kết quả này quả thật làm cho người phiền muộn đi đi tới một tầng tiểu vũ huynh cũng có mấy phần cảm khái lại cũng không để ý cho tới bây giờ các nàng cũng không có nhận được tận lực cứu người nhiệm vụ liên tục dọn dẹp ba tầng lầu. Tất cả mọi người có mấy phần sơ suất, xông lên côn trùng cũng không phải rất nhiều, bọn chúng cũng không có lần lượt cửa phòng sông, chỉ có một ít người nhịn không được sợ hãi trong lòng phát ra tiếng thét chói tai sau đó, mới tạo thành côn trùng phá cửa mà đi. Cẩn thận, dưới lầu có biến. Tại muốn đi tới tầng thứ 6 thời điểm, Tiếu Vũ Hinh ra giấu một cái nhường đại ra dừng bước lại. Tại tầng thứ 6 đại sảnh bị yên, có một đám côn trùng tại vào ăn, nhưng nhường Tiếu Vũ Hinh cảnh rất là, tại những cái kia côn trùng ở giữa có một con toàn thân ngân quang lóng lánh côn trùng, ngoài ra còn có mấy cái dịch da sít trùng. Ngân dạ trùng, thực lực tổng hợp đánh giá C2, am hiểu nhẹ nhẹ. Phòng ngủ cao, Kịch độc 6. Ác ma hệ thống cho ra tư liệu không phải rất hữu dụng, có chút ít còn hơn không, chỉ là chút người mới quá tệ, không chờ nàng hạ lệnh, đã không giữ được bình tĩnh nổ súng. Tại một hồi bắn loạn bên trong, cái kia ngân giáp trùng phút chốc hướng đám người lao đến 6. Nhìn rõ chi nhãn, Tiêu Vũ Hinh không chút do dự thi triển ra nhìn rõ chi nhãn, cái kia ngân giáp trùng quý tích phi hành trong mắt của nàng lập tức trở lên rõ ràng, Tiêu Vũ Hinh thân hình lóe lên, súng shotgun hướng xuống ánh lửa lóe lên, cái kia ngân giáp trùng thân hình bị đánh một trận, chúng đạn trốt nhưng là không có bất kỳ cái gì hỏng súng. Đao thương bất nhập Tiếu Vũ Hinh trên tay không ngừng, liền bắn mấy phát đưa nó đánh trên không trung lộn mèo sau đó, lúc này mới trở tay rút ra đà mát luôn nào. Ngân giáp trùng cũng sẽ không phi hành, bị đánh cái té ngã sau đó liền rơi xuống trên mặt đất, bốn cái quái nhãn trùng Tiếu Vũ Hinh, phát ra tức giận gọi kêu thảm. Đột nhiên, thân hình của nó lại lần nữa đánh đánh, giống như một đạo lưu tinh tựa như bắn về phía Tiếu Vũ Hinh, sắc bén chân trước giống như lưỡi dao đồng dạng vung ra, trong không khí vang lên một mảnh bén nhọn thiếu âm. 12 tự tin nhân sinh 200 năm 11 sẽ làm vỗ lên mặt nước 3000 dặm 11 ngữ hương giới thiệu văn cắt sách mới công bố, tác giả, khi xưa thanh liễu truyền thuyết, thanh đế chỗ đến Cỏ thơm như đệm, bách hoa nộ phóng, truyền thuyết, thanh đế phất tay, cây gỗ khô hồi xuân, mọc lại thịt từ xương mà bác sĩ chết. Tên của hắn là Cú Mang 6. Một lần tình cờ tai nạn xe cổ, một khối cổ quái trộm hoa tàn tiến, dẫn lính mộ dùng tiêm tiêm mở ra tiền cảnh chi môn. Một đoạn duyên dáng thần thoại liền triển khai như vậy sáu. 657 tiết 557, kỹ năng thủy tinh ngân giáp trùng tốc độ rất nhanh. Tại chỗ ba cái người có thâm niên bên trong, Dương Phương Viên căn bản không phải lấy tốc độ tăng trưởng. La Hải Quỳnh Thuấn Di kỹ năng chỉ là một loại không nhìn khoảng cách tập kích tính chất kỹ năng, cùng tốc độ không quan hệ, chỉ có Tiếu Vũ Hình khoảng cách tốc độ kỹ năng sáu. Quan trọng nhất là, nàng Am hiểu nhìn rõ chi nhãn có thể rõ ràng bắt giữ ngân giáp trùng mỗi một cái động tác, cho nên khi nhìn thấy nó cũng không có bởi vì phẫn nộ mà công kích những người khác, trong lòng lập tức một hồi nhẹ nhõm, Đa Mát Loan đao cũng hưu hướng nó bộ tới. Dường như là cảm thấy nguy hiểm, ngay tại nó sắp cùng Loan đao tiếp xúc trong mấy mắt, ngân giáp trùng phút chốc vung lên chân trước sáu. Tiếng một thanh âm vang lên, đạn đều đánh không trùng trùng sát tại Loan đao vậy mà không chịu nổi một kích, cái kia chân trước vậy mà chặt đứt, ngân giáp trùng phát ra một tiếng bén nhọn gào rít, Tiêu Vũ Hinh thân hình cũng bị đẩy lui, nhưng nàng vừa lui tức bên trên, như bóng với hình một dạng sông đi lên, cái kia ngân giáp trùng thiếu một chân, tốc độ nhận lấy ảnh hưởng từ lớn, hai cái màu đỏ giáp trùng tựa hồ muốn vì lao đại kéo dài thời gian, một trái một phải giáp công mà lên, ngay tại bốn cái lợi chi đem nàng thân hình tựa hồ bao phủ lại thời điểm, tiểu vũ hình thân hình khẽ nhúc đích, quỷ dị từ phía dưới thoáng qua, sau lưng hai vệt huyết quang từ giáp trùng đầu thoát ra, dao thật là nhanh, phương yến hiệp vừa định tiếp ứng, lại phát hiện tiểu vũ hình đã xông qua trở lại, không thể làm gì khác hơn là đem mục tiêu nhắm ngay cái khác côn trùng, thật vất vả gặp phải một cái c cấp côn trùng, tiểu vũ hình tự nhiên không có khả năng dung tha, thân hình tượng như chớp giật xông tới, cái kia ngân giáp trùng dường như biết đại nạn tới gần, đông nhiên quay người lại tuấn về Tiếu Vũ Hinh vội sông mà đến. Chạm, Tiếu Vũ Hinh hét lớn một tiếng. Loan đao phút chốc phát ra một tia chớp, mũi đao mơ hồ có mang đuôi lấp lóe, trong không khí phát ra suy suy âm thanh. Phục, huyết quang bắn ra, Loan đao chém qua ngân giáp trúng cổ, cắt ra nó hơn nửa bên cổ sáu. Một cái hình vuông ngân sắc tinh thể phút chốc lan xuống, Tiếu Vũ Hinh cho là đó là ma tinh, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện đây là một cái cùng ma tinh hoàn toàn bất đồng tinh thể. Ngũ đao hướng về phía trước vẩy một cái, viên tia tinh thể rơi vào lòng bàn tay của nàng. Ác ma hệ thống lập tức cấp gia nhắc nhở tinh tức, kỹ năng năng thủy tinh, ẩn chứa nhanh nhẹn kỹ năng. Sử dụng phía sau có thể trong chiến đấu thi triển này kỹ năng thu được nhanh nhẹn thân pháp. Điều kiện học tập, đã có kỹ năng giả không thể sử dụng tổng hợp đánh giá thấp hơn C cấp không thể sử dụng. Đồ tốt, đáng tiếc không có duyên với ta. Tiếu Vũ Hinh có chút tiến với. Cho đến bây giờ, số đông kỹ năng cũng là thông qua ác ma hệ thống đổi, tiếp đó chính là tại theo mã tịch loại này trong thực tập nhận được, nhưng loại cơ hội này tương đối nhỏ. Không nghĩ tới lại có thể ở nơi này một lần kịch tình thế giới bên trong đánh tới, mặc dù đang làm cho bên trên có có hạn chế, nhưng hoàn toàn có thể đem bọn chúng đưa cho thậm chí bán cho một chút người yêu cầu. Đây là một khối đẹp vô cùng tinh tế. Tại tinh thể trung tâm có một đoàn màu xanh giống như chất lỏng lại như sương mù độ vật, ở lòng bàn tay hơi rung nhẹ, giống như là chất lỏng đang động, hơn nữa ẩn ẩn phát sáng. Cái này không giống như là ma tinh. Dương Phương Viên giết chết cuối cùng một cái côn trùng đi tới, La Hải Quỳnh cùng những cái kia người mới cũng đi theo tới, bây giờ tất cả mọi người có chút thích ứng mùi máu tanh, ngược lại cũng không giống vừa rồi sợ hãi như vậy. Đây là kỹ năng năng thủy tinh. Tiểu Vũ Hinh đem thủy tinh ra hiệu cho mọi người nhìn, khối này thủy tinh bên trong có một loại kỹ năng. Chỉ cần các ngươi có thể đánh chết tương ứng côn trùng, liền có thể nhận được một khối kỹ năng năng thủy tinh. Học được trong tận thế rựi vào sinh tồn kỹ năng. Những người mới đều có chút yêu thích và ngưỡng mộ mà nhìn xem Tiếu Vũ Hinh thu hồi thủy tinh, liền Phương Yến Hiệp đều nghĩ mở miệng thỉnh cầu nàng đem khối này thủy tinh trước tiên mượn cho mình. Tiếu Vũ Hinh đem các loại biểu lộ đều thu ở trong mắt, lắc đầu, khối này thủy tinh yêu cầu nhất định phải là C cấp trở lên, chưa từng học qua bất luận cái gì kỹ năng thần tuyển giả mới có thể sử dụng. Bao quát ta, tất cả mọi người ở đây đều không biện pháp sử dụng, bất quá ta tin tưởng tiếp đó sẽ có thích hợp mọi người kỹ năng năng thủy tinh xuất hiện. Hơn nữa nếu như ai biểu hiện xuất sắc sắc, ta như nhận được thích hợp thủy tinh nhất định sẽ ban thưởng hắn. Có hy vọng mới có động lực, những người mới đi qua vừa rồi một vòng này chiến đấu. Trong lòng đều có mấy phần sức mạnh, tại đem những côn trùng kia ma tinh móc ra sau đó, bắt đầu hướng phía dưới một tầng tiến lên, tiếu Vũ huynh lần nữa tiến hành ngăn bài, Từ Dương Phương Viên cùng Lã Hải quỳnh phân biệt mang theo một tổ người từ hai bên dưới bậc thang đi, mà tiếu Vũ huynh từ giữa đó thang lầu cao ốc hướng phía dưới trục tầng thanh lý. Tầng thứ 5 cơ hồ không có gặp phải ngoại ý muốn gì, Dương Phương Viên đội ngũ dọn dẹp hai cái màu đỏ giáp trùng, tầng 5 được khách trên cơ bản đều bị côn trùng này ăn, chỉ còn lại máu tanh xác. Trên mặt đất khắp nơi đều là chưa khô khô vết dịch, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút tàn chi xấu, cũng là loài người, không có một cái là côn trùng có. Ti Ti dưới lầu đung nhiên vang lên một mảnh tiếng gào thét, cả tòa khách sạn giống như tựa hồ cũng có chút lay động. Tiếu Vũ Hinh thăm dò nhìn xuống dưới, chỉ thấy từng cái màu đỏ thâm giáp trùng đang bắt đầu leo lên phía trên, hiện nhiên là mới vừa tiếng súng đem phía dưới thậm chí phía ngoài giáp trùng đều hấp dẫn tới. Sấm sét thuật. nàng thấp giọng tụng niệm chú ngữ, tiện tay giơ lên, mười mấy đạo thiểm điện rơi vào lầu bốn chật hẹp trên bậc thang. Sáu, bảy con không tránh kịp côn trùng trong chốc lát bị sấm sét tức trở thành thang cốc. Là như thế nào tình huống? Dừng Phương Viên cũng chạy tới, nhìn thấy phía dưới những cái tia còn tại trèo lên trên côn trùng, lông mày hơi nhíu lại. Bây giờ đám côn trùng này không chỉ có là căn cứ vào tiếng súng tìm kiếm mục tiêu, hơn nữa bọn chúng cũng bắt đầu có ý thức thanh lý sáu, thanh lý tất cả trốn ở công trình kiến trúc bên trong nhân loại người sống sót. Ui, các ngươi tới nhìn, bên ngoài có thật nhiều côn trùng. Một cái người mới tại cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn, sắc mặt hết sức không dễ nhìn. Tiếu Vũ hinh sắc mặt càng không tốt nhìn, đồ đần, mau rời đi cửa sổ. Thiên tiên người mới còn có chút ú mê vì sáu. À cái gì hai chữ còn không có mở miệng, đã cảm thấy một mảnh to lớn bóng tối bỗng nhiên đánh tới, hoa lạc một mảnh pha lê bể tan tành tướng vang, một cái bay con muỗi bỗng dưng phá tan cửa sổ hình muội rùi rác hút chuẩn xác đâm vào cái kia người mới cơ thể, ước chừng chỉ là một hô hấp ở giữa, cái kia người mới cơ thể mọi người ở đây nhìn chăm chú bên trong đột nhiên đã biến thành khô lâu, chỉ còn lại một bộ quần áo cùng da treo ở bộ xương bên trên, toàn thân huyết đục trong phút, chốc bị bay con muỗi hấp vệ không còn một mống. Phanh 6. Tất cả mọi người lúc nào khai hỏa, cái kia bay con muỗi trên thân trong chốc lát hiện đầy vết đạn, ký chết đi. A lại là một cái người mới kêu lên thẳng thiết, phía sau của nàng xuất hiện một cái ngân rắc trùng, lợi chi xuyên thấu hậu tâm, trong lúc nhất thời còn không có tắt thở, trong miệng còn hướng ra phía ngoài phun một máu. Cứu 6. Mệnh 6 lập tức rút về trên lầu. Tiếu Vũ huynh sắc mặt trầm trọng, rút ra đa mát loan đao hướng về kia chỉ Ngân Giáp Trùng tiến lên. Lúc này lại có mấy cái màu đỏ giáp trùng cũng trước mặt vọt lên. Dương Phương Viên cùng La Hải Quỳnh lập tức gia nhập vào chiến đấu, chém giết cái kia mấy cái xông lên màu đỏ giáp trùng. Phương Yến Hiệp lập tức mang theo còn xuất lại người mới chạy lên lầu. Ngân Giáp Trùng gặp Tiếu Vũ huynh vung đao chém tới, gào rít một tiếng. Vậy mà cơ còn chưa từng tắt thở thần tuyển giả hướng nàng đập xuống, nàng bất đắc dĩ lựa chọn tránh lui. Ngân Giáp Trùng phát ra đắc ý tựa như thế lên, phút chốc hướng Tiếu Vũ Hinh nào tới, giết sáu, ta sáu. Tên kia bị côn trùng đâm vào lợi chi lên thần tuyển giả lộ ra thần sắc cước cao, có thể Tiểu Vũ Hinh thật sự không thể làm như vậy. Mặc kệ nguyên nhân gì, công kích đồng bạn cũng là muốn bị khấu trừ tích phân. Nàng tích phân mặc dù đủ, lại không thể lãng phí ở phía trên này. Xin lỗi. Tiểu Vũ Hinh bất đắc dĩ lắc đầu, thân hình phút chốc lóe lên, từ ngân giáp tái tạo lại thân bên cạnh vút qua, loan đao thuận thế tại bên người vạch một cái mà qua. Sau lưng vang lên một tiếng bén nhọn gào díp, cái kia ngân giáp tái tạo lại thân thể ầm ầm ngã xuống, nội tạng theo vết thương gạch ra, cái kia người mới bị bỏ lại, ngự tiên huyết hướng ra phía ngoài cuồn cuốn, bất quá trên mặt lại xuất hiện giống như giải thoát nụ cười. Kỹ năng năng thủy tinh, bẩn chứa kính tượng kỹ năng, sử dụng phía sau có thể tại thị lực có thể đạt được phạm vi bên trong chế tạo một cái kính tượng, nắm giữ cùng bản thể một dạng vật lý công kích năng lực cùng lập tức một hạng đặc thù phương thức công kích. Điều kiện học tập, đã có kỹ năng giả không thể sử dụng tổng hợp đánh giá thấp hơn D cấp không thể sử dụng. Đây cũng là một tốt kỹ năng, bất quá kỹ năng này đối với không có cái gì lực chiến đấu mạnh mẽ người mới tới nói, nhiều nhất là chậm trễ thời gian chết, cho nên nàng thì sẽ không giao cho bọn hắn. Lúc này, sắc trời đã dần dần tối lại, ngày đầu tiên chúng quy là kết thúc, mặc dù là có nhất định thu hoạch, nhưng đồng dạng cũng đã chết hai tên người mới. Tiếu Vũ Hinh mang theo mọi người tại 6 tầng tiến hành trận đánh ngăn chặn, lưu lại một đống lớn côn trùng thi thể sau đó, đám người nhanh chóng rút lui, về tới 23 tầng. May mắn phía trên tầng lầu không có côn trùng, ngược lại là vô kinh vô hiểm mà về tới phòng tổng thống, nàng nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái. "Hinh tỷ." Bên trong truyền đến thân ngữ Lan thanh âm, cửa phòng đột nhiên kéo ra, nàng đưa tay đem Tiếu Vũ Hinh kéo vào đi, trên dưới mắt dò xét nàng. "Nhìn cái gì vậy, không nhận ra?" Tiếu Vũ Hinh cười hỏi. "Không phải, vừa rồi nghe mặt tiếng xung kịch liệt như vậy, lo lắng các ngươi có việc." Thân ngữ Lan nói. Nói thật dễ nghe. Như thế nào không gặp ngươi xuống hỗ trợ." Nước Triệu nghĩa âm dương quái khí nói. Hắn là thuần túy nghĩa ác tâm đám người, thuận tiện châm ngòi các nàng một cái quan hệ trong đó. Có một số việc mặc dù làm không nhất định hữu dụng, nhưng không làm thì nhất định là không cần. "Ngươi nói bậy bạ gì đó." Thân Nhược Lan cả giận nói. "Đừng để ý đến hắn, trong mõm chó không mọc ra được nà voi." Tiếu Vũ Hinh không để Thân Nhược Lan phát hỏa, loại này trò trẻ con một dạng trò siếc đối với nàng mà nói căn bản không được cái tác dụng gì. "Tất cả mọi người mệt muốn chết rồi, mỗi người một phần tiêu chuẩn cơm." Tiêu Vũ Hinh vui đùa, Mã Minh Vũ vội vàng cùng vài tên người mới đến bên trong cầm thức ăn và uống nước sát bên đầu người phân phát, thiếu đi hai cái, thân nhược lan vấn đạo, ân, Tiếu vũ huynh gật gật đầu, người nhật bản thiệt hại không tính ở bên trong, nhưng người trung quốc thiệt hại không thể không cân nhắc, nhiều một cái thần biện giả, trong tương lai xây lại thời điểm, liền sẽ thêm ra một cái trợ lực, nàng còn không có nhỏ hẹp đến nhất thiết phải tại không chế của nàng phía dưới, bất quá thí luyện chính là như vậy, thành công hay thất bại đều không phải là tất nhiên sáu, không có lựa chọn nào khác, tự tin nhân sinh 200 năm sẽ làm vỗ lên mặt nước ba dặm ngự hương giới thiệu vấn tát sách mới đổi mới xuất ra đầu tiên thượng truyền, tác giả khi xưa thanh liêu chuyên thuyết, thanh đế chỗ đến. Cỏ thơm như đệm, Bạch Hoa độ phóng, Truy tuyết, Thanh đế phất tay, cây gỗ khô hồi xuân, mọc lại thịt từ xương mà bác sĩ chết, tên của hắn là Cú Mang Sáu. Một lần tình cờ hai nạn xe cộ, một khối cổ quái trọ hoa tàn tiến, dẫn lính mộ dùng tiêm tiêm mở ra tiên cảnh chi môn. Một đoạn duyên dáng thần thoại liền triển khai như vậy sáu. 658 tiết 558, băng phong bóng đêm dần dần, dần dày, vô luận là đường đi hay là rượu cửa hàng, những côn trùng kia nhóm cuối cùng yên tĩnh trở lại, không còn rất có công kích tính xung kích bất luận cái gì bọn chúng cho rằng có thể trố dấu người. Bất quá, nếu như cho là đám trùng nghỉ ngơi, bởi vì liền an toàn. Đây chính là mười phần sai. Trong bóng tối, chỉ cần là đột nhiên xuất hiện chớp lóe chỗ hoặc một nơi nào đó phát ra âm thanh, liền sẽ lập tức gây nên một đoàn côn trùng công kích, trừ phi là đem đầu nguồn hoàn toàn giải quyết, bằng không bọn chúng là tuyệt không dừng tay. Tiếu Vũ Hinh đứng tại cạnh cửa sổ, từ khe hở của rèm cửa sổ bên trong quan sát mặt tình huống, hách ám đối với nàng tới nói căn bản không phải vấn đề, nàng nhìn thấy có không ít người sống sót nghĩ thừa dịp đêm tối đi tới thời điểm, lén lén chồn ra tòa thành thị này, nhưng bọn hắn rất nhanh liền bị côn trùng phát hiện, yếu ớt phản kháng rất nhanh liền biến mất ở tiếng nhai bên trong còn có một vài người mưu toan lái xe thoát đi, có thể những cái kia xe hơi nhỏ cho dù có thể né tránh những cái kia màu đỏ giáp trùng công kích, cũng không cách nào đảo thoát bay con mũi công kích. Tiếu Vũ hình tận mắt thấy một chiếc xe con bị bay con mũi nhẹ nhõm dùng mũi khoan hình ống hút đâm hư nóc, tiếp đó đem bên trong thừa khoảng không từng cái hút thành người khô. Sinh mệnh chính là yếu đuối như thế. Tại từng mảnh từng mảnh giữa tiếng kêu gào thê thảm, một chút những người sống sót cuối cùng từ bỏ kế hoạch chạy trốn sáu, có thể tiếp nhận xuống nghiêm trọng nhất khảo nghiệm đến rồi thức ăn nước uống. Đối với những cái kia người mới tới nói, cái màn này chẳng cảnh là ban ngày cơn ác ngộ kia kéo dài, mà đối với người có thâm niên tới nói. Đây bất quá là một loại sinh mệnh đối với một loại sinh mạng khác thu hoạch sáu, giống như là ngư dân bắt cá, chỉ bất quá bây giờ là trạng cảnh đổi chỗ mà thôi, nhân loại đã thành bị bộ thực giả. Lộc cột một thanh âm vang lên, không biết là của người nào bụng phát ra một cái rất thanh âm vang, rồi tựa hồ loại thanh âm này rất có truyền nhiễm lực. Trong phòng lộc cột âm thanh liên tiếp 8. 9. cái người mới cùng bọn hắn thủ lĩnh triệu quốc nghĩa cũng là cơ tràng lộc cột, nhìn xem những người khác hoặc lấy trầm tĩnh chìm vào giấc ngủ, hoặc ưu thai du thai thấp giọng nói chuyện, những người này con mắt đều có chút xanh lét, nhìn trầm trầm triệu quốc nghĩa. Triệu quốc nghĩa đã từng yêu cầu phân phối ẩm thực, có thể bị dừng phương viên không chút do dự cự tuyệt. Một viên đạn không có bán, một cái côn trùng không có đánh, ăn cái gì cơm? Thuần tuy là lãng phí lương thực. Những thứ này ẩm thực cũng là chúng ta khổ cực tìm trở về, không có các ngươi sự tình, rơi vào đường cùng. Triệu quốc nghĩa đề nghị đi tìm ẩm thực sáu, có vẻ như rất dũng cảm, trở về thời điểm mang theo mấy thùng lớn nước lọc, nhưng là một chút đồ ăn cũng không có mang về, hơn nữa liền tiếng súng cũng không vang dội bọn gia hỏa này không biết là đi đâu một tầng dạo qua một vòng, cầm lại một chút còn giữ lại nước lọc, bọn gia hỏa này một chút cũng không nốc. Mặc dù hiện thực thế giới cũng đồng dạng là tật thế, nhưng bọn hắn cũng là theo đám người cùng một chỗ đào mệnh. Trong đó cũng chính là Triệu Quốc Nghĩa có thể là thực sự đang cầm qua thương, nhưng cụ thể có bao nhiêu sức chiến đấu liền không nói được rồi, ngược lại đảm lượng của hắn tuyệt đối so với không hơn hắn nói chuyện âm lượng. Sau khi trở về, những thứ này người mới cũng không dám hướng Dương Phương Viên dài dòng, đói bụng liền uống mấy ngụm nước trong, chỉ là đồ vật quản khát mặc kệ đói, không bao lâu trong bụng liền cùng chống kêu tựa như, từng cái dương mắt mà nhìn qua Triệu Quốc Nghĩa, ý là mời hắn tìm cách. Triệu Quốc Nghĩa không phải là không muốn, mà là không có cách nào, đến nỗi mở miệng càng là không cần. Dương Phương Viên không gạt miệng hắn tử cũng là tốt. Cuối cùng, một người nữ nhân trung niên đi tới Tiểu Vũ huynh bên cạnh, Đội trưởng, cho một chút ăn à, thật sự là chịu không được. Về sau sáu, về sau ta tất cả đều nghe lời ngươi. Đói bụng. Tiêu Vũ Hinh nhìn xem nàng, Trung niên nữ nhân liên tục gật đầu. Tiêu Vũ Hinh nhìn những cái kia người mới một mắt, đói bụng đều tới. Triệu Quốc Nghĩa sau lưng những cái kia người mới lập tức xuống tới. Triệu Quốc Nghĩa còn nghĩ thận trọng một chút, chỉ là bụng gù ngụm một vang, nhất thời cái gì cũng bất chấp, cũng ngượng ngùng đi theo qua. Để các ngươi chiến đấu, chính là vì để các ngươi sinh tồn. Tiêu Vũ Hinh vẫn là muốn cho những thứ này người mới có nhiều chút tự giác, người có thâm niên đối với các ngươi có hay không trách nhiệm? Có. Nhưng trách nhiệm này là có hạn độ. Trách nhiệm của chúng ta là chỉ đạo, mà không phải bảo mẫu, chúng ta đồng dạng có chiếu cô không tới chỗ, mà chút thiếu sót chỉ có thể từ chính các ngươi để đền bù. Nếu như các ngươi không chịu chiến đấu, không phục tùng chỉ huy, khuyết thiếu đoàn đội ý thức, vậy cũng chỉ có thể bị cái đoàn đội này vứt bỏ. Có thể đi theo người của ngươi, không phải cũng có chết sao?" Triệu Quốc Nghĩa ở phía sau nói lầm bầm. "Không sai." Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu, bọn hắn rất có dũng khí, ít nhất bọn hắn so với các ngươi có dũng khí. Nhưng ta dù sao cũng là người không phải thần, ta thật đáng tiếc tử vong của bọn hắn." Nàng xoay mặt gọi Mã Minh Vũ. Đem đồ ăn phát cho bọn hắn một phần, bắt đầu từ ngày mai, tất cả nhân viên đều phải ra ngoài chiến đấu. Không chiến đấu giả không thể ăn. Lúc tờ mở sáng, Tiếu Vũ huynh mở mắt ra, đi tới rừng Phương Viên trước mặt, thấy hắn một bộ giống như ngủ không phải ngủ bộ dáng, buồn cười nói, "Trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta cũng động à. Hôm nay chuẩn bị làm như thế nào?" Rừng Phương Viên vấn đạo. "Những côn trùng kia đại khái là bởi vì có hai cái ngân giáp trùng bị giết, cũng không có sông lên quá nhiều, cho nên hôm nay chúng ta ra ngoài sát trùng, trong tiểu điểm phái người cảnh giới, để phòng ngự làm chủ." Tiêu Vũ hướng đạo. "Nhưng chúng ta như thế nào ra ngoài?" Dư Phương Viên nhíu mày. Ta đây lý hưu một chút dây leo núi cùng thang dây. Tiểu Vũ huynh vô vô bên cạnh ba lô leo núi, chúng ta ở bên ngoài gây động tĩnh lớn hơn một chút, có lẽ trong lâu côn trùng sẽ ra ngoài. Ngược lại là có thể thử một lần, chỉ là ta lo lắng trong tiểu điểm phòng ngự không đủ, vạn nhất những côn trùng kia đột nhiên phát điên lên tới, nhưng là một cái phiền toái sự tình. Dư Phương Viên suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể đi, hơn nữa bọn hắn cũng cần giết chết số lớn côn trùng mới có thể lấy được mở ra theo không gian hạn chế 6. Bất quá, đối với ba người bọn hắn tới nói, ngược lại không giống như Tiểu Vũ huynh như vậy các bác, chỉ là hắn còn rất lo lắng trong tiểu điểm an toàn còn có một cái biện pháp Tiếu Vũ Hinh bỗng nhiên linh cơ động một cái nhớ tới một cái diệt tuyệt biện pháp biện pháp gì Dừng Phương Viên vấn đạo phía trên có một tháp nước nếu như có thể đem thủy dẫn xuống ta có thể thi triển Vương tọa băng giá năng lực tạo nên một đầu băng xuyên đoán chừng nhất thời nửa giờ những côn trùng kia là không dám đi lên hẳn là đi thông chúng ta có thể tìm một chút phòng cháy thủy long đem thủy dẫn xuống Dừng Phương Viên cũng cảm thấy biện pháp này không tệ ta mang Mã Minh Vũ bọn hắn đi làm chuyện này đúng những người Âu Châu kia đang làm cái gì Tiểu Vũ Hinh nhớ tới hôm qua giờ y cờ cờ mặt những người kia ngược lại là thảnh thảnh thật thật một chút động tĩnh không có thôi cảm thấy phải kỳ quái, hắn ngược lại là xuống qua mấy lội, nghe nói người ra ngoài sát trùng sau đó, tựa hồ có chút xem thường. Dừng Phương Viên nói, không có cái gì dị động a. Tiêu Vũ Hinh vấn đạo, bọn hắn không dám. Dừng Phương Viên là một cái Lao Binh, sử thế khéo đưa đẩy, cái kia giờ y cờ cờ mặt muốn từ hắn ở đây kiếm tiền nghi, thật đúng là không phải bình thường khó khăn. Hảo, cứ định như vậy, bây giờ đem người kêu lên hành động. Tiêu Vũ Hinh không chút khách khí đem Triệu Quốc nghĩa mấy người bọn hắn quát lên, đi, hết thảy đi xuống lầu cảnh giới, ăn cơm trước có được hay không? Triệu Quốc Niệm chuyển động tâm tư. Hắn là suy nghĩ sau khi cơm nước xong lại nghĩ như thế nào biện pháp miễn đi cái này kém. Cơm ta sẽ cầm đến phía dưới lại ăn. Tiếu Vũ Hinh không dám chút nào hắn cơ hội. Ha ha sáu. Mã Minh Vũ mấy người bọn hắn phát ra một hồi tiếng cười. Tao phải triệu quốc nghĩa mặt mò đỏ ửng. Người sáu, người đây là cưỡng ép, không có nói sai, ta đây chính là bắt. Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu, có ý kiến có thể bảo hiểm lưu, nhưng bây giờ nhất thiết phải thi hành. Bất chấp đi, bất chấp đi liền không có cơm ăn. Đối với một loại người, trực tiếp uy hiếp muốn so nhiều lần thuyết giáo hiu hiệu nhiều lắm. Tiếu Vũ Hinh thu thập một bao ẩm thực đi ra ngoài đằng sau những cái kia người mới từng cái ủ rũ sợ theo ở phía sau sáu, không giống như là muốn đi nên chiến, giống như là bại trốn, đừng nhìn trời tối ngày mai nói bụng lúc đủ loại cam đoan, ăn no tỉnh ngủ sau đó, liền nghĩ có lựa chọn lãng quên, nhưng ở Tiếu Vũ Hinh trước mặt, phòng ngừa bọn hắn về nước biện pháp rất nhiều. đến rồi chín tầng, khoảng cách côn trùng chiếm cứ tầng lầu đã không xa, Tiếu Vũ Hinh lúc này mới dừng lại bước bộ, đem đồ ăn từng cái phân công xuống, đồng thời thấp giọng cảnh cáo, nếu như các ngươi ai ăn đồ vật muốn chạy trở về, có lỗi với, không có ta dẫn dắt, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng về đến phòng, các ngươi ngay tại bên ngoài tự nghĩ biện pháp sinh tồn a xem như ngươi lợi hại những thứ này những người mới trong mắt của đều có mấy phần mất tự nhiên nhưng cũng biết Tiếu Vũ Hinh nói là đến làm đến đêm qua xem như sau cùng dàn xếp nếu như hôm nay làm được nàng nàng tuyệt đối là sẽ làm được đi ra mà rời đi chi này đoàn đội 6. Chuẩn sát mà nói rời đi vài tên người có thâm niên bọn hắn tuyệt đối là bị chết càng nhanh Tiếu Vũ Hinh nói xong không tiếp tục để ý bọn hắn mà là chuyên tâm dò xét lên phía dưới đổi mới xuất ra đầu tiên tỉnh ngũ 6. từ lâu tám bắt đầu hàng trăm côn trùng phân tán mà ghé vào mỗi cái tầng lầu tựa hồ cũng là ngủ say chưa tỉnh trong đó số đông là màu đỏ rắc trùng còn có một ít là màu xanh dịch acid trùng nhưng không có hôm qua giết chết ngân giáp trùng nàng trước mắt chỉ có thể suy đoán cái kia hai cái ngân giáp trùng có thể là những thứ này rớt bể yin thủ lĩnh bởi vì ngân giáp trùng tử vong những thứ này rớt bể yin có thể tại không biết làm thế nào phía dưới đình chỉ hành động thì nhìn lao lâm hành động của bọn họ như thế nào tiểu vũ hinh khẽ thở phào nhẹ nhõm hắn hiện tại cũng không quan tâm cái kia mấy trăm con màu đỏ giáp trùng đánh giết bọn chúng không thành vấn đề nhưng nếu như náo ra động tĩnh quá lớn vậy thì sẽ rơi vào rất bị động trạng thái chiến đấu phát ra tới âm thanh sẽ đem trên đường càng nhiều màu đỏ giáp trùng đưa vào tới đó mới là tai nạn bắt đầu ước chừng qua chừng 2 giờ, tâm linh trong siềng xích chuyển đến rừng Phương Viên thanh âm hưng phấn, nghiệt hoàng, làm xong, lập tức đáp dụ. Tiếu Vũ Hinh hưng phấn mà cơ một chút năm đấm, Triệu Quốc Nghĩa bọn người không biết nàng vì sao lại làm ra động tác này, đều có chút không phát sáu. Cũng không lâu lắm đáp án đi ra, La Hải Quỳnh kéo lấy một đầu vải bạt ống nước theo thang lầu giật xuống tới. Liền đến ở đây tốt. Tiếu Vũ Hinh cùng La Hải Quỳnh cố định trụ ống nước, hướng rừng Phương Viên phát ra tin tức, nhường. Ống nước cơ hội trong phút chốc liền trướng lên, ào ào dòng nước từ phía trên máng liệt phía dưới, từ lầu 8 bắt đầu hướng phía dưới chảy xuôi xuống. Vương Tọa Băng Giáp Tiếu Vũ Hinh đưa tay đặt tại trong nước, tầng băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía dưới lan tràn. 659 tiết 559, ban thưởng vương tọa băng giá, là một loại băng thuộc tính năng lực, nhưng loại năng lực này cũng không phải vô căn cứ mà đến, nó đồng dạng cần phải có đầy đủ năng lượng tới triệu trống. Bình thường tới nói, tại thu được một loại năng lực sau đó, tự nhiên sẽ nhận được một bộ tu luyện như thế nào năng lực phương pháp lấy, đối với cái khác thần tuẩn giả tới nói, năng lượng có thể là một cái vấn đề lớn, nhưng tiếu Vũ Hinh trên thân ngoại trừ 3 cái tinh linh giới trị bên ngoài, còn có một cái ít, giả sử phân thân 6. Xem như ẩn nốt lợi khí Nàng chưa từng có chân chính bại lộ ra Yết Dạ sỉ phân thân, nhưng Dạ sỉ phân thân nếu như chỉ làm sao có thể làm lượng nhà cung cấp, nàng cung cấp năng lượng không thua gì ba con ma giới tổng hòa. Cho nên, nàng không chút do dự đem thể nội tất cả năng lượng đều chuyển hóa làm bằng phong năng lực thả ra ngoài. Dòng nước đã đem những côn trùng kia kinh động, bọn chúng nhao nhao phát ra bất an tê mình thanh bắt đầu từ trong giấc ngủ tỉnh lại, nhưng mà không chờ nó nhóm phản ứng lại, thần băng đã nhanh chóng lan tràn mà tới đưa chúng nó đóng băng sáu. Mà cũng không phải đáng sợ nhất, từng cây thò to nhọn băng chủy từ mặt đất dâng lên, đâm thủng này chút giáp trùng mềm mại nhất phân bộ trong lúc nhất thời, toàn bộ trong tiểu điếm đều tràn đầy những cái kia giáp trùng sắp chết tiếng gào thét sáu, ước chừng qua một khắc đồng hồ lâu, tiếng gào thét mới dần dần ngừng, mà dòng nước đã từ lâu ngừng, dương phương viên mấy người cũng đã xuống, tình huống thế nào? dương phương viên nhìn thấy tiếu vũ hinh sắc mặt trắng bệnh, liền vội vàng hỏi, Còn tốt, chỉ là có chút thoát lực, lập tức đi đánh giết còn sót lại giáp trùng. tiếu vũ hinh phất vơ tay, ra hiệu kết thúc hành động từ bọn hắn hoàn thành, chính mình lấy hai quả cam lộ đan ăn vào, tinh khí thần lập tức hồi phục không thiếu, nước triệu nghĩa chờ người mới chính là ở một bên chứng kiến đây hết thảy phát sinh, thần sắc trong mắt có sợ hãi cũng có hưng mộ. Có mấy cái đầu óc linh hoạt đã nghĩ đến sáu. May mắn nhiệm vụ bên trong không cho phép công kích đồng bạn, bằng không ở đây nhất kích bên ngoài, ngay trong bọn họ nơi nào còn sẽ có thoát khỏi may mắn. Nhưng còn có mấy cái người mới đều tràn đầy chờ mong, nếu như bọn hắn may mắn thông qua được lần này thí luyện, đây chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn cũng có cơ hội tìm được lực lượng cường đại như vậy. Không sai, các ngươi cũng có cơ hội thu được lực lượng cường đại như vậy, mà đường tắt duy nhất chính là chiến đấu, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, các ngươi nếu như muốn ký đồ may mắn. Vậy thì sai rồi, bởi vì ác ma hệ thống sẽ không để cho bất luận cái gì thần tuyển giả có may mắn cơ hội. Dương Phương Viên đúng lúc đó tiến hành cổ động. Xuống tám tầng, mới có thể cảm nhận được tiếu Vũ Hinh kỹ năng này bá đạo, từ tám tầng đến một tầng đại sảnh đều bị băng cứng bao trùm, đáng sợ nhất là cái kia từng cây thẳng băng truy, cơ hồ đem những cái kia giáp trùng toàn bộ mặc vào, ngoại trừ còn có mười mấy cái may mắn thoát khỏi tai nạn bên ngoài, những thứ khác không một thoát khỏi. Sát lục giá trị 98, không sai bị lắm. Tiếu Vũ Hinh đang tra nhìn mình sát lục giá trị sau đó, nhẹ nhàng thở ra. Lại giết 40 con côn trùng, liền có thể nhận được một bộ phận mở ra không gian chứa vật quyền hạn, đến lúc đó nàng chí ít có thể lấy ra một chút vũ khí cùng đồ ăn không cần khẩn trương như vậy đổi mới xuất ra đầu tiên. Niết Hoàng, ngươi thế nào? Nhìn thấy Tiếu Vũ Hinh sắc mặt không đúng, cái kia duy nhi ngược lại là rất trượng nghĩa tới hỏi thăm, những người khác thì lại lấy ánh mắt nghi ngờ nhìn xem nàng, tựa hồ nàng đang làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài, có chút thoát lực mà thôi. Tiếu Vũ Hinh lạnh nhạt nói, nàng không có nói nhiều, trực tiếp tiến vào phòng ngủ ngồi xuống nghỉ ngơi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, phía ngoài những cái kia tiếng côn trùng kêu thật sự rất ồn ào, nhưng theo năng lượng vận hành, những âm thanh này dần dần bị nàng đuổi, dần dần tiến nhập người hai ta quyên cảnh giới. Khi nàng khi tỉnh lại, thời gian đã là giữa trưa trong phòng lại là khác thường yên tĩnh nàng liễu nhũ mày đứng dậy đi ra khỏi phòng chỉ ở giữa rừng phương viên đám người và một chút người mới đang ngồi ở chỗ đó nói chuyện nhìn bộ dáng lại là hết sức nhàn nhã cả kia mấy cái người nhật bản đều đi ra khỏi phòng thỉnh thoảng hướng bên này thò đầu ra nhìn lao lâm tình huống thế nào tiểu vũ huynh vấn đạo trong tiểu điếm có thể nói là không có côn trùng bởi vì trong tiểu điếm băng còn không có tận hóa cho nên trên đường côn trùng cũng không có tất cả tới giờ y cờ cờ mặt mang theo bọn hắn người bảo là muốn ra ngoài sát trùng chúng ta muốn đợi ngươi sau khi ra ngoài mới quyết định nói, hắn đem thu hoạch những cái kia ma tinh đều lấy ra. Dạng này A6, thừa dịp những côn trùng kia không có lần nữa phong điệu khách sạn, chúng ta cũng cần phải ra ngoài săn giết côn trùng. Tiểu Vũ Hinh suy nghĩ một chút, phân phó Dưỡng Phương Viên vừa hắn cùng La Hải Quỳnh, Mã Minh Vũ, Phương Yến hiệp thương lấy ra, có thể luyện chế sao? Dưỡng Phương Viên cùng La Hải Quỳnh cũng là lớn vui quá khứ. Những thứ này ma tinh hẳn là đủ dùng rồi." Tiểu Vũ Hinh nói, mặc dù nàng chế luyện luyện kim pháp trận mô bản không thể lấy ra, nhưng tạm thời bố trí một cái cũng không tính là quá mức chuyện khó khăn, nàng đem phòng ngủ thu thập một phen, nhường thân nhược Lan cùng La Hải Quỳnh ở bên ngoài phòng thủ. Dừng Phương Viên trong phòng chờ đợi. Luyện chế đạn không cần thời gian bao nhiêu cùng Ma Tinh, nhưng luyện chế súng ống cần thời gian liền tương đối dài, tiêu hao ma tinh cũng nhiều, nếu như phía trước ở bên ngoài trên đường phố giết chết những cái kia Ma Tinh đều gom lại, hoàn toàn có thể luyện chế nhiều mấy khẩu súng dưới, nhưng bây giờ phát sáu, nàng chỉ luyện chế ra 3 cây súng bắn tỉa cùng 4 chi sọt ổn. Ước chừng luyện chế ra hơn 4 giờ, mấy trăm khỏa ma tinh hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, bảy nhánh mới tinh súng ống đã luyện chế xong xuôi, bây giờ nàng đã là trung cấp luyện kim sư. Luyện chế được vật phẩm không giống đi qua những cái kia có sự không chắc chắn, cho nên 6 cây thuộc tính đều không khác mấy tầm sát thương tăng thêm 50%, đạn bắn ra có xuyên giáp, trôn vùi ma hiệu quả, thân kích tần suất đề thăng. Lao lâm, đem mã Minh Vũ, Phương Yến Hiệp 6. Ông Cầu Vồng gọi đi vào. tiểu Vũ Hình nói. Mã Minh Vũ, Phương Yến Hiệp hai người cơ sở không tệ, hơn nữa một mực rất nghe sai sự. Ông Cầu Vồng mặc kệ cá nhân có cái gì khuyết điểm, nhưng nàng đồng dạng có một tông chỗ tốt. Đó chính là nghe sai sự, ít nhất là ôm lấy bắp đùi của nàng, liền nguy cơ tử vong cũng dám tại đối mặt, lần này nhưng là so khác người mới sáng suốt nhiều, vì cổ vũ những người khác, cái này cây súng ngược lại cũng không trở ngại cho nàng một chi. Chờ mấy người này đều đến trong phòng, tiếu vũ huynh liền bắt đầu phân phối súng ống. Ba nhánh súng ngắm đương nhiên là cho rừng phương viên mấy người bọn hắn người có thâm niên sử dụng, ba người đều học tập qua tương quan kỹ năng, bản chính xác không phải người mới có thể so sánh. Mã Minh Vũ ba người bọn hắn người mới phân là cùn, so bọn họ nhiệm vụ chủ yếu là tiến hành phong ngự, ngược lại những côn trùng kia là không giết xong, bọn hắn chỉ cần tại tiếu Vũ huynh bọn hắn không có ở đây thời điểm giữ vững phòng tổng thống là được rồi. Chúng ta đều có thương, tại sao muốn phát thương?" Mã Minh Vũ có chút không hiểu. "Đẩn, các ngươi nhìn kỹ một chút thương thuộc tính. Dương Phương Viên dạy bọn họ sử dụng ác ma hệ thống xem vật phẩm thuộc tính." "A." Ba người cũng không khỏi tự chủ phát ra thanh âm kinh ngạc, trên mặt xuất hiện vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thân sắc. "Đây là các ngươi nên được ban thưởng." Tiểu Vũ huynh cười nhạt một tiếng, chỉ tiếc không có đầy đủ ma tinh bằng không có thể nhân thủ một cái, vậy những này ác ma thí luyện thì càng dễ dàng. 660 tiết 560, phố dài nắm lôi minh ngừng lại xoay gùn, ra từ lâu, lại một lần nữa đạp vào đường đi sau đó, cảm thấy mình gan lớn không ít, nàng cảm thấy mình hoàn toàn có thể độc lập đối kháng một cái giáp trùng, chính là trên người dây đạn quá nặng, cũng có chút nhanh, trên người có chút không quá thoải mái. Mã Minh Vũ hòa Phương Yến hiệp phân biệt đứng tại Tiểu Vũ huynh hai bên, Triệu Quốc Nghĩa thì mang theo mấy người đoàn hậu Bất quá, các nàng đạp vào đường đi sau đó, lại phát hiện trước kia tại trước tiểu điểm mặt những côn trùng kia cũng không biết đi địa phương nào. Bất quá mặc dù không có tao nộ chiến đấu nhưng thiếu vũ hinh một mực duy trì cảnh giác nàng cũng không muốn những thứ này người mới xuất hiện quá lớn thương vong bảy đương nhiên triệu quốc nghĩa không bao gồm ở trong đó ở sau lưng nàng những cái kia mới nhưng không có phần này như tâm lý tố chất mới đi khoảng cách không xa từng cái trên chán đều bò đầy mồ hôi hô hấp run dập, toàn bộ phía sau lưng đều ướt đẫm ta nói các ngươi dạng này cũng không thành thiếu vũ hinh hơi hơi nhũ mày, chiếu các ngươi cái dạng này còn không có gặp phải bệ trùng chính mình liền đem chính mình lộng sụp đổ còn thế nào sát trùng đội trưởng cái này ở trên đường cái, nguy cơ từ phía có thể so sánh khách sạn nguy hiểm nhiều. ông hồng dũng khí cũng đúng là luyện được sáu. chuẩn xác mà nói, hẳn là lòng tin. tại hiện thực thế giới bên trong, nàng cũng là mượn phụ thân quyền thế đặt xuống một phần sở nghiệp. có lẽ nàng bản thân có đủ loại khuyết điểm, nhưng xuất thân từ quan lại nhân gia, xem xét thời thế cùng mượn gió bẻ mang bản sự vẫn phải có. đội trưởng, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ lực. mã minh vũ nói, hắn hòa phương yến hiệp cũng là khẩn trương, nhưng dù sao cũng là kỷ luật binh sĩ xuất thân người, tâm lý tố chất muốn so người bình thường mạnh. khít sâu, cơ thể buông lỏng nhất là tay của các ngươi thiếu vũ hinh quay người lại nhìn bọn hắn một mắt ngón tay không sao bóp có súng giống các ngươi dạng này cầm thương phương thức ta đều không dám đi ở phía trước nói không chừng các ngươi vị nào vừa căng thẳng trước tiên đem ta xong rồi dời mất hơn nữa ngón tay của các ngươi luôn ở vào loại trạng thái này cực dễ dàng mệt nhọc chờ đến thời điểm chiến đấu e rằng thật sự liền hắn có súng cũng trụ bất động nhớ kỹ không nên suy nghĩ nhiều những cái kia còn chưa có xảy ra nguy hiểm dùng nhiều ánh mắt của các ngươi lộ thay cùng cảm giác nếu như không thể toàn phương vị chiếu cố vậy thì phân công hợp tác không nên có quá nhiều tư tâm Đem chính mình chỗ đã thấy cùng nghe được cùng người khác chia sẻ, các ngươi sẽ phát hiện chính mình an toàn nhiều. Nghe đội trưởng, ta bây giờ cảm thấy tốt hơn nhiều. Nói xong câu đó, ông Hồng biểu lộ kiên nghị không ít. Khác người mới cũng hoặc nhiều hoặc ít đều so vừa rồi mạnh một chút, nhưng tiếu vũ hình bí mật quan sát, chỉ có Mã Minh Vũ, Phương Yến Hiệp, ông Hồng ba người biểu hiện tốt nhất. Những người khác sáu Hy vọng bọn họ có trưởng thành công gian. Dũng khí không phải trời sinh, nhưng là có thể bồi dưỡng. Chỉ cần sau một phen chém giết hậu sinh tích chưa tới, bọn hắn liền nhất định sẽ có một cái chân chính thần tuyển dạng nên không có dũng khí, mà trốn ở một cái an toàn chỗ tránh nạn bên trong là vĩnh viễn cũng không cách nào cảm nhận được điều này. Đi qua hai con đường vẫn không có nhìn thấy côn trùng thân ảnh, thậm chí ngay cả âm thanh cũng không có nghe được. Tiểu Vũ Hinh cảm thấy có chút quỷ dị, nàng chú ý tới một cái hiện tượng. Đó chính là từ trong cái khe lại bắt đầu phiêu giật ra một chút màu đỏ sẩm khí thể, hơn nữa khí này thể là càng phiu càng nhiều bộ dáng. Đội trưởng, một cái côn trùng cũng không có, có thể hay không bọn chúng đều rút lui. Ông Hồng vấn đạo, ngươi cảm thấy có thể sao? Tiếu Vũ Hinh hỏi lại. Nàng tiện tay rút súng lục ra hướng đứng đường đi bên cạnh một cái cửa hàng bắn một phát súng, hoa lệ, một mảnh tiếng vang, tủ kính pha lê bị đánh nát bấy. Ngết Hoàng, ngươi nghĩ hại chết chúng ta, vạn nhất côn trùng tới làm sao bây giờ? Triệu Quốc Nghĩa sợ hết hồn, tức giận khiến trách hỏi, nói nhảm, chúng ta đi ra ngoài là đi dạo phố. Tiếu Vũ Hinh lườm hắn một cái. Triệu Quốc Nghĩa bất mãn lẩm bẩm, bất quá hắn cũng không dám lên tiếng chửi mắng, nếu như chọc giận Tiếu Vũ Hinh, nàng tuyệt đối có biện pháp đối phó chính mình, cho dù là có hệ thống bảo hộ. É e rằng đối phó mình cũng có rất nhiều phương pháp. Tiểu Vũ Hinh mang theo đội ngũ tiếp tục tiến lên, thỉnh thoảng phóng xuất ra tinh thần lực đối với chung quanh những cửa hàng kia tiến hành lùng tìm. Lại không có phát giác bất luận cái gì côn trùng động tĩnh. Lao Lâm, người bên kia có phát hiện gì? Tiểu Vũ Hinh thông qua tâm linh xiển xích cùng Dưỡng Phương Viên bọn người bắt được liên lạc. Bọn hắn tại quán rượu mái nhà, tầm mắt rõ ràng hơn. Không có gì động tĩnh, giống như côn trùng sáu. Đó là cái gì? Dưỡng Phương Viên âm thanh bỗng nhiên ngưng trọc lên, "Đội trưởng, các nơi nơi đó lập tức liền sẽ náo nhiệt lên, ta đã bắt đầu nhìn thấy có côn trùng đi ra." Cơ hồ ngay tại Dưỡng Phương Viên âm thanh truyền đến lúc, Tiếu Vũ Hinh phát hiện một cái có chút tương tự bọ ngựa côn trùng xuất hiện ở một cái nóc nhà, nó bốn chân đạp một cái, đột nhiên từ trên nóc nhà nào xuống. Phanh! Tiếu Vũ Hinh tay trái xoát gù nhấc lên một chút, đạn ở giữa côn trùng đầu, một đoàn máu bắn tung tóe, còn sâu trùng kia đầu đã bị đánh một cái lỗ thủng, thi thể từ giữa không trung rớt xuống, một cái sáng lấp lánh điểm sáng cũng theo đó rơi xuống. Nếu như Tiếu Vũ Hinh không phải thị lực cực kỳ tốt, e rằng căn bản không nhìn thấy, mà những người khác đã bị một chuyện khác choáng váng. Cái kia côn trùng sau khi rơi xuống đất, dịch thể lưu trên mặt đất phát ra suy suy thanh âm, vậy mà tại thời gian không lâu liền đem mặt đất ăn mòn ra một cái hố to. Ở đây dưới tình huống, thật vẫn không có ai chú ý tới cái kia rơi xuống vật phẩm. Thật là mạnh tính ăn ngon, coi như không bị côn trùng cắn chết, nếu như bị những thứ này dịch axit văng đến, sợ rằng cũng phải ném nửa cái mạng. Mà. mà mình Vũ sợ hay nói, Tiếu Vũ huynh lại đi qua đem cái kia sáng lấp lánh đồ vật cầm lên sáu. Đây là một khối long tay lớn nhỏ màu đỏ tinh thể, sáng lấp lánh hết sức xinh đẹp, biên giới hiện lên bất quy tắc hình dạng, giống bị ngạnh sinh sinh đổ xuống. Đoạn gen vỡ, C cấp cường hóa vật phẩm, để tăng người sử dụng cơ thể thuộc tính cùng sức miễn dịch, mỗi người chỉ có thể sử dụng 3 cái sáu. C cấp cường hóa vật phẩm. Đây là đồ tốt ta Tiếu Vũ Hinh đại hỉ. Nàng vừa quay đầu, nhìn thấy tất cả mọi người là một bộ run sợ trong lòng bộ dáng, không khỏi có chút lạ, các ngươi thế nào? Loại chất lòng đó, thật là đang sợ. Một cái người mới chỉ vào cái kia dịch axit ăn mòn đi ra ngoài cái hồ nói, giết bọn chúng, tự nhiên không có cơ hội tổn thương ngươi. Tiếu Vũ Hinh nhìn cái kia người mới một mắt, cười nhạt một tiếng, như không có chuyện gì xảy ra nói, loại chuyện này mảy may không dẫn nổi kinh ngạc của nàng. Động nhiên, sắc mặt của nàng run lên, đạo, lập tức tạo thành hình khiên phòng ngự, những côn trùng kia đã xuất động, rời đi quán rượu thời điểm, Nàng đã đối với mấy cái này, người mới tiến hành đơn giản huấn luyện, hợp thành một cái thiết kế trận hình. Bất quá, trước mắt rõ ràng có lựa chọn tốt hơn, ngay tại khoảng cách các nàng chỗ không xa có một chiếc xe bus, Mã Minh Vũ Hòa Phương Yến hiệp lập tức chỉ huy đám người nhảy lên chiếc kia xe bus, mà lúc này đã có mấy chục cái côn trùng xuất hiện ở trên nóc nhà. Đại gia nhắm chúng mới bắn, không cần cẩn trương. Mã Minh Vũ lớn tiếng nói, "Mã Minh Vũ, Phương Yến hiệp, các ngươi tổ chức hiếu chiến đấu, ta tới quấy tán bọn chúng đội hình." Tiểu Vũ Hinh nói, thân thể của nàng mặt ngoài xuất hiện một tầng năng lượng áo giáp, tiếp đó hướng những côn trùng kia bộ nhà qua. Những côn trùng kia cũng sẽ không năng lượng đặc thù hình thái công kích, cũng là hướng về nàng bổ nhào qua, dù có thể so với lưỡi dao sắc bén chân trước nghĩ cắt nát nàng. Tiếu Vũ Hinh không chút nào tránh, thân hình vội xông mà lên, tay phải đa mát loan đao cơ múa giống như một dao đao luận tự như, những nơi đi qua, những côn trùng kia nhau nhau bị chém giết, những cái kia bắn toẹt bốn phía dịch axit bị năng lượng áo giáp cách ly cũng không có ăn mòn đến da thịt của nàng. Trong xe Mã Minh Vũ mấy người cũng bắt đầu xả kích, lần này các nàng đem tiết tấu khống chế rất tốt, mặc dù chính xác chẳng ra sao cả, lại tốt xấu cũng giết mấy cái côn trùng, nhất là Mã Minh Vũ, Phương Yến Hiệp cùng ông Hồng ba người bọn hắn bởi vì sử dụng là đi qua tiếu vũ hình luyện chế xuống ống đánh giết rõ ràng cao hơn khác mới rất nhanh cơ hồ tất cả xuất hiện bọn ngựa hình côn trùng đều bị tiếu vũ hình bọn người giết chết. bất quá trong đó đại bộ phận cũng là bị tiếu vũ hình một người giết chết hết thể lấy được 23 mai đoạn gian vỡ. tại giết chết con thứ 40 côn trùng thời điểm một tin tức khung bắn ra ngoài sát lục giá trị đạt đến cờ cờ mở ra bộ phận không gian trữ vật quyền hạ có thể lấy xuất sinh vật sống tư cách vũ khí lạnh cùng sơ một ảm hoàn toàn giải khai cần sát lục giá trị đạt đến hai bây giờ. Đầy đất côn trùng tàn phế nhanh nhất văn tự đổi mới vô đạn xong không quảng cáo xương cốt, mặt đất bị ăn mòn mất mô, mà Tiêu Vũ huynh trong tay chuôi này đà mát loan đao cũng đã bị dịch axit ăn mòn không còn hình dáng. "Tốt, đều đi ra." Tiêu Vũ huynh xác nhận chung quanh không có cái khác côn trùng sau đó, đem mọi người đều từ trên xe gọi xuống tiếp tục đi tới. Triệu Quốc nghĩa ánh mắt lóe lên nhìn xem Mã Minh Vũ ba người bọn họ súng trong tay sáu. Xem như bảo vệ khoa giải, hắn đối với súng ống cũng là có hiểu rõ nhất định, ở giữa Mã Minh Vũ ba người bọn họ cầm thương từ khách sạn trong phòng ngủ lúc đi ra, hắn liền cảm giác ba người kia có chút cổ khói. Mà ở trong chiến đấu mới vừa rồi, Hắn chú ý tới ba người này vũ khí tính năng rõ ràng là muốn trội hơn trong tay bọn họ vũ khí. Ông Hồng, nữ nhân không thích hợp sỏn gùn. Loại súng này sức giật quá lớn, vẫn là dùng súng của ta. Hắn giả mù xa mưa thăm dò. Ta quen thuộc dùng loại súng này. Hỏa lực mãnh liệt. Ông Hồng thản nhiên nói sáu. Nói đùa, coi mình là ngu. Ông Hồng a sáu. Triệu Quốc Nghĩa còn không hết hy vọng, hắn bây giờ càng thêm chắc chắn súng của đối phương giới có vấn đề, chỉ là đối phương không chịu nhả ra, hắn cũng không có biện pháp. Đừng nói nhảm. Lại có côn trùng. Tiêu Vũ Hinh cắt đứt hai người không có chút ý nghĩa nào đối thoại nàng ném đi loan đao trong tay, tay lật một thanh, một thanh ngoại hình cổ sơ chiến phủ xuất hiện ở trong tay nàng. Tại phía trước không xa một cái cửa hàng cửa ra vào, xuất hiện một cái to lớn bọ ngựa, thân thể của nó hiện lên xanh lá mạ màu sắc, rất có mỹ cảm, cùng hoàn cảnh chung quanh lẫn nhau làm nổi bật, lộ ra hết sức quái dị. Biến dị quỷ đường lấy quần thể qua lại, làn da cứng cỏi, phổ thông đạn khó mà duy nhất một lần đánh xuyên ra thịt của nó, chân trước sắc bén như đao, răng bao hàm thịt độc, bị tấn đến phía sau trong vòng một phút không chiếm được tí chữa, xe chết vong sáu. Liên tại đây thì tin tức xuất hiện đồng thời, ở phía trước lại xuất hiện 18 chín cái biến dị quỷ đường bắt đầu chậm rãi hướng các nàng tới gần, cái kia hai khỏa nô ra hốc mắt ánh mắt nhìn chậm chậm các nàng, nhìn qua cực kỳ kinh khủng. ta ghét nhất côn trùng, nhất là tại khoảng cách gần như vậy. ông hồng thấp giọng lẩm bẩm, lặng lẽ hướng lui về phía sau mấy bước, nhưng ở nhìn thấy mã minh vũ hòa phương yến hiệp kiên định đứng ở nơi đó lúc, lại lê về vị trí cũ. gần tới hai mươi con, chúng ta rút lui ha. triệu quốc nghĩa âm thanh run rẩy nói. ba người các ngươi hợp đánh một cái, từng con tiêu diệt. tiếu vũ huynh thấp giọng nói, nàng ước lượng trong tay lôi đỉnh trên múa, nhanh chân hướng về phía trước nên đón tiếp lấy. những cái kia biến dị quỷ đường căn bản vốn không e ngại nhân loại. Đồng dạng đang quan sát một cái phiên phía sau, hai cái đảm nhiệm tiên phong biến dị quỷ đường chui ra, lấy cực nhanh độ đánh về phía Tiếu Vũ Hinh, trong không khí huyền hóa thành hai đạo quang ảnh. Thật nhanh, Mã Minh Vũ có chút thất thần, trước mắt chỉ như vậy một hoa, cái kia hai cái con cọp đã nhào tới Tiếu Vũ Hinh trước mặt, hắn liền vội vàng đem họng súng xoay qua chỗ khác, lại nghe được Tiếu Vũ Hinh hét lớn một tiếng, trước mắt một mảnh chớp lóe, lại nhìn cái kia hai cái biến dị quỷ đường đã bị chặt thành hai đoạn. Chú ý cho kỹ chính mình sự tình, Tiếu Vũ Hinh thử đem hai cô ma tượng kêu gọi ra, đám người chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên. Hai cái mặc trên người cổ đại áo giáp vậy cực lớn hình người xuất hiện ở bên cạnh của bọn hắn, trong tay xách theo to lớn chiến phủ, từng cái câm như hến, không dám động đậy, chỉ có Mã Minh Vũ ba người còn tại sạc kích. Luyện chế sau súng ống hiệu quả cực kỳ tốt, nhất là xuyên giáp hiệu quả vô cùng rõ ràng, chỉ cần đánh trúng những côn trùng kia, liền có thể phá vỡ một cái vết thương. Chỉ là ba người bắn chính xác trình độ quá kém, nhiều lần đánh trúng yếu hại, nhưng ba người hợp tác vậy mà cũng giết chết hai cái côn trùng. Bầy trùng lập tức rối loạn tương mừng, lập tức giống như bắn ra mũi tên, xiêu xiêu mã toàn bộ vọt lên phía trước tới 6 nếu như dựa theo tổng nhóm tốc độ công kích, e rằng những người này không có mấy cái có thể may mắn thoát khỏi tai nạn ngay tại chúng người mới sắp mặt kịch biến thời điểm. một đạo hơn 10 em mở dáng dấp tường đất đột nhiên từ dưới đất lùa lên, chắn mọi người trước người. nhanh căn cứ tường xạ kích. Mã Minh Vũ phản ứng nhanh, la lớn, phanh sáu. ba con sông lên phía trước nhất biến dị quỷ đường đụng vào tường nhưng là không có đụng nát, ngược lại hướng phía sau bắn rơi. bị Mã Minh Vũ Hòa Phương Yến Hiệp cầm ra cơ hội đánh chết hai cái, mà ông Hồng xả kích chỉnh độ độ trên lệ, liền nổ hai phát súng mới đánh chết một cái. mặt này tường là thiếu vũ hình thả ra thổ tường thuật, nàng tại tấn thăng đến cao giai mà chỉ ẩn thời điểm, liền có thể lần nữa mở ra vong linh thánh kinh một bộ phận phong ấn, học tập cao cấp hơn đoạn ma pháp. Ngoại trừ thổ tường thuật bên ngoài, nàng còn học tập hai cái vong linh hệ ma pháp thi bạo thuật cùng điều khiển tử thi cùng với triệu hoán người thân mình sư tử ma pháp. Thi bạo thuật là đem thi thể giống bom vậy dẫn bạo, hắn nổ tung lực cùng thi độc sẽ phát huy ra lực sát thương to lớn, mà điều khiển tử thi cũng là một có chút thực dụng ma pháp, có thể dùng tinh thần lực điều khiển chết đi thi thể thao túng số lượng bao nhiêu quyết định bởi tại tinh thần lực mạnh yếu sáu. Mấy loại này ma pháp đều vô cùng thực dụng đáng tiếc lần trước tơi gia phong ấn chỉ có thể học tập bốn loại ma pháp nếu như muốn học tập càng nhiều ma pháp cái tiêu còn cần cao hơn ma pháp đẳng cấp trốn ở tường đất đằng sau tâm tình của mọi người tốt lên rất nhiều bắt đầu tương đối ổn định sát kích đối với những côn trùng kia cũng tạo thành càng lớn sát thương nhưng mà biến dị quỷ đường cũng sẽ không chờ chết khi chúng nó phát hiện va chạm vô hiệu sau đó lập tức mở ra cánh tiến hành lướt đi ở một bên quan sát chúng người mới công kích tiểu vũ hình cũng sẽ không chờ đợi xông đi lên huy động lôi đỉnh chiến đũa tiến hành công kích mỗi một đạo phủ quan thoáng qua thì có một cái biến dị quỷ đường bị chặn chúng phanh phanh bị chặt thành hai đoạn biến dị quỷ đường rơi xuống mặt đất, không phải thiếu đi đầu chính là nửa người trên, nhìn qua huyết tinh đến cực điểm, mùi máu tanh nồng đậm làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Những cái kia biến dị quỷ đường tốc độ rất nhanh, nhưng Tiểu Vũ Hinh tốc độ càng nhanh, ma pháp thời hạn đã đến, mặt kia tường đất tiêu thất, nhưng biến dị quỷ đường cũng chết phải chỉ còn lại hai cái, cuối cùng này hai cái vọt tới Tiểu Vũ Hinh trước người, vừa mới vung lên chân trước, Tiểu Vũ Hinh thân ảnh liền phút chốc vọt tới giữa bọn chúng, chiến phủ phút chốc hạch làm hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, đem hai quả trùng đầu đổ xuống. chịu được mùi máu tanh nước mũi, Tiểu Vũ Hinh trên chiến trường lấy được tám cái đoạn giền vỡ, lật tay thu vào. đội trưởng ta đánh chết hai cái biến dị quỷ đường. ông hồng hưng phấn mà gọi vào. các ngươi biểu hiện cũng không tệ. Tiếu vũ huynh vừa lòng phi thường. không chỉ có là các nàng bà cái, bao quát mấy cái kia vẫn đứng tại nàng bên này người mới, biểu hiện cũng không tệ. nhưng triệu quốc nghĩa mấy người bọn hắn biểu hiện còn kém nhiều sáu. không phải người một nhà, không vào một nhà cửa. câu nói này mặc dù có chút không hợp thích lắm, nhưng đạo lý bên trên là không sai biệt lắm. đi theo hắn mấy người kia cũng là nhỡ đản. thực sự là nội đấu người trong nghề, bên ngoài đấu ngoài nghề. Tiếu vũ huynh một mực tại nhìn chăm chú lên những người này. đến bây giờ, nàng trên căn bản là đã bỏ đi. Những người này bây giờ tác dụng duy nhất chính là làm bia đỡ đạn. Ngay cả mình đều từ bỏ nhân, nàng căn bản không có lý do vì đó cân nhắc sinh, tồn có thể. Chỉ cần các ngươi cố gắng chiến đấu, cũng sẽ không bị ném bỏ. Tại ác ma trong thực tập, bất luận cái gì hình thức mềm yếu, đều đã chú định kết quả duy nhất 6. Đó chính là hào vẹn. Tiêu vũ Hinh nhìn xem đám người, không cần cân nhắc những cái kia biến dị quỷ đường tốc độ, các ngươi phản ứng không kịp rất bình thường. Nhưng chúng ta có thể khai thác thích đương phòng ngự phương sách, tới chậm trễ động tác của bọn hắn, cho nên đại gia không cần lo lắng. Nàng vừa đi, một bên an ủi đám người, đồng thời truyền thụ cho các nàng chiến đấu kỹ xảo. Đến nơi có thể hay không lĩnh ngộ, lĩnh ngộ bao nhiêu, đó chính là một chuyện khác. Bất quá, trước các nàng vận khí tốt hiển nhiên đã đi qua, chuyển qua một lối đi sau đó, đối diện một đoàn cự hình nện bộ dáng quái trùng lao đến, ước chừng hơn 20 cái, liền cùng dự tiệc tựa như. Béo thuật. Tiếu Vũ Hinh liên tiếp thi triển ra 6 cái béo thuật, đem toàn bộ lộ diện đều cho hiện đầy, xông lên phía trước nhất nện trùng lập tức đứng không vững cơ thể, nhao nhao trượt chân. Chú ý hỏa lực khắc chế. Tiếu Vũ Hinh một bên phân phó những người mới phương tức chiến đấu, một bên giơ lên sọc gun. Phanh, phanh 6. Cục cục cục 6. Mấy loại khác biệt xạ kích tiết tấu xuống ống chuốt xuống ra mạng lớn kim loại mưa đạn, đánh những con nện kia trùng phát ra từng tiếng chu chéo, chỉ chốc lát sau thì có 6, 7 con côn trùng bị đánh bại, mà còn dư lại nện trùng nhưng là thông minh, lập tức đường vòng, khai thác vòng vèo xoách lược hướng đám người tập kích tới. Các người mới thương mặc dù không như Mã Minh Vũ bọn hắn, nhưng chỉ trệ côn trùng đi tới là không có có vấn đề, mà ông hồng các nàng xạ kích độ chính xác cũng tại chậm rãi đề cao. Ở tại bọn hắn hợp tác phía dưới, những con nện kia trùng cuối cùng bị các nàng hữu tinh vô hiểm tiêu diệt. 661 tiết 561, lang thử những con nhện này trùng cũng có đoạn gen vỡ rơi xuống nhưng mà không nhiều, hết thể mới phát hiện bốn mảnh, ngược lại là bọn chúng ma tinh chất lượng không tệ. đi, Tiếu Vũ huynh mang theo đội ngũ liền muốn rời đi. tại Triệu Quốc Nghĩa sau lưng, một người thanh niên đống nhiên bất động thanh sắt vượt qua hắn đi ở phía trước. muốn chết ta? Triệu Quốc Nghĩa thấp giọng lầm bầm một câu, nhưng là không có ngăn cản, có người ở phía trước cản hay, đó là cầu còn không được sáu. nhưng sau một khắc hắn thiếu chút nữa nghi trời mẹ, bởi vì hắn nhìn thấy phía trước một tòa cửa hàng trước trên mặt đất, có một cái lõa màu đỏ lượng trạch tinh phiến, mặc dù hắn không biết đó là vật gì, nhưng nhìn Tiếu Vũ Hinh dáng vẻ, hẳn là vật rất quan trọng mà người thanh niên kia đang tiến lên chuẩn bị nhặt. Siêu. Ngay tại thanh niên không lưng chuẩn bị nhặt viên kia đoạn gen vỡ thời điểm, một vệt kim quang từ trong tiệm bắn ra, lập tức nhào tới trên lưng của hắn sáu. Đây là một cái màu vàng nện hình quả trùng, nhưng so vừa rồi giết chết những cái kia thì nhỏ hơn nhiều, bổ nhào vào thanh niên trên lưng sau đó, sắc bén giác hút lập tức cắn lấy thanh niên trên cổ, tiên huyết phốc phốc tuôn ra đi ra. Cứu sáu. Người thanh niên kia liều mạng giãy rủa, muốn đem trên lưng côn trùng vùng thoát khỏi, nhưng kim sắc côn trùng tất cả lợi chi đều đâm vào phía sau lưng của hắn, giống như là ít thấy chỉ lưỡi dao đâm vào đồng dạng, chỉ qua vài phút chốc liền khí tức đoạn tuyệt. Sấm sét thuật. Tiếu Vũ Hinh tại thanh niên tắt thở đồng thời phóng xuất ra ma pháp, hơn 10 đạo sấm sét lốp ba lốp bút đánh trúng kim sắc côn trùng. Cái kia kim sắc côn trùng tại tiềm điện sơ xuống thời điểm cũng nhịn tránh né, hơn nữa lấy tốc độ của nó tới nói cũng không khó khăn. Nhưng mà, khẩu khí của nó đang cắn lấy thanh niên trên cổ, tứ chi cũng đều đâm vào thanh niên trong thân thể. Trong lúc nhất thời càng là dễ rùa không thoát, sấm sét tầm vang rơi xuống. Hồ quang điện tại trùng mặt ngoài thân thể nhảy vọt, khiến cho nó tạm thời rơi vào trạng thái tê dại. Tấn phong điện kim sắc, tổng hợp đánh giá đẳng cấp B tám, hành động nhanh nhẹn như điện, ngọc độc công kích sáu. Đây là Tiêu Vũ Hinh trước kia có được tư liệu, nàng không có mạo hiểm, cố ý lưu lại viên kia đoạn gen vỡ không có nhặt, chính là tính sẵn có người sẽ nhịn không được tiến lên 6. Cái phương án này âm hiểm một chút, có thể người thanh niên kia nếu như không phải lòng tham, cũng sẽ không ly này đại họa. Đến lúc đó Tiêu Vũ Hinh nhất định sẽ khai thác những thứ khác phương án. Bê hình sinh vật cho dù không có đi qua cố ý cường hóa, thân thể cũng không phải cê hình sinh vật có thể so, cho dù là trải qua nàng luyện chế lại một lần vũ khí, cũng không dám cam đoan có thể phá vỡ bê cấp sinh vật phòng ngự, liền xem như bài trừ cê cấp phòng ngự cũng là miễn cưỡng. Hơn nữa Tiêu Vũ Hinh cũng nghị cần như vậy một cô thi thể xem xét mặc dù không có thể lập tức đánh giết tấn phong điện nhưng lại có thể dẫn đến nó chốc lát tê liệt sáu ngay lúc này tiếu vũ hinh thân hình phút chốc vọt tới trước trong chớp mắt đi tới bên cạnh của nó song trưởng hướng trên người của nó đánh ra sáu âm lôi kỉnh. bành bành hai tiếng trầm đục giống như gõ vang già châu chống trận thanh âm cái kia tấn phong điện lập tức phát ra một tiếng bùn tê đầu đống nhiên hất lên thanh niên cổ lập tức bị chặt đứt đầu cũng bị quăng bay đi Tứ chi một hồi khuấy động, cỗ thi thể kia cũng bị trong nháy mắt phân tơi. Sau đó một đám lộ ra nhàn nhạt màu vàng, dòng máu màu xanh lục theo nó miệng cùng bên trong xuất hiện, trong đó còn kẹp kẹp lấy số lớn nhỏ vụn khối thịt. Cương đại trở lại sinh vật. Ở bên trong bẩn bị đánh nát sau đó cũng phải thành thành thật thật nên đón tử vong điều xấu. Làm cái kia kim sắc tấn phong nện hoàn toàn sau khi chết, đam hạ tới một cái lớn chừng móng tay màu làm tinh thể cùng một khỏa kỹ năng năng thủy tinh. Mạnh vụ linh hồn, c cấp cường hóa vật phẩm, để thăng người sử dụng tinh thần lực, mỗi người chỉ có thể sử dụng ba cái sáu. Kỹ năng năng thủy tinh, ẩn chứa tơ nện phun ra kỹ năng sử dụng phía sau có thể có thể phun ra niêm tính cực mạnh tơ nện điều kiện học tập đã có kỹ năng giả không thể sử dụng tổng hợp đánh giá thấp hơn dê cấp không thể sử dụng tiện tay đem cái này hai cái vật phẩm cùng trên đất viên kia đoạn gen vỡ nhặt lên Tiếu Vũ Hinh ánh mắt hướng đám người nhìn lướt qua chúng ta là một đoàn thể bất luận cái gì tư nhân hành động đều phải thông chi người khác một chút vì người khác càng thêm chính cấp ngươi sinh mệnh suy nghĩ ngươi vì cái gì không cứu hắn Triệu Quốc Nghĩa muốn phá hư Tiếu Vũ Hinh trong lòng mọi người ấn tượng lưu lại một cái thấy chết không cứu ấn tượng ta là người không phải thần, nếu như hắn cách ta gần một chút có lẽ có có thể, nhưng lúc đó ta cũng không có thể ra sức. Tiếu Vũ huynh nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, "Triệu Khoa trưởng, nếu không thì ngươi tới phía trước, yên tâm, nếu như gặp phải nguy hiểm, ta nhất định sẽ cứu ngươi." "Hừ." Triệu Quốc nghĩa phát ra một tiếng trầm thấp hừ lạnh, tối đầu đi theo mọi người sau lưng, tuyệt đối không tiếp cái chủ đề này. Cẩn thận đi ra mấy chục mét chi, Tiếu Vũ huynh tiếp vào rừng phương viên đưa tin, bọn hắn cũng mang theo những người còn lại đi ra đi săn. Những người Âu Châu kia đâu? Đều đi ra ngoài, bây giờ chỉ để lại những cái kia thổ dân, ba lô chúng ta đều mang đi. Rừng phương viên đáp: Ơn, trước khi trời tối trở về khách sạn, Tiếu Vũ Hinh đem Kim Sắt Tấn Phong Điện tư liệu nói cho hắn, cũng tốt có một tham chiếu. Kết thúc thông tin sau đó, Tiếu Vũ Hinh đi tới Kim Sắt Tấn Phong Điện trước mặt, trước đem nó ma tinh lấy ra ngoài, tiếp đó niệm tụng chú ngựa 6 Theo thần chú hoàn thành, một tổ màu đen phủ văn chui vào Tấn Phong Điện cơ thể, thế là trong ánh mắt chăm chú của mọi người, cái kia móc sắt côn trùng đột nhiên đống núc ních, ngay sau đó vậy mà đứng lên. A mấy cái nhìn Tiếu Vũ Hinh tụng niệm thần chú người mới vốn là to mò đứng ở bên cạnh, lúc này dọa đến quát to một tiếng, từng cái chân cẳng như nhún ra, cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất xa hơn một chút chút cũng lập tức lui lại đem thương dơ lên chớ khẩn trương Tiếu Vũ Hinh nhìn mọi người một cái một cỗ thi thể mà thôi đây là sáu súng lại sao Mã Minh Vũ đảm lượng cũng không tệ lắm đứng tại không địa phương xa họng súng đã chỉ hướng tấn phong lên đầu chỉ cần nó có dị động liền có thể lập tức xả kích cái kia chỉ sợ là chỉ có thiên sứ mới có kỹ năng Tiếu Vũ Hinh liếm môi còn muốn nghiên cứu con này thì khôi lỗi uy lực chết dù sao chính là chết điều khiển tử thi ma pháp này chỉ có thể thao túng những cái kia vừa mới chết không lâu sinh vật thi thể hơn nữa chỉ cần cùng người điều khiển đạo kia liên tiếp tinh thần mối quan hệ không gãy vỡ Thao Túng thì sẽ không ngừng, chẳng qua là muốn kéo dài tiêu hao tinh thần lực. Bị Thao Túng sinh vật bởi vì đã không có ý thức của mình, cho nên nó chỉ có thể bảo trì lúc còn sống vật lý công kích kỹ năng, con này Kim Sắc tấn phong niệm đã đạt đến B cấp tổng hợp đánh giá, thân thể tố chất khẳng định muốn mạnh hơn thông thường đồng loại, cho nên bị nàng chọn làm thi khôi lỗi. Mã Minh Vũ, ngươi chiếu trên người nó tới một thương." Tiểu Vũ Hinh nói. "A." A Mã Minh Vũ sửng sốt một chút, chợt hiểu được, giơ súng lên chiếu vào tái tạo lại thân bắn một phát sáu. Phen một thanh âm vang lên, ánh lửa văng khắp nơi cái tiêu kim sắc tấn phong nện trùng sắc cũng chỉ là hơi có chút lõm, ngay cả một cái bể tan tành đường vân cũng không có. thật cứng hãn, mã minh vũ thế mới biết tiếu vũ hinh vì cái gì không dùng thương. đi thôi, tiếu vũ hinh cũng là vừa lòng phi thường, nàng mệnh lệnh tấn phong nện ở phía trước giao đường, dạng này có thể an toàn hơn một chút. sau nửa giờ, phía trước đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt tiếng súng, tiếu vũ hinh lập tức nhấc tay ra hiệu đám người ngừng lúc trước, nàng từ không gian chữa vật bên trong lấy ra hai khung cái thang, gọi đám người leo lên một chỗ nóc phòng, là những người ngoại quốc kia. mã minh vũ hô, bên cạnh giao lộ chạy tới một đám người, nhìn kỹ lại chạy trước tiên chính là giờ ý cờ cờ mặt bọn hắn. A một cái người mới kêu thảm một tiếng, phu phu một tiếng ngã trên mặt đất, mau cứu ta, không muốn ném ta xuống. Bất kể là người mới vẫn là người có thâm niên, đều nhanh chóng từ bên người nàng chạy qua, liền nhìn cũng không nhìn một mắt, cái kia người mới chỉ có thể khấp thảm, một con quái trùng nhảy đến trên người nàng, cắn một cái rơi mất đầu lâu của nàng, chung quy là trùng kết sợ hãi của nàng. Đó là vật gì? Dị hình sao? Mã Minh Vũ kinh ngạc vấn đạo. Tiểu Vũ huynh vội vàng mệnh lệnh ác ma chi linh tìm kiếm tư liệu 6. Lang thử, tổng hợp bình định đẳng cấp D, thiệt chạy, lưa dài âm, chú ý. Nó lơ dài bên trên có diện tích lớn gai ngược đâm ngược lại, có thể sẽ rách vết thương sáu. Đây là lăng thử, đại gia cẩn thận đầu lưỡi của bọn nó. Tiêu Vũ Hinh vội vàng nhắc nhở. Vừa mới đó châu Âu đội người mới chịu đến lúc công kích tràn diện tất cả mọi người thấy được sáu. Từng cái đạo cái bóng thoáng qua, cái kia người mới đuổi tiểu ra hiện một cái lớn chừng quả đấm huyết động, ánh mắt căn bản là không có cách bắt giữ, sắc mặt của mọi người đều hết sức khó coi. Bọn chúng lẻ lưới động tác quá nhanh, cũng không có cách nào thấy rõ ràng. Một cái người mới nói. Mã Minh Vũ mấy người cũng nhao nhao gật đầu, những người mới đều mặt lộ vẻ buồn rầu. Đẩn các ngươi chú ý tránh cùng bọn chúng chính diện tương đối, chẳng lẽ đầu lưỡi của bọn nó còn có thể rẽ ngoặt không thành? Tiêu Vũ Hinh nói. đám người nhao nhao hật là, chớ có lên tiếng. Tiêu Vũ Hinh nhẹ giọng quát lên, nàng cũng không muốn giúp những người ngoại quốc kia gánh trách nhiệm. cái kia Tấn Phong niệm đã từ lâu bị nàng điều khiển tiến vào phía dưới cửa hàng gần nút. giờ y cờ cờ mặt vừa chạy, con mắt một bên bốn phía bắt gan, đằng sau những con sói kia thử công kích quá cấp tốc, bọn hắn mấy cái này người có thâm niên cũng thiếu chút nhi tử vong, người mới liền chết sáu cái. vốn là nghe mặt này có tiếng súng truyền đến, muốn tìm một kẻ chết hay, không nghĩ tới chạy đến nơi này chỉ thấy trên mặt đất những côn trùng kia thi thể người nhưng lại không biết đi địa phương nào trong lòng không khỏi ám đổi mới xuất ra đầu tiên gọi suối quậy trên nóc nhà thiếu vũ hinh mắt lạnh nhìn những người Âu Châu kia là bệnh nếu như là nơi đó thổ dân nàng còn có hứng thú cứu những người này xấu tất nhiên hệ thống không để tự giết lẫn nhau cái kia thấy chết không cứu không phải là cái gì sai lầm à cũng khó trách giờ y cờ cờ mặt bọn hắn chạy trối chết những thứ này lang thử số lượng có chút nhiều xấu Ước chừng có gần 200 chỉ ở phía sau đuổi sát không đường từng cái hình thể cùng lang không sai biệt bao nhiêu cao hơn một mét mọc ra một quả hình tam giác con có đầu Đỏ tươi lưới rắn phun một cái phun một cái đông dương bắn nó ra so kình nhỏ còn muốn đáng sợ kết một tiếng vang nhỏ đột nhiên truyền ra tiếu vũ huynh tức giận quay đầu nhìn lại chỉ thấy triệu quốc nghĩa cái mông vểnh lên phải thật cao chính nhất đến từng cái hướng phía sau cỏ nhìn thấy tiếu vũ huynh quay đầu sắc mặt hắn lung túng trong miệng cũng không biết tại lầm bầm thứ gì tiếu vũ huynh thật muốn một cước đem hắn đá xuống đi trừng mắt liếc hắn một cái sau đó quay đầu nhìn xuống dưới mặc dù chỉ là nhỏ nhẹ một vang thế nhưng chút côn trùng thính lực và tính cảnh giác đặc biệt mạnh liền lập tức có mấy cái lang thường ngừng lại nghi ngờ nhìn xem phát ra tiếng dựa phương hướng càng ngày càng nhiều lang thường ngừng lại chầm rãi hướng Tiếu Vũ Hinh các nàng gần thân phương hướng tới gần trong miệng đầu lưỡi phun ra nước vào mười phần mạnh ác chuẩn bị sát kích Tiếu Vũ Hinh nhẹ dọn quát lên chưa xong còn tiếp 662 tiết 562 thọ không lúc này trách cứ ai đã không có ý nghĩa gì vốn là theo Tiếu Vũ Hinh ý nghĩ loại công kích này quỷ dị côn trùng liền bỏ qua đi ai biết nước triệu nghĩa gia hỏa này lại là hư việc nhiều hơn là thành công bây giờ không thể làm gì khác hơn là cưng dán cũng may các nàng vị trí coi như không tệ những con sói kia từ muốn uy hiếp đến các nàng cũng không phải chuyện dễ dàng sát kích mắt thấy những con sói kia thử lại muốn lẻ lưới, Tiêu Vũ Hinh tuyệt đối hạ lệnh, đồng thời lại ném ra mấy trái lựu đạn bỏ túi hắn hiện tại có thể mở ra không gian chữa vật lấy dùng một chút vũ khí, ít nhất tại đạn dược phương diện không có cái gì gánh vác, cho nên nàng ném lựu đạn cùng ném bánh bao tựa như, nổ tung một tiếng nhanh giống như một tiếng, phía dưới đường đi bị tạc trở thành một cái biển lửa, truyền đến vô số lang thử tiếng kêu thảm thiết. Một đạo hắc ảnh đột nhiên từ phía trước bay trên không nhảy dựng lên, không chờ nó phát ra công kích, Tiêu Vũ Hinh chiến phủ đung nhiên bổ ra, đưa nó chém làm hai đoạn, huyết thủy cùng nội tạng bắn toét bốn phía, khói lửa cùng hỏa diễm tán đi trên mặt đất trừ bỏ bị đám người đánh chết lang thử bị đại bộ phận đều bị nổ thành khối vụn còn có một số tính toán tới gần kiến trúc lang thử bị kim sắc nhanh chóng gió nhện cắn trở thành mảnh vụn muốn cho nó phun tơ nhện phải không trở thành nhưng dùng miệng khí tê nha hoặc dùng lợi chi cắt chạm vẫn là không có vấn đề đáng chết người Âu Châu Tiêu Vũ hình bỗng nhiên nghĩ đến những người Âu Châu kia vì sao lại hướng bên này chạy rõ ràng chính là giá hỏa thứ ngươi làm mùng một ta làm mười lăm đừng để ta đợi cơ hội hắn hiện tại cũng không thời gian đi tìm cái tia giờ y cờ cờ mạn tính sổ bởi vì lại có hơn 500 con lang thử xuất hiện, cũng không biết những người Hồ Châu kia làm cái gì người người đoán trách sự tình, vậy mà dẫn xuất như thế một đống cá trùng. Những thứ này lang thử xông vào đường đi sau đó, chuyện đương nhiên thấy được thi thể của đồng bạn, bọn chúng nhao nhao ngẩng đầu lên lớn tiếng gào thét, cả khu vực bầu trời không khí dường như đều bị trận này tiếng gào thét xé rách, tiếp đó đồng loạt đem ánh mắt hướng về tiếu Vũ Hinh đám người phương hướng nhìn lại. Nước Triệu Nghĩa, ta mặc dù không có thể công kích người, nhưng ném một cái côn trùng đến bên cạnh ngươi nhưng là không có vấn đề, mau tới đây chiến đấu. Tiêu Vũ Hinh phẫn nộ quát, "Ngươi, ngươi là công báo tứ thủ?" Nước Triệu Nghĩa kháng nghị, Bất quá hắn thật vẫn không dám lốc tại đó bất động, giống như tiếu Vũ huynh nói tới, công kích hắn sẽ vi phạm hệ thống quy định, nhưng nếu như hắn bị côn trùng công kích, vậy thì cùng nàng không có quan hệ. Phanh 6. Sách phòng sách đổi mới nhanh nhất, tiếu Vũ huynh tiếp tục điên cuồng ném bom, đồng thời điều khiển hai cố ma tượng cùng cái kia thi khôi lỗi thanh trừ vọt tới kiến trúc trước mặt Lăng thử. Phanh, phanh, phanh 6. Mã Minh Vũ đám người xạ kích dần dần có chút cảm giác tiết ấu, cũng không giống phía trước như vậy khi đảm, nhất là Mã Minh Vũ súng ống của bọn họ đều là do nàng luyện chế qua ma pháp tương giới, phá giáp hiệu quả cực tương. Hơn nữa phía dưới có nhiều như vậy Lang Thử, căn bản không cần lo lắng đánh không trúng mục tiêu. Oanh sáu. Tiêu Vũ Hinh tiếp tục ném lự đạn. Tại từng tiếng trong bạo tạc, bị tạc bể Lang Thử thi thể bắn tóe bốn phía, thỉnh thoảng thì có một đại bổng huyết nhục chiếu xuống trên nóc nhà, mấy nữ nhân người mới cũng nhịn không được nôn mửa liên tu. A, một người thanh niên đột nhiên lớn tiếng hét thảm lên, một cánh tay bị Lang Thử đầu lưỡi mang đi mang lớn ra thịt, tiên huyết ảo ào, ào chạy xuôi, kêu to cái gì? Tiêu Vũ Hinh đưa tay phát ra một cái xuân lâm thuật một mảnh nhu hòa lục sắc quang mang đem hắn vết thương bao phủ. Vết thương lấy mắt thường khả biến tốc độ nhanh chóng bắt đầu khép lại. Thần kỳ. Quá thần kỳ. Một đám người mới đều thấy tim đập thình thịch, năng lực này quá thực dụng, chỉ cần đội ngũ lý hữu một người như vậy, thì không cần lo lắng bị thương vấn đề sáu. Một khi có cái này trấn hộ, những thứ này người mới chiến đấu dũng khí ngược lại là tăng lên không thiếu, có phần nhường Tiếu Vũ Hinh kinh ngạc. 500 con lang thứ sáu, liền xem như 500 đầu heo đứng ở nơi đó cũng muốn giết một hồi lâu, ước chừng qua một khắc đồng hồ, phía dưới lang từ tiếng kêu réo mới dần dần thưa thất xuống, cuối cùng trở nên yên lặng. Tiếu Vũ Hinh quay đầu nhìn mọi người một cái, ngoại trừ cánh tay đó bị thương thanh niên bên ngoài, những người khác ngược lại là không có bị thương chỉ là thân thể của các nàng tố chất dù sao không bằng chân chính thần tiên giả, từng cái đã là thở hổng hụt. Xuống quét dọn chiến trường, tiếp đó lập tức trở về khách sạn. Tiếu Vũ Hinh xác nhận trung quanh không có cái khác côn trùng sau khi xuất hiện, tung người trực tiếp nhảy xuống kiến trúc sáu, cách xa mặt đất bất quá là ba, bốn thước độ cao, không tính là gì, những người khác vẫn là theo thang lầu xuống, từng cái run sợ trong lòng. Lúc này trên đường phố khói bụi tan hết, khắp nơi là thi thể và khối thịt vụn, cơ hồ trở thành một mảnh huyết nhục vũng bùn, lần này liền đã trở nên tương đối khẩn trương, ông cầu vồng cũng lớn miệng nói ra, bất quá việc còn muốn làm xong, Tiếu Vũ Hinh nhặt lên hơn mười mai đoạn dây vỡ những người khác lùng tìm những cái kia ma tinh cũng may thứ này chiếu lấp lánh mặc dù xen lẫn trong máu thịt bên trong cũng không tính toán quá khó làm thu lợi tại những người mới tìm kiếm ma tinh thời điểm Tiếu Vũ Hinh tìm được một chiếc trung ba bên trong cũng không thiếu khí dầu nàng đem trung ba chạy đến trên đường lớn nhường đám người lên xe a có xe có thể ngồi đi một cái người mới la lớn vọt tới trên xe chờ tất cả mọi người đều lên xe Tiếu Vũ Hinh cho xe chạy hướng khách sạn chạy tới đồng thời thông qua tâm linh diềng xích cùng Dừng Phương Viên bọn người người liên hệ thông tri bọn hắn trở về khách sạn chiếu bây giờ nhìn những côn trùng kia cũng không tính là gì chỉ cần không bị bọn chúng vây quanh chiến đấu quyền quyết định liền nằm ở trong tay chúng ta một cái người mới lòng tin bạo tăng nói vậy cũng chưa chắc hôm nay mới ngày thứ ba mặc dù hôm nay nhìn như dễ dàng có thể các ngươi có phát hiện hay không những côn trùng kia thực lực cũng tại đề thằng chỉ là số lượng còn chưa đủ nhiều còn có hơn 10 ngày thời gian nếu như côn trùng thực lực và số lượng đều ở đây tăng lên chúng ta sớm muộn sẽ lâm vào khốn cảnh phương yến hiệp nói không sai tương lai thời gian không phải dễ dàng qua nhưng chỉ cần tất cả mọi người bảo trì như hôm nay ý chí chiến đấu Vậy thì nhất định sẽ thành công sống sót, dù sao ác ma thí luyện không phải là vì giết chết chúng ta, mà là một cái tương đối tàn khốc sinh tồn thí luyện thôi." Tiêu Vũ Hinh nói. Ô tô tại cửa quán rượu phía trước dừng lại, vậy mà khác thường không có gặp phải một cái côn trùng, lúc này bởi vì trong không khí có thật nhiều sương mù phiêu dật, mặc dù Thái Dương còn không có xuống núi, lại có vẻ hết sức lờ mờ, Tiêu Vũ Hinh cứ gọi đám người lúc xuống xe chú ý phát liếc mắt nhìn phía trước vơ vét đến những cái kia thức ăn và vũ khí, phất tay mệnh lệnh Mã Minh Vũ dẫn người đi lên trước. Đám người tiến vào chaos sau đó. Tiếu Vũ Hinh lúc này mới đi tới cái kia mấy chiếc thùng đựng hàng tạm xa trước mặt, đem những cái kia thức ăn và vũ khí đạn dược đều thu vào sáu. Mặc dù trên tay của nàng tuyệt đối không thiếu những vật tư này, thế nhưng là thà nhiều chớ thiếu. Ngược lại những vật này liền một trương dung lượng lớn ổ đĩa cứng đều lấp không đầy, mang theo bên người an toàn hơn. Về đến phòng sau đó, Tiếu Vũ Hinh phát hiện gian phòng Lý Hưu chút nặng nghề, chỉ có vừa trở về những người mới ở nơi đó mắt lớn trừng mắt nhỏ ở lại. Mấy cái kia bị nàng từ phân khu đồn cảnh sát cứu ra thổ dân đều không có ở đây sáu. A Antonio ngồi ở chỗ đó, thân sắc ở giữa cũng có mấy phần buồn rầu. Antonio xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Vũ Hinh không hiểu những người này chẳng lẽ lại muốn lên ý đồ xấu gì? Không có xấu, ách, chỉ là mấy người ý kiến không quá nhất trí. Duy Zini cùng các nàng ẩm ý vài câu. Anthony thần sắc có chút lúng túng các ngươi không có thương nghị tiếp theo nên làm gì sao? Ở đây chẳng qua là tạm thời an toàn thôi. Tiêu Vũ Hinh cảm thấy bọn gia hỏa này thuần túy là đang lãng phí thời gian. Những người này ở đây các nàng đi sau đó vẫn còn có tinh thần đấu cãi nhau, nhưng lại không biết đi làm một chút hữu dụng. Những người Nhật Bản kia đang làm cái gì? Tiêu Vũ Hinh lại hỏi. Các nàng đi ra một chuyến. Nhưng không có qua 2 giờ liền đã trở về, không còn ra ngoài. Anthony chỉ chỉ trên lầu, bọn hắn so với các ngươi về sớm tới nửa giờ. Ít người mấy cái, từng cái khuôn mặt xối quẩy, các ngươi không phải cùng một bọn a. Dĩ nhiên không phải. Tiêu Vũ Hinh lắc đầu. Ta xem cũng không giống, Tân Nghiêu cùng tiến kéo tha bị tin tưởng bọn họ, mang theo mấy người đi lên. Bây giờ chỉ có Duy Nhi, Bố Lan Nhi cùng ta lưu lại, hai nàng ở bên trong nghỉ ngơi. Anthony chỉ chỉ phòng ngủ. Dừng Phương Viên bọn hắn trở về cũng không chậm, nhường đám người có chút ngã trong mắt chính là, bọn hắn lại là mở ra xe vận binh bọc thép trở về. Từng cái còn đổi lại quân phục. Thần khí cực kỳ. Thu hoạch như thế nào? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. Còn tốt, hơn 3000 quả ma tinh, hơn 30 mai đoạn ren vỡ, chúng ta mấy cái còn có 4 khối kỹ năng năng thủy tinh. Thân Nhược Lan đặc ý nói. Vẫn là nhiều người sức mạnh lớn a. Xem đến thân Nhược Lan ống tay áo có còn không có hoàn toàn làm vết máu, tiếu Vũ Hinh quả nhiên là có chút nhớ nhung nhả nhã cảm giác. Mặc dù giết chết hơn 3000 quả con côn trùng, lại đều không có mở ra không gian trữ vật, ngày mai còn phải tiếp tục sát trùng. Đơn giản ăn một bữa cũng không phong phú cơm tối, tất cả mọi người nhanh chóng bắt đầu nghỉ ngơi, có mấy người vừa bung lỏng mà nằm xuống lập tức liền tiến vào mộng đẹp, mà Tiếu Vũ Hinh cùng Dừng Phương Viên bọn người thì tại nghiên cứu hướng đi sau này. Lão Lâm, cái này cũng không bình thường. Hai ngày này trải qua quá an tĩnh, chúng ta đều có chút lạc quan, ở lại đây cũng không nhất định liền có thể cam đoan an toàn. Tiếu Vũ Hinh nói. Ân, ta cũng có loại cảm giác này. Dừng Phương Viên gật gật đầu, ngươi chú ý tới những cái kia từ thời không trong cái khe tung bay khí thể sao? Ta hoài nghi là loại khí thể này có thể xuất tiến trùng tộc nhập hàng, hai ngày này sáu, hoặc tương lai mấy ngày có thể cũng sẽ như vậy. Nhưng kế tiếp sau đó, é rằng mới là chúng ta chân chính khổ sở thời gian thọ không có ba hàng chúng ta hẳn là chuẩn bị thêm mấy cái chỗ ẩn thân tiểu vũ hinh nói nàng trở về trên đường đi thì có ý thức tìm kiếm thích hợp chỗ ẩn thân trong lòng đã có đến, bất quá loại địa phương này càng nhiều càng tốt đi ngày mai chúng ta cũng lưu tâm một chút dương phương viên nói đúng lão lâm cái bọc kia giáp xe vận binh là từ lâu tới tiểu vũ hinh đột nhiên tò mò vấn đạo là từ binh doanh bên trong lấy được bây giờ những bộ đội kia cùng cảnh sát cùng chúng ta không sai biệt lắm cũng chỉ biết cố thủ chờ cứu viện cuối cùng sẽ có hay không có trợ giúp vậy thì khó mà nói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 bánh mì sẽ có, lao công cũng sẽ lớn lên, cứ như vậy a. 663 tiết 563, thay đổi vị trí vậy chúng ta liền đi binh doanh." Tiếu Vũ Hinh nói. Tại côn trùng vừa mới bắt đầu xâm lấn thời điểm canh giữ ở khách sạn cũng không có sai lầm gì, nhưng mà, theo chủng tộc tiến hóa, khách sạn không còn là chọn đầu tiên chỗ, hơn nữa trong đội ngũ còn có một số không nghe hiệu lại người, còn không bằng đi binh doanh mượn nhờ quân đội sức mạnh. Những người kia làm sao bây giờ? Dương Phương Viên chỉ chỉ Anthony, "Còn có cái kia hai cái bác sĩ, trưng cầu một chút ý kiến của bọn hắn. Nếu như nguyện ý theo chúng ta đi, vậy thì hành động chung." Tiếu Vũ Hinh nói, nàng đem mặt khác người mới cũng đều tập trung lại, đem quyết định thông chi bọn hắn. Nói đùa cái gì, mới an toàn một chút liền dày vò. Không đi, ngươi đây là bắt chúng ta an toàn nói đùa. Triệu Quốc Nghĩa kiên quyết phản đối. Ta nói cực kỳ rõ ràng, bây giờ những côn trùng kia đang tại tiến hóa, nếu như chúng ta tiến vào nơi đóng quân, có thể mượn nhờ thực lực của bọn hắn. Tiếu Vũ Hinh thản nhiên nói, Triệu quốc nghĩa, ngươi nghe cho kỹ, ta không phải là đang trưng cầu ý kiến của các ngươi, mà là tại thông chi các ngươi. Tốt, đại gia nghỉ ngơi tốt, buổi sáng ngày mai xuất phát. Ngươi, ngươi đây là độc tài chủ nghĩa. Triệu Quốc Nghĩa có một loại bị không để ý tới cảm giác nhục nhã. Được rồi, lão Triệu, đừng tìm không được tự nhiên. Ngươi nếu là có bản sự, kéo đội ngũ ra ngoài sông vào một lần, vậy ngươi chính là cái này. Mã Minh Vũ đi tới Triệu Quốc Nghĩa bên cạnh, ôm mở vai của hắn nói, đưa ngón tay cái, cười hì hì nói, nếu như không có can đảm kia đâu, cũng không cái gì, cũng đừng làm ra đầu cái đuôi. Hừ. Triệu Quốc Nghĩa hừ một tiếng, cũng sẽ không lên tiếng. Những người khác cũng có muốn lưu ở quán rượu, nhưng nhìn thấy Triệu Quốc Nghĩa đều co lại chứng, bọn hắn cũng không có rời đi Tiếu Vũ Hinh bên người rung khí, vậy liền coi là là ngầm thừa nhận thông qua được. Ngết Hoàng đội trưởng. Duy Nhi đi tới tiếu Vũ huynh bên người, chúng ta đã thương lượng xong, cùng các ngươi hành động chung. Bất quá ta có một yêu cầu, đó chính là hy vọng các ngươi có thể dẫn dắt trong tiểu điếm khách trọ cùng một chỗ rút lui. Nhiệm vụ chi nhánh mở ra Duy Nhi thỉnh cầu. Nội dung nhiệm vụ: Nhân viên cảnh sát Duy Nhi thỉnh cầu ngươi hộ tống người sống sót đến quân đội Lâm Mã doanh địa. Nhiệm vụ ban thưởng, Mỗi thành công hộ tống một người an toàn đến, tham dự nhiệm vụ thần tuyển giả tích phân 500, kinh nghiệm 1000. Nhiệm vụ trừng phạt: Không. Chú ý hạn mục. Nhiệm vụ này chỉ có thể từ Duy Gian tin tưởng thần tuyển giả quyết định có tiếp nhận hay không. Số hiệu 173 thần tuyển giả, ngươi tiếp nhận sao? tiếp nhận tiểu vũ huynh không chút do dự lựa chọn tiếp nhận đây quả thực là tiện đưa tích phân cùng kinh nghiệm con mỗi nhỏ đi nữa cũng là thì đi duy mi vậy ngươi và đồng bạn lập tức xuống thông chi những người kia nếu như nguyện ý cùng chúng ta đi quân doanh, mời bọn họ lập tức làm tốt khởi hành công tác chuẩn bị chúng ta dạng sáng ngày mai liền xuất phát nàng cũng là suy nghĩ bây giờ xuất phát có thể bên ngoài trời đã tối ban đêm là đám trùng thiên hạ quá nguy hiểm hơn nữa những cái kia người mới đã vô cùng mệt nhọc ngày mai đổi mới xuất ra đầu tiên dạng sáng lại đi cũng không muộn đến nội những người ầu châu kia sáu Nàng không cảm thấy có nghĩa vụ thông chi những người này, đó là mấy cái tiêm người nhật bản một mực tại lén lén lút lút không biết làm cái gì. Tiêu Vũ Hinh đã lười nhắc đoán. Sáng sớm lúc một giờ, Tiêu Vũ Hinh đã tỉnh lại, nàng lập tức thả ra hắc ám kết giới. Trong chớp mắt, cả phòng đã bao phủ trong một màn bóng tối. Tất cả mọi người hết thảy đứng lên. Tiêu Vũ Hinh đem những người mới đánh thức sau đó, lại đem Duy Nhi bọn người hô lên, để các nàng xuống triệu tập những cái tiêm người sống sót chuẩn bị xuất phát. Thân Nghi cùng tiến kéo còn tại trên lầu. Du Nhi nhẹ nói, vứt bỏ qua ta người, tuyệt đối sẽ không có cơ hội thứ hai. Nếu như ngươi kiên trì, ta sẽ từ bỏ lời hứa của ta. Tiếu Vũ Hinh lạnh nhạt nói: Thôi ta. Duy Nhi bất đắc dĩ thở dài, cùng Anthony bọn người đi thông chi còn lại hành khách sáu. Nàng vô ý thức đem tất cả động tác làm đều rất khoa trương, muốn dùng cái này gây nên phía trên cảnh giác. Nàng chỉ biết là những người Âu Châu kia cũng có dám thị trạm cảnh giác, cũng không tin tưởng Tiếu Vũ Hinh đã thả ra hắc ám kết giới. Các nàng chẳng qua là cùng hưởng mắt nhìn được trong bóng tối mới sẽ không chịu ảnh hưởng, mà trừ cái đó ra, âm thanh là căn bản không truyền ra đi. Liên xếp như những cái kia gần trong gang tấc người Nhật Bản, cũng không có phát giác Tiếu Vũ Hinh bọn người ở tại rút lui. Nhìn cái này nhiệm vụ chi nhánh mở ra e rằng chỉ có ta biết, đội viên khác cũng không tin tưởng. Tiêu Vũ Hinh nhìn xem an tĩnh trên lầu cùng người Nhật Bản, tâm lý lưu đêm 6. Ác ma này hệ thống lúc nào cũng thỉnh thoảng lại chế tạo ra một chút kinh hỉ. Làm Tiêu Vũ Hinh đám người đi tới lầu dưới thời điểm, những cái kia người sống sót cũng đã ở đại sảnh chỗ tập hợp, nghe nói còn có một vài người không muốn rời đi. Duy ni mấy người cũng không định miễn cưỡng, Tiêu Vũ Hinh đại khái đến một chút, nhóm này người sống sót tổng cộng là 124 người. Chúng ta dùng chiếc xe tải thay đi bộ, mọi mọi người chú ý nghe ta khẩu lệnh, gặp phải bất trùng thời điểm, nhất định không thể buối rối. Nếu như bởi vì cá nhân nguyên nhân mà tụt lại phía sau, các ngươi rất có thể không chiếm được trợ rút. Tóm lại, nàng đem tình huống nói đến kinh khủng một chút, cũng miễn cho những người này trong lòng còn có may mắn, không chịu phối hợp các nàng. Phát biểu hoàn tất, tiếu Vũ Hinh lại khiến người ta đem đã sớm chuẩn bị xong ẩm thực cho đại gia phát hạ đi, lúc này mới chỉ huy đám người rời tụ điểm. Trước tụ điểm mặt còn lưu lại hai ngày trước đánh chết chúng thi, có một cô hôi thối, đám người đi theo thần tuyển giả đi tới cái kia ba chiếc thùng đựng hàng xe tại trước mặt, phân phó đám người lên xe, mỗi cái toa xe đều phân phối đồng đều vài tên thần tuyển giả. Dù sao những người này vẫn là so bình dân phổ thông mạnh một chút tuần nữa trên thân còn có vũ khí tiếu vũ hình đã đem nhiệm vụ chi nhanh nói cho bọn hắn nhiều bảo hộ một cái người sống sót là hơn một phần tích phân cùng kinh nghiệm cho nên những người này đối với cái này ngược lại là có chút nô nước tâm lập, mà duy ni bọn người mặc dù kỳ quái cái kia thức ăn và súng ống đạn được vì sao lại biến mất không thấy gì nữa nhưng cũng biết thu không có hỏi nhiều trầm thấp động cơ âm thanh tại lúc tờ mở sáng lộ ra phá lệ chấn động bất quá tại một ít người phản ứng lại sau đó ô tô cũng đã mở ra đây là thanh nhôm gì bên ngoài có người tới sao giờ y cờ cờ mặt hù dọa vân đảo không có phát hiện dường hồ có người ly khai nơi này không thấy rõ ràng xe đã đi xa phụ trách tuần tra người mới nói đi xa giờ y cờ cờ mặt cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung phía dưới những người đông phương kia đang làm cái gì có thể còn đang ngủ a những người đông phương kia lười nhác rất một cái người có thâm niên nói giờ y cờ cờ mặt đại khái là cảm thấy có chút quỷ dị nàng suy nghĩ một chút phân phó một cái người mới đi xuống xem một chút tình huống gặp quỷ chẳng được bao lâu cái kia người mới ngạc nhiên chạy trở về chuyện gì xảy ra giờ y cờ cờ mặt vẫn đạo phía dưới đen ngòm cái gì cũng không nhìn thấy cái gì đều nghe không đến, ta hơi kém mê thất ở bên trong, quá kinh khủng. tên tiêm người mới kinh hoàng đáp, nếu như không phải hắn nhớ rõ lúc trở về phương hướng bên trong, có thể liền xa vào đến cái kia phiến trong bóng tối vô tận. lại có loại chuyện này. giờ y cờ cờ mặt vội vàng dẫn người đi xuống sáu. hắn tại hắc ám kết giới biên giới ngừng lại, đưa tay vào trong bên cạnh thử xem cảm thấy không có nguy hiểm phía sau, cất bước đi thẳng về phía trước. thân ảnh của hắn bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa, mọi người ở đây lúc kinh ngạc, hắn lại chậm rãi lui ra. giờ y cờ cờ mặt, thế nào? một cái người có thâm niên vấn đạo, những người đông phương kia đã đi giờ y cờ cờ mặt sát mặt âm trầm nói dạng này tốt hơn tránh khỏi cho chúng ta thêm phiền phức một cái nữ người mới nói Ngâm miệng giờ y cờ cờ mặt không kiên nhẫn quát tháo hắn bây giờ có chút bất an không biết tiếu vũ hinh các nàng tại sao muốn rời đi sáu là cảm thấy nguy hiểm buông xuống vẫn có càng thêm địa phương an toàn hắn rất cần đáp án này làm sao bây giờ một cái người có thâm niên vấn đạo chờ chỉ có thể chờ đợi xuống hắn thở dài tương đối giờ y cờ cờ mặt bọn người người nhật bản càng là hậu chi hậu giác các nàng là ở trên thiên làm bình dự sáng thời điểm mới phát giác tiếu vũ hinh bọn người không thấy Tiếu Vũ Hinh bọn người ở tại vừa đánh vừa đi tới, máy âm thanh phá vỡ tở mở sáng yên tĩnh. Càng ngày càng nhiều côn trùng tại hướng các nàng bên này xung lại, giống như là từng nhóm sắc lang nhìn thấy mỹ nữ lúc cảm giác. Lan Tử, đằng sau cùng hai cánh liền giao cho các ngươi. Tiếu Vũ Hinh cùng dừng phương viên một trái một phải ghé vào chiếc xe đầu tiên trần xe, phanh, phanh hướng đám trùng khai hỏa. Tiếng súng không ngừng, những côn trùng kia rồi rít kêu thảm ngã xuống đất. Tiếu Vũ Hinh một người một súng, tất cả đều là chiếu vào đầu gọi. Mặc dù đám côn trùng này cơ thể mạnh để cho người ta kinh ngạc, lại tới là một đám sáu, nện mái. Bố Lan Nhi ở phía dưới trong phòng điều khiển la lớn. Một đoàn đạn quái từ bên trái trong một con phố thoát ra, đánh về phía thùng đựng hàng xe tải, Khác thần tuyển giả nhóm cũng bắt đầu xạ kích, tiếng súng cuối cùng trở nên có tiết tấu. Không thể, dạng này hỏa lực quá yếu. Những cái kia những người mới hô lớn. "Hoành 6." Tiểu Vũ Hinh ném mạnh ra 6, bảy viên lựu đạn, liên tiếp nổ tung đem những côn trùng kia bao phủ tại một cái biển lửa bên trong, người điều khiển đạp mạnh cần ca, đem những côn trùng kia rất xa quăng sau lưng. Không muốn giảm tốc. Tiểu Vũ Hinh la lớn, liền trước mắt mà. Hết thảy còn tính là thuận lợi, những côn trùng kia còn không có tạo thành tổn thương gì ti một tiếng nhọn côn trùng kêu vang trên bầu trời, một cái cự hình con mũi đập cánh, giống một trận cỡ nhỏ máy bay chiến đấu hướng phía dưới bầu nào. phanh phanh Tiếu Vũ Hinh đứng tại thùng đựng hàng trên đỉnh, liền nổ hai phát súng, thương thứ nhất đánh nát cánh của nó, phát súng thứ hai đánh nát đầu của nó. con kiến to phịch một tiếng rơi vào trên mũi xe, dường như là người thấy mùi máu tanh, càng ngày càng nhiều côn trùng ở phía trên tập kết, toàn bộ bầu trời dường như đều bị nhuộm đen. giống Tiếu Vũ Hinh phút chốc phát ra một tiếng long ngầm, minh mông long uy hướng lên phía trên di tán những cái kia bay con muỗi phần lớn bị cỗ này khí tức cường đại giật mình chạy, lưu lại lác đác không có mấy. Anthony rất khẩn trương, mặc dù bầu trời bay con muỗi tạm thời sụt tan, có thể trước mặt trên đường phố cũng bắt đầu rời rạc xuất hiện côn trùng. đang hướng tạm xa phương hướng đuổi theo. Niez Hoàng, phía trước có sơn lâm, rất nhiều côn trùng. Anthony báo cáo, trong mắt Tựa Hồ tiến vào một chút hắc ác. 68 mươi lâm dị thế giới thiệu vấn tắt bản hoàn tất, ngươi biết được, ma pháp là một loại sức mạnh, là nhân loại trí tuệ cao nhất thể hiện. Thiện giả dùng nó làm thiện, ác giả dùng nó làm ác, ma pháp sư đại biểu cả nhân loại nắm giữ nó.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 Niềm tin của ngươi chính là tôn nghiêm của ngươi. Ngươi không cần đối với bất kỳ người nào quỷ lệ, bởi vì từ hôm nay trở đi, ngươi đã đứng tại cả nhân loại đoạn trước nhất. Ngươi không cần đối với bất luận cái gì vật quỷ lệ, bởi vì từ hôm nay trở đi, ngươi đã minh bạch ngươi tín ngưỡng chỉ có chân lý. 664 tiết 564, tiến vào doanh địa Anthony, ngươi quát mắt đi. Ở đâu ra sơn lâm. Đây chính là Los Angeles thành phố. Tiếu Vũ Hinh có mấy phần buồn bực nói, cái này Lý hữu cây không kỳ quái, nơi nào núi? Lúc này xe tải vừa mới lái vào một cái đầu phố, Tiếu Vũ Hinh nói chuyện, đưa mắt nhìn về phía trước sau. Thời kèm chán ghét đem sáng sớm ăn cơm phun ra, bây giờ nhìn đồ vật còn có chút mung lung. Anthony sợ làm cho côn trùng chú ý, cũng không dám mở lớn đèn, cho nên thấy mơ hồ. Nàng lại thấy rất rõ ràng, nhưng cái kia núi 6 là núi thê vô số không chọn vẹn nhân loại thi thể trồng chất ở nơi đó, mà chúng bên là từng cái giống như tê giác kích cỡ tương đương côn trùng, trên đầu cũng là sinh ra một cây giống như sừng tê giác một dạng độc giác, nhưng lại như là cũng như lưỡi đao sắc bén, sừng tê trùng sáu. Akmati linh lập tức kiểm tra đến những thứ này quái trùng tư liệu sáu, đẳng cấp không cao lắm nhưng chúng nó độc giác vô cùng trắng ghét, nếu như tạp xa đầu xe bị bọn chúng chọn tới như vậy một chút chỉ sợ cũng muốn chống đỡ tiêu lúc này những cái kia sừng tê trùng đã bị động cơ xe hơi thanh âm giật mình tỉnh giấc đang nổi giận đùng đùng trường bên này làm thiếu vũ hinh bọn người thấy rõ ràng những người này bộ dáng lúc bọn chúng giống như tê giác đồng dạng phát động công kích thực sự là không cẩn thận ở giữa thương thiếu vũ hinh có chút bực bực sớm một chút nhi phát hiện có lẽ có thể đường vòng nghiệt hoàng làm sao bây giờ antony tiêu to đụng côn trùng cùng trở ngại ngươi chọn một thiếu vũ hinh tức giận nói bất quá trước mặt núi thây thật sự rất lớn nếu như cứ như vậy đụp vào kết quả nhất định rất thảm Anthony, giảm tốc Tiếu vũ hinh đồng thời mệnh lệnh cái khác hai chiếc xe chậm lại tốc độ nàng tại trần xe đưa bàn tay ra sáu trên lòng bàn tay phong bạo một phần nhỏ gió lốc ứng tay mà ra lập tức phóng đại thành một cái cỡ lớn gió lốc theo đường đi gào thét mà đi đâm đầu vào những cái kia sừng tê trùng tại cường đại gió lốc bức ép phía dưới từng cái bị cuốn vào trong gió lốc chợt bị phong nhận cắt chém thành mảnh vụn phía trước tòa kia núi thây cũng bị gió lốc bao phủ mà đi hết thảy bị phong nhận xoắn thành thịt nát vậy antoni dừng xe đem đầu dỗi tại ngoài cửa sổ của thổ Cái khác hai chiếc xe tải xế cũng không tốt gì, bao quát Lâm Phương Viên cũng là sắc mặt khó coi xấu. Tại tiền phương của các nàng, những máu thịt kia đều đều mà trải tại trên mặt đường, giống như một đạo huyết đục hành lang. Lâm Phương Viên hít sâu một hơi, "Đội trưởng, còn có thể lại ác tâm một chút sao? Tiếu Vũ Hinh nồn nụ bay, ta cũng không muốn, chính là chỗ này sao thảm liệt?" Nàng hướng phía dưới hô, "Anthony, còn có thể lái xe sao?" "Có thể." Anthony khẽ cắn môi, lái xe lội qua huyết đục hành lang, tiếu Vũ Hinh mấy người cũng cố ý không nhìn tới. Đến nỗi bên trong là không phải có ma tinh hoặc đoạn gen vỡ đã không để ý tới, ngược lại là những cái kia tại thùng đường hàng người bên trong thật có phúc. Cửa xe đóng chặt, căn bản không có nhìn thấy máu kia nhanh nhất văn tự đổi mới vô đạn xong không quảng cáo tên một màn. Ước chừng là bởi vì tất cả xâm lấn côn trùng đang tại tiến hóa hoặc cái khác nguyên nhân gì, thiếu Vũ hình bọn người trên con đường sau đó nhưng là không có gặp phải nguy hiểm gì, ngẫu nhiên xuyên ra tới mấy cái côn trùng bị các nàng siêu cường hỏa lực đánh giết. Dần dần tiếp cận binh doanh, đó là một tòa to lớn quần trường. Bộ đội các binh sĩ đem bao quát trung quanh quảng trường, một chút kiến trúc đều dùng cốt thép hàn thành cực lớn hàng rào vây lại. Nơi này lợi ích duy nhất là trung quanh không, có thời không khé hở. Hơn nữa phần lớn là làm việc cao ốc. có đầy đủ không gian an trí người sống sót. Chỉ là có thể bình an đến người nơi này ít càng thêm ít. Lam ba chiếc xe tải lái qua thời điểm, giải trên quảng trường những cái kia xe tăng ống pháo đều rối rít chia sang. Một chút binh sĩ cũng cảnh giác bưng lên xuống trong tay. Bọn hắn sẽ không phải khẩn trương cấp cỏ a. Chẳng lẽ liền người cùng côn trùng đều biện bạch không ra được sao? Lâm vương viên thấp giọng nói thầm. Dừng xe tiếp nhận kiểm tra. Một cái sĩ si quan bộ dáng đại binh la lớn. Anthony, dừng xe. Tiếu vũ Hinh nói. Lúc này sấp trời có chút mông mông mà lộ ra lên, lại là một đêm trôi qua, tràn ngập trên không trung ám hồng sát xương, mù tựa hồ tiêu tán rất nhiều. Quảng trường bắt đầu dâng lên lượn lờ khói bếp, có người sống sót đã bắt đầu nấu cơm. Ba chiếc xe lần lượt dừng lại, đám người nhao nhao xuống xe. Anthony đã bị dặn dò, bất quá nói lung tung. Mặt khác hai chiếc xe tài xế cũng là người mới, cũng là không cần nhiều hơn dặn dò. Chỉ là những cái kia kiểm tra xe cổ đại binh khi nhìn đến gầm xe phía dưới vang đến những máu thịt kia phía sau, cũng là giật mình không nhỏ. Các ngươi đem xe chạy đến bên kia tập trung đặt. Sĩ quan chỉ chỉ khía cạnh, nơi đó đầu không ít cố xe, ngược lại là lợi dụng những chiếc xe này cho binh doanh tăng lên một tầng phòng hộ, có thể nghĩ tới chỗ này nhân cũng coi là một cái cấp bách mới. Các người có thể mang theo thương chi tiến vào doanh địa, nhưng mà nếu như vi phạm doanh địa kỷ luật, nhẹ thì khu trục, nặng thì ngay tại chỗ xử bắn. Sĩ quan trưởng tại các nàng đi vào thời điểm cảnh cáo nói, có thể doanh trại kỷ luật là cái gì? Anthony vấn đạo, doanh trại kỷ luật là sáu. Sĩ quan trưởng khẩu thuật qua một lần. Đại khái ý tứ chính là không có chuyện ngay tại vị trí của mình thành thành thật thật ở lại, lúc ăn cơm thống nhất đi ra mua cơm, trong doanh địa cấm bất luận cái gì bạo lực xung đột cùng không công bình giao dịch, dưới bất kỳ tình huống gì đều không được sử dụng súng ống sáu. Đại khái chính là chỗ này chút. Đang giáo dục xong sau, hắn mới mệnh lệnh một tên binh lính mang đám người tiến vào doanh địa sáu. Ngay tại một tên sau cùng người sống sót tiến vào doanh trại thời điểm, ác ma hệ thống bắn ra một cái trong suốt tin tức cùng, chi nhánh mặc cho sáu. Duy ni thành nhiệm vụ hoàn thành, được cứu vớt người sống sót 127 người, tham dự nhiệm vụ thần tuyển giả mỗi người tích phân 63500, kinh nghiệm 127000. Người có thâm niên cũng có thể làm được hỉ nộ không lộ, mà những cái kia người mới nhưng là mừng rỡ, cũng may cái kia lính dẫn đường chỉ là cho là nàng nhóm là bởi vì đi tới nơi tương đối an toàn mới cao hứng như thế, ngược lại là không có cái khác hoài nghi. Bất quá, sự hưng phấn của các nàng cũng không có duy trì thời gian bao lâu, ngay sau đó nhắc nhở thứ hai lại đi ra, nhắc nhở hạng mục công việc, bởi vì xâm lấn chủng tộc đã lần lượt hoàn thành tiến hóa, sẽ tại một ngày sau đó khởi xướng đợt thứ nhất trùng triều, mời tất cả thần tuyển giả chuẩn bị sẵn sàng. Trùng triều? Cái kia nghe là cùng báo một cấp bậc, thậm chí còn hơn. Mới vừa hưng phấn nhiệt tình còn không có đi qua, lại nghe được cái này đủ để cho người rơi vào vực sâu tin dữ, những người mới biểu lộ cũng là hết sức đặc sắc. Binh sĩ đưa các nàng phân biệt mang đến mấy cái gian phòng, cũng may thần tuyển giả nhóm đều ngốc tại trong một cái phòng, mặc dù có chút chen, thích hợp đánh cái chân đệm nằm dưới đất nhưng là không, có vấn đề gì, chỉ là vừa nghĩ tới vừa rồi ác ma hệ thống nhắc nhở, tâm tình của mọi người cũng là lớn làm mắc kém. "Đội trưởng, cái này xấu." "Mới vừa nhắc nhở là ý gì?" Ông cầu vùng tại tiếu Vũ Hinh ngồi xuống bên người, nhẹ giọng vấn đạo. Chính là một ngày sau đó, Lottanger liệt thành phố liền sẽ có giống như thủy triều côn trùng xuất hiện. Chỗ tốt là, chúng ta không phải một ít nhóm người tại chiến đấu. Ít nhất bên ngoài những cái kia đại binh đang bảo vệ chúng ta, chỗ xấu là 6. Chúng ta vẫn như cũ có chết có thể, cứ việc ta và các ngươi một dạng không thích kết quả này. Tiêu Vũ Hinh thản nhiên nói. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Ông cầu vùng sắc mặt đau thương, bây giờ là ngày thứ tư, còn có dòng dã 17 ngày. Ta không muốn chết. Không có người nào muốn chết, nếu như các ngươi thật sự muốn tiếp tục sống, vậy thì nỗ lực chiến đấu, không phải trở thành một cái vương hữu. Tiêu Vũ Hinh đối với trong người mới một bộ phận đã là có chút thất vọng, bây giờ nàng đem các loại người tới ở đây có thể hay không sinh tồn tiếp liền muốn xem bọn họ vận khí cùng tự thân cố gắng. Vật tư có phải hay không hẳn là phân phối một chút. Nước Triệu nghĩa chuyển trong mắt vấn đạo. Không thể. Tiêu Vũ Hinh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, vô luận là đồ ăn vẫn là súng ống đã được, ta đều không nhìn thấy ngươi vì chúng nó chạy xuống mồ hôi. Cho nên ngươi không có tư cách đặt câu hỏi. Hừ. Nước Triệu nghĩa lạnh rên một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, ngược lại hắn đã bị ca quen thuộc, cũng không kém cái này mấy lần. Đem những người mới an bài ổn thỏa phía sau, Tiêu Vũ Hinh đem Lâm Phương Viễn, Thân Hược Lan, Trịnh Tú Trân La Hải Quỳnh đều gọi đến rồi một cái địa phương không người, thương lượng với nhau bước kế tiếp dự định. Chẳng lẽ không lưu lại doanh địa? La Hải Quỳnh vấn đạo. đương nhiên không thể lưu lại doanh địa, còn có một ngày liền muốn buộc phát trùng triều, chúng ta nhất thiết phải trước đó nhiều săn giết côn trùng, tranh thủ sớm ngày lấy được không gian chữa vật khống chế quyền hạ, bằng không bên trong trang bị tại trùng triều phía trước không lấy ra được, đây mới là phiền toái nhất. Lâm Vương Viên nói. Lão Lâm nói chính là ta muốn nói. Chúng ta bây giờ liền chia ra đi săn giết côn trùng, nhất định muốn tại trùng triều phía trước giải quyết không gian chữa vật vấn đề. Tiêu Vũ Hinh nói. Tạm thời rời đi, là vì càng cường đại hơn. Tiếu Vũ Hinh mở ra cuối cùng một đạo không gian chứa vật cần có sát lục giá trị rất lớn 200, Đây chính là cần tiêu diệt mấy ngàn con côn trùng mới có thể đạt đến. Nàng nhất thiết phải cố gắng thu được cơ hội này. Ngoại trừ mở ra không gian chứa vật bên ngoài, những cái kia đoạn gen vỡ cùng kỹ năng năng thủy tinh cũng là một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Mặc dù nàng không thể sử dụng những vật phẩm này, nhưng sau khi trở về, trong đội ngũ đội viên khác có lẽ có thể sử dụng, hoặc cho người trong nhà cùng với trong võ quán người đều có thể. Đi cái khắc kịch tình thế giới chỉ sợ là rất khó chiếm được những vật này, cho nên nàng xuất hiện ở doanh sau đó lập tức khắp nơi tìm kiếm những cái kia ngân giáp trùng cùng kim sắt giáp trùng, bởi vì chỉ có bọn chúng mới có thể đánh ra kỹ năng năng thủy tinh. Thanh thị rách nát khắp trốn, cũng không còn năm xưa phồn vinh. Một cái ở giữa không trung bơi lội bay con muỗi chợt thấy người phía dưới ảnh, đống nhiên bổ nhào mà đến, thật dài giác hút vậy mà lập lòe sáng bóng như kim loại vậy, hết sức kinh khủng. Ngay tại bay con muỗi sắp tới gần Tiểu Vũ Hình thời điểm, nàng đống nhiên hét lớn một tiếng, trong tay chiến phụ giống như đằng xà đùng dạng, phu một tiếng đem cái kia bay con muỗi đầu chém xuống. Đáng tiếc, chính là một cái bình thường côn trùng, ngoại trừ một khối ma tinh bên ngoài, không còn phát hiện những vấn đề khác.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 Ngươi không cần đối với bất luận cái gì vật quỷ lệ, bởi vì từ hôm nay trở đi, ngươi đã minh bạch ngươi tín ngưỡng chỉ có chân lý. 665 tiết 565, vương trùng thiên địch tại thời không khe hở vừa mới mở ra thời điểm. Đi ra ngoài côn trùng chủ yếu là loại kia màu đỏ thám giáp trùng. Nhưng mà theo tiến hóa bắt đầu, loại kia màu đỏ thám giáp trùng bắt đầu tiêu thất sáu. Không, bọn chúng không phải tiêu thất, mà là tiến hóa thành bất đồng hình thái. Phúc. Một cái châu nước kích cỡ tương đương hổ giáp trùng bị cái kia một đũa chém thành hai khúc. Loại này hổ giáp tái tạo lại thân lên đường vân có chút giống là lão hổ trên người đường vân hết sức vì vũ mà hắn phòng ngự muốn so tiểu vũ hình thấy qua cái khác giáp trùng cũng cao hơn nếu như không phải là của nàng vũ khí phẩm chất không tầm thường thật vẫn không chắc chắn có thể đủ đánh giết sáu ít nhất thông thường đạn cơ hồ không cách nào đối với loại này hồ giáp trùng tạo thành trọng thương nếu có một nhóm lớn hồ giáp trùng tại lo sang dơ lết trong thành phố hành hành lời nói đoán chừng những cái kia nước mỹ các đại binh hảo khóc ngẽn với anh đùi đất tung bay một cái màu vàng hồ giáp trùng đống nhiên đánh vỡ một bức tường vọt ra đứng tại đường cái chính giữa tít tít lũ lũ dương quang xuyên thấu qua xương ngủ rơi xuống dưới hổ giáp trùng cái kia giống như kim loại đúc thành giác hút lập loè nhàn nhạt lọt lây. đây là một cái so với nàng phía trước gặp phải hổ giáp trùng đều cao cấp hơn côn trùng bỡ 8 cấp hổ giáp vương trùng. đây là nó chính thức tên. thiti hổ giáp vương trùng phát ra từng tiếng gào thét. hiện ra sát cơ hai mắt gắt gao chành thị tiểu vũ hình. bỡ 8 cấp, ta muốn xem ngươi sẽ cường đại đến trình độ gì. tiểu vũ hình hai tay bưng lôi đỉnh trên múa. ngược lại có chút hưng phấn. Ngoanh sáu, hổ giáp vương trùng đống nhiên chạy như bay, phảng phất như là hóa thân thành điều chỉnh chạy thiết giáp đoàn tàu đồng dạng, hướng về tiểu vũ hình lao đến. tiểu vũ hình tung người vọt lên. Hổ Giáp Vương trùng từ dưới chân nàng lướt qua. Tiếu Vũ Hinh trở tay vung mạnh chiến phủ, hô một tiếng bổ về phía Hổ Giáp Vương trùng phần lưng. Bành! Giống như là một cái rủi chống nện ở mặt trống bên trên. Vậy mà bắn lên, Tiếu Vũ Hinh thân hình nghiêng nghiêng rơi xuống, trong lòng hết sức kinh ngạc. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia Hổ Giáp Vương trùng trên thân mệt lấy một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt trong suốt vương sáng, càng là một tầng vòng phòng hộ. Có ý tứ, vẫn còn có lồng năng lượng hộ thân, không biết hội xuất một cái dạng gì kỹ năng năng thủy tinh. Tiêu Vũ Hinh trong lòng suy xét, Ánh mắt lại thủy chung là nhìn chằm chằm cái kia vừa mới xoay người lại hổ giáp vương trùng. Hưu. Hổ giáp vương trùng bỗng nhiên há miệng, một đạo hình cung quang nhận theo nó trong miệng bay ra, bổ về phía tiếu Vũ Hình đầu. Thật nhanh, mặc dù kịp thời khải khởi nhìn rõ chi nhãn, một đốm đem ánh sáng giao bổ thành phấn vụt. Hưu. Hưu. Hai đạo hình cung quang nhận lại lần nữa bắn ra. Hổ giáp vương trùng tính linh hoạt cũng trong nháy mắt để thằng, vậy mà bỗng nhiên theo ở quang nhận sau lưng đánh về phía Tiểu Vũ Hình. Cương cháng móng đuốt tại đường nhựa mặt đạp ra từng cái cái hố nhỏ, sắc bén giáp hướng về Tiểu Vũ Hình đâm thẳng mà đến. Dựa vào, con này hộ giáp vương trùng còn hiểu binh pháp, biết công kích từ xa cùng cận chiến hiệp đồng tiến hành. Tiểu Vũ Hinh hai chân trước sau phân lập, chiến phủ tả hữu phân bay, chém nát hai đạo ánh sáng lưỡi đao sau đó, lôi đỉnh chiến phủ chính mặt bổ xuống. Va chiến phủ cùng hộ giáp vương trùng giáp hút mãnh liệt va chạm. Tại va chạm nghe một sát na, Tiểu Vũ Hinh liền mượn lực bắn ngược nhanh chóng bay ngược ra ngoài, lăng không lăn mình một cái tản hộ giáp vương trùng lực trùng kích. Nhanh nhất văn tự đổi mới vô đạn xong không quảng cáo mà hộ giáp vương trùng cũng phát ra thống khổ tê mình. Trong miệng vậy mà bắt đầu đổ máu. Lần này chính diện đụng nhau kết quả lại là một thân này nhiều lực hổ giáp vương trùng hơi trô hạ phong. Hảo giang lợi. Tiểu Vũ hình cũng là hết sức kinh ngạc. Dựa vào lôi đỉnh chiến búa phẩm chất, liền xem như cự long tới, cũng có thể phách nó hai mảnh vậy, mà chỉ hổ giáp vương trùng giáp hút lại có thể không nát, cũng là không phải tài liệu. Ty hổ giáp vương trùng bị thiệt lớn sau đó, lập tức không còn trước đây tỉnh táo. Nó gào thét một tiếng, nhanh chóng phóng tới Tiểu Vũ hình Lần này, ngươi nhất định phải chết. Tiểu Vũ huynh cũng đột nhiên phát động, thân hình phóng tới hổ giáp vương trùng. Chiến phủ phút chốc vung lên, nhanh như nhanh như tia chớp bổ về phía hồ giáp vương trùng. Ngay tại hồ giáp vương trùng trọng thi nguyên nhân tính toán thời điểm, chiến phủ đã bành một tiếng bổ trúng đầu lâu của nó sáu. Không ngoài sở liệu, thân kia kim sắc vầng sáng xuất hiện lần nữa. Nhưng ngay sau đó là một đạo thiểm điện đánh vào kim quang bên trên. Hồ quang điện nhanh chóng dọc theo kim quang trải rộng toàn thân của nó. Chỉ nghe một mảnh nhẹ văng lên, thân kia kim quang đông dưng phá toái. Chiến phủ ngay sau đó bổ trúng đầu lâu của nó, đưa nó đầu lâu khổng lồ hung hăng đặt ở trên mặt đất. Không chờ nó ngẩng đầu, chiến phủ chợt lên chợt rơi, phất một tiếng bổ ra đầu lâu của nó. Chúng huyết bắn ra, một cái thủy tinh cùng một cái lớn chừng móng tay màu lam phiến hình dáng tinh thể rơi ra. Nàng vội vàng nhặt lên. Manh vụ linh hồn, C cấp cường hóa vật phẩm, đề thăng người sử dụng tinh thần lực. Mỗi người chỉ có thể sử dụng 3 cái 6. Kỹ năng năng thủy tinh, quyển chứa kim quang cháo kỹ năng. Sử dụng phía sau có thể tại thân thể mặt ngoài tạo ra một tầng năng lượng màu vàng lóng cháo. Điều kiện học tập, đã có kỹ năng giả bất năng sử dụng không sử dụng đẳng cấp hạn chế 6, lại làm một cái không sử dụng đẳng cấp hạn chế kỹ năng. Tiêu Vũ Hinh lập tức đem hai món đồ này cùng từ trùng trong đầu móc ra một khối to bằng đầu nắm tay ma tinh thu vào. Đây là một cái vô cùng xuất sắc thuần phòng nữ kỹ năng, người người đều có tư tâm, nàng đã quyết định đem cái này kỹ năng công hiệu cho cha hoặc mẫu thân sử dụng sáu. Đại loạn sắp tới, nàng hy vọng phụ mẫu năm giữ càng nhiều, cường đại hơn kỹ năng. Đến nỗi cố này hổ giáp vương trùng thi thể 6. nàng hơi suy tư một chút, bắt đầu niệm tụng chú ngữ. Trong khoảnh khắc, chú ngữ hoàn thành, một cái màu đen phủ văn chống rông xuất hiện, chui vào hổ giáp vương trùng đầu người bên trong, cái kia hổ giáp vương trùng cơ thể phút chốc khẽ động, trực đỉnh đỉnh đứng lên, hung con ngươi lại lần nữa mở ra, nhưng là lập loè nhàn nhạt thú quang càng thêm đáng sợ. Con này Hổ Giáp Vương trùng mặc dù đang phương diện tốc độ không có nhanh chóng gió niệm tốc độ nhanh, nhưng phòng ngự cùng lực công kích vật lý so nhanh chóng gió niệm cao hơn quá nhiều. Song phương không cùng đẳng cấp. Tiêu Vũ hình hơi suy tư, đem cái kia nhanh chóng gió niệm cũng phóng ra. Tiếp đó đứng tại Hổ Giáp Vương trùng trên lưng tiếp tục lộ phía trước thanh lý đi tới. Ha ha, xem ra ta rất có vong linh pháp sư đích thiên phú rồi. Nhìn xem hai cái dưới sự chỉ huy của nàng đại sát tứ phương thi khôi lỗi, Tiêu Vũ Hinh không khỏi buồn cười đứng lên. 6. Tại Lạc Sang Giơ liệt trung tâm trợ trên một cái quảng trường, Tiếu Vũ Hinh đang ra sức cùng 4 đầu màu vàng sừng tê trùng bị chiến. Trên mặt đất đã có 2 đầu kim sắc sừng tê trùng thi thể. Bên cạnh cái kia hai cái thi khôi lỗi đang ra sức chiến đấu, đem những cái kia thông thường sừng tê trùng chắn ngoại vi 6. May mắn thứ này đang cấp ra chỉ lệnh sau đó liền không cần lại thường xuyên chỉ huy. Bằng không Vội Vàng cũng đem nàng cho vội vàng chết. Phốc, chiến phủ phút chốc lóe lên, chém vào một cái sừng tê trùng phần cổ. Con sâu trùng kia phần cổ vậy mà chưa đứt. Còn hí hướng nàng xông lại 2 bước sau đó mới ầm ầm ngã xuống. Trùng huyết phốc phốc mà phun tung tóe đi ra, chảy xuôi tại tràn đầy bụi bặm đường nhựa trên mặt còn lại ba con kim sắc sừng tê vương trùng lập tức phát ra càng thêm tức giận tê minh thành trong đôi mắt hiện ra điên cuồng tia sáng giống như tựa như điên vậy lần lượt nhanh như tia chớp phóng tới tiếu vũ hình hừ nếu không phải là nhìn chúng các ngươi thân xác thối tha đã sớm đem các ngươi tiêu diệt tiếu vũ hình linh hoạt né tránh không để lại dùng chiến phủ trọng thương bọn chúng miễn cho biến thành thi khôi lỗi thời điểm quá khó nhịn. siêu tiếu vũ hình không lùi phản lúc một cái nghiêng người né tránh hai cái sừng tê vương trùng từ bên người của nàng đối ngược mà qua nàng thừa cơ đánh ra hai cái bao hàm âm lôi kình trưởng lực hai cái sừng tê vương trùng phát ra hai tiếng kêu thảm, đồng loạt ngã trên mặt đất. Tiếu Vũ Hinh lại mượn phản chấn sức mạnh đằng không mà lên, tránh đi cái kia sừng tê vương trùng công kích, xoay tay lại hung hăng tại nó phía sau đỉnh chém một đóa, cơ hồ đưa nó cổ hoàn toàn bổ xuống. Sừng tê vương trùng kêu thảm một tiếng, chân trước đống nhiên quỳ xuống, ngay sau đó toàn bộ thân thể cũng phụ phủ một tiếng ngã xuống. Cuối cùng kết thúc. Tiếu Vũ Hinh sách theo chiến phủ. mặc cho trùng huyết theo lưới búa chảy xuống, nàng đang dọn dẹp mảnh này côn trùng thời điểm, đột nhiên chịu đến sáu con sừng tê vương trùng tập kích. May mắn thứ này mặc dù phòng ngự chắc địch. Nhưng cơ thể trầm trọng cực lớn, kém xa hổ giáp vương trùng nhẹ bén, cho nên nàng mới mượn linh xảo tốc độ dần dần diệt sát. Bất quá, những cái kia thông thường sừng tê trùng ngược lại là không cần đến nàng ra tay. Hai cái thi khôi lỗi tuyệt đối có thể đưa chúng nó diệt sát. Thôi suy nghĩ một chút, Tiếu Vũ Hinh đem làm ban ngân nhận triệu hoán đi ra. Mệnh lệnh nó trợ giúp hai cái thi khôi lỗi tiêu diệt những cái kia sừng tê trùng. Sáu con kim sắc sừng tê vương trùng cung, cung cấp sáu cái tốt mảnh vụt linh hồn, còn có sáu viên kỹ năng năng thủy tinh. Tiếu Vũ Hinh đem mạnh vụt linh hồn cùng ma tinh cất kỹ sau đó, kiểm tra cái kia sáu viên kỹ năng năng thủy tinh tin tức kỹ năng năng thủy tinh, tuần chứa đâm kỹ năng, sử dụng phía sau có thể nắm giữ đâm kỹ năng, điều kiện học tập đã có kỹ năng giả bất năng sử dụng, cái khác không hạn. kỹ năng năng thủy tinh, tuần chứa trọng kích kỹ năng, điều kiện học tập đã có kỹ năng giả bất năng sử dụng, cái khác không hạn. kỹ năng năng thủy tinh, tuần chứa khống hỏa kỹ năng, sử dụng phía sau có thể khống chế hỏa diễm, điều kiện học tập đã có kỹ năng giả bất năng sử dụng tổng hợp đánh giá thấp hơn c cấp không thể sử dụng. kỹ năng năng thủy tinh, tuần chứa gào thét kỹ năng, sử dụng phía sau có thể phát ra mãng lũ giống điều kiện học tập đã có kỹ năng giả bất năng sử dụng tổng hợp đánh giá thấp hơn dây cấp không thể sử dụng kỹ năng năng thủy tinh vẫn chứa trị liệu kỹ năng điều kiện học tập đã có kỹ năng giả bất năng sử dụng tổng hợp đánh giá thấp hơn dây cấp không thể sử dụng kỹ năng năng thủy tinh vẫn chứa cự lực kỹ năng điều kiện học tập đã có kỹ năng giả bất năng sử dụng cái khác không hạn ha ha thật là xấu chuyện bên trong có chuyện tốt ta Tiểu Vũ hinh lộ ra nụ cười hài lòng cái này sáu viên kỹ năng năng thủy tinh coi như có thể bất quá trong đó còn có ba khối không nhìn người sử dụng đẳng cấp ba cái người mới nếu như tiếp tục biểu hiện như thế. Nàng ngược lại cũng không để ý ban thưởng cho bọn hắn. Đang huấn luyện đội viên mới phương diện này. Đại bồng muốn cùng cả rốt cùng tiến lên mới được. 6 con sừng tê vương trùng chỉ để lại 4-3 bộ tương đối hoàn hảo thi thể. Còn lại đều bị chém có da không có lông. Đáng côn trùng này toàn bộ đương nhiên là muốn luyện chế thành thi khôi lỗi. Mà bọn hắn trên thân cực kỳ có nhất giá trị đơn vị chính là cái kia độc giác. Cho nên nàng đem cái kia mấy cái độc giác đều hái xuống. Mà khác 3 con vừa mới luyện thành thi khôi lỗi thì may mắn bảo lưu lại bọn chúng độc giác.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 Dừng Phương Viên vấn đạo, mai nhà như thế nào? Trung chiều không có nhanh như vậy bắt đầu đi. Tiếu Vũ Hinh một bên trả lời, một bên nhìn trung quanh, tuyệt đại đa số côn trùng trước mắt đều ở đây sinh hoạt tại trung tâm thành phố cùng với cống thoát nước, tàu điện ngầm chờ vị trí. Ta bây giờ đang tại đi săn vương trùng, hơn nữa cuối cùng nhất cấp không gian quyền hạn đã mở ra, các ngươi như thế nào? Chúng ta cũng đã mở ra một nửa quyền hạn, nếu như muốn mở ra toàn bộ quyền hạn lời nói, còn cần một đoạn thời gian. Niết Hoàng, chúng ta là không phải hẳn là chuẩn bị một chút? Dừng Phương Viên vấn đạo, ngươi lo lắng doanh địa thủ không được. Tiếu Vũ Hinh vấn đạo, đó là nhất định. Những quân đội kia vũ khí hạng nặng không đủ, hơn nữa quá phân tán, nếu như phòng thủ địa phương nhỏ cũng tạm được, đại địa phương khẳng định muốn hỏng mất, chúng ta nhất thiết phải làm tốt phá vòng vây chuẩn bị, còn có phá vây sau địa điểm đặt chân, bây giờ lớn nhất độ khó là nhất thiết phải tại Lò Sang Zerlet thành phố đường phố đầy 20 ngày, ta đã tìm mấy chục cái chỗ, cũng không quá hy vọng. Ta tìm một cái chỗ. Tiêu Vũ Hinh liếc mắt nhìn dưới chân, ta phía dưới chính là ngân hàng quốc gia, nó kim cố rất rắn chắc, ta đã dọn dẹp một lần, đến lúc đó đi vào là được rồi. Vậy là tốt rồi, chúng ta bây giờ đi trở về, chúng ta doanh địa gặp Dừng Phương Viên bọn người chuẩn bị trở về. Bọn hắn mặc dù không có chỗ sâu, nhưng là ở ngoại vi khu vực nhiều quá xa chạy về doanh địa còn cần thời gian, chẳng bằng Tiếu Vũ Hinh thẳng tắp trở về, nhanh hơn bọn họ nhiều lắm. Doanh địa gặp Tiếu Vũ Hinh kết thúc trò chuyện, ánh mắt nhìn về phía phụ cận một tòa cao ốc. Dưới chân nàng đúng là lọ sang dơ lết ngân hàng quốc gia cao ốc, bên trong côn trùng đã bị nàng thanh trừ hoàn tất. Bây giờ đám côn trùng này đều lao thành, rất nhiều. Giống như là riêng phần mình phân đất chiến thắng, chỉ cần không tiến vào địa bàn của mình, bọn chúng rất ít trở về chủ động tiến công. Mặc dù thanh thế không bằng lúc trước, nhưng những thứ này có thể lệnh tĩnh đối phó địch nhân côn trùng lại càng thêm đau đầu người khác. Như là đã đem ngân hàng xem như cái tiếp theo chỗ ẩn nấp nhì, nàng liền muốn đem những côn trùng kia dọn dẹp sạch sẽ, nhất là kiến trúc chúng quanh bên trong côn trùng, bây giờ thời gian đã không nhiều, nàng phải tăng tốc tốc độ. Thân hình vừa mới đạp vào những tòa kiến trúc bậc thang, liền nghe được một tiếng gào thét chói tai âm thanh tại trong lâu ẩn ẩn quấn quẩn. Tiếu Vũ Hinh nhíu mày, đi vào cao ốc. Trong đại lâu nằm mấy cô thi thể của con người, từ trang phục nhìn lên, hẳn là tòa cao ốc này nhân viên an ninh, dưới đất còn có mấy cây gậy cảnh sát, có một cây gậy thành hai khúc. Giống như bị lưỡi dao chặt đứt đồng dạng, gạch ở trên cũng là vết máu khô khốc. Một mảnh trọng tiếng chân bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy một đầu cao chừng 2m, dài ước chừng 3 hẹn bụng sinh bắt tốc, toàn thân làm vẻ vang loẹ loẹ hạt hình côn trùng từ cửa thang lầu xuất hiện, vừa thấy được tiếu Vũ Hinh, lập tức gầm nhẹ một tiếng, mang theo một hồi gió tanh liền cực nhanh xông lại. Siêu. Tiếu Vũ Hinh ánh mắt ngưng lại, thân hình hướng về phía trước nên đón, cùng ngân sắc cự hạt gần như là xoa xạ mà qua dấu. Cự hạt móc đuôi nhất kích thất bại, mà Tiểu Vũ Hinh chiến phủ vùng nhanh, kết, một tiếng chém vào cự hạt phần đuôi, lớn phần đuôi ầm ầm rơi xuống đất. Cự hạt phát ra một tiếng thét kinh hoàng. Thân thể khổng lồ đột nhiên quay lại, Tiêu Vũ Hinh lấy đồng dạng tốc độ xoay người. Lôi đỉnh chiến búa vạch ra một đường vòng cung, giang dác, một tiếng bổ ra cự hạt đầu người. Ti ti cự hạt tầm vang ngã xuống đất, Tiêu Vũ Hinh đem móc đuôi thu vào, tiếp đó đem Ma Tinh, đoạn gen vỡ cùng một khối kỹ năng năng thủy tinh thu vào. Kỹ năng năng thủy tinh, thuần chứa đỏ thấm gai độc kỹ năng, sử dụng phía sau có thể phóng ra đỏ thấm gai độc, có pha giáp cùng kịch độc hiệu quả. Điều kiện học tập, đã có kỹ năng dạ không thể sử dụng, tổng hợp đánh giá thấp hơn D cấp không thể sử dụng. Cái này cũng là một cái khá vô cùng kỹ năng, chỉ có thể vẫn là có học tập cánh cửa. Kỹ thực Tiếu Vũ Hinh thật hy vọng bây giờ có người học tập kỹ năng này. Tiếp đó nàng lại thi triển phục chế, kỹ năng. Kỹ thực nắm giữ kỹ năng nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể là tại đối phó khác biệt địch nhân cùng tình huống thời điểm khác nhau sử dụng. Tiếp đó, kỹ năng sử dụng cũng là muốn trả giá thật lớn, cần tiêu hao tự thân năng lượng. Nếu như không có năng lượng trèo trống, nắm giữ nhiều hơn nữa kỹ năng cũng không cách nào sử dụng. Lần này thanh lý, hết thể gặp 21 con cự hạc, không biết là nàng hảo vận vẫn là côn trùng hảo vận, vậy mà không tiếp tục gặp phải một cái vương trùng, tại không bị số lớn côn trùng vây công thời điểm, cho dù có cái năng, 6 con vương trùng cũng là cho nàng đưa đồ ăn. Tại vào thân pháp linh hoạt, nàng căn bản không cần lo lắng bị vây quanh. Thời gian đã không còn sớm, tiếu vũ hình bắt đầu gọi trở về ma Sủng trở về doanh địa, chuẩn bị nên đón trùng chiều. Nàng cũng từng cân nhắc qua sớm một chút tiến vào kho bạc ngân hàng, có thể nàng lại lo lắng sớm trốn vào, nàng ấy bên trong ngược lại trở thành chiến đấu tuyến đầu, nếu như tất cả côn trùng cùng một chỗ công kích mà nói, kim khố lại từ thực, cũng không chịu được chủng tộc đại quân công kích. Vừa mới chuyển vào một con đường miệng, lại có hai cái to lớn bay con muỗi từ không trung nào xuống. Tiếu Vũ hinh hoành bừng chiến phủ, thân hình sừng sững bất động. Ngay tại hai cái bay con muỗi lúc sắp đến gần trong né mắt, thân hình của nàng phút chốc triệt thoái phía sau, chiến phủ quét ngang, bốn đoạn cơ thể ẩm ẩm rơi xuống đất. Cũng không biết là mùi máu tươi hấp dẫn vẫn là ánh mắt của bọn nó quá dễ sử dụng. Một đoàn bay con muỗi từ phía sau xông ra tới, từng cái mà treo lên một cây muôi châm, liền cùng cỡ nhỏ máy bay chiến đấu tựa như, phát ra một mảnh tiếng rít méo ngoặt. Sấm xét thuật, đối lại loại này phi hành được nhân, sử dụng sấm xét thuật hoặc trọng lực thuật cũng là biện pháp tốt. Tiếu Vũ hinh mặc dù nặng lực không gian kỹ năng, nhưng mỗi sử dụng ba lần liền cần thời gian cùn đố, cho nên nàng suy nghĩ một chút vẫn là sử dụng sấm xét thuật. Từng đạo sấm xét từ trên không rơi xuống, những cái kia bay con muỗi trên thân hồ quang điện cuốn quanh, đùng đùng giống phía dưới sủi cảo tựa như rơi xuống đất sáu. Có hai cái còn đặc thù sáng ý, mỗi châm thẳng đâm vào hắc yến đường cái mặt đất, liền cùng dựng ngược tựa như. bất quá, một lần này sấm xét thuật rõ ràng cường độ không đủ, số đông bay con muỗi còn tại nhúc đích, rõ ràng cũng không nhận được tổn thương chí mạng. Tiếu Vũ Hinh lập tức thân hình chớp động, vung đũa ở giữa, mấy chục cái bay con muỗi đã bị chém giết không còn một nỗng, nàng tiện tay đem những cái kia mũi châm đều tận gốc chém xuống thu vào, những vật này nếu như là làm thành trường mâu, có thể so sánh thông thường lưỡi lê còn muốn sắc bén. Vội vã và tiến vào doanh địa sau đó, Tiếu Vũ Hinh tìm được đã trở về doanh trại rừng phương viên bọn người, rừng phương viên bốn người cũng phân là đứng đi ra sát trùng, bọn hắn không có thực lực chém giết B cấp vương trùng, nhưng chém giết C cấp côn trùng lại không có vấn đề quá lớn, chỉ là đi qua liên tục hổ chiến, chín tú chân cùng rừng phương viên đều bị mấy chỗ vết thương nhẹ, may mắn các nàng phòng hộ đều trang bị, bằng không thật sự sẽ bị thương nặng. La Ta khinh thường, không phải để các ngươi đơn độc ra ngoài. Tiêu Vũ Hinh có chút từ thị, không nói đến cùng bọn hắn cùng trải qua nhiều chuyện như vậy, đã có cảm tình, chỉ nói bọn hắn trưởng thành đến bây giờ, cũng là một kiện khó khăn sự tình, nếu là tại loại này nhiệm vụ bên trong rơi xuống lời nói, nàng thật sự sẽ phi thường tự trách. Không phải như thế, Nghiết Hoàng, chúng ta cuối cùng phải có một ngày đơn độc đối mặt đủ loại nguy hiểm, bây giờ chân cơ hội này nhiều hơn rèn luyện, chính là thời điểm, dù sao nhà ấm dưỡng không ra chịu rét hoa cỏ." Dương Phương Viên nói, chỉ chớp mắt nhìn thấy thân nhược Lan cùng Trịnh Tú chân ánh mắt của các nàng, mặt mơ đỏ ửng, vội vàng bổ sung một câu, "Ta nói chính là các ngươi, ta lão Lâm nhiều nhất là cần cây già làm thôi." Tất cả mọi người nở nụ cười. Mã Minh Vũ, Phương Nghiên Hiệp, ông Cầu Vồng các ngươi ghé qua đó một chút. Tiêu Vũ Hinh Đông Nhân nói, đội trưởng, có chuyện gì? Ta đây lý hưu ba viên kỹ năng năng thủy tinh, theo thứ tự là đâm, trọng kích, cự lực cái này ba loại kỹ năng, các ngươi có muốn hay không? đương nhiên, các ngươi còn có một cái lựa chọn khác, đó chính là chờ mình tổng hợp đánh giá đẳng cấp cao một chút, lại học tập tốt kỹ năng. đội trưởng, bắt điểu tại rừng không bằng một chim nơi tay, chúng ta bây giờ liền muốn học tập kỹ năng này. Mã Minh Vũ nói, các ngươi a. Tiêu Vũ Hinh nhìn về phía hai người khác, ta cũng học. Ông cầu vồng cùng Phương Liên Hiệp cũng quyết định học tập sáu. Nói đùa, có cơ hội học tập cao cấp kỹ năng đương nhiên hấp dẫn người, có thể cái kia cũng phải có bản sự sống sót mới được, buổi tối liền muốn phát sinh trùng chiều, có trời mới biết có thể hay không sống sót, có kỹ năng, sống ít nhất xuống khả năng đề cao. Đi, đã các ngươi quyết định, vậy ta liền phân phối một chút. Ông cầu vùng học tập đâm kỹ năng, Mã Minh Vũ học tập trọng kích kỹ năng, Phương yến hiệp học tập cự lực kỹ năng, vũ khí của các ngươi ta tới cung cấp. Nói chuyện, Tiểu Vũ Hinh đem 3 viên kỹ năng năng thủy tinh đưa cho bọn hắn. Nhìn xem ba người này cầm kỹ năng năng thủy tinh những thứ khác người mới đều có chút đỏ mắt nhất là nước triệu nghĩa nhóm người kia mặc dù đã còn lại không nhiều nhưng cũng là tự thành nhất hệ có thể kiên trì đến bây giờ cũng không có chúng bạn xa lánh gia hỏa này cũng là có một chút lực hiệu triệu tiểu vũ huynh chỉ là tâm không đủ hung ác bằng không có một trăm loại biện pháp hố chết bọn hắn cũng may nàng cũng không có ý định hấp thu bọn hắn gia nhập vào bạch mã chiến đội thích thế nào mà liền sao thế dù sao cũng là cùng lực nếu như có thể sống sót hoàn thành lần luyện tập này cái kia quốc gia cũng coi như là nhiều một cái thần viện giả tăng thêm một phần chống cự dị giới sinh vật xâm lấn sức mạnh Học tập kỹ năng năng thủy tinh biện pháp rất đơn giản, tại lòng bàn tay cắt ra một vết thương, đem thủy tinh rán sát vào vết thương là được rồi, làm kỹ năng năng thủy tinh tiếp xúc đến người học tập tiên huyết sau đó, lập tức hóa làm một chùm quang vũ rót vào người học tập trong thân thể sáu. Ngược lại là thật để mắt. Có người có thể sẽ hỏi, vì cái gì chỉ cấp 3 người bọn họ kỹ năng năng thủy tinh, không có cho các ngươi? Rất đơn giản, đệ nhất, 3 người bọn họ là các ngươi ở trong biểu hiện tốt nhất, tối phục tùng chỉ huy hơn nữa chủ động tính chất tối cường, cực kỳ có đoàn đội ý thức. đệ nhị, ta chỉ đánh ra ba viên không có sử dụng hạn chế kỹ năng năng thủy tinh. Trong các ngươi mặc dù cũng có những người khác phù hợp yêu cầu, nhưng ta không còn thích hợp các ngươi học tập kỹ năng năng thủy tinh. Ngươi cho rằng giải thích như vậy sẽ để cho chúng ta tin tưởng sao? Nước Triệu nghĩa âm dương bái khí vấn đạo. Ta không cần bất luận kẻ nào tin tưởng, cũng không phải hướng các ngươi giảng giải, đây chỉ là một sự thật, chỉ cần các ngươi ở trong có người cố gắng, một khi đánh ra thích hợp kỹ năng năng thủy tinh, ta sẽ cho hắn. Tiêu Vũ huynh lạnh lùng nhìn hắn một cái. "Đông, đông, đông" bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, người trong phòng lập tức ở âm thanh, Tiêu Vũ huynh hướng rừng Phương viện ra dấu một cái, hắn tiến lên mở cửa phòng ra đứng ở cửa một cái sĩ quan cùng một cái nữ cảnh sát. Duyên Nhi, Tiếu Vũ Hinh Kỳ quái nhìn nàng một cái, cái này nữ cảnh sát cùng Anthony bọn hắn giống như liền ở tại bên cạnh không xa một cái phòng. Niết Hoàng, vị này là Michael ta. trung tá, trung tá Thiên Sinh, vị này chính là Niết Hoàng đội trưởng, là nàng dẫn dắt chúng ta giết ra côn trùng vòng vây đi tới doanh địa. Duyên Nhi giới thiệu nói, 667 tiết 567, nhiệm vụ chi nhánh chào người, Niết Hoàng tiểu thư, ta rất thưởng thức người, cùng với Trư tiên Sinh tiểu thư dũng khí, hoan hoan Trư vị tới đến doanh địa tạm thời. Maco rất là đầy nhiệt tình nói, Thiên Toại tới rồi nhưng là chưa hẳn không phải cơ hội. Tiếu Vũ Hinh trên mặt tươi cười, cảm tạ trung tá Tiên Sinh, cảm tạ ngài trong lúc cấp bách đến đây, xin mời vào trong nhà ngồi. Đại ngồi cũng là ngồi trên mặt đất, mai cổ cũng không có hứng thú ở loại địa phương này ngồi xuống, nói thẳng ra ý đồ đến. Niết Hoàng tiểu thư, căn cứ vào nhiều mặt chính xác, quân đội chúng ta có lý do tin tưởng những côn trùng kia đang nổi lên một lần mới công kích, lần công kích này chỉ sợ là chưa từng có mấy liệt, tất cả có sức chiến đấu người đều phải xông đến tuyến đầu. Ta hy vọng các ngươi cũng có thể vì cái này doanh nghĩa, vì tất cả người sống sót mà chiến. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống. Tất cả thần tuyển giả trước mặt lập tức bắn ra một cái trong suốt không gian, mở ra nhiệm vụ phụ tuyến nhiệm vụ 6. Quan chỉ Huy thỉnh cầu. Tại trùng chiều sau khi bắt đầu, nhất thiết phải thủ vững doanh địa 10 tiếng trở lên, tại chút trong lúc đó, rời đi doanh địa 50m khoảng cách sẽ bị gạt bỏ. Nhiệm vụ ban thưởng, tất cả tham dự nhiệm vụ thần tuyển giả, tích phân 1000 kinh nghiệm 3000. Chúng ta có thể lựa chọn khu vực phòng thủ sao? Tiêu Vũ huynh vấn đạo. Đương nhiên. Mai Cổ vốn cho là nàng sẽ chối từ, lại không có nghĩ đến nàng sẽ vui vẻ đồng ý, ngơ ngác một chút sau đó liền một chút đầu. Tiêu Vũ Hinh lập tức nói ra một vị trí 6. Không phải nàng đặc thù chắc chắn, mà là nơi đó khoảng cách nàng rơi chạy trốn là gần nhất. Không gian của nàng Lý Hử không ít xe, lại không có cỡ lớn xe khách. Bây giờ hết thảy còn dư hai tám người, nếu như phân mấy chiếc xe nhỏ rút lui, rất dễ dàng bị côn trùng chặt đứt đội xe, tạo thành thương vong. Nàng lấy nàng trở về thời điểm chuẩn bị hai chiếc cỡ lớn xe buýt, hơn nữa tràn đầy dầu. Thông qua cái thông đạo này rời đi, muốn đi ngân hàng đường đi gần nhất. Đương nhiên có thể, ngài có cần gì không? Mai cổ vấn đạo, ta rất vui vì các ngươi cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Đạn, ta cần đại lượng đạn. Tiêu Vũ Hinh lập tức đem xuống máy gặt lỉnh đạn quy cách nói cho hắn biết. Có thể, ta lập tức làm cho người đưa tới. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Michael cũng không có do dự. Nếu như doanh địa không còn tồn tại, những viên đạn kia giữ lại cũng không cái gì trông cậy vào. Chúng ta tiên sinh, chẳng lẽ chúng ta không có viện quân sao? Nước Triệu Nghĩa đột nhiên hỏi. "Ách, vị tiên sinh này, sợ rằng phải làm cho ngài thất vọng, trước mắt chúng ta còn không có cùng lo sang dơ liết trở ra thành thị khôi phục liên hệ, e rằng không cách nào thu được tiếp viện hữu hiệu." Michael tiếp nối nói. "Michael mục tiêu đặt tới." Liên lập tức quay người trở về, Tiểu Vũ Hinh nhíu mày nhìn xem Duy Nghi, "Duy Nghi tiểu thư, ngươi thực sự là xấu." chuyện này để chúng ta rất bị động, chúng ta là tới hy vọng nhận được quân đội bảo vệ, mà không phải nghị hóa thân thành người bảo vệ. có lỗi với, niết hoàng, ta rất xin lỗi. duy ni là thuộc về loại kia chính nghĩa của mình cảm giác rất phong phú. tiếp đó lôi kéo người khác đồng loạt phát triển chính nghĩa cảm nữ cảnh sát, cùng với nàng thật đúng là không có chuyện gì để nói. bất quá, tiếu vũ hinh phàn nàn rõ ràng nhường duy ni cảm thấy ấy nấy. mặc dù nàng điểm xuất phát không có lỗi gì bỏ lỡ, nhưng mà chính là bởi vì nàng đề cử, khiến cho tiếu vũ hinh bọn người muốn đối mặt tử vong nguy hiểm. nàng lấy ra một cái cũ kỹ mục tiêu đưa cho tiểu vũ Hình. đây là ta già truyền hộ thân phụ là ta duy nhất cảm thấy vật phẩm có giá trị, hy vọng nó có thể thủ hộ các ngươi bình an. Nói xong, nàng sâu đậm bái quay người rời đi. Tiếu vũ Hinh có chút lây người, bởi vì ngay tại duy ni lấy ra cái kia cũ kỹ một điêu lúc, lông ngực của nàng một trận nóng lên, cái kia một mực thiếp thân để thánh thập tự đỡ đột nhiên bắt đầu phát nhiệt, hơn nữa còn càng lúc càng nóng lên. Khi nàng đưa tay tiếp nhận món kia một điêu thời điểm, một cái tin tức khung bắn ra ngoài, duy ni hộ thân phủ, một kiện sơn pho tượng, nghe nói có thần kỳ sức mạnh, nhưng chưa từng có bị người chân chính nắm giữ, cái này thứ đồ gì? Tiếu Vũ Hinh chỉ cảm thấy cái này gọi là sượt da hỏa rơi vào trên tay nàng sau đó lực cảm giác nóng rực càng thêm mãnh liệt, nàng vô ý thức đem ngón kia thánh thập tự đỡ móc ra. Ngay tại nàng móc ra thánh thập tự ra thời điểm, cái kia thánh thập tự đột nhiên bồng bềnh lên, mà cái kia tượng sượt cũng tự động tránh ra bàn tay của nàng bay đi, chỉ thấy kia sáng lóe lên, nguyên bản thánh thập tự bên trên đột nhiên nhiều hơn một cái sượt gặp nạn giống, nhường ác ma chi linh quét hình một lúc sau, Tiếu Vũ Hinh sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ vui vẻ, thánh thập tự đỡ lần thứ hai cường hóa, tiến hóa làm trang bị màu lục, người đeo có thể thi triển thánh quang phá diệt ánh, ánh sáng thần thánh, thánh viêm, tinh hóa chi quang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 Thánh viêm, thần thánh hệ trung cấp pháp thuật một tròng, tính công kích pháp thuật, đối bất tử sinh vật, háo gám sinh vật hoặc linh hồn sinh vật có mãnh liệt tổn thương. Lúc phát động cần tiêu hao đeo mới tinh thần lực và tu luyện năng lượng. Tinh hóa chi quang, thần thánh hệ cao cấp pháp thuật một tròng, phụ trợ tính pháp thuật, đối bất tử sinh vật, háo gám sinh vật có mãnh liệt tổn thương. Lúc phát động cần tiêu hao đeo mới tinh thần lực và tu luyện năng lượng. Trật tự chi kiếm, thần thánh hệ cao cấp pháp thuật an gia bình, tính công kích pháp thuật, đối với tất cả sinh vật đều có mãnh liệt tổn thương. Đối với bất tử sinh vật, háo gám sinh vật tổn thương gấp bội. Lúc phát động cần tiêu hao đeo mới tinh thần lực và tu luyện năng lượng. Lần này dị động tất cả mọi người đều thấy được, cho dù ngu ngốc đến mấy, cũng biết Tiêu Vũ Hinh là thu được một kiện đồ tốt. Dừng Phương Viên bọn người tất nhiên hâm mộ, nhưng cái kia người mới càng là các loại ước ao ghê tị. Được rồi, mới vừa rồi bị người đánh gãy, Mã Minh Vũ, đem các ngươi năng lực hiện ra một chút đi. A, còn có các ngươi vũ khí. Tiêu Vũ Hinh từ không gian chữ vật bên trong lấy ra ba kiện vũ khí 6. Một cây chừng một thước dây dài ngắn lưỡi trầm, một thanh một tay chiến truy cùng một cây lang nha động. Đây chính là vũ khí của các ngươi. Tiêu Vũ Hinh nói. Ha ha, cảm tạ đội trưởng. Căn này mỗi trâm thật là nhẹ, vẫn là màu bạc. Ông cầu vòng yêu thích không buông tay vướt ve có kim loại khuyên hướng cảm xúc, lại nhẹ như không có vật gì mũi châm. Thông thường mộ phần châm mặc dù cũng không tệ, nhưng tuyệt đối không bằng căn này. Hơn nữa lấy ngân giáp trùng tốc độ cùng phòng ngự, nàng rất khó công kích được thân thể của nó. Dù cho có khá hơn nữa súng ống cũng không hề dùng. Mặt khác hai cái vũ khí là tiếu vũ hình tại di vãng nhiệm vụ bên trong lấy được, mặc dù cũng không phải là cái gì phẩm chất cao vũ khí, nhưng cũng tính được tinh lương. Quan trọng nhất là rất thích hợp bọn hắn năng lực thi triển. Đấm kỹ năng là thể hiện tại tốc độ cùng trên vũ khí, công kích lợi cực mạnh trọng kích là thể hiện tại trên vũ khí tại công kích đến mục tiêu sau đó. Sinh ra vượt ra nguyên bản sức mạnh hơn 10 lần lực đả kích mà cự làm kỹ năng thi triển ra có chút kinh khủng, hắn hai cái cánh tay bỗng nhiên cơ bắp bạo trướng, so tiểu Vũ hình hông học thô hơn mấy phần, hết sức rung động. Tại bày ra qua các nàng kỹ năng sau đó, ba người liền đi quen thuộc riêng mình kỹ năng và vũ khí, mà tiểu Vũ Hinh cùng Dương Phương Viên bọn người bắt đầu nghiên cứu mới nhiệm vụ chỉ nhánh. Nàng lựa chọn phòng ngự vị trí ngay tại các nàng chỗ tòa cao ốc này bên cạnh không xa, ở vị trí này, một khi doanh địa bị côn trùng đột phá, mà thời gian lại không đến, các nàng hoàn toàn có thể tiến lầu tử thủ, tiếp đó từ cửa sổ ra ngoài, cự ly ngắn bên trong, lại thêm nàng có đủ loại thủ đoạn vọt tới ngân hàng cũng không thành vấn đề. Bây giờ mấu chốt chính là hy vọng những quân đội kia có thể tranh một hơi, nhiều kiên trì một chút sáu. Ngết Hoàng, bọn chúng quy không kiên trì nổi. Dừng Phương Viên vấn đạo, không kiên trì nổi. Nếu như hỏa lực mạnh nữa một chút, đạn đạo, trọng pháo binh sĩ cái gì đều toàn bộ, có lẽ có thể làm một chút. Nhưng bây giờ đi sáu, có thể kiên trì đến giờ nhi đều quá sức, chúng ta e rằng còn phải dựa vào chính mình. Tiêu Vũ Hinh gật đầu, không coi trọng những cái kia đại binh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong thành thị dần dần vang lên lan truyền tiếng côn trùng téo. Những cái kia yên lặng đã lâu thời không khe hở bắt đầu nóng bùn ảo. Số lớn phổ thông côn trùng bắt đầu từ thời không chi nghi bên trong đi ra, vẹn vẹn phát ra âm thanh liền cho người tê cả da đầu. Tất cả người phòng thủ nhóm đều ở đây công sự đằng sau trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nên đón trùng tộc công kích, khiến người ta bất ngờ là, mặc dù âm thanh rất khủng bố, lại không có một cái hướng doanh địa công kích, tràn diện hết sức quỷ dị, dần dần, trong doanh địa liền vang lên tiếng bàn luận xôn xao. Ta thế nào cảm giác có chút không tốt. Mã Minh Vũ trên thân đột nhiên bốc lên mồ hôi lạnh tới, hốt lấy hơi lạnh nói: "Ông đột nhiên, duỗi trại bầu trời truyền đến bay con mỗi phi hành âm thanh, thế nào nghe xong đứng lên, giống như máy bay động cơ tựa như" Dựa vào, như thế nào là loại vật này? Tiêu Vũ Hinh phản ứng đầu tiên, gọi lớn vào, cẩn thận không trùng tập kích. Thanh âm của nàng truyền đi rất xa, toàn bộ doanh địa đều nghe lấy, trong bóng đêm, chỉ thấy một mảnh mây đen hướng nhanh chóng hướng phía doanh địa bay tới sáu. Ánh mắt người tốt liền sẽ phát hiện, cái kia phiến mây đen kỳ thực là từ một con chỉ hình thể to lớn bay con mũi tạo thành. Cốc cốc cốc sáu. Tất cả xe tăng lên súng máy cao xạ cũng bắt đầu xạ kích, hơn 10 đỡ quân dụng thẳng thàng phi kỳ dâng lên, phía dưới song ôn lạp pháo phun ra ra từng chuỗi màu vỏ quyệt hóa diễm, điên cuồng thu gật lấy bay con muỗi tính mạnh. Có một lợi thì có một tệ, bay con muỗi mặc dù am hiểu phi hành, nhưng nó phòng ngự so cái khác bất luận cái gì côn trùng đều phải bắt được. Đợt thứ nhất mưa đạn đánh liền xuống mấy trăm con bay con muỗi, giống như là ở trên tấm màn đen xé một cái to lớn lỗ hổng. Cái này hỏa lực không tệ sáu. Không tốt, có thiếu sót, những cái kia bay con muỗi thực sự là quá thông minh. Dương Phương Viên bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Những côn trùng kia vốn là tập trung chung một chỗ phi hành, nhưng ở bỏ ra gần ngàn con thương vong sau đó, bay con muỗi nhóm bỗng nhiên trở nên thông minh lên, mây đen trong nháy mắt tản ra, bay con muỗi từ bốn phương tám hướng hướng doanh địa nhào tới. Không tốt,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 Lúc phát động cần tiêu hao Hael mới tinh thần lực và tu luyện năng lượng. Lần này dị động, tất cả mọi người đều thấy được, cho dù ngu ngốc đến mấy, cũng biết Tiêu Vũ huynh là thu được một kiện đồ tốt, Dương Phương Viên bọn người tất nhiên hâm mộ, nhưng cái kia người mới càng là các loại ước ao ganh tị. Được rồi, mới vừa rồi bị người đánh gãy, Mã Minh Vũ, đem các ngươi năng lực hiện ra một chút đi. A, còn có các ngươi vũ khí. Tiêu Vũ huynh từ không gian chữ vật bên trong lấy ra ba kiện vũ khí 6. Một cây chừng một thước rưỡi dài ngắn múa trầm, một thanh một tay chiến truy cùng một cây lang nha đổng. Đây chính là vũ khí của các ngươi. Tiêu Vũ huynh nói. Ha ha, cảm tạ đội trưởng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 nhưng ở bỏ ra gần ngàn con thương vong sau đó, bay con muỗi nhóm bỗng nhiên trở nên thông minh lên, mây đen trong nháy mắt tản ra, bay con muỗi từ bốn phương tám hướng hướng doanh địa nhào tới. Không tốt. Michael sắc mặt lập tức khó coi. A một tiếng hét thảm im bặt mà dừng, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên trong, một cái đại binh trong chốc lát bị hút thành người khô sáu. Không, lá hút trở thành khô lâu, cả người chỉ còn lại một tầng quần áo và một tầng da người bao lấy xương cốt. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, trong doanh địa những cái kia kinh hoàng binh dân mới tỉnh ra muốn ẩn nốt cái liều mạng một dạng hướng chung quanh công trình kiến trúc ở trong lao nhanh, còn có một số dứt khoát trốn xe tăng phía dưới. Hận không thể đem những cái kia xe tăng người điều khiển trở kéo ra ngoài. Và anh, một trận quân dụng thẳng thăng phi kỳ đột nhiên lăng không nổ tung, đã biến thành một trái cầu lửa thật lớn. Hai cái gần trong gang tức bay con muỗi không tránh kịp, bị tạc trở thành vài khúc, theo sát rớt xuống. Tử vong là giỏi nhất để cho người ta mất dũng khí mẫu mực. Khi mất đi ý chí chiến đấu sau đó, bọn hắn chỉ có thể trốn. Hơn nữa liều mạng trốn, mặc dù đại đa số người đều biết tránh né cũng không thể chân chính giải quyết vấn đề sinh tồn, nhưng tại bọn hắn xem ra. Dù là chính mình đừng người bên ngoài sống lâu một chút nhì, cái này cũng là tránh né ý nghĩa chỗ. Không cần loạn, đều cho ta ổn một chút nhì. Tiêu Vũ Hinh nhìn thấy những người mới cũng có chút bối rối, liền lớn tiếng hô lên. Cũng may hắn hiện tại tại những cái kia người mới trong mắt vẫn là rất có uy nghiêm, hét lớn một tiếng những người kia an ổn rất nhiều. Trước mắt mấy chục cái bay con muỗi đã bị đến rồi trước mặt. Sấm xét thuận, từng đạo sấm xét đột nhiên từ trong hư không xuất hiện, đập nện tại những cái kia côn trùng trên thân, những cái kia mới vừa rồi còn chỉ cao khí ngang bay con muỗi lập tức mang theo toàn thân hổ quang điện ngã xuống sáu. Lần này không cần nhắc nhỏ. Tất cả người mới đều vọt tới phụ cận, cơ hồ là đem họng súng chống đỡ đang bay con muỗi trên đầu khai hỏa. Chỉ nghe một mảnh trầm muộn tiếng súng cùng côn trùng tê cắn âm thanh vang lên. Bay con muỗi công kích lộ ra 10 phần mảnh điện nước, nhiều thà làm ngọc vỡ không làm nói lành ý tứ. Đại gia yên tâm, dựa vào ta trang bị cùng kỹ năng cũng không có vấn đề, không cần ngươi lo lắng. Tiểu Vũ hinh lần nữa phóng ra một cái sấm xét thuật. Lần này chúng chiêu bay con muỗi càng nhiều, bởi vì doanh trại hỏa lực không cách nào áp dụng toàn phương vị công kích, cho nên những côn trùng tê rất nhanh liền đột phá rồi phong ngự, xuất hiện số lượng lớn tại doanh trại phía trên. Doanh trại hỗn loạn lập tức làm cho những này kẻ săn mồi phát giác được có cơ hội để lợi dụng được, nho nhau hướng mọi người nào xuống, không kịp tránh né người bị bay con mối đâm trúng, thời gian qua một lát liền thành một bộ thây khô, do địa đổ chỗ cũng là tiêu thảm cùng tiêu rên. có người chỉ cần mỗi lần bị phát hiện, lập tức thì có mấy chục cái bay con mối vây lại, có vì làm mệnh, đem đồng bạn đẩy đi ra, có người vì mạng sống, đem người khác từ xe tăng bên trong kéo ra, chính mình chui vào, sinh từ lúc, nhân tính khuyết điểm bị không hạn chế phóng đại, lộ ra ở trước mặt mọi người. những cái kia một mực trốn ở trong kiến trúc nhân thật có phúc, bay con mối tạm thời không cách nào bay vào nhưng rộng tràng thượng nhân viên tổn thất nặng nề, ngược lại là tiếu vũ hình bên này một hơi giết mấy trăm con bay con mối, đã có không ít người theo bản năng hướng ở đây tụ nổ, hy vọng có thể dựa vào cái này trốn qua một kiếp. Cục cục cục đất sáu. Các đại binh cuối cùng điều chỉnh xong, vô số đại đường kính súng máy phun ra số lớn sắt thép viên đạn, trên không trung đan dệt ra một mạng lớn kinh khủng lưới hỏa lực, tùy ý cắt những côn trùng kia cơ thể. Một vòng này công kích nhường số đông bay con mối tử vong, còn có mấy chục con rước quát rơi vào mặt đất, bọn chúng tại mặt đất siêu tầm may mắn còn sống sót nhân loại, chỉ cần tìm kiếm đi ra, lập tức chính là cùng nhau xử lý. Tước trường qua trường nửa canh giờ. Tất cả bay con muỗi không phải là bị đánh rơi, chính là rơi vào trên mặt đất. Michael lúc này mới là lớn, tất cả nhân viên lập tức công kích, không muốn buông tha đám côn trùng này. Một vòng này bay con muỗi công kích ở trong, chết không thiếu bình dân sáu. Đây cũng là tôi, còn có một số đại binh bị tập kích bỏ mình, những người kia cũng là huynh đệ của hắn cùng thuộc hạ, mà hắn có thể làm chính là thừa cơ hội này, giết chết thêm một chút côn trùng, vì nàng thân bằng cùng chiến hưu báo thù. Trong doanh địa tràn đầy mùi máu tươi cùng mùi khói thuốc súng, toàn bộ doanh địa đều bị lươn trở thành huyết sắc, rất nhiều người đều chán nản ngồi ở chỗ đó sáu. Người chết ở trong, có không ít cũng là bọn họ thân bằng hảo hữu. Đội trưởng, bên kia có biến. Phụ trách giám thị thân nhược lan lớn tiếng báo cáo, có một con màu vàng trùng vương đang xuất lĩnh lấy bầy trùng chuẩn bị xung kích doanh địa, bất quá rất kỳ quái, nó chỉ là tại doanh địa phía trước dừng lại, cũng không tiến công cũng không rút lui, không biết là có ý tứ gì. Có ý tứ gì? Tiêu Vũ Hinh cũng không tin tưởng, loại tình hình này nàng cũng là lần thứ nhất gặp phải sáu. Chẳng lẽ dụ địch? Nghĩ tới đây, Tiêu Vũ Hinh trong lòng lập tức khẩn trừng lên, phóng ra tinh thần lực bắt đầu lùng tìm xung quanh, nhất là dưới mặt đất sáu. Tại sao có thể là loại này quái trùng? Đang lúc Tiêu Vũ Hinh chuẩn bị phát ra cảnh báo thời điểm,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 một cái nhìn qua có mấy phần đần độ nam người mới vấn đạo, người là náo heo a, ông cầu vòng khinh thường miết miệng, nhiệm vụ chi nhanh chứng minh, tại trong vòng 10 tiếng không thể rời đi doanh địa, bằng không cắt bỏ, ngươi cho rằng nói là lấy chơi phải không? Thiên tiêm người mới ngượng ngùng không nói gì thêm, vậy có hay không có thể trì hoãn bọn hắn rút lui thời gian? Một tên khác người mới vấn đạo, chỉ sợ cũng không được, trừ phi chúng ta có thể làm cho cái kia trung tá nghe chúng ta, Mã Minh Vũ nói, cũng không phải không được, Tiêu Vũ hinh hơi hơi nhũ mẩy, kỳ thực rút lui đối với chúng ta là có chỗ tốt. Những côn trùng kia tiến công ở đây tuyệt đối không phải muốn cướp chiếm địa bàn, bất kể là vì tiến hóa hoặc vì sát lục, càng nhiều người lại càng có thể hấp dẫn no nhóm, bọn hắn rút lui càng thuận lợi, chúng ta lưu tại nơi này càng an toàn, chỉ cần sau 3 tiếng, chúng ta liền có thể thay đổi vị trí đi ngoài ra ẩn thân chỗ. Tất nhiên an toàn, tại sao còn muốn đi địa phương khác? Nước Triệu Nghĩa đột nhiên hỏi, những người khác cũng nhìn về phía tiếu Vũ Hình. Ở đây có thể an đắc một cái lúc, cái này không một cái thế. Chờ một lát. Ở đây tất nhiên trở thành sát lục chi địa, tại bầy trùng truy đuổi rút lui đội ngũ sau đó, e rằng rất nhanh sẽ tụ tập rất nhiều côn trùng, chúng ta nhiều người như vậy khí tức E rằng rất khó che giấu, Tiếu Vũ Hinh nói. Đội trưởng, ngươi không coi trọng bọn hắn rút lui. Phương Yến Hiệp vấn đạo. Ngược lại cũng không phải. Tiếu Vũ Hinh gật đầu, lấy bọn hắn tình huống trước mắt, cùng liên lạc với bên ngoài không hơn, đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao, liền xem như có thể chạy thoát được sinh, cũng nhất định là thương vòng thảm trọng. Trong doanh địa nhân loại đang bắt tay chuẩn bị, bên ngoài doanh trại đám trùng công kích tiết tấu tựa hồ cũng tại chậm dần. Tiếu Vũ Hinh đã thừa dịp người không chú ý đem cái tia chết đi phun lửa vương trùng triệu hoán vị thi khôi lỗi, liền thể tích mà nói, nó so cái khác mấy cái thi khôi lỗi lớn hơn nữa, theo thừa hải gian trôi qua. Tiếu Vũ Hinh thi triển ra hắc ám kết giới, đem tất cả thần tuyển giả bả phủ trốn ở đại lâu một bên. Lúc này, doanh trại rút lui lệnh đã thông chi đến mỗi cái người sống sót, mặc dù bên ngoài còn tại chiến đấu, nhưng mọi người cũng đã nhao nhao đi ra, bắt đầu tụ lại tại bộ đội đằng sau chuẩn bị xuất phát. Chúng ta trở về. Tiếu Vũ Hinh thấy xung quanh nhân đứng lên càng nhiều, hơn nữa ở đây cũng sẽ không là trùng trọng điểm phương hướng công kích, liền dẫn đám người hướng về trong lâu đi. Lúc này do người cuộn, cũng không có người để ý cái này chừng 20 cái người động tác, một đoàn người một lần nữa tại lầu 1 tìm một cái giá phòng, nhao nhao đi vào. Nơi này vách tường mỏng căn bản không nhịn được những côn trùng kia công phạt, hơn nữa những cái cửa sổ này cũng là phiền phức, dẫn đến chúng ta lực lượng phòng thủ phân tán khủng, cho nên chúng ta nhất thiết phải tại sau 3 tiếng ly khai nơi này. Vang không là từ hám tử cục. nhưng nếu như bị côn trùng đem ở đây vây quanh làm sao bây giờ? Mã Minh Vũ lo lắng vấn đạo. Vậy thì giết ra ngoài. Tiếu Vũ Hinh lạnh nhạt nói. Đông Đông Đông Sáu. Cửa ra vào đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa rôn rập, đám người hai mặt nhìn nhau, cửa hai tên người mới vô ý thức nắm chặt súng trong tay, nhìn về phía Tiếu Vũ Hinh. Tiếu Vũ Hinh khẽ lắc đầu đang chuẩn bị điều tra một chút là ai, lại nghe được cửa ra vào vang lên duy ni thanh âm, nghiệt hoàng đội trưởng, là ta, xin mở cửa, đi gặp thượng đế. Tiểu vũ hinh không khỏi phiền muộn, nàng là làm sao tìm được chính mình một nhóm, tiến lên mở cửa, chỉ thấy duy ni cùng anthony, bố lan ni đều đứng ở ngoài cửa, trong tay còn mang theo thương, trên thân còn có đạn túi, một bộ làm như có thật dám vẻ. duy ni, ngươi không chuẩn bị pha vây, đến nơi đây làm gì? tiểu vũ hinh buồn bực vấn đạo, ta là muốn tìm các ngươi cùng binh sĩ cùng một chỗ thay đổi vị trí, lại phát hiện các ngươi trở về cẩu, có phải hay không có khác ý nghĩ? duy ni vấn đạo ý nghĩ là có, chỉ cảm thấy lớn như vậy đội nhân mã trốn đi, ánh mắt quá lớn. Chúng ta cái này một nhóm người mục tiêu nhỏ, hơn nữa chúng ta còn nghĩ thu thập một vài thứ. Tiếu Vũ Hinh nói, quả nhiên loại nghĩ gì này không chỉ một nhóm người. Niết Hoàng, Tân Nhĩ các nàng cũng tới doanh địa, liền ẩn thân tại mặt khách trong một cao úc, các nàng cũng là nghĩ chờ đại đội rút lui sau lại rời đi doanh địa. Duy Ni nói, các ngươi thu thập đồ vật gì? Anthony nhưng là tò mò vấn đạo, một chút côn trùng trên người vật nhỏ. Tiếu Vũ Hinh nói chuyện là nửa thật nửa giả liên quan tới thần tuyển giả thân phận không thể tùy tiện tại kịch tình thế giới lộ ra nhưng có một số việc nói một chút không sao bằng không nàng nhất thời cũng tìm không thấy chính mình lưu tại nơi này lý do duy nhi mặc dù có chút tinh thần trọng nghĩa rồi rào nhưng cũng biết có một số việc không phải mình hẳn là hỏi tới nàng suy nghĩ một chút nói vô luận như thế nào chúng ta là cùng một chỗ tiến vào doanh trại này rời đi thời điểm cũng cần phải cùng rời đi ba người chúng ta cùng các ngươi cùng một chỗ thực tình không cần a tiểu vũ hinh buồn bực bất quá đối phương chính là không đi nàng cũng không thể đuổi người hơn nữa có trời mới biết có các nàng tại còn có thể chuyện gì phát sinh Ba người đứng ở cửa cũng không phải chuyện, mặc dù cao ốc nhiều người đã ra ngoài, nhưng vạn nhất bị người nhìn thấy, còn có thể cảm thấy quỷ dị, cho nên nàng liền vội vàng đem ba người nhường đi vào, tiếp đó đóng cửa lại. Thời gian một phần một sương đi qua, thiên quang đã sáng rõ, thiếu Vũ Hinh đã phát giác được động tĩnh bên ngoài, hướng đám người làm một cái bưng thai đoá cử động. Hưu 6, âm âm 6. Đầu tiên là đạn pháo mở ra không khí âm thanh, sau đó liền từng tiếng tiếng nổ kịt liệt, đại địa đang run rẩy, cao ốc tựa hồ muốn đổ sụp, dây đặc hỏa lực cướp chừng bắn nửa giờ, lúc này mới miễn cưỡng mà ngừng lại, lập tức bên ngoài liền truyền tới xe tăng, xe hơi phát động âm thanh cùng với kịch liệt tiếng súng, các ngươi thật sự không ly khai. Anthony ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiếu Vũ Hinh bọn người, các ngươi bây giờ rời đi cũng không muộn. Dương Phương viên nói, nói cái gì đó. Bố Lan Nhi vô ngực, người Trung Quốc các ngươi có câu nạn ngữ. liều mình bồi quân tử, chúng ta là sẽ không đi, trừ phi các ngươi cũng rời đi lo sang giờ tiết. Phía ngoài tiếng súng từ thưa thớt bắt đầu trở nên kịch liệt, nhưng cũng tại từ từ đi xa, những côn trùng kia tại vừa mở miệng nó thời điểm hiện nhiên là bị đánh động, nhưng theo bọn chúng phản ứng lại đồ ăn muốn chạy trốn, nho nho hướng rút lui đội ngũ đuổi theo, những cái kia quanh trung quanh tại trung quanh doanh trại côn trùng quả nhiên đại bộ phận đã đuổi theo chỉ có một phần nhỏ còn tại truy sát lạc hậu nhân loại. Các ngươi chú ý quan sát tình huống bên ngoài, ta ra ngoài điều tra một chút. Tiếu Vũ huynh rời phòng, đem một cái thi khôi lỗi gọi ra tới canh giữ ở cửa phòng, tiếp đó thi triển ra tiềm hành kỹ năng đi tới giờ ý cờ cờ mặt bọn người ẩn nút ca úc. Đối với cái này chút người Âu Châu, nàng là tuyệt đối không có ấn tượng tốt gì, lẫn nhau công kích là không được. Nhưng mà bẫy, chính mình chui vào vậy thì không nên chuyện của nàng. Những người Âu Châu này quả nhiên không có thừa dịp bảy trùng rời đi thời điểm chạy trốn, rõ ràng bọn hắn cũng là nhận được nhất thiết phải canh giữ ở trong doanh trại nhiệm vụ hạn chế, cứ như vậy Bọn hắn tại thời hạn phía trước đồng dạng không thể rời đi. Bất quá, Nhung Thiếu Vũ Hinh cảm thấy bất ngờ là, mấy cái kia người Nhật Bản cũng tại, chỉ là thiếu đi hai cái, đoán chừng là đóng gói cho cô trùng, người Âu Châu cũng không phải nguyên lành, tổn thất bốn cái người mới. Chờ chút nhi gì đây? Tiểu Vũ Hinh trầm ngâm sáu, nàng đột nhiên linh cơ động một cái, móc ra trước kia hàng tồn. Đó là một chút điều khiển bom, đem bom cùng điều khiển từ xa thiết lập xong sau đó, nàng cẩn thận cho dán tại cái kia mấy gian phòng trên tường. Loại này lưu đạn uy lực không cần quá lớn, chỉ cần có thể đem tường nổ tan là được, sự tình khác không quan trọng đang làm xong những thứ này sau đó nàng liền lặng lẽ phản trở về ẩn thân chỗ tình huống bên ngoài như thế nào gặp nàng trở về Dung Phương Viên liền vội vàng hỏi trung quanh doanh trại còn có thể ra ngoài không bao xa tử thương liền đại lượng tăng thêm Tiêu Vũ Hinh không coi trọng lần này phá vây bất quá thương pháo thanh ngược lại là càng ngày càng xa không biết cuối cùng đến cùng có thể đi bao xa thương pháo thanh dần dần biến mất không biết có phải là thật sự hay không thoát đi nhưng trung quanh côn trùng đúng là là càng ngày càng ít tựa hồ tình huống thật sự tại hướng về phương hướng tốt phát triển mọi người chú ý chút không nên xuất hiện tại cạnh cửa sổ Tiêu Vũ Hinh giàn giọt. Mặc dù đại đa số côn trùng đều rời đi, có thể trong doanh địa bên ngoài còn có một bộ phận côn trùng cũng không hề rời đi. Đám côn trùng này mới vừa rồi trong chiến đấu cũng có thu hoạch, bây giờ đang hưởng thụ mỹ thực. Chờ đợi cũng là một loại dày vò quá trình, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người cũng bắt đầu nóng nảy. Còn có 10 phút, đại gia kiên trì, chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi ở đây." Tiêu Vũ Hinh nhẹ nói. Tuy nhiên đại bộ phận côn trùng cũng đã bị dẫn ra, thế nhưng chút côn trùng phản phất là vô biên vô tận. Quảng Trường rất nhanh lại tăng thêm một mạng lớn đủ loại đủ kiểu côn trùng, cũng may Tiêu Vũ Hinh tại cửa ra vào triệu hoán một đầu màu vàng thi khôi lỗi. Từ nó tại trong hành lang đi lang thang, vậy chủng tộc thật đúng là không dám lên phía trước. Phanh. Đột nhiên một thanh âm vang lên, một cái cho gạt đụng vào trên cửa sổ, một cái đang đứng ở bên cạnh dình coi nữ người mới đột nhiên ra bất ngờ. Hoảng sợ hét lên. Nguyên bản nếu là không coi âm thanh, con sâu trùng kia cũng chính là rời đi, nhưng bây giờ nghe được thanh âm bên trong, con sâu trùng kia bỗng dưng hừng phanh lên, huy động chân trước, hoa lạp một mảnh tiếng vang, đem cửa sổ đánh nát ấy. Phanh. Một tiếng súng vang, cái kia vừa mới giơ lên chân trước côn trùng ầm vang ngã xuống đất. Người nào nổ súng? Tiếu Vũ huynh tức giận đến hơi kém muốn vung mạnh búa chặt, đây không phải cho đám trùng đưa tin sao? Nhưng bây giờ truy cứu cũng đã chậm, một chút côn trùng liền cùng đi hội làng mua đồ tựa như hướng bên này chạy tới. Cắt. Vốn là không muốn bây giờ dùng, nhưng bây giờ sáu. Trước tiên hủy khuất một chút đi. Tiếu Vũ huynh lấy ra điều khiển từ xa. Doanh sáu. Một mảnh trong tiếng nổ, tại một cái khác tòa cao ốc người bên trong phóng miệng mắng to, nhưng bọn hắn rất nhanh liền mắng không nổi, bởi vì có thật nhiều côn trùng đã hướng bọn hắn bổ nhào qua. "Đội trưởng, đây là." Dương Phương Viên hoài nghi nhìn xem nàng. "Một cái phân biệt lễ vật mà thôi." Tiểu Vũ huynh liệt khai miệng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 Á Mạ Tỷ Tư chỉ là xuyên việt trạm thứ nhất. Chưa xong con tiếp. 670 tiết 669, phá vây địch khắc mã đặc mấy người cũng đang chờ đợi. Chính như Tiếu Vũ Huynh sở liệu, bọn hắn khi tiến vào doanh địa không lâu sau, gặp nhận được phòng thủ doanh trại nhiệm vụ, cùng Tiếu Vũ Huynh bọn người bất đồng chính là, bọn hắn cũng không có ra ngoài chiến đấu, mà là nút ở trong đại lâu. Pháp không trách chúng. Quân đội trước mắt cũng không tinh lực đi tìm phiền phức của bọn hắn, chỉ là thời gian hạn chế để bọn hắn đồng dạng không có cách nào thừa dịp côn trùng truy kích thời điểm rời đi doanh địa. Theo côn trùng càng ngày càng tập trung, người Âu Châu cảm xúc cũng càng, càng ngày càng xuất ruột, nhưng ngay tại thời gian sắp lập tức phải đến rồi thời điểm, một mảnh tiếng nổ đột nhiên vang lên, vách tường bị tạc ra mấy cái lỗ lớn, mặc dù không có nhân viên thương vong, lại đem rất. Cả người đều bại lộ ở côn trùng trước mặt, những côn trùng kia chỉ là hơi hơi một trứng, liền bắt đầu hướng bọn hắn lao đến. Đáng chết, ai có thể nói cho ta biết những quả bom kia là ai gắn ở nơi đó? Địch khắc mã đặc một bên ngân thép, một bên sạc kích, các thần tuyển giả cũng không dám trì hoãn, nhao nhao nổ súng sạc kích, bốn phía côn trùng nhao nhao tuôn đi qua. Không thể ở đây ngồi chờ chết, nhất thiết phải thừa dịp côn trùng không có vây quanh vọt tới trước ra ngoài. Địch khắc mã đặc gần to, dẫn người hướng bên ngoài doanh trại đánh tới, lúc này hạn chế thời gian đã qua, Hở Di ái tử cũng mang người theo sát tại người Âu Châu sau lưng liền xông ra ngoài sáu. Suy nghĩ một chút cũng là rất khổ, ngay bổn nhân ở lần này ác ma trong thực tập không có người có thâm niên xuất hiện, nguyên bản nàng muốn theo tại Tiểu Vũ huynh đám người sau lưng đánh cái sát biên cầu cái gì, nhưng lại lưỡng lự Tiểu Vũ Hinh không có thanh lý mất các nàng đã là rất phúc hậu, bây giờ các nàng cũng chỉ có thể là đi theo người Âu Châu, còn muốn đề phòng bị người Âu Châu làm bia đỡ đạn dùng. Mấy chục người một bên đánh một bên chạy như điên, một cái ngày bản nữ nhân không cẩn thận bị một bộ côn trùng thi thể trượt chân, phụ phụ một tiếng ngã nhào trên đất. Cứu ta! Nàng kinh hoàng nghĩ đứng lên, lại không cẩn thận vừa chân ngã xuống đất, một cái bọ ngựa một dạng cự trùng đã lao đến, chân trước vung lên, ngắn mà to hai chân tận gốc mà đoạn, nữ nhân kia lập tức lớn tiếng hét thảm lên. Một cái nam nhân nguyên bản định quay người lại kéo nàng, nhưng thấy hai chân nàng đã đứt, lập tức liên tục không ngừng đuổi theo đội ngũ lại là mấy cái côn trùng đánh về phía nữ nhân kia, tiếng eêu cứu im bặt mà dừng, từng đợt nhấm nuốt thanh âm tại tiếng súng cùng côn trùng tiếng gào thét bên trong mặc dù không lớn, nhưng là dị thường kinh tâm động phách. Tại Tiếu Vũ Hinh bọn người vị trí, mấy cái tính toán tiến vào phòng côn trùng bị Tiếu Vũ Hinh cùng Lâm Phương Viên bọn người cấp tốc đánh chết. Tiếu Vũ Hinh thả ra hai cái thi khối lỗi, nhanh chóng xua tàn một chút ý đồ hướng bên này xông tới côn trùng. Mặc dù những cái kia vương trùng đã chết đi, nhưng đi qua ma pháp cấm chế sau đó, bọn chúng thi thể bảo trì vừa tử vong lúc bộ dáng khầu khí thế lại không có chút nào yếu bớt. Một chút côn trùng mặc dù phát hiện có nhân loại ở đây, cũng là bị vương trùng khí thế chấn nhiếp chỉ có thể rời đi nghiệt hoàng đội trưởng ngươi cũng thật là lợi hại lại có thể chế phục đám côn trùng này anthony kinh ngạc nhìn xem động tác của nàng cứ thế không có phát hiện cái kia hai cái vương trùng là từ địa phương nào xuất hiện duy ni sắc mặt có chút không dễ nhìn nghiệt hoàng đội trưởng ngươi đã có loại này bản sự sáu dừng lại tiểu vũ hinh nhìn xem nàng lắc đầu ngươi cho rằng ta có thể khống chế tất cả côn trùng sao sai lầm lớn đặc biệt lớn cái này vài tên côn trùng đã sớm chết đi ta dùng là một loại sáu Các ngươi có thể xưng là vu thuật, nhiều nhất có thể chấn nhiếp một chút số ít côn trùng mà thôi, không tin các ngươi đứng ở bên cạnh của bọn nó, lập tức liền sẽ có số lớn côn trùng tới công kích các ngươi. Hinh tỷ, những người Âu Châu kia hấp dẫn đại bộ phận côn trùng đi ra. Thân nhược Lan trở lại báo cáo. "Hảo, chuẩn bị lao ra." Tiếu Vũ Hinh đến hành lang đem cái kia phun lửa vương trùng thu hồi, Lâm Vương Viên cùng Trịnh Tú Chân mấy người cũng đã đem cửa sổ mở ra, ngoài cửa sổ hàng rào cũng nhao nhao bẻ gãy. "Mã Minh Vũ, Triệu Công Nghĩa, Phương Nghiên Hiệp, ba người các ngươi đoàn hợp, ông Cẩu Rồng cùng ta mở đường, lão Lâm cùng Tú Chân phụ trách bên trái." Lan Tử cùng La Hải quỳnh phụ trách bên phải, chuẩn bị xuất phát. Tiếu Vũ huynh nói: "Tại sao là ta đoạn hầu?" Triệu Quốc Nghĩa kêu lên, Ngại đoạn hầu nguy hiểm." Tiếu Vũ huynh lãnh đạm nhìn hắn một cái, "Cho ngươi thêm hai con đường, hoặc là đến phía trước mở đường, hoặc là tự mình đi người." Nghe xong câu nói này, Triệu Quốc Nghĩa lập tức không lên tiếng, tiên phong nhân sẽ nhanh chết, Đoạn hầu mặc dù cũng có nguy hiểm, nhưng chỉ cần cùng cực kỳ liền không sao. Hơn nữa còn có Mã Minh Vũ cùng Phương Yến hiệp hai người, bọn họ đều là học qua kỹ năng người, chỉ cần theo sát một chút, hẳn là không vấn đề gì. Ông Cẩu Vòng kỳ thực cũng là sợ, nhưng nàng cũng nghĩ qua mặc dù mở đường nguy hiểm nhưng có Tiếu Vũ Hinh ở bên cạnh chắc chắn không thể ngồi xem chính mình gặp nạn hơn nữa phía trước còn có hai cái màu vàng côn trùng xung phong dù thế nào cũng so cùng khác người mới cùng một chỗ an toàn nhiều lắm mặc dù lại có một nhóm côn trùng bị địch khắc mã đặc bọn người hấp dẫn đi nhưng chúng binh còn có rất nhiều côn trùng tại phát hiện nhóm nhân loại này sau đó lập tức bắt đầu tấn công liền ngay cả những cái kia mở đường vương trùng cũng sẽ không kiên kỵ toàn bộ đội ngũ lập tức bắt đầu vật chuyển trước đội ngũ phương hai cái thi khôi lỗi bắt đầu phát huy bọn chúng mặc dù bỏ mình giá hút cùng chi thể sắc bén vẫn còn, huy động giống như tử thần liêm đao đồng dạng, đem những cái kia ngăn tại phía trước côn trùng chém vào mồ hôi bắn tung tóe, nhao nhao tránh lui, hai bên Lâm Phương Viên bọn người lấy ra súng máy hạng nặng, trên thân quấn lấy dây băng đạn, theo Đinh Thai nhướng góc tiếng súng, viên đạn vàng long sắc rơi trên mặt đất, phát ra dễ nghe. Thanh âm, Phương Yến hiệp cùng Mã Minh Vũ nhưng là bên cạnh đi theo trước đội ngũ tiến, bên cạnh hướng phía sau nổ súng, bọn hắn cũng không thèm để ý phải chăng đánh chết những côn trùng kia, chỉ cần bọn chúng mất đi lực hành động liền bằng đại công cáo thành, đến nỗi những người khác sáu, cũng là một đám sĩ giấu đảng. Tiếu Vũ Hinh chỉ hy vọng bọn hắn chú ý bảo vệ tốt chính mình không lạc đội là được, có thể hay không chậm một chút, quá nhanh. Triệu Quốc Nghĩa bắt đầu kêu khổ, hai ngày này hắn đều là lo lắng để phòng không chút nghỉ ngơi tốt, chạy mấy trăm mét sau đó cũng có chút không chịu nổi. Ngươi nếu là muốn chết, liền tự mình dừng lại tốt, không thấy bây giờ côn trùng càng ngày càng nhiều, chỉ cần tốc độ vừa để xuống chậm, bọn chúng liền sẽ đem chúng ta vây lại, đến lúc đó ngươi muốn cho đại gia đồng loạt cùng ngươi tế côn trùng sao? Ông cầu vồng nữ khí không tình trạng mà trách mắng. Triệu Quốc Nghĩa mặt của lúc trắng lúc xanh, nếu như là bị Tiếu Vũ Hinh hoặc Lâm Phương Viên trách cứ, đây cũng là thôi các nàng dù sao cũng là người có thâm niên, nhưng cái này họ ông nữ nhân tính là gì? bất quá là ôm đúng đùi, được một khoản kỹ năng năng thủy tinh thôi, liền dám đối với hắn yêu ngũ hất lục, thực sự là lẽ nào lại như vậy? bất quá, trước mắt hắn thật đúng là không dám cãi lại, một phương diện đối phương theo sát lấy thiếu vũ hình, một phương diện khác sáu, nữ nhân này đã có kỹ năng, không phải mình có thể chiến thắng, vì an toàn, hắn cũng tuyệt đối không thể cùng phát sinh xung đột. về sau sáu, chờ ta trở thành chân chính thần tuyển giả, nhất định sẽ so với các ngươi càng mạnh mẽ hơn. triệu quốc nghĩa trong mắt lộ ra một tia ấm tản, nhưng hắn che giấu rất tốt, không để cho những người khác phát hiện mặc dù đại đa số côn trùng đều trước sau bị rút lui đại bộ đội cùng địch khắp mã đặc bọn người hút đi có thể còn lại tới côn trùng cũng không ít ngoại trừ những cái tia tiến hóa sau côn trùng bên ngoài lại có càng nhiều màu đỏ thám dắp trùng từ thời không trong cái khe lao ra trong nháy mắt hướng về các nàng xuống lại côn trùng đã tích lũy đến một cái số lượng khổng lồ ngoan một dãy nhà ầm vang sụp đổ một cái to lớn kim sắc vương trùng từ bên trong vọt ra đống nhiên há miệng một khỏa trứng bằng banh bóng rổ quăng cầu bắn về phía đội ngũ đó là cái gì những người mới lập tức hoảng làm một đoàn phía trước thật vất vả rèn luyện ra chấn định ở nơi này đột nhiên xuất hiện năng lượng công kích trước mặt đều hóa làm phù vân nếu không phải những côn trùng kia là từ bốn phương tám hướng mà đến bọn hắn nói không chừng đã sớm từ tán tiểu vũ hình tại nơi chỉ vương trùng mới vừa ra tới thời điểm liền có điều cảnh giác sẽ ở đó khoảng hệ n gỉ bản hướng đội ngũ bắn tới thời điểm thân hình của nàng đỗng nhiên vọt lên lôi đỉnh chiến búa đỗng nhiên bộ ra lưỡi búa bên trên thoáng qua một đạo màu lam ánh chớp hội tụ thành một đạo màu xanh nhạt phích lịch phanh một tiếng đem viên tiêu hệ n gỉ bản đánh tan màu lam phích lịch thế đi không hết ép một tiếng đánh trúng kim sắc vương trùng Vương trùng bị lôi điện nhất kích, mặc dù không có thể đánh tan nó vật lý phòng ngự, có thể chúng trụ cột thần kinh lại bị tê dại trong nháy mắt sáu. Chỉ trong nháy mắt liền đủ để hoàn thành rất nhiều chuyện, Tiểu Vũ hình thân hình cũng không rơi xuống, theo chiến phủ hướng về phía trước trước kích thế tử bay thấp, đang rơi vào cái kia vương trùng trên chắn. Bành, nhẹ bỗng một trường vũ phía dưới, cái kia to lớn côn trùng ẩm ẩm ngã xuống, thi thể trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, nàng tiện tay quơ lấy rơi xuống kỹ năng năng thủy tinh cùng bành vụ linh hồn, bày ra thân hình, tại côn trùng vây quanh phía trước sồng về đội ngũ. Bành, bành, bành, đằng sau liên tục truyền đến hơn mười tiếng nổ lại có vài đầu vương trùng xuất hiện, con đường phía trước miệng trùng quy là thông suốt, Tiếu Vũ Hinh tại mặt vào một con đường miệng thời điểm, đưa tay thả ra một chiếc xe buýt, lớn tiếng hô, lên xe, nhanh, nghiệt hoàng, duy nhi đột nhiên đuổi theo đối với Tiếu Vũ Hinh nói, cho chúng ta một chút vũ khí đạn dược, người ở đây xem ra không cần chúng ta hỗ trợ, ta muốn sáu, chúng ta đi chợ giúp những cái kia phá vòng dây người. Tiếu Vũ Hinh thật sâu nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút sau lưng nàng Anthony cùng bố Lan Nhi, quyết định là ba người đều gật đầu một cái, các ngươi đều lên xe, Tiếu Vũ Hinh hướng những người mới phát phát tay, tiếp đó hướng Lâm Phương Viên trình tú chân cùng La Hải Quỳnh Đạo đem các ngươi xuống máy đạn hết thể cho các nàng nói xong trong miệng nàng tụng niệm chú ngữ hướng duy ni cùng bố Lan Ni riêng phần mình một điểm một cái màu đen phủ văn bông dừng bắn vào chán của các nàng lập tức lại có hai cái phủ văn xuất vào cái kia hai cái thi khôi lỗ cái chán ngươi ngươi đối với chúng ta làm cái gì duy ni chỉ cảm thấy cái chán lạnh lẽo liền vội vàng hỏi cái này hai cái thi khôi lỗ tạm thời về các ngươi chỉ huy trừ phi là các ngươi tử vong hoặc bọn chúng bị triệt để phá hủy yên tâm đối với các ngươi bản thân không có cái gì tổn thương Tiêu Vũ Hinh nói. Cảm ơn ngươi, Miết Hoàng đội trưởng." Duy Nhi cảm kích nói, "Ta có thể cho các ngươi làm chỉ có những thứ này, đi nhanh đi, muốn cho bọn chúng làm cái gì, ở trong đầu nghĩ là được rồi." Tiểu Vũ hinh phất phất tay, để các nàng hồi ức rời đi, tiếp đó lên xe, hướng trên ghế lái Mã Minh Vũ lớn tiếng nói, "Lái xe." Chưa xong con tiếp, "Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất." 671. Tiết 670, cự con jun trùng trên đường cái, người cùng côn trùng thi thể khắp nơi đều là, từng chiếc bộ dáng thê thảm ô tô nổ ngang dừng ở bên đường có một chút đã thiêu đến chỉ còn xuất lại hệ thống, may mắn Tiếu Vũ Hinh tại trở về doanh trại thời điểm thanh lý cái này, cho nên xe buýt đang hành xử thời điểm cũng không có gặp phải quá nhiều trở ngại, nhưng truy kích mà đến côn trùng khẳng định có bất đồng kiến giải, chỉ chốc lát công phu, tại sao xe đã tụ tập mấy ngàn con côn trùng, mặt đất phát ra giống như thiên quân vạn mã truy kích mà đến tiếng chấn động, những người mới cũng là đột nhiên biến sắc, nhưng Dừng Phương Viên bọn người lại như cũ cảm thấy, chỉ là dùng súng ngắm từng cái mà ám sát những côn trùng kia, Tiếu Vũ Hinh thì tại tài tế bên cạnh chỉ đường, hướng ngân hàng vương hướng chạy nhanh, những cái kia vương trùng bây giờ trở nên thông minh, hơn nữa học xong tránh né. Dừng Phương Viên bất mãn nói lầm bầm. "Ở phía sau truy kích bảy trùng bên trong, ít nhất có 4 cái vương trùng, nhưng chúng nó ẩn thân tại bảy trùng bên trong, chỉ là đốc thúc bảy trùng truy kích, bản thân nhưng là không chịu xuất đầu lộ diện, dường như là biết bị người truy kích ở giữa có thể đưa chúng nó tại liều mạng cự giả, hơn nữa đang hành động bên trong còn có ý không có ý định mà tránh đi Dừng Phương Viên đám người khóa chặt. Không, ta cảm thấy bọn chúng là ở chờ đợi cái gì xấu. Tại hạ một người giao lộ dễ phải." Tiêu Vũ Hinh đột nhiên nói. Mã Minh Vũ đem tốc độ xe nhắc tới cao nhất, Tiêu Vũ Hinh đột nhiên lên tiếng, hắn vội vàng tới một đột nhiên thay đổi, bánh xe phát ra tiếng cọ sát chói tai trong xe đám người bị điên thất điên bắt đảo thiếu vũ hinh cũng là tốt không dễ dàng mới đứng vững thân hình có mấy cái đầu từ động người mới rứt khoát chửi mang đứng lên mã minh vũ cũng lười rằng giải vừa bực đầu tiếp tục mánh liệt mở ngay tại các nàng rời đi con phố kia sau một khắc nguyên bản tại ngay phía trước phương hướng đột nhiên xuất hiện một đoàn côn trùng trong đó có 6 con kim sắc vương trùng và mấy con ngân giáp trùng nếu như cái này hai cỗ trùng chiều hợp ở một chỗ vậy các nàng liền sẽ lâm vào bị hai mặt giáp công trong hiểm cảnh cũng may thiếu vũ hinh kịp thời phát giác kết ra lệnh mã minh vũ thay đổi tuyến đường bằng không thật đúng là nguy hiểm nhưng mà phiền phức của các nàng cũng chỉ là vừa mới bắt đầu bên đường những kiến trúc kia đầu phố nhao nhao tuôn ra côn trùng hướng về xe buýt vây quanh số lượng còn đang tăng thêm may mắn đoạn này con đường gỗ xe tạp vật tương đối nhiều đối với côn trùng cũng làm ra nhất định trở ngại tác dụng chỉ là chút côn trùng sức mạnh cùng thể tích đều hết sức kinh người trừ phi là xe tăng loại kia đại trọng tải ra hỏa có thể chân chính trở ngại những thứ khác ô tô tại côn trùng trước mặt cùng đồ chơi cũng không xê xích gì nhiều phanh một chiếc nhìn có chút quý giá xe con bị côn trùng vung lên ầm vang rơi vào sau xe đại khái là bình xăng nga đức chỉ chốc lát sau liền chảy đầy đất mười mấy cái màu đỏ thắm rắc trùng lao đến Dừng phương viên linh cơ động một cái, một thương đánh vào sang bên trên sáu, hô một thanh âm vang lên, một mảnh màu lam ngọn lửa ló lên, ngay sau đó hỏa thế phút chốc súng lên, trong nháy mắt liền đầm vang nổ tung, mấy cái đang nền cổ hướng phía sau nhìn quanh người mới bị nổ tung khí lãng hất đổ, mà cái kia mười mấy cái vừa mới vọt tới phụ cận côn trùng chỉ một thoáng liền bị hỏa diễm bao vây lại, phát ra gào thét thảm thiết âm thanh biện pháp này không tệ, đem những cái kia ô tô đều đánh nổ. Tiêu Vũ hinh nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nghĩ đến những cái kia ô tô chỉ cần là bình xăng lý hữu dầu, vậy thì không thua gì là từng khỏa ô tô bong, phanh, phanh, phanh. Dưỡng Phương Viên thương pháp rất chính xác, hơn nữa rất biết tính toán, ba phát đánh bể ba chiếc ô tô, mà nổ tung thiêu đốt ô tô lại đem mặt khác mười mấy chiếc xe hơi bao phủ tại trong biển lửa, làm một chút côn trùng chạy đến thời điểm, những xe hơi này vừa vận nổ tung, loại này nổ tung cho dù đối với những côn trùng kia sát thương không cao lắm, nhưng thiêu đốt hỏa diễm vẫn là để côn trùng cảm thấy kiên kỵ, truy kích tốc độ cũng dần dần chậm lại. Tốt, chung quy là thở dài một hơi. Mã Minh Vũ đã lâu thản một hơn. Mặc dù hai bên còn có côn trùng xuất hiện, có Phương Pháp Tiên Hiệp cùng ông Cầu Vồng bọn người liền có thể đủ làm xong. Tiếu Vũ Hinh cũng lộ ra đủ cười, lại rẽ qua một con đường, liền có thể vòng tới ngân hàng phía trước. Nhưng ngay lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm ù ù, giống như sơn băng địa liệt đồng dạng. Đám người theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy từng tòa nhà cao tầng giống như là bị nhu toé giống như hộp quẹt ngã xuống, lúc này đang hướng các nàng cái phương hướng này mà đến. Đó là chuyện gì xảy ra? Mã Minh Vũ cũng coi như là gà lớn, bây giờ nhưng là sắc mặt trắng bệnh. Một cái cực lớn côn trùng, chạy mau. Tiểu Vũ Hinh cấp tốc đánh giá ra kho bạc ngân hàng đã không đủ ỉ lại, có trời mới biết tại sao có thể có loại quái vật này, đang phán đoán hướng sau đó. Nàng phân phó Mã Minh Vũ lái xe, lấy cùng quái vật đột kích phương hướng thành góc 90 độ phương hướng tốc độ cao nhất chạy. Long sáu, cao ốc tiếp tục đổ sụp, Tiếu Vũ Hinh bây giờ hoài nghi quái vật kia có phải hay không trên đầu cài đặt kim loại hướng sửng, bằng không làm sao có thể liên tiếp xuyên qua những kiến trúc này, thật coi chú sam cũng chơi bả đậu công trình a. Wen, ngay tại xe buýt xe lấy cơ hồ mở ra đua xe tốc độ lao nhanh lúc, một tiếng vang thật lớn đống nhiên truyền đến, một tòa cao ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên sáu. Nhìn kỹ lại, cũng không phải cao Úc, mà là một đầu to lớn côn trùng. So Tiếu Vũ huynh thấy qua kim cương cự mãng không thua gì mấy phần, nhanh lộ trên mặt đất bộ phận, thì có cao mấy chục mét. Cự con giun trùng, tổng hợp đánh giá đẳng cấp B7, am hiểu năng lượng phun ra, thôn vệ, kia hồng ngoại cảm giác xấu. Ác ma chi linh nhanh chóng cấp ra tài liệu tương quan, đầu kia cự con giun trùng không có mắt, nhưng nó cảm giác hết sức lợi hại, mặc dù xe buýt đã lái ra khỏi khoảng cách tương đối, có thể nó vẫn là hướng bên này nhìn tới, mở ra miệng rộng, cơ hồ không có chút nào chỉ trệ phun ra một cái đầu người lớn nhỏ hễ nở gì bạn. Ánh sáng thần thánh. Tiếu Vũ Hinh là thật tâm sợ hết hồn, vội vàng phóng xuất ra một cái quần thể tính chất vòng phòng hộ. Tại vòng phòng hộ hình thành trong ngay mắt, hệ n gỉ bản bay vụt mà tới. Một tiếng vang thật lớn, hệ n gỉ bản cùng vòng phòng hộ gần như đồng thời chôn vùi. Công kích thật đáng sợ. Tiếu Vũ Hinh vọt tới sau xe, chỉ thấy đầu kia cự con giun trùng đã bốn lượn đuổi theo, đầu của nó hướng về phía trước hơi hơi quan sát, lại là một khóa hệ n gỉ bản kích xả mà đến. Lần này, Tiếu Vũ Hinh không có phóng thích ánh sáng thần thánh mà là nhanh chóng thu hồi lôi đỉnh trên búa, rút ra á nguyệt nữ thần đích thán tức cùng mũi tên. Trên tay của nàng nhanh chóng nhặt ra bốn mũi tên, nhanh như tiêu chấp cải tên lên dây cùng, tiếp đó bắn ra, khi bốn mũi tên như sao rơi bắn ra trong đó một chi bắn về phía hế nở ghi bạn, mặt khác ba cây lại bắn về phía cự con dung trùng. Vâng! mũi tên bắn trúng hế nở ghi bạn, xảy ra nổ kịch liệt, tạo thành một cỗ năng lượng sóng xung kích, cơ hồ đem toàn bộ xe buýt nhấc lên, người ở bên trong ngã trái ngã phải, hoán thanh không dứt. Tất cả cơm miệng. Tiếu vũ hình lớn tiếng quát tháo, nhìn chầm chầm cự con dung trùng động tinh sáu. Vâng! Vâng! Vâng! Ba cây bạo liệt bắn tên trúng cự con dung trùng một đám huyết hủ từ miệng vết thương vấy lên, đầu kia cự con giun trùng hiển nhiên là giận dữ, liều lính phun ra hệ nở gì bạn, thiếu vũ hình tiến phát liên tiếp, một bên dẫn bảo những năng lượng kia cầu, liên tiếp hướng cự con giun trùng phóng ra bạo liệt tiến, cự con trùng phòng ngự rất mạnh, nhưng cái này rất mạnh cũng không phải xây dựng ở da thịt của nó như thế nào cứng cỏi phương diện này, mà là nó ra thô thì thô, đi nó cái trên dưới 100kg kilogram gậy thịt vốn không cả chuyện, đầu này con trùng thật là ngoan cường, không có con mắt cũng truy không ném, một người mới còn có tinh thần cảm thán, nó có tia hồng ngoại cảm giác, trở ngại chúng ta mặc vào đặc thù trang phục phòng hộ bằng không căn bản không có biện pháp tránh đi công kích của nó." Thân Nhược Lan nói. "Wen, Wen." Bụi đất tung bay, lại là hai đầu cự con côn trùng từ tiền phương dưới mặt đất lao ra, tìm kiếm khắp nơi con mồi. "Dựa vào, cái này còn có để hay không cho người qua?" Dương Phương Viên tức giận đến bắt đầu mắng chửi người. "Dừng xe." Tiểu Vũ Hinh hét lớn một tiếng, Mã Minh Vũ đông nhiên giẫm mạnh phanh lại, xe buýt chợt dừng lại, mặc dù đám người lần này lại bị sáng rọi ngã trái ngã phải, nhưng ai cũng không có tinh thần trách cứ hắn, ba đầu cự côn trùng đã để bọn hắn thần kinh đờ đẫn. "Hắc ám cái giới." Tiểu Vũ Hinh vừa mới bắt đầu không nghĩ tới nhưng mới rồi những người kia bàn luận cho nàng một lời nhắc nhở hắc ám kết giới chính là lợi dụng hắc ám thuộc tính che đậy tia sáng khí tức cùng thanh âm tiêu hồng ngoại tự nhiên cũng là thuộc về bị che đậy một loại cái tiêu cự con run trùng mặc dù lợi hại cũng chưa chắc có thể xem thấu đám người lập tức bị một vùng tăm tối bao phủ liền tại bọn hắn kinh cây thời điểm chợt phát hiện con mắt lại có thể nhìn thấy đồ vật lúc này mới hơi thoáng an tâm mọi người chú ý không nên rời đi hắc ám kết giới phạm bì bằng không tự gánh lấy hậu quả tiêu vũ hinh cho mọi người thi triển mắt nhìn được trong bóng tối sau đó quay người lại nhìn về phía cái tiêu ba đầu cử con run trùng sáu quả nhiên Tại nàng thi triển hắc ám kết giới sau đó, cái kia ba đầu cự con giun trùng quả nhiên đã mất đi truy kích mục tiêu, trở nên có chút mờ mịt đứng lên, mà nguyên bản ở phía sau đuổi sát không vương một chút côn trùng hiện nhiên là đối với cái này ba đầu cự con giun trùng có chút sợ, một chút thông thường côn trùng đã sớm dừng bước, chỉ có mười mấy cái kim sắc vương trùng cùng một chút ngân giáp trùng còn suyết ở phía sau, không chịu rời đi. Phía trước hai đầu cự con giun trùng rất là nhàn nhã nhìn trung quanh, mặc dù vừa rồi cảm giác được khí tức đột nhiên tiêu thất, để bọn chúng hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng vẹn vẹn như thế thôi, nhưng đằng sau đầu kia cự con giun trùng nhưng chính là cảm giác không giống nhau. Nó bị Tiếu Vũ Hinh bắn 20 mấy tiễn, mặc dù là da dày thịt béo, nhưng cũng bị nổ máu thịt be bé bét, phẫn nộ trong lòng từ không cần lại nói, lúc này chính sử tìm kiếm tổn thương địch nhân của nó đã ở vào bùng nổ. "Biên giới, các ngươi không nên động, ta tới giải quyết nó." Tiếu Vũ Hinh thi triển ra tiềm hành kỹ năng, ra kết giới phạm bì, lưu hướng những cái kia vương trùng cùng ngân giáp trùng ở giữa. Tại tiềm hành bên trong, người khác tất nhiên không cách nào phát hiện, nhưng nếu như tại tiềm hành bên trong địch nhân công kích, đó là tuyệt đối lập tức hiện hình. Tiêu Vũ Hinh trong lòng có dự định, lập tức tại trên giây cùng trụt bốn mũi tên, đưa tay liền xạ. "Oen! Oen!" vành, vành bốn chi bạo liệt tiễn gần như đồng thời nổ tung. Cự con jun trùng thống khổ kích thích thân thể, lần này nó tinh chuẩn bắt được thân ảnh của địch nhân, thân hình giống như đẩy kim sơn đầu ngọc trụ một dạng đập xuống. phấp, phấp, phấp ba con vương trùng thật bất hạnh bị nghiền thành bánh. bất quá trên mặt đất đồng thời không có không có rơi xuống kỹ năng năng thủy tinh cùng mạnh vụ linh hồn, cái này khiến Tiếu Vũ Hinh có chút nhỏ phiền một sáu. hóa ra không phải mình tự tay giết chết vương trùng, là không có có cái gì rơi xuống. hô. Cự con jun trùng giống như là một đầu nhuyễn tiên tượng như quét ngang, Tiếu Vũ Hinh đột nhiên thi triển ra En chủ vày kỹ năng. Sau lưng Bông Dung xuất hiện một đôi cánh, phủ gió mà lên, lập tức mũi tên như mưa, bắn về phía những cái kia bị nổi điên ngự tự con trùng trùng đánh phân tán vương trùng cùng ngân giáp trùng. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. 672, tiết 671, sớm quay về văn sáu. Bạo liệt tên bắn giống như mưa to tựa như đánh trúng những cái kia vương trùng tử cùng ngân giáp trùng, mỗi cái côn trùng nếu hại uất nhất đã trúng hai cái bạo liệt tiễn, mặc dù bọn chúng đều có bê cấp thực lực tổng hợp, nhưng ở loại công kích này đồng dạng chịu không nổi. Sưu một khỏa hệ NG n gỉ bạn nguy hiểm lại càng nguy hiểm từ Tiếu Vũ Hinh bên cạnh lướt qua, dọa ra nàng một thân mồ hôi lạnh. May mắn đang thi triển En chủ hình thời điểm, nàng không chỉ có cho mình ra chỉ giày khải thuật, hơn nữa kỹ năng này bản thân cũng có vòng phòng hộ. Tại bị hệ n gỉ bạn lao qua thời điểm, vòng phòng hộ kịch liệt rung động, cũng không có vỡ tan. Cái này khiến nàng đại đại thở dài một hơi. Sau đó giữa hai tay xuất hiện một cái đầu người lớn nhỏ tơ lạt mạ cầu 6. nàng đống nhiên đem viên kia tơ lạt mạ cầu ném tới cái kia cự con run trùng trên thân. Suy sáu, tơ lạt mạ cầu đống nhiên hóa thành vô số lớn hồ quang điện đem cự con trùng bao vây lại. Thân thể cao lớn lập tức điên cuồng uốn éo, hai bên kiến trúc bị thân thể của nó va sụp, gạch đá bắn tung tóe. Cự con giun trùng mặt ngoài thân thể bị lôi điện thiêu đốt giống như than cốc đồng dạng, một cỗ mùi thị tận ẩn truyền ra. Tiếu vũ Hinh cũng không muốn ở thời điểm này đến gần đầu kia đã điên cuồng con trùng, nàng thu hồi hai cánh, rơi trên mặt đất nhặt nhặt những cái kia rơi xuống kỹ năng năng thủy tinh cùng với tán lạc mạnh vụ linh hồn cùng đoạn gen vỡ. Vang, vang, vang. Sẽ ở đó đầu bị điện giật kích cự con giun trùng bắt đầu dần dần ăn tinh thời điểm, khoảng cách Tiếu Vu Hinh nước chừng sáu, bảy, mười em chỗ, lại có sáu đầu cự con giun trùng trôi ra mặt đất. Ama. Ngươi nghĩ đùa chơi chết ta? Tiếu Vũ Hinh tức giận đến muốn mắng người, hai cánh mở ra, bay về phía hắc ám kết giới. Đột nhiên, một cái trong suốt tin tức khung bắn ra ngoài, chúc mừng thần tuyển giả nhóm, bởi vì các ngươi giết chết 50 cái đặc thù tiến hóa trùng tộc. Lần này ác ma thí luyện sớm kết thúc, 30 giây sau đó, tất cả người sống sót đem truyền tống về ác ma không gian. Tất cả, có phải hay không những người Âu Châu kia cùng ngày bản thân cũng hưởng thụ lấy cái này một gãy ngộ? Chợt vừa nhận được cái thông báo này, Tiếu Vũ Hinh trong lòng vẫn là vô cùng thoải mái, chỉ là vừa nghĩ tới ban ơn cho những người ngoại quốc kia, nàng cũng có chút khó chịu, nhưng thí luyện chính là như vậy sẽ không lấy ý chí của cá nhân vì thay đổi vị trí. 30 giây, nghe dường như là nghĩ lại chuyện giữa, nhưng đối với thần tuyển giả nhóm tới quyết không nhẹ nhõm, đầu kia toàn thân bị thương nặng cự con run trùng mặc dù đã chết, nhưng chúng quanh cái kia tám đầu cự con run trùng hiển nhiên là đã đối với Hắc ám kết giới phiến khu vực này sinh ra hoài nghi, nhao nhao hướng bên này giao động tới. 6, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Theo một giây sau cùng quá khứ, tiếu Vũ Hinh chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoang hốt, lại nhìn chăm chú nhìn thời điểm, người đã xuất hiện ở ác ma trong không gian. Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Tích phân 120000, kinh nghiệm 25000. Sát lục ban thưởng, tích phân 32635, kinh nghiệm 6527. Nhiếp hoàng chủ nhân, có Mã Minh Vũ cùng Phương Yến hiệp xin gia nhập Bạch Mã chiến đội xin. Ác Ma Chi Linh nói, đồng ý. Tiểu Vũ Hinh nói, lần này người may mắn còn sống sót ngoài ý liệu nhiều, cái này khiến nàng có một loại không thật thật cảm giác, đến nỗi những người khác không có gia nhập, nàng cũng không kỳ quái xấu. Giữa hai bên chỉ có lợi dụng mà khuyết thiếu tin ở, coi như bọn hắn chịu gia nhập vào, nàng cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng, có hai người kia đã đủ rồi. Đi ra không gian đi tới trong đại sảnh, Bạch Mã chiến đội những người khác cũng đều quay trở về ác ma không gian. Thấy được nàng đi ra, coi huyết cùng tiếng hoan hô đều vang lên, trong phòng khách bầu không khí giống như mỡ bạc tựa như, hết sức náo nhiệt. Vũ Tu, Mai Mai, Sở Nam, tất cả mọi người được không? Nhìn thấy từng gương mặt quen thuộc một xuất hiện lần nữa tại trước mặt, Tiểu Vũ Hinh cũng hết sức khoái hoạt, những người này không chỉ có là bạn tốt của nàng, đồng dạng cũng là Bạch Mã chiến đội, Lục Sơn căn cứ cốt cán. nàng thật sự là không muốn tại những này không biết lúc nào mới có thể kết thúc trong thực tập có trò thiên hại. Xong rồi, chính là Lưu Ca gia Châu hơi kém bị Tú Nhân đâm xuyên. Lão Hồ bị bắn hai mũi tên. Bất quá, một lần này trang bị thiệt hại quá mức nghiêm trọng, sợ rằng phải làm phiền ngươi lợi lại. Hạ Hân Văn đi tới nói: Các ngươi tiến vào là cái gì thế giới? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo: Là dở dại gồng tật thế giới. Hạ Hân Văn đáp: Cái này Lý hữu một cái kỹ năng quyền chủ là luyện kim thuật phương diện, yêu cầu người học tập phải chuẩn bị trung cấp trở lên luyện kim tư cách. Chúng ta ở trong cũng chỉ có ngươi có thể đủ học tập. Tiêu Sở Nam đưa qua một cái màu vàng nhạt quyền chủ. Thế sao? Ta xem một chút. Tiêu Vũ Hinh tiếp nhận quyền chủ, đang muốn kiểm tra một chút. Mã Minh Vũ cùng Phương Yến Hiệp đi tới trước mặt, có mấy phần câu nệ kêu lên. Đội trưởng, à, Sở Nam, hai cái này là lần này nhiệm vụ bên trong gia nhập Mã Minh Vũ cùng Phương Yến Hiệp, ngươi dẫn bọn hắn cùng đại gia làm quen một chút, hết thảy theo chương trình tới. Lần này nàng tại tận thế trùng kiếp bên trong lớn nhất thu hoạch chính là kỹ năng năng thủy tinh, đoạn gen vỡ cùng mảnh vụ linh hồn. Bất quá nàng vẫn chưa nghĩ ra nên phân phối như thế nào. Tiếu Sở Nam mấy người cũng muốn chỉnh để ý đến các nàng trong thực tập đạt được. Đội trưởng, các ngươi thi hành nhiệm vụ lần này cảm giác thế nào? Văn Vũ Tu đi tới nàng bên cạnh vấn đạo. Không có gì nguy hiểm. Tiếu Vũ Hinh suy nghĩ một chút đối với phần thưởng phong phú, chính xác không thể nói là đàm luận. Nhưng chúng ta cũng là cực kỳ nguy hiểm, nếu như không có mai mai cùng sở nam kiếm trận cùng với ngươi cho chúng ta luyện chế trang bị, e rằng lần này chúng ta liền muốn lưu lại mấy người. Văn Vũ Tú nói, đã vậy còn quá nghiêm trọng. Tiêu Vũ Hinh kinh ngạc, tuyệt đối nghiêm trọng. Tiêu Sở Nam lúc này cũng cho mã, phương hai người giới thiệu xong xuôi, đi tới Tiêu Vũ Hinh bên cạnh nói, căn cứ ta và Vũ Tu cách nhìn, theo chúng ta cấp bậc đề cao, tiến vào cùng một kịch tình thế giới càng nhiều người, nhiệm vụ độ khó lại càng lớn. Chúng ta lần này không có người mới gia nhập vào, là bởi vì sáu những cái kia người mới tất cả đều chết hết, không chỉ có như thế, chúng ta nhiệm vụ của lần này cũng có khác người có thâm niên gia nhập vào, may mắn không phải trận doanh đối địch, nhưng bọn hắn trang bị không có chúng ta hảo, cũng đã chết mấy người. nói như vậy, lấy nhìn vẫn là lấy tiểu đoàn đội phương thức tiến vào tương đối an toàn. Tiểu vũ hinh trầm ngâm nói, hẳn là dạng này. Tiểu sở nam gật gật đầu, nhưng nếu như gặp phải trận doanh đối địch thần tuyển giả làm sao bây giờ? Tiểu vũ hinh vấn đạo, không phải là không có khả năng này, nhưng dưới đại đa số tình huống, ác ma hệ thống sẽ cân bằng thực lực của hai bên, không đến mức tranh lệch cách xa. Tiểu sở nam nói. Thế thì có khả năng. Tiếu Vũ Hinh suy nghĩ một chút, lấy ra 20 khỏa kỹ năng năng thủy tinh cùng 21 mai đoạn gen vỡ cùng 9 cái mảnh vụn linh hồn, đưa cho Văn Vũ Tu, "Đây là ta lần này nhiệm vụ bên trong lấy được vật phẩm, các ngươi thương lượng một chút, giao cho những người yêu cầu kia, nếu như không có những chuyện khác, chúng ta liền trở về a." Nàng xem một mắt đang cùng Ngũ Tử Nưu đám người nói chuyện Mã Minh Vũ cùng Phương yến hiệp, bọn hắn như thế nào? Cũng không tệ lắm, ta đã đem huyết tinh cùng gen cường hóa thể cho bọn họ. Chờ sau đó lại an bài tiếp bọn hắn cùng người nhà tới Lục Sơn căn cứ. Tiêu Sở Nam đáp, "Đi, vậy ta đi về trước, tẩy một chút ngủ ngon giấc." Tiếu Vũ Hinh hay là thật có chút mệt mỏi, trước đây chiến đấu cũng là toàn lực ứng phó, có thể số lượng lớn lượng tiêu hao, nếu như không phải có ma giới chứa đựng năng lượng ủng hộ, kết quả sẽ rất chật vật. Cùng đám người lên tiếng chào sau đó, Tiếu Vũ Hinh triệu hồi ra Ác Ma Huy Trường, quay trở về hiện thực thế giới. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ tập luyện ngồi ở hiện thực thế giới trong phòng lúc, nàng cũng có một loại không thật thật cảm giác, phản phất đây hết thảy cơ hồ theo cũng có thể từ trước mặt nàng tiêu thất. Tính toán sau một hồi, nàng đứng dậy đi ra khỏi phòng, muốn đi phong một chút nước tắm. Vu Hinh, nước tắm đã nấu xong, tiến hành vân đi tới. Mẹ, tại sao còn chưa ngủ? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo, như thế nào nhìn? Ngươi và cha ngươi cũng là lớn đội và người, ai cũng không biết cứu cứu ngươi bọn hắn như thế nào. Nghe nói Bắc Kinh bên kia đã đánh lùi hai lần sinh vật đại quân công kích, không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Tiến hành vân khoe mắt lộ ra mấy phần sầu ý đó là chúng ta thủ đô thành phòng ngự tối cường, há lại dễ dàng như vậy bị kích phá. Lại nói, chỉ cần bọn hắn có thể khống chế lại những cái kia thời không tọa độ xuất hiện, biến dị sinh vật đại quân phải không dễ dàng như vậy hội tụ. Tiếu Vũ Hinh ăn nụi, hy vọng như thế. Tiến hành vân khe khẽ thở dài, bây giờ cũng chỉ có thể hướng về chỗ tốt suy nghĩ. Vừa mới nằm tiến trong bồn tắm, ác ma máy chuyển tin vang lên, nàng xem một mắt dãy số, đè xuống nước cồn, ra liệt. "Có chuyện gì?" "Lata, Mộ Tử Phong, mượn dùng một chút gia liệt máy chuyển tin." Một chỗ khác chuyển tới, nhưng là Mộ Tử Phong thanh âm. Nô, no, Tử Phong tỷ, sự tình gì?" "Tiểu Vũ huynh vấn đạo, ngươi bây giờ ở nơi nào?" "Mộ Tử Phong vấn đạo, nếu như ngươi là hỏi sát thực vị trí, 6, ta tại trong bồn tắm." Tiểu Vũ huynh hồi đáp. "Ha ha, đúng là một thật ngoài ý liệu vị trí." Bên kia Mộ Tử Phong cũng cười, "Nói cho ngươi một tin tức tốt, vây quanh ở Bắc Kinh thượng hải các nơi biến dị sinh vật đại quân cũng đã tàn đi phải không vậy thì thật là quá tốt tiểu vũ hinh mừng rỡ tin tức này cần phải nhanh nói cho mẫu thân miễn cho nàng lúc nào cũng lo lắng còn có một cái tin tức xấu một chút tiểu doanh địa đều bị công phá rất nhiều người sống sót trôi ra khắp nơi bên trong gương chính phủ hiệu triệu tất cả doanh địa hang hái bảy ra siêu cứu hành động lân cận an trí những cái kia người sống sót ngươi cho là chúng ta phải nên làm như thế nào mộ tử phong vấn đạo siêu cứu hành động lúc nào cũng muốn tiến hành chuyện này liền từ chúng ta tới xử lý ngươi yên tâm đi tiểu vũ hinh nói ngươi định làm như thế nào Mộ Tử Phong vấn đạo, chúng ta tạo thành siêu cứu tiểu tổ, chờ siêu cứu một nhóm người sống sót sau đó, đem bọn hắn tập trung lại, dùng chuyện vận đỉnh trả lại. Bất quá, căn cứ bên này các ngươi muốn vĩ tâm, tường vây còn muốn thêm một bước gia cố. Bây giờ mặc dù trời lạnh không thể trồng trọt, nhưng có thể cân nhắc chụp lều lớn cùng mở đất hoang, chờ lấy Xuân Loan Hủ mở thời điểm, lại gieo hạt. Tiếu Vũ Hinh nói, tốt, ta liền là đem tin tức thông báo một chút, có chuyện gì chúng ta ngày mai lại nói. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Tiếu Vũ Hinh lời biến tắt máy truyền tin khí sáu. Tư Phong tắm đi ra, đã nghe đến một cỗ đậm đà mùi cơm chín. Tiếu Vũ Hinh không khỏi thèm ăn nhỏ rãi, lần theo vị liền đi tới nhà ăn. Mặc dù bây giờ sinh hoạt tiêu chuẩn không thể cùng so với trước kia, nhưng Tiếu Vũ Hinh ở đây cũng sẽ không vì theo phát sầu. Trên bàn hai món một chén canh nóng hổi, rất là mê người. Mụ mụ, khổ cực ngươi, làm sao ngươi biết ta đói? Tiếu Vũ Hinh vui vẻ ra mặt, chỉ cần các ngươi đều bình an vô sự, ta sẽ không khổ cực. Nhìn Nữ Nhi bắt đầu tiến hành vân trên mặt tươi cười. Đúng, mẹ, nói cho ngươi một cái buồn cười cho. Tiếu Vũ Hinh liền vội vàng đem vừa rồi lấy được tin tức nói cho nàng. Vậy thì tốt quá, chỉ là cứu cứu ngươi bọn hắn sáu. Yến Hành Vân đầu tiên là hương thịnh phấn, nhưng chợt lại có chút lo nghĩ. "Mẹ, không có gì đáng lo lắng. Tiểu Vũ Hinh có chút bất đắc dĩ, cứu cứu cũng không phải nhất tuyến tác chiến binh sĩ, ngươi có cái gì tốt lo lắng?" Lại nói, "Chính là vạn nhất có cái thương tổn, cùng lắm thì ta đem bọn hắn kế đó dưỡng cả một đời." "Phi phi phi, đồng nôn vô kỵ, cật cũng không chặn nổi miệng của ngươi." Yến Hành Vân giận trách mà trừng nàng một mắt. "Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, cho mừng ngài tới điểm suất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất." 673. Tiết 672. Siêu cứu hành động một mụ mụ, ta có đồ tốt cho ngươi. Nhìn thấy Mộ thân có chút tức giận, Tiêu Vũ Hinh vội vàng lấy ra hai quả kỹ năng năng thủy tinh đưa cho Yến Hành Vân, đây là cho các ngươi chuẩn bị kỹ năng năng thủy tinh, chỉ cần trên tay cắt một cái lỗ hổng, tiếp đó đem thủy tinh đặt ở phía trên là được rồi. Kỹ năng năng thủy tinh, ngươi là thuyết phục qua cái này liền có thể học tập đến siêu năng lực. Yến Hành Vân nhìn xem trong tay hai quả thủy tinh, có chút không rõ thứ này làm sao lại cùng học tập kỹ năng có liên quan. Đối với, chính là cái gọi là siêu năng lực, ngươi và cha một người một quả. Tiêu Vũ Hinh vừa cười vừa nói, cái này hai quả cũng là kim quang cái lồng kỹ năng cũng đều là không nhìn học tập đẳng cấp, trên tay của nàng phần lớn đều cũng có học tập đẳng cấp yêu cầu, tự loại này không có học tập đẳng cấp yêu cầu kỹ năng năng thủy tinh cực ít, mà phòng ngự thuộc tính thì càng thiếu. Hai loại khác đồ vật nàng còn không có thăm dò rõ ràng như thế nào sử dụng, cho nên liền không có lấy ra. Yến Hành Vân Trần chờ nói, thứ đồ tốt này sáu. Mẹ, ngươi đừng nghĩ lấy cho người khác, tương lai gặp phải cứu cứu bọn hắn, ta sẽ đưa cho bọn họ thích hợp. Đây chính là ta đã sinh đã tử có được đồ vật, ngươi muốn tùy ý tặng người, ta sẽ thương tâm. Tiếu Vũ Hinh nghiêm trọng cảnh cáo bên trong, hơn nữa lộ ra một bộ ta bây giờ cũng rất thương tâm biểu lộ. Được rồi. Mẹ thu chính là Tiễn Hành vân không thể làm gì, đành phải liên tục cam đoan sẽ cùng tiêu Hàn núi cùng một chỗ sử dụng Tiếu Vũ Hinh lúc này mới coi như không có gì. Vũ Hinh, ngươi có phải hay không còn muốn ra ngoài? Tiễn Hành vân đột nhiên hỏi. Mẫu thân tâm lúc nào cũng nhạy cảm, con gái lời lẽ bên trong lờ đễang am chỉ cũng có thể bén nhạy phát giác. Đúng vậy. Tiếu Vũ Hinh cũng không tính hướng Tiễn Hành vân giấu giếm cái gì, có không ít doanh địa đều bị công phá, rất nhiều người sống sót chạy trốn từ phía ấy. căn cứ đã quyết định hưởng ứng Trung ương hiệu triệu, bắt đầu tiến hành sơ cứu. Nhưng ngươi là căn cứ sáu, a chủ tịch của công ty hẳn là không cần ngươi tới tự mình làm a. Tiến Hành Vân có chút không quá nguyện ý địa đạo. "Mẹ, công chuyện của công ty có người quản, ngươi và cha cũng có thể giúp đỡ ta." Tiếu Vũ Hinh nói. "Thế nhưng là, ngươi không sợ những người kia cướp đi tâm huyết của ngươi?" Tiến Hành Vân lo lắng nói. Tiếu Vũ Hinh biết nàng là chỉ là tử lớn lên một số người, liền cười nói, "Mẹ, ngươi yên tâm, bọn hắn nếu là nghiêm túc cẩn thận làm việc, nên cho các nàng quyền lợi một dạng cũng không ít, nếu là không nghiêm túc làm việc, vậy bọn hắn cũng đừng hòng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa." Trước mắt căn cứ quản lý cơ cấu đang tại dần dần thay đổi vị trí. Bắt đầu thể ra, nguyên bản căn cứ quản lý ủy viên hội chức năng đang tại hướng tuyển cử cùng giám sát phương hướng phát triển, lúc đầu Hương Hải chính phủ thành phố ban tự cải tổ, sáp nhập thành một bộ ban tử, La Tử dài cùng Ôn Thanh núi phân mặc cho một, người đứng thứ hai. Ở nơi này ban ngành mới bên trong, trên cơ bản không có cái gì can còn lại nhân viên, tổ chức cơ quan là đi qua liên tục nghiên cứu xác nhận, mà tất cả hành vi đều cần tiếp nhận giám sát, mà trọng đại bổ nhiệm nhân sự cũng là muốn đi qua ủy ban xét duyệt thông qua 6. Không hề nghi ngờ, này lại nhường một ít người rất khó chịu, cái kia cũng không có cách nào, trước đây tiếp nhận bọn hắn, là nhìn chúng những người này xử lý nhân sự kinh nghiệm mà không phải làm tổ tông cung cấp, mặc kệ bọn hắn vòng quan hệ nhảy nhót như thế nào hăng hái, tại Lục Sơn trong căn cứ chỉ cho phép có một vòng tròn tồn tại, đó chính là Lục Sơn công ty cái vòng này. 6. cùng sáng sớm so sánh, bầu trời màu sắc trung bình là không có như vậy mờ mịt. Tiếu Vũ Hinh nhìn đồng hồ tay một chút sáu, vừa mới 11 h 15 lăm phân. Vũ Trang hán mã động cơ phát ra thanh âm trầm thấp, tại trên đường lớn đi tới, đem đã có chút còn xuất lại lộ diện nghiền ép gen gì lên. Toa thành thị này đồng dạng là bỏ phí rất lâu, bên đường kiến trúc ở giữa cũng là một đám khô héo thực vật, bên đường trên nhánh cây còn khó phải có vài miếng lá cây không có hoàn toàn điều tản, phiêu phiêu đã đã ngược lại lộ ra càng thêm lạnh lẽo. Thanh nhỏ kiến trúc cũng đã rơi đầy cho bụi. Cửa sổ pha lê phần lớn đã phá toái, ngoại trừ động cơ xe hơi thanh âm, liền cơ hồ không còn có cái khác động tĩnh, giống như là một tòa thành chết. Tiêu Vũ Hinh đem xe chạy đến ở giữa tòa thành nhỏ trên một cái quảng trường, tiếp đó bắt đầu ăn cơm trưa. Buổi trưa cơm rất đơn giản, là một hộp cơm trưa thịt hộp cùng mấy cái cơm nắm. Đồ hộp sinh sẵn này là đại thai nạn phía trước Mà cơm nắm là căn cứ tự sản gạo chế, mặc dù là gen cây nông nghiệp, nhưng hương vị coi như không tệ. Quan trọng nhất là bên trong thành phần dinh dưỡng đầy đủ, có thể thỏa mãn thân thể con người bình thường cần. Tại đại thai nạn phía trước, tương tự với cơm chưa thịt loại thịt này ăn đồ hộp đều thuộc về hàng đế sản phẩm, mà bây giờ nếu là cầm tới trên thương trường, đó chính là có thể so với hoàng kim giá trị. Nguyên bản loại kỹ thuật này cũng không tính toán khó khăn, hơn nữa căn cứ cũng có đầy đủ ăn thịt cung ứng, nhưng bởi vì tài liệu kim loại khẩn trương, chế tác đồ hộp phải không quá có thể. Tất cả loại thịt đều chế thành thịt khô, thịt khô trở chữa dậy rồi, loại này đồ hộp cũng đúng là xa xỉ phẩm. Thời tiết có chút lạnh, Tiểu Vũ Hinh cắm đầu ăn cơm, nàng chuẩn bị sau khi cơm nước xong trước tiên ở trong chấn Vơ vét một lần, tất cả có thể sử dụng đồ vật toàn bộ dã mang đi, đại thai nạn phá hương nghiêm trọng công nghiệp sản xuất, có thật nhiều đồ vật chỉ có tiêu hao lại không có sinh sản nơi phát ra, vì chu bị qua mùa đông quần áo và đèn chăn, hộ vệ đội đem toàn bộ hương hải thành phố kiến trúc cơ hồ hoàn toàn vơ vét một lần, bằng không mùa đông này sẽ có rất nhiều người cảm thấy gian nan. Cho nên, tất cả phái ra lùng tìm tiểu đội đều mang theo máy văn tốt cùng không gian chứa vật, chỉ cần là có thể sử dụng vật tư, đều một mạch thu lại, dễ dàng cho thu về lợi dụng hơn nữa nàng đi ra ngoài mục đích còn có một cái, đó chính là tìm kiếm có thể tồn tại thời không tiết điểm, loại kia không thể đoán trước tiết điểm, là lần này dị giới sinh vật đại quân làm khó dễ nguyên nhân chủ yếu, không có những cái kia bổ sung đến địa cầu sinh vật, bọn chúng cũng không nổi lên được lớn như vậy. sóng gió, cơn nước sóng xô ơi, vũ huynh đem khóa xe hảo, tiếp đó dò xét bốn phía kiến trúc, tại quảng trường chính nam vương, là một cái mẹ đồ nản tiệm ăn nhanh, chiêu bài đã rơi xuống đất, cửa sổ mở rộng, cũng không có pha lê, cái kia rất nổi tiếng thẳng hề pho tượng ngồi ở một trương đạn nát trên ghế, trên mặt lộ ra hai cái lô lớn. Vở môi rơi mất một nửa, các nụi chất đống thật dày một tầng, lộ ra cực kỳ thê thảm. nhìn xem cái này đã từng quen thuộc tiệm ăn nhanh trở nên bộ dáng như thế, Tiếu Vũ Hinh có mấy phần đau buồn. Mặc dù nàng đối với loại rác dưới này thực phẩm luôn luôn không vui, nhưng có lúc cũng không thể ngoại lệ. Cùng đám kia đồng học đến trong tiệm muốn lên một đống lớn chân gà cùng rét rét lạnh khả nhạt, lấp một bụng không biết mùi vị. Cuối cùng khi về nhà còn muốn bổ cơm sáu. Lúc kia là thật tâm quái hoạt, nhưng bây giờ hồi tưởng lại đã là hoa trong nước, trăng trong gương, lại không thể phải. Mười phút sau, Tiếu Vũ Hinh tiến vào một nhà thương trường. Đối với trên giá hàng những cái kia đã vết bẩn không chịu nổi hàng hóa nàng không có hứng thú gì, mục tiêu chủ yếu tập trung ở đồ trong kho hàng. Bình thường tới nói, mặc dù có người sống sót chiếu cố qua ở đây, cũng là lấy sinh hoạt nhu yếu phẩm làm chủ, giống nồi chén bầu buồn các loại đồ vật không phải rất để ý. Tiếu vũ hình vơ vét vật tư đó là bao gồm ăn ở, mọi thứ cũng là không thể thiếu, liền một chút có tác dụng hay không đích. Thức ngũ kim kiện cũng đều hết thệ thu hồi sáu, tốt xấu đó cũng là kim loại không phải. Bất quá, làm nàng cảm thấy bất ngờ chính là, tại trong thương trường đi dạo một hồi lâu, vậy mà một cái biến dị sinh vật cũng không có gặp phải, cái này là thật là có chút kỳ quái. Từ hậu viện thương khố đi ra. Nàng lại trực tiếp giết tới cửa hàng tổng hợp trên lầu, lầu 2 là trang phục giày mũ, những cái kia bày ra hàng hóa cùng một chút bị lật ra tới hàng hóa cũng không thể lại dùng, thế nhưng chút đóng gói hoàn hảo lại không có chịu đến bao nhiêu ảnh hưởng, tiếu Vũ Hinh cũng hết thảy thu vào. Leng keng. Lầu 3 truyền tới một tiếng vang lanh keng, tiếu Vũ Hinh mắt sáng lên, lập tức dò xét lên trên lầu lại có nhân loại tại hoạt động, nàng đưa tay bên đồ vật cất kỹ, lật tay lấy ra một chi súng, hướng lầu 3 đi đến. Lầu 3 là đồ điện gia dụng thương trường, vô luận cao, bên trong, cấp thấp đồ điện gia dụng, lúc này cũng là chất phát một tầng cho bụi dày đặc, nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Hai người đang tại cái kia thấp rộng tranh luận. Ngươi liền không thể cẩn thận một chút. Vạn nhất dẫn tới biến dị sinh vật, chúng ta chạy đều không chỗ chạy. Ta cũng không phải cố ý, lại nói ở đây liền quỷ ảnh tử cũng không có một cái, những cái kia biến dị sinh vật chẳng lẽ đều đã chết. Ta còn lần thứ nhất nhìn thấy như vậy sạch sẽ thành thị. Là sạch sẽ, một chút có thể cần dùng đến đồ vật cũng không có. Không phải nói trong thương trường cũng có bán thuốc bài chuyên doanh sao? Ta như thế nào không thấy? Loại này thành nhỏ thương trường, nào có cái gì ý dược bài chuyên doanh, ta e rằng hạ nệ kỳ cái kia nhóm bên kia cũng là bọn phí. Coi như tìm được tiệm thuốc cũng chưa chắc có thu mạch. Vì cái gì Tân Thụy à, thực phẩm cùng dược phẩm cũng là cứu mạng vật tư, mỗi một chi đội ngũ tiến vào thành thị thời điểm, trước hết nhất lục soát chính là chỗ này hai loại vật tư, ngươi không thấy phía dưới những cái kia thực phẩm container, sạch sẽ liền con chuột đều phải rơi nước mắt. Các ngươi có người bị thương không? Ta đã từng là cái bác sĩ, có lẽ có thể giúp một tay." Tiếu Vũ Hinh lên tiếng nói. "Ngươi nào?" Hai người sợ hết hồn, liền vội vàng xoay người giơ xuống sáu. Động tác có chút xa lạ, Tiếu Vũ Hinh nghiêm trọng hoài nghi bọn hắn có thể hay không cất cỏ. Các ngươi đem miệng súng hạ thấp một chút, đối mặt một vị nữ sĩ, các ngươi cũng quá nhỏ để đại tội đi. Tiếu Vũ Hinh hơi sèn những mày, hai người cũng là trường 30 tuổi, dáng người đều có chút hơi gầy, nhìn sắc mặt xấu, không, cũng không biết bao lâu không có rửa mặt, nhìn không ra biểu tình trên mặt. Khi nhìn rõ ràng chỉ có một mình nàng phía sau, hai người biểu lộ đều có chút nới lỏng ra, bên trái cái kia vẫn đạo chỉ một mình ngươi, không sai. Ta nghe nói các ngươi có tổn thương viên vẫn là bệnh nhân, nếu như không phải là bị dòm bi cắn bị thương lời nói, ta cũng có thể cứu chữa. Tiếu Vũ Hinh nói, Người là bác sĩ, liền xem như bác sĩ, hết thuốc cũng không biện pháp chữa bệnh. Một nam nhân khăng nói, lúc này. Dưới lầu truyền đến một mảnh tiếng bước chân dồn dập, "Hoa Tĩnh, Thiệu Lâm, các ngươi có đây không?" Bên ngoài quảng trường có một chiếc vũ trang hắn mã, "Các ngươi biết là từ đâu ra sao?" Một cái có chút khàn khàn giọng nữ bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó lại là sáu, bảy người đi lên, vừa thấy được Tiếu Vũ huynh đứng ở nơi đó, liền lại vang lên một mảnh kéo cò súng thanh âm. "Hoa Tĩnh, nàng là người nào?" Cái kia tiếng nói khàn khàn nữ tử vấn đạo. "Nàng nói mình là một gã bác sĩ." Cái kia gọi Hoa Tĩnh đúng là cùng Tiếu Vũ huynh nói chuyện nam tử. 674 tiết 673, "Cứu cứu hành động hai bác sĩ." Đây là một cái rất tốt nghề nghiệp nữ tử đi tới phía trước sáu. đây là một cái cùng thiếu vũ huynh niên linh sắp xỉ nữ hài tử. làn da có chút ngăm đen mà thô ráp, lông mày rất thô, khiêu gợi bờ môi hơi hơi nhếch lên, nhìn qua rất như là sinh khí. nàng mặc lấy một thân có chút cũ kỹ đồ giản dị, bên hông dây băng đạn lộ ra nạp chiếu, đeo theo hai chi sáu bốn thước súng ngắn, sau lưng còn có một chi súng tự động. ngươi xem đứng lên sinh hoạt rất tốt, bên ngoài chiếc xe kia là của ngươi. nàng vấn đạo, coi như không tệ, nếu như ngươi nói là chiếc kia vũ trang hắn mã, nó là của ta xe. thiếu vũ huynh đáp, ngươi thực sự là một cái bác sĩ. nữ tử đại khái là nhìn nàng quá trẻ tuổi. Đúng vậy, không có người quy định bác sĩ hẳn là bao lớn như linh, chỉ cần không phải bị dòm bị căn 6, hoặc những thứ khác một chút bệnh nan y cái gì, ta đều có thể giúp hỗ trợ. Tiếu Vũ huynh đạo, hỗ trợ. Nàng lặp lại một câu chúng ta thật sự rất cần một chút bác sĩ hỗ trợ. Ta gọi Sa Âu, những người may mắn còn sống sót này thủ lĩnh. Nàng hướng Tiếu Vũ huynh đưa tay ra. Tiếu Vũ huynh đưa tay cùng nàng nhẹ nhàng cầm một chút, nghiết hoàng, đi ra tìm người. Tìm người? Sa Âu lông mày hơi hơi nhíu lên, người nhà, bằng hữu. Ta là tới từ một cái căn cứ, chúng ta nhận được bên trong ương chính phủ quân bá. Yêu cầu tất cả căn cứ hết khả năng siêu cứu người sống sót. Tiếu Vũ Hinh đáp: "A, còn là một vị chủ nghĩa nhân đạo giả, ngươi là quan viên của chính phủ vẫn là bộ đội." Sao trên mặt có mấy phần trào phúng. "Đều không phải là, ta chỉ là một cái tự nguyện siêu cứu giả." Bất quá Tiếu Vũ Hinh quét mấy người kia một mắt, "Các ngươi không phải còn có thương binh sao? Chúng ta trước giải quyết vấn đề này a." Nói đến thương binh, Sao lông mày lại nhíu chặt, "Thương binh? Đáng chết thương binh. Chúng ta bây giờ không có băng vải, không có chất kháng sinh, không có thuốc cầm máu cùng thuốc giảm đau, chỉ có một đống thương binh." Âu tỷ, chẳng lẽ một chút thuốc cũng không có tìm được? Hoà tĩnh vấn đạo cũng bị mất, ngoại trừ đầy đất cho hưởng, đồ vật gì cũng không có. Một cái cường tráng hán tử trầm giọng nói, Thương binh chỉ cần không phải phải chết, có ta như vậy đủ rồi. Tiếu Vũ Hinh ở một bên nói, Ngươi cho rằng ngươi là thượng đế? Sa Âu Kinh Miệt nhìn nàng một cái, thượng đế không có ta sử dụng. Tiếu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, Sa Âu, lời nói được lại như thế nào? Cũng không có thực địa kiểm nghiệm một phen có thể tin hơn, ngươi cũng không hy vọng những người bị thương kia càng chịu tội à? Hảo, chúng ta đi. Sa Âu thật sâu nhìn nàng một cái, gọi đám người xuống, bọn hắn ra hai chiếc xe, ngay tại dưới lầu. Hoa Tính bị phái tới cho Tiếu Vũ Hinh dẫn đường, trong đó cũng không thiếu giám thị ý tứ. Chiếc xe này thật tuyệt. Ngồi ở Tiếu Vũ Hinh bên cạnh, Hoa Tính sờ lên thân xe, lại sờ lên trên xe bộ kia xe tải súng máy hạng nặng, trong giọng nói của hắn tràn đầy hâm mộ. Đương nhiên đồng. Tiếu Vũ Hinh có mấy phần tiểu đắc ý địa đạo, ta trên xe súng máy hạng nặng là đi qua 6. Đắc thu cải tiến, vậy dị giới sinh vật cùng biến dị sinh vật đều không thể ngăn cản. Thật sự. Hoa Tính sợ hãi thán nói. Đương nhiên là thật sự. Ngươi có hay không sử dụng? Nếu như sẽ làm cho chờ lấy gặp phải biến dị sinh vật, liền từ ngươi tới xạ cái tốt. Tiểu Vũ Hinh nói không có vấn đề sáu, ách, nhưng ta thả rằng không có sử dụng nó cơ hội. Hoa tĩnh đột nhiên đổi giọng, tiếu Vũ hinh ngơ ngác một chút, Trận Minh Bạch hắn ý tứ, chê cười cười, đổi một chủ đề. Hoa tĩnh, vì cái gì ta ở nơi này thành thị bên trong không nhìn thấy biến dị sinh vật, ta cũng không rõ lắm. Vài ngày trước chúng ta tới qua một chuyến, nơi này biến dị sinh vật cũng không ít, nhưng hôm nay một chút cũng không có. Bất quá, vài ngày trước nơi này chính là lách cách mà vang lên thời gian thật dài tiếng súng, có lẽ là những người kia tương biến dị sinh vật đều hấp dẫn đi à? Hoa tĩnh cũng suy đoán nói, ô tô đi vòng ra khỏi thành. Tại trên đường lớn chạy được sau mười mấy phút, ngoẹo xuống đường cái tiến vào một đầu đường rẽ, tại điên bá một đoạn đường sau đó, đi vào một rừng cây đằng sau, đem xe dừng lại. Xuống xe ai chúng ta ở đây đã dừng lại hơn nửa tháng, vốn là nghĩ sớm một chút khởi hành, có thể những người bị thương kia thương thế không cho phép. Hoa tính tại đậu xe ổn sau đó, Tiếu Vũ Hinh sau đó xuống xe, đã bất động thanh sắc ở một cái túi du lịch bên trong không ít băng vải, thanh thủy cùng cồn yốt, sau đó mới mang theo bao đi theo Hoa cái sau lưng. Bên trong đường là cái gì? Saudi tới Vân đạo. Thanh thủy, cồn yốt, băng vải, ta không phải là nói đi có ta thì có hết thảy ít nhất ở thời điểm này ta là so sánh với quẳng càng thân thiết người Tiếu Vũ Hinh vừa cười vừa nói nhìn qua đúng vậy Sa O trên mặt đã lộ ra một nụ cười nhưng rất nhanh liền biến mất tổng cộng là 14 người thương binh trong đó có 4 người là thương tới nội tạng Tiếu Vũ Hinh lấy ra 4 chi tế bào tu bổ dịch vẩy vào trên vết thương của bọn họ sáu vì để tránh cho gây nên trực quan lên kinh ngạc Tiếu Vũ Hinh nhanh chóng đem bọn hắn vết thương dùng băng vải trùng lên bác sĩ ngươi thật là không hợp cách ta xử lý vết thương kỹ thuật đều so với ngươi còn mạnh hơn Sa O ngược lại là một mực ở bên cạnh trợ thủ sáu hoặc giả thuyết là giám thị đối với Tiếu Vũ Hinh hỏng bét giảng kỹ thuật, nàng tỏ vẻ ra là nghiêm trọng kinh bỉ, mà nhìn thấy mấy cái kia tác giả thư giãn biểu lộ phía sau, trong mắt cảnh giác ý vị ngược lại là ít đi rất nhiều. Ta là một cái bác sĩ, cứ chữa bệnh cứu mạng, băng bó là y tá công tác. Tiếu Vũ Hinh Ly trực khí tráng nói xấu. Trên thực tế, nàng ấy cái băng vải chỉ là một cái thuật che mắt, không muốn mọi người thấy tế bào tu bổ dịch hiệu quả trị liệu. Mặt khác mười tên thương binh bên trong, ngoại trừ một cái tay cụt tương đối nghiêm trọng bên ngoài, những thứ khác cũng là ngoại thương bình thường. Tiếu Vũ Hinh lấy ra kim sang thuốc thuốc xịt cho bọn hắn từng cái phun đến trên vết thương, đống này dược tề đang phun đến trên vết thương sau đó lập tức tạo thành một tầng màu vàng vảy, cảm giác mát rượi xua tan đau đớn. Những người bị thương thần sắc lập tức buông lòng rất nhiều. Thần kỳ thuốc xịt, ta chưa từng có nghe nói qua có cái trùng này thuốc, so vân nam bạch dược càng dùng tốt hơn. Sa Âu tiếp nhận cái kia thuốc xịt, có mấy phần không nỡ lòng bỏ lưới lòng tay. Thiện đương ơi, đây là tự ta chế biến. Tiếu Vũ Hinh hào phong nói. Cảm tạ. Sa Âu vội vàng thu vào. Loại thuốc này ở lúc mấu chốt có thể cứu một mạng người, thực sự là so đạn còn chân quý hơn. Mới mấy làm người nhức đầu thương không có bất quá chừng ăn xong một bữa cơm không cần liền xử lý hoắc đất. Tất cả mọi người nhìn xem Tiếu Vũ Hinh ánh mắt đều lưu hỏa ai một cái sử dụng tế bào tu bổ dịch nhân bỗng nhiên tiêu lên thế nào bên cạnh một nữ nhân lập tức ân cần đứng ở bên cạnh hắn lã mã ngươi thế nào vết thương lại không thoải mái sao không phải chính là nhột lợi hại thiên địa thương binh không nhịn được muốn đưa tay gãi ngứa. ngàn vạn bất động bốn người các ngươi người vết thương quá nghiêm trọng cho nên ta dùng đặc thù dự tề có thể đều sẽ cảm thấy ngứa, nhưng muôn ngàn lần không thể cào bằng không kết quả tổng thể không phụ trách thiếu vũ hinh cảnh cáo nói nhưng hắn mẫu thân xấu thật sự rất là ngứa a bốn người đều gọi lên có chút nhịn không được sao ngươi tốt nhất là đem bọn hắn tay chói lại cái loại cảm giác này thật sự rất tệ, tiểu vũ hinh nói, phải không? saou do dự một chút, khi nhìn đến cái kia láo mã hơi kém đem hắn đến thê tử quăng ngãi nào một cái thời điểm, nàng cuối cùng hạ quyết tâm sai người đem cái kia bốn tên người bị thương hai tay trói lại. có mấy giờ như vậy đủ rồi, mặt khác những người kia cũng muốn tại trong vòng mấy canh giờ chú ý không muốn làm kịch liệt vận động. tiểu vũ hinh nhìn một chút những người bị thương kia, bọn họ khí sắc không tốt lắm, cần dinh dưỡng, ngươi cái này lý lưu đầy đủ lẩm thực sao? cảm ơn ngươi, saou rất nghiêm túc nói tạ, tiếp đó bất đắc dĩ nói, bây giờ có ăn cũng không tệ rồi, nơi nào còn nhớ được cái gì dinh dưỡng? ta chỉ có thể hết sức làm cho bọn hắn ăn no. Tiểu Vũ Hinh rút sạch quan sát một chút cái này tạm thời doanh địa 6. Ước chừng có 6, 7 lều vải, tăng thêm những người bị thương kia, hết thể có 7, 80 người, một chiếc xe bus, hai chiếc trung ba hai chiếc xe con, nhìn qua cũng không tệ lắm, nhưng vật tư cùng so sánh liền thiếu đi đến đáng thương. Trong đội ngũ cơ hồ một nửa là nữ nhân, còn có mấy cái không lớn hài tử, súng ống cũng không phải ít, đủ loại đủ kiểu, cơ hổ nhân thủ một chi, các nữ nhân đang chuẩn bị cơm, tiểu hài tử hỗ trợ, một chút nam nhân đứng tại trên mui xe canh gác. Nghiệt Hoàng, danh tự này lên được thật tốt, Nghiệt bàn bên trong vương hoàng là đại biểu sống lại ý tứ sao? Sa Âu ngồi ở Tiếu Vũ Hinh bên cạnh Văn Đạo. Là ý tứ này. Tiếu Vũ Hinh hai tay ôm đầu gối. Ta tin tưởng, vô luận nhân loại chịu đựng lớn giường nào tai nạn, chúng ta nhất định còn sẽ theo trong phế tích đứng lên, trùng kiến gia viên của chúng ta. Ngươi nói một chút căn cứ. Sa Âu nói. À, ngay tại Hương Hải bên kia, về khoảng cách hải không xa một cái huyện cấp thành phố, nhưng chúng ta căn cứ là hạng nhất 6. Tiếu Vũ Hinh đem Lục Sơn căn cứ sự tình cặn kẽ giới thiệu một lần, cuối cùng nói. Trước mắt, Lục Sơn căn cứ có vài chục vạn và người, chúng ta tích cực tiến hành sinh sản tự cứu hơn nữa còn làm đến lao co chỗ dưỡng, ấu co chỗ học, trước mắt một chút tất yếu vũ khí đạn dược cùng lương thực thuốc phẩm cũng có thể tự cấp tự túc, hơn nữa theo thành thị hang thu phục, một chút sinh sản cũng sẽ dần dần khôi phục, vấn đề no ấm đã sớm giải quyết, hơn nữa tại nặng bao nhiêu cơ chế quản lý phía dưới, có rất ít không công chính sự tình phát sinh, thật có chỗ như vậy sao? Sa ô tựa hồ có chút hoài nghi, đương nhiên là có, chúng ta đều có một cái chung tín niệm, mục đích của chúng ta không chỉ có là muốn trùng tiến ra biển, hơn nữa muốn khôi phục xã hội nhân loại trật tự xấu, không là muốn thiết lập một cái trật tự hoàn toàn mới, địa cầu không phải một ít chủng tộc bãi săn, Tiếu Vũ Hinh nhẹ nhàng nói. Bãi săn, này ngược lại là một cái rất hình tượng ví dụ, cái này đem gần một năm đến nay, chúng ta từ khi xưa thợ săn biến thành bị thợ săn, cỡ nào trân trọng. Sa Âu đứng lên, dọn cơm thời điểm ta sẽ gọi ngươi. Tại Sa Âu sau khi đi mấy bước, Tiếu Vũ Hinh mở miệng hỏi. Sa Âu, nguyên nguyện ý đi ốc đảo căn cứ sao? Ta cần suy tính một chút, cũng phải cùng các huynh đệ thương lượng một chút. Sa Âu thân hình dừng lại một chút hồi đáp, nàng hướng về kia chút nấu cơm nữ nhân đi qua. Huynh đệ, Tiếu Vũ Hinh cảm thấy buồn cười, nữ nhân này thật vẫn cho làm mình là kéo gậy tre làm sơn đại vương sao? 675 tiết 674 tập kích bóng đêm dần kia, thời tiết càng lạnh, những người sống sót tại rùm tảng đá xếp thành trong lò lửa dâng lên đống lửa sáu. đang chạy trốn quá trình bên trong, bọn hắn cũng học được như thế nào bảo vệ mình. Đống lửa phát ra quang sẽ hấp dẫn biến dị sinh vật, nhưng rùm tảng đá lũy hỏa lô sẽ đem ánh lửa hết khả năng che lấp, mọi người cũng có thể gắt gao ôm lấy hỏa lô sửa ấm. Niết Hoàng, ngươi không lạnh sao? Sa Âu đi tới Tiếu Vũ Hinh bên cạnh vấn đạo, thân thể khỏe mạnh, thật sự không có cách nào. Tiếu Vũ Hinh một bộ rất muốn bị thu thập bộ dáng, nói đến Sa Âu nở đủ cười. Cảm ơn ngươi, nơi này ta là càng chờ càng thấy được quỷ dị sớm nên rời đi. Ngươi loại kia thần ký thuốc là từ đâu lấy được? Sau vấn đạo, cái kia bốn tên người trọng thương băng vải đã dỡ bỏ vết thương hoàn toàn khép lại, hơn nữa liền vết sẹo cũng chưa từng lưu lại. Bị những người sống sót xưng là thần dược một số người nhìn xem Tiếu Vũ Hinh bộ dáng giống như vạn gia sinh vật đồng dạng, nếu như không phải chi đội ngũ này còn tính là một cái so sánh tự hạn chế tổ hợp, Tiếu Vũ Hinh rất hoài nghi có người hay không sẽ đạo cướp. Chúng ta căn cứ nghiên cứu đi ra ngoài, nhưng sản lượng rất nhỏ, giá cả rất cao. Ta đây cũng là bởi vì nguyên nhân đặc biệt mới có mấy chi, nhiều kỳ thực cũng không có, ngược lại là kim sang thuốc thuốc dị còn có một số. Tiếu Vũ Hinh rất thẳng thắn nói, tu bổ dịch là lấy chữa trị dịch vì môi trường nuôi cấy nghiên cứu chế ra, lượng đúng là thiếu. Tại Lục Sơn nội bộ công ty mới có sử dụng, bên ngoài căn bản không thấy được. Tiếu Vũ Hinh trên tay cũng đúng là chỉ có cái này bốn chi, nhưng nàng như thi triển ra ma giới mang hồi máu, nó hiệu quả cũng không so tế bào tu bổ dịch kém bao nhiêu. căn cứ còn có nghiên cứu bộ môn. Sa O kinh ngạc vấn đạo, đương nhiên, tại tai nạn sau khi bắt đầu, chúng ta thu hẹp một nhóm chuyên gia, theo căn cứ điều kiện cải thiện, bọn hắn không gần như chỉ ở nghiên cứu dược tề, hơn nữa còn đang nghiên cứu thức ăn và vũ khí. Các ngươi biết ghen cây nông nghiệp à? Cả nước các nơi sử dụng hạt giống chính là do chúng ta căn cứ truyền đi. Tiếu Vũ Hinh có mấy phần ngạo nghễ. Mặc dù Lục Sơn căn cứ thành công hữu thần tuyển giả nhân tố, nhưng các nàng không hề chỉ là dựa vào thân là thần tuyển giả, mà là điều động càng nhiều người tới tham dự trùng kiến cùng bảo hộ gia viên công tác. Đây là một hạng công trình vĩ đại, không chỉ có phải bỏ ra cả một đời sáu, rất có thể là mấy đời người cố gắng, nhưng mỗi người đều cho rằng rất đáng được, bởi vì bọn hắn đều ở đây hạng trong công việc tìm được đại thai nạn phía trước đặc huỷ, thậm chí là đã thất lạc một vài thứ. Sáu, chúng ta áp dụng chính là cải cách khai phóng trước loại kia đại tập thể hình thức nhưng có một chút cũng không phải là ăn chung nổi, đồng dạng cũng là làm nhiều có nhiều không nhọc không thể cho dù là tiểu thái tử tại học tập sau khi xong cũng muốn tiến hành đủ khả năng công tác đương nhiên tất cả công tác đều cũng coi thủ lao tuyệt đối không cho phép bóc lột hiện tượng tồn tại chúng ta có hoàn thiện pháp chế loạn thế dùng trọng điện chúng ta xử phạt nghiêm trọng đến những người xấu kia thả bị đổi nghề làm việc thiện cũng không nguyện ý làm tiếp chuyện xấu đương nhiên cũng có người chết cũng không hối cải thế nhưng một số người đã dao động không được chúng ta cùng cơ bản tiến vào căn cứ của chúng ta đầu tiên là không có phế nhân thứ hai là không cho phép xuất hiện trung tâm hình vũ trang đoàn thể không có phế nhân, cái kia tàn phế người làm sao bây giờ? Sa O trên mặt thất sắc, tàn tật nhân cùng phế nhân là hai khái niệm. Tiêu Vũ Hinh cười cười, chân cùng cánh tay có tật xấu người, con mắt chưa chắc có khuyết điểm, chỉ cần là cơ thể không hư nhược, làm nhìn xa viên dù sao vẫn là có thể. Tại chúng ta căn cứ, cho dù là 70 tuổi trở lên lão giả, cũng phải có công việc của mình, trừ phi là có bác sĩ chứng minh bọn họ đích xác là không thể làm việc. Quá xấu, Sa O có chút không biết nói cái gì cho phải, quá tàn nhẫn vẫn là quá không gần ân tình. Tiêu Vũ Hinh lắc đầu, đây là một cái chân chính đại cái cách thời đại rất nhiều quan niệm truyền thống đều ở nơi này thời đại bị phá vỡ chúng ta không có khả năng lịch chuyển nó chỉ có thể thuận theo nó tại thuận theo bên trong kiên trì tín nhiệm của mình mỗi người đối với cái này đều chịu không thể trốn tránh trách nhiệm phát huy ra lực lượng của mình khi ngươi từ bỏ chính mình phải kiên trì vậy thì mang ý nghĩa đem bị người khác vứt bỏ đem bị thời đại này vứt bỏ thanh âm của nàng đệ rất thấp nhưng ngữ khí nhưng là hết sức kiên định nghiệt hoàng ngươi biết chúng ta những người này cũng không sợ khổ cực thật sự nghĩ có một địa phương an toàn ngủ một giấc thật ngon nhưng tại loại này thế đạo loại ý nghĩ này chính là một cái hy vọng xa vời Sa hô thần sắc có mấy phần hướng tới, "Căn cứ, thật sự có thể để chúng ta có cảm giác an toàn sao?" "Nhất định có thể." Tiếu Vũ Hinh hướng nàng cam đoan, "Mỗi người ở căn cứ bên trong đều sẽ có vị trí của mình, chỉ cần chịu lao động, cũng không cần lo lắng đói khát hoặc vấn đề an toàn." "Nói thật, ai cũng không dám đảm bảo tương lai sẽ như thế nào, nhưng trước mắt mà nói, nơi đó tuyệt đối là tốt nhất. Chúng ta làm sao vượt qua? Nơi này cách hương hải thế, nhưng là có rất dáng rất khoảng cách, đoán chừng một mình ngươi hành động còn có thể, nhưng nhóm lớn người hành động có thể liền không cách nào cam đoan an toàn cùng ẩn mật." "Sa hô vấn đạo, nay liên cần các ngươi hỗ trợ." Tiêu Vũ Hinh nói. Ta hy vọng lại tìm một chút người sống sót, tiếp đó thông chi phi thuyền tới đón người. Phi thuyền vẫn là máy bay, sao vấn đạo, có thể phi hành vũ trang ham dứt, ngươi sẽ thấy, so với kia phi cơ bị phong nhiều. Tiểu Vũ Hinh cười nói, hàn khí càng nặng đứng lên, Sao Dương mắt xem giữa không chúng ta trước đi qua ngủ, ngươi còn không nghỉ ngơi sao? Ta đi an bài mấy cái cả bẫy. Tiểu Vũ Hinh đứng lên, hướng phụ trách đứng gác hai người lên tiếng chào hỏi, đi về phía xa xa. Âu tỷ, không cần đi theo nàng sao? Một cái cảnh vệ vẫn đạo, nàng có thể bảo vệ mình. Thêm một chút tinh thần, ở đây càng ngày càng quỷ dị. Sa Âu nhìn chung quanh một chút, đứng dậy đi tới bên cạnh lò lửa một cái lều vải, túi người chui vào. Tiếu Vũ Hinh không có ý đi ngủ, nàng chỉ là cảm thấy một chút không quá chỗ không thỏa đáng. Căn cứ nàng biết, bao quát Hương Hải thành phố ở bên trong thành thị lớn nhỏ, hoặc là bị loài người thu phục, bây giờ cư trú nhân loại, hoặc chính là bị biến dị sinh vật chiếm cứ, không có khả năng tưởng phía trước cái kia làm thành thị như vậy trông vắng, liền chỉ biến dị con kiến cũng không nhìn thấy, quá quỷ dị. Nàng nhanh chóng ở cách doanh địa hơn 400 trăm mét chỗ dạo qua một vòng, bày ra mười mấy ma pháp cả bấy, sau đó mới thi thi trở về. Ngất Hoàng tỷ, phát hiện cái gì sao? Một cái phụ trách cảnh vệ thiếu niên vấn đạo. Trước mắt không có, bất quá quá an tĩnh, ta tại 400 mét bên ngoài bố trí một chút cảm ấy, các ngươi nhiều chú ý một chút. Tiếu vũ Hinh không có chủ động yêu cầu các đêm, đừng nhìn nàng và Sa Âu nói tựa hồ không tệ, mà dù sao nàng vẫn là ngoại nhân, còn không có thành lập được loại thư này đảm nhiệm quan hệ, cho nên đơn giản dặn dò một tiếng sau đó, nàng liền chui vào trướng bồng của mình, ở bên trong ngồi xuống điều tức xấu. Không bao lâu, nàng liền tiến vào vật ngã lưỡng vong trong cảnh giới ánh trăng tiếp tục di động, mà cầu thượng biến hóa cho rất nhiều sinh mệnh chủng tộc mang đến thay đổi, nhưng đối với cách nhau rất xa tinh thể tới nói, bọn chúng vẫn tại trầm mặc thực hiện sứ mạng của mình sáu. Bình minh, tại không biết không chìm bên trong đến, hai tên cảnh vệ đã có chút buồn ngủ, càng không ngừng ngáp một cái, cũng may hàn khí có thể đem buồn ngủ xua tan một bộ phận, bằng không bọn hắn rất có thể dựa vào căn thân cây liền ngủ mất. Nơi xa truyền đến một hồi cực kỳ nhỏ sàn sạt âm thanh, rất dễ dàng bị xem nhẹ, hai tên cảm giác đại chết lặng lĩnh gắc càng là không phát giác gì xấu. Trên thực tế, bọn hắn có thể thấy rõ trước mắt cái gì đã tương đối khá. Wen, Wen, Wen liên tiếp vang lên mấy tiếng nổ tung, hai cái lính gác đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức biến sắc, bởi vì theo những thứ này tiếng nổ, chúng quanh vang lên từng đợt biến dị sinh vật tiếng giống. mau dậy đi, mau dậy đi, chúng ta bị biến dị sinh vật bao vây. Hai tên lính gác lớn tiếng hô lên, trong đêm tối sáng lên hơn 10 chấu ngọn lửa, trong ngọn lửa, những cái kia biến dị sinh vật thân ảnh như ẩn như hiện, doanh địa lập tức đại loạn, cũng may đại đa số người đều lúc mặc áo khoác chìm vào giấc ngủ, nhưng khi bọn hắn từ trong lều vài lúc chạy ra, vẫn là vô ý thức nghĩ chạy tứ tán. đừng hoảng hoảng, Hoa Tĩnh, ngươi lái xe của ta, dùng tới mặt xuống máy hạng nặng chuẩn bị mở lộ. Sao, ngươi tới tổ chức mọi người lên xe, chuẩn bị phá vây, ta tới đoàn hậu. Tiếu Vũ Hinh đem chìa khóa xe ném cho Hoa Tĩnh, hắn đáp ứng một tiếng lập tức dẫn người nhảy lên tiếu Vũ Hinh trước kia vũ trang hắn mã, Sao lúc này biểu hiện ra hắn tài chỉ huy, nàng một bên sai người mang theo không có bao nhiêu sức chiến đấu người lên xe, một mặt chỉ huy cường tráng nam nhân nổ súng chặn đánh ngăn chặn, trong đó vẫn còn có hai tên cảm giác tình chiến sĩ, ngưng tụ ra hai đầu hỏa long gào thét lên hướng sông tới gần biến dị sinh vật nào tới. Tiêu Vũ Hinh lấy ra một đài động lực thiết giáp, tung người nhảy vào khoang điều khiển, đồng thời niệm tụng chú ngữ. Năm cái to lớn bò hùng trủng rông xuất hiện, xếp thành một loạt đón lấy những cái kia biến dị sinh vật. Đám côn trùng này xấu. Hoa tắc, kim cương biến hình. Trong doanh địa đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ dọa những người sống sót nhảy một cái, đều có chút thần kinh chậm mạch, vẫn là cái kia năm cái bò hùng xuất hiện để bọn hắn còn xa hơn tới, những người này không rõ ràng vì cái gì trong doanh địa xuất hiện to lớn như vậy côn trùng, đang muốn nổ súng công kích, lại phát hiện bọn chúng là công kích những cái kia biến dị sinh vật xấu. Căn cứ địch nhân của địch nhân chính mình quân bạn truyền thống này quan niệm, bọn hắn không có công kích cái kia năm cái côn trùng, mà là đưa mắt nhìn sang động lực thiết giáp. Còn đứng làm gì? lập tức tổ chức rút lui, ta tới yểm hộ. Tiểu Vũ Hinh gặp đám gia hỏa này, dưới loại tình huống này còn thất thần, cũng có mấy phần bất đắc dĩ, cũng may sao hồ thần cấp bản sự không tệ, chủ yếu là uy tín của nàng cao, nhưng cái kia hốt hoảng người sống sót dưới sự chỉ huy của nàng, đã lên xe, Hoa Tính cũng đã mang theo mấy người lên vũ trang hắn mã, lái xe đến đoàn xe phía trước. Tất cả mọi người lên xe. Năm cái bỏ hung đem sông lên phía trước nhất biến dị sinh vật cản trở một ngăn, sao lập tức mệnh lệnh đám người lên xe, bắt đầu phá bay. Cục cục cục 6. Tiếu Vũ huy nâng lên động lực thiết giáp hai tay, hai đỉnh súng máy gạt lệnh lập tức giống giận, mưa đạn lập tức bao trùm một mảng lớn khu vực, phàm là ý đồ vượt qua khu vực này biến dị sinh vật, đều bị đánh nát như r. Hưu một đạo hắc ảnh từ mưa đạn bên trong sông vào đi ra, đạn mặc dù đang trên người của nó nhấc lên từng miếng da thịt, nhưng nó lại thoáng như chưa tỉnh một dạng phóng tới xe khách, rồi chào chụp vào một tên sau cùng người may mắn còn sống sót đầu. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. 676. Tiết 675, phong ma tấm thẻ cột cột cột một chuỗi quân bạo đạn xé nát cố kia cê hình dòm bị cơ thể mặc dù thân thể của nó có thể đủ ngăn cản phổ thông đạn xạ kích nhưng đối với giống như như mưa to gạt lình đạn tới nói lực phòng ngự của nó vẫn còn có chút yếu kém đến mức cơ thể một lát ở giữa liền bị xé nát theo đạn bay tập kích phương hướng tên này người sống sót nhìn thấy ở xa ngoài mấy chục thước động lực thiết giáp bên trong đã thay đổi vị trí họng súng tiếu vũ hình hướng hắn phất phất tay mỗi một tên người sống sót đều là bảo vật đắt tiền nhất là loại này tại bên bờ sinh tử người đi tới bọn hắn sẽ là rất chiến sĩ ưu tú căn cứ hộ vệ đội đang cần sự gia nhập của bọn hắn trừ cái đó ra, một thương này nhìn bất quá là cứu được một cái người sống sót trên thực tế là Tiếu Vũ hình một loại thái độ sáu, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ một người dù là mình là thân ẩn trung thành như thác nước mưa đạn xé nát những cái kia phốc đến đội xe bên cạnh biến dị sinh vật tại cuối cùng một nhóm người sống sót sau khi lên xe, hoa tính mở ra vũ trang hán mã tại phía trước mở đường, các đầu cũng nảy lên điều khiển súng máy hạng nặng hướng về phía trước mãnh liệt khai hỏa, mười mấy cái to lớn họ cho biến dị sinh vật nhao nhau tiêu thảm bị đánh bại trên mặt đất, súng máy hạng nặng một bên phun ra ngọn lửa tức giận vừa hướng phía trước đột kích. Mộ Dung Tiêm tiêm tại đội xe bắt đầu hành động thời điểm, liền bắt đầu hướng đội xe tuyển bạt, đạn càng là giống như thiên nữ tán hoa tựa như hướng bốn phía mãnh liệt mà đến biến dị sinh vật vồ tới. Phốc, phốc, phốc. Đạn xé nát thân thể âm thanh không ngừng vang lên, đội xe tại gian khổ trung hành tiến, cái kia năm cái bọ hùng đã bị nhóm lớn biến dị sinh vật bao phủ, Tiêu Vũ Hinh đã không cảm ứng được tính mạng của bọn nó ba động. Một đầu bóng đen siêu mà từ một cây đại thụ phía trên ẩn nấp xuống tới, trong miệng của nó phát ra một tiếng ngâm khẽ. Không gian hơi hơi một hồi vặn mèo, những cái kia biến dị sinh vật bỗng nhiên trở nên mờ mịt đứng lên, tựa hồ có chút bộ dáng không biết làm sao. Có vài đầu biến dị sinh vật còn giống như nổi điên một dạng, liều mạng hướng đồng loại phát động công kích, thẳng đến bọn chúng bị xé thành mảnh nhỏ. "Khi Tiễn, làm rất tốt." Tiếu Vũ Hinh khen ngợi đạo, nếu như không cẩn thận chú ý lỗ tai của nàng, ai cũng không biết cái này lại là một đầu thâm uyên sinh vật. "Cảm tạ chủ nhân." Khi Tiễn rất có mấy phần hưởng thụ ngồi ở động lực thiết giáp vai, giúp đỡ thay đạn liên. Mới vừa rồi là Tiếu Vũ Hinh lặng lẽ triệu hồi nó, từ nàng thi triển ra huyễn thuật cùng mỹ thuật, nhường biến dị sinh vật nhóm tạm thời xa vào đến trạng thái hỗn loạn, cái này khiến những người sống sót đại đại thở dài một hơi, mặc dù không biết vì cái gì nhưng vẫn là lập tức đem ô tô chạy lên đường cái, nô ra biến dị sinh vật vây quanh. Tiếu Vũ Hinh không có thu hồi động lực thiết giáp, mà là bước nhanh đi theo đoàn xe đằng sau. Tiểu nữ yêu đắc ý khoe khoang lấy nó huyệt thuật, đem những cái kia biến dị sinh vật treo cợt phải dục tiên dục tử. Một chút không ở huyệt thuật trong phạm vi biến dị sinh vật lại lần nữa xông về đội xe. Thâm viên sinh vật cũng là một loại dựa vào hấp thu năng lượng trưởng thành sinh vật, vực sâu nữ yêu còn là một cái ấu sinh thể, có rất lớn không gian phát triển. Gần một đoạn thời gian Tiếu Vũ Hinh không ít tại trên người nó tiêu hao mà tình hơn nữa ngay cả sinh mạng chi thủy đều cho nó không thiếu mặc dù thân hình của nó còn không có dáng dấp quá nhiều có thể thực lực nhưng là tăng lên không thiếu thiếu vũ hinh triệu hắn nó đi ra kỳ thực cũng là đang lợi dụng thiên phú của nó năng lực mèo một đầu dáng dấp giống như hổ trắng một dạng biến dị mèo đột nhiên xông vào huyễn thuật phạm vi bên trong tình cảnh trước mắt đột nhiên biến đổi địch nhân biến mất không thấy ngay tại nó cảm thấy mở miệng thời điểm một đôi tròng mắt màu xanh lam đột nhiên xuất hiện sáu đầu này biến dị miêu thực lực tuyệt đối có c阶级 chỉ là nó đầu tiên là bị huyễn thuật mị hoặc tiếp đó lại bị tiểu nữ yêu thiên phú kỹ năng mị hoặc ngồi cái này một cái thỉnh lình liền trúng chiêu chỉ là tiểu nữ yêu thực lực còn xa không bằng đầu này biến dị mèo bị hoặc năng lực chỉ có thể kéo dài 4-5 giây thời gian thời gian không dài nhưng đối với Tiếu Vũ Hinh Tới nói đã là đầy đủ lòng bàn tay của nàng xuất hiện một trương bài bổ kẹo lớn nhỏ thẻ màu vàng mặt ngoài hiện đầy cổ quái ký hiệu một cỗ năng lượng đưa vào tấm thẻ bên trong các mặt ngoài tản ra quang hoa mấy chục cái kỳ lạ ký hiệu bay múa mà ra hợp thành một cái hệt sạ dẻm hình dạng hướng về biến dị mèo rơi xuống neo dường như là biết tình muốn có ổn biến dị mèo phát ra rít lên một tiếng cuối cùng thoát khỏi mị hoặc hiệu quả đang sạ liền muốn rời khỏi sáu chỉ là động tác của nó vẫn là chậm, cái kia từ ký tự tạo thành hẻ xạ giệm trong chốc lát rơi vào trên người của nó, cứ việc nó cùng nổi cơn điên tựa như kêu to, vừa vận hình tại hẻ xạ giệm tác dụng dưới nhanh chóng tiểu sáu. Âm thanh im bặt mà dừng, hẻ xạ giệm đông dư tiêu thất, trên thẻ thêm ra một cái biến dị miêu bức họa, đáng thương nhìn xem tiếu Vũ Hinh. Phong ma tấm thẻ, đây chính là tiếu sở nam tại lần trước gác ma trong thực tập lấy được luyện kim thuật quân chủ. Tiếu Vũ Hinh xuất hiện ở trước khi đến đi học tập, bên trong là một loại luyện chế phòng ngấn loại đạo cụ luyện kim thuật, tài liệu cũng không tính toán qua hiếm có, tiểu Vũ Hinh tay lý hữu một nắm, tiện tay luyện chế ra một chút tấm thẻ chỉ cần là có thể phong ấn một nhóm c cấp sinh vật liền có thể đề cao thật lớn đơn binh sức chiến đấu đầu này biến dị mèo thật bất hạch trở thành năng thứ nhất vật thí nghiệm phong ma cả sử dụng cũng rất dễ dàng bên trong có 3 cái mấu chốt phát động ký tự chỉ cần lấy năng lượng đưa vào liền có thể phân biệt làm đến phong ấn triệu hán thu hồi ba loại công năng chỉ là phong ấn chức năng này là chỉ có thể sử dụng một lần mà quả phong ấn sinh vật chết trận cái thẻ này cũng liền hủy nhưng nếu như phong ấn sinh vật chỉ là thụ thương mà không có tử vong cái tia triệu hồi sau đó còn có thể chậm rãi ăn dưỡng thẳng đến thương thế khỏi hẳn sau đó mới có thể sử dụng Chủ nhân, ta có chút mệt, e rằng lại thi triển không được mị hoặc cùng huyền thuật." Tiểu nữ yêu có mấy phần khô tàn nói. "Đã biểu hiện rất tốt, bất quá bây giờ ta cần phải đưa ngươi tạm thời đưa vào triệu hoán không gian." Tiêu Vũ Hinh chuẩn bị đưa nó đưa trở về nghỉ ngơi. "Chủ nhân, không muốn tiễn ta về nhà đi, ta có thể giúp ngài chiến đấu." Tiểu nữ yêu cả kinh, vội vàng huy động hai cánh tay, móng tay sắc bén lẫn nhau giao kích thời điểm, vậy mà phát ra giống như như kim loại chanh chanh âm thanh. "Tốt a." Tiêu Vũ Hinh không có cân nhắc như thế nào hướng cắt Âu các nàng dạng giải tiểu nữ yêu lai lịch, tùy tiện biên một cái chính là, huyền thuật cái giới tinh thần lực của nàng ít nhất phải so bây giờ tiểu nữ yêu càng thêm cường đại, thi triển ra huyền thuật cũng càng vì cường đại sáu. Chỉ một thoáng, những cái kia đang muốn truy kích đoàn xe biến dị sinh vật nhóm chợt phát hiện bên cạnh xuất hiện rất nhiều tươi đẹp con muỗi, thế là nhao nhao phát ra hài lòng tiếng gầm gừ lân cận đi săn. Đi. Tiếu Vũ Hinh lái động lực thiết giáp, nhanh chân hướng đội xe đuổi theo. Lấy Tiếu Vũ Hinh thực lực bây giờ, liền xem như xe cấp biến dị sinh vật lâm vào nàng bảy gia huyền thuật kết giới, cũng muốn bị vây khốn. Sở Dĩ không có ngay từ đầu liền tinh thi triển tới chính là muốn nhường những cái kia người sống sót cảm nhận được tử vong tiếp cận, bằng không bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng quyết định gia nhập vào căn cứ. Hô tại đường cái bên trái rừng tây, đột nhiên bay từng cái đoạn trường hơn 10m dài, đường kính 1m thân tây, giống như là một phát bàng quang gia đạn tháo, chính xác nện ở phía sau một chiếc xe con bên trên. Chiếc này đáng thương xe con liền như là bị gậy tròn đánh trúng bóng chảy đồng dạng, bị hung hăng xô ra xa 10 mấy mét, gập ghềnh mà ngã tại đường cái bên ngoài đất hoang bên trên, gây nên một mảng lớn bụi đất. Mặc dù gỗ xe cũng không có lập tức báo hỏng, bình xăng lại bắt đầu thấm dầu. giống Theo thân cây bay tới phương hướng, một người cao tiếp cận bốn thước cực lớn giòm bì hướng đường cái xông lại, ánh mắt lộ ra huyết vậy hường quang. Nhanh đổi xe. Tiếu Vũ Hinh hơi nhíu, hai đỉnh gắt đỉnh nhắm ngay cô kia giòm bì mánh liệt xạ kích đứng lên. Cốc cốc cốc sáu. Đạn bắn chúng cô kia to lớn tiến hóa giòm bì, nhưng căn bản không cách nào sẽ rách phòng ngự của nó, chỉ có thể dựa vào lực trùng kích của viên đạn đưa nó ngăn cản được. Trước kia trong ghế xe ngồi bốn tên người sống sót, vừa rồi cũng coi như bọn hắn may mắn, thân cây đụng vị trí thiên về tại cái bệ, đem toàn bộ thân xe đụng bay. Nếu là trực tiếp đụng vào cửa xe hoặc cửa sổ xe vị trí, người ở bên trong ít nhất cũng phải chết đi một hai cái. Nhìn thấy bốn người xông lên một chiếc xe hơi sau đó, Tiểu Vũ Hinh nhảy ra động lực thiết giáp, tiện tay đưa nó thu hồi, cổ tay khẽ đảo, Lôi đỉnh chiến búa xuất hiện ở trong tay nàng, cùng lúc đó, nàng vì chính mình thi triển giày khải thuật, một tầng năng lượng áo giáp xuất hiện ở trên người nàng, nhìn qua giống như là một cái thời trung cổ kỵ sĩ, còn kém một thất chiến mã. Rống. Zombie nhìn thấy đội xe rời đi, chậm rãi xoay người, hướng Tiểu Vũ Hinh, cơ thể hướng về phía trước hơi quòng, hai tay nắm thành chảo hình dáng xông thẳng lại. Tiểu nữ yếu cơ thể giống như là bị gió thổi đi tựa như trôi dạt đến xa hơn một chút chỗ. Từ phía sau đuổi theo tới những cái kia biến dị sinh vật khi nhìn đến cái này đầu cự đại tăng thi thời điểm, đều rối rít dừng bước, số đông đã hướng phía sau chạy đi, rõ ràng bọn chúng cũng không muốn treo chọc đầu này trong giận dữ cao cấp biến dị sinh vật. Cự lực zombie, tổng hợp đánh giá 80 đẳng cấp, cự lực, phòng thủ cao ngựa 6. Tiểu Vũ Hinh nhìn lướt qua tư liệu, thân hình sừng sững bất động, thẳng đến cự lực zombie đi tới gần một sát na, chiến phủ phút chốc bổ về phía đầu của nó. Thời kỳ đầu zombie là hồn hồn ngắc ngặc, căn bản không sợ tại tử vong, cũng không biết sợ hãi và đau đớn, nhưng theo trình độ tiến hóa đề cao, Bọn chúng trí lực cũng tại đề thăng, ít nhất nó sẽ không dùng đầu ngạnh kháng chiến phủ, thân hình nhanh chóng lui về phía sau, chiến phủ đông nhiên theo nó cái chán chém xuống, cơ hồ đưa nó đầu chém thành hai khúc. Kết một đạo lớn hồ quang điện tử trên chiến phủ bay ra, hung hăng đánh trúng cự hình zombie bị ngực, đưa nó đánh bay lên. Giống cự lực bị phát ra thống khổ gào thét, toàn thân co giật tựa như có rút đứng lên. Kinh hồn đâm. Tiêu Vũ Hinh thừa cơ phát ra tinh thần công kích. Giống cự lực bị mặc dù cơ thể đủ cường đại, nhưng nó tinh thần lực lại kém rất nhiều, tại luân phiên trọng thương sau đó, đã có chút thần trí mơ hồ, trong miệng hét thảm một tiếng, ánh mắt đã tán loạn. Tiêu Vũ Hinh giơ bàn tay lên, lộ ra một trương thẻ màu vàng, theo năng lượng đưa vào, một cái hệt xạ dệm pháp trận cấp tốc thành hình, đem cự lực giọm bị bao phủ. Sau một lát, Tiếu Vũ Hinh lại nhiều một cái thẻ, phía trên là một cái sơ qua mơ hồ giọm bị đồ án, mà sắc mặt của nàng nhưng là có chút tái nhợt xấu. Đây là thi triển kinh hồn đâm, công kích tác dụng phụ, loại tinh thần này công kích đối với tinh thần lực là một cái gánh vác to lớn. 677 tiết 676, khắp thầm doanh địa bên trên đây là cái gì? Cách đó không xa vang lên xa ô thanh âm, nàng mang theo bốn tên người sống sót tại đội xe lao ra sau đó, lại cưỡi Vũ Trăng hán mã chạy trở lại trợ giúp Tiểu Vũ Hinh không nghĩ tới khi thấy kinh người này một màn, phong ma tấm thẻ. Tiêu Vũ Hinh đi tới trước xe, đem tấm thẻ đưa cho Sa Âu nhìn, cái này cự lực zombie bây giờ trở thành súng vật, chờ nó sau khi thương thế lành, liền sẽ trở thành một cường lực máy móc chiến đấu. Chỉ bằng Sa Âu chịu bất chấp nguy hiểm trở lại cứu Vi Bình, nàng đã nhận định người này có tư cách biết nàng một số bí mật, hơn nữa thần tuyển giả hoặc cảm giác tình chiến sĩ bây giờ căn bản không tính là đặc biệt gì tin tức, tại biết nàng thủ đoạn phía sau, một chút có mang không quá tốt đẹp ý tưởng người cũng sẽ trở nên càng thêm nhu thuận một chút, ít nhất bọn hắn đang làm cái gì quyết định thời điểm, sẽ không lỗ mãng. Thực sự là đủ thần kỳ. Sa Âu nhìn một chút tấm kia phong ma tấm thẻ, đưa nó còn cho Tiếu Vũ Hinh, sử dụng thứ này không phải đơn giản ứng dụng à? Không sai, ở phía trên lộng lây ảm đạm xuống thời điểm, liền muốn hưởng về bên trong đưa vào năng lượng cùng tinh thần lực, không có đi qua đặc thù người tu luyện trên cơ bản không thể sử dụng. Thực sự là tuyệt đối, nếu như là dạng này, người bình thường cũng không có biện pháp sử dụng. Một cái người sống sót nói, cũng chưa chắc, ai biết thế giới này sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Sử dụng ma tinh có thể bổ sung năng lượng, nếu như có thể tìm được bổ sung tinh thần lực biện pháp, nói không chừng người bình thường cũng có thể sử dụng loại thể này. Bất quá. Là tối trọng yếu không phải những thứ này, mà là những tấm thẻ này chế tác thái thái phiến phức." Tiếu Vũ Hinh nói. "Phong ma các tài liệu chế tạo cùng với người phong ấn thực lực quyết định bị phong ấn ma vật đẳng cấp, giống hắn hiện tại luyện chế một nhóm sền cả phiến, là dùng nàng trước kia ác ma nhiệm vụ tập luyện ở bên trong lấy được tài liệu luyện chế, cũng là mặt hàng cao cấp, nhưng hôm nay địa cầu, lây dính vực sâu ma khí, minh giới tử khí cùng với nó một chút không nói rõ ràng chất liệu gì, chịu đến những yếu tố này ảnh hưởng, động thực vật thậm chí nhân loại chính mình cũng sinh ra biến đến gì, chỉ là trình độ khác biệt. Con đường đi tới này Nàng liền phát hiện nhiều loại có thể luyện chế phong ma cặn tài liệu, chỉ là chút tài liệu chỉ có thể luyện chế một chút cấp thấp phong ma tấm thể, phong ấn C cấp trở xuống biến dị sinh vật. Nàng chỉ là nhớ kỹ những tài liệu này hình dạng cùng đặc tụ, cũng không có động thủ thu thập. Ngươi nói là tài liệu sao? Đều cần tài liệu gì, ở đây có thể tìm được sao? Rốt cuộc là người lãnh đạo, sao có thể bắt được vấn đề trọng điểm? Có thể tìm tới, bất quá những vật này chỉ có thể phong ấn C cấp trở xuống sinh vật, hơn nữa tiêu hao năng lượng cùng tinh thần lực cũng so với thiếu. Tiêu Vũ hình giải thích một chút những tài liệu kia bộ dáng cùng thu thập phương pháp nếu như thỉnh ngươi vì chúng ta luyện chế mấy trường phong ma tấm thẻ cần cái gì giá tiền sao vấn đạo tài liệu gấp 3 hao tổn tài liệu nếu như hao tổn nhiều luyện chế thất bại nếu như hao tổn thiếu, dư thừa tài liệu về ta tiểu vũ huynh nói tỷ lệ thành công là bao nhiêu sao lại hỏi một ba tiểu vũ huynh đáp tốt ta sao con mắt chiếu lấp lánh nói cho đại gia thu thập nhiều những tài liệu này nếu như chúng ta có những tấm thẻ này sức chiến đấu nhất định sẽ tăng lên đi thôi ta biết phía trước có một cái doanh địa lần này vốn là nghĩ tới trước nơi đó đặt chân tuân mệnh Hoa tĩnh chân đạp chân ga, vũ trang chậm mã long long mà đuổi kịp đội xe, dương lên một mảnh bụi đất. 47 giá rét gió bấc phát ra giống như u linh tiếng rít từ giữa đồng trống lướt qua, thỉnh thoảng vung lên một mảnh nhẹ trần hoặc một chùm khô héo thực vật. Tại thành phố trong phế tích, thỉnh thoảng truyền đến biến dị sinh vật liên tiếp tiếng gào thét. Tại vị ngon nhất khả khẩu nhân loại rời đi thành thị sau đó, những thứ này biến dị sinh vật giữa hai bên cũng cuối cùng khai chiến. Mục tiêu của bọn nó cũng rất đơn giản đủ ăn. Mà ở khoảng cách mảnh phế tích này ướp trưởng có mấy chục dặm chỗ, ở một tòa nhân loại người sống sót trong danh địa cũng tại diễn ra một màn làm thức ăn mà đưa tới chiến tranh sáu. Hoặc gọi là đồ sắt càng thích hợp hơn. Ở đây tại Đại Thai nạn phía trước là một tòa bình tịnh thôn trang nhỏ, mà ở Đại Thai nạn đi tới thời điểm, người trong thôn không ngoài dự tính xảy ra đáng sợ nhất biến dị. Về sau có một đám người sống sót dọn dẹp thôn trang này, bên trong dọn bị cùng biến dị sinh vật. Ở đây thành lập một cái cỡ nhỏ người sống sót doanh địa, công việc bù đầu bù cổ đến bây giờ. Nhưng mà, cái này khi xưa tị nạn đảo nguyên lúc này đã trở thành một cái lò sát sinh. Từ trong thôn truyền đến một cỗ mùi máu tanh nồng nặc, tại doanh trại bốn phía, có trên trăm bộ thi thể, trong đó có thanh tráng niên, cũng có lão nhân, phụ nữ cùng đứa trẻ gần trăm tên vũ trang nhân viên tại doanh trại trong ngoài tuần tra, còn có một số vũ trang nhân viên ở nơi đó lột người chết quần áo, có khác một số người đem bóc đi quần áo chết đi mở lược một bụng, lấy ra nội tạng, thỉnh thoảng tại đánh giá bộ vị nào thịt liệt tươi non, một chút bị ổi ra hỏa vậy mà đùa bỡn những cái kia nữ tính người chết, trong miệng ồm nôn nát vụn ngựa không dứt. Tại doanh trại vị trí trung tâm, hai 300 tên quần áo cũ kỹ người sống sót bị tập trung ở nơi đó, trong gió zun lầy bậy, xung quanh có hơn 10 tên tay cầm súng vũ trang nhân viên trông coi, những người này trên mặt hoặc mệt mịt, hoặc sợ hãi, hoặc bi ai, hết lần này tới lần khác liền không có chút nào phẫn nộ sáu. Huyết tính của bọn họ tại Liên Miên trước mặt Tử Vong đã bị làm hao mòn hầu như không còn. Ở trong thôn duy nhất một tòa nhà còn vì hoàn hảo hai tầng lầu bên trong, có vài chục tên trang rõ ràng so sánh khác phần Tử Vũ trang càng thêm hoàn hảo nhân viên, bọn hắn chấn giữ lấy cửa ra vào, nóc nhà cùng cái khác yếu hại vị trí, rõ ràng đang bảo vệ một cái hoặc một vài đại nhân vật. Tại tầng 2 một gian trong văn phòng, Chu Kiến Quân tựa ở một trương rộng lớn thư thích lao bản trong ghế, hai chân khoác lên trên mặt bàn, sáng bóng bóng lưỡng dày ra hơi hơi lung lay, trên thân là một bộ tố công hoàn hảo đồ vết, dấu diệu rõ ràng là đi qua tên trang, một đôi thật nhỏ trong ánh mắt lấp loè tràn ngập tham lam cùng dâm dục ánh mắt. Trên thế giới này, thực lực giống như là mật tổ phồn, nắm ở trong tay ai, người đó liền có quyền lên tiếng, đây chính là không thể bàn cái chân lý. Tại đại tai nạn không lâu sau, Chu Kiến Quân liền tổ chức một bộ nhân mã của mình, bọn hắn giống như là một đám không có chỗ ở cố định châu chấu, bốn phía cất đoạt, gặp phải tiểu doanh địa liền cướp, gặp phải đại doanh mà liền đi vào nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn tiếp tục hướng bốn phía đánh cướp, bọn hắn tạo thành phá hư không chút nào thấp hơn những cái kia biến dị sinh vật xấu. Bọn hắn không phải biến dị giả, mà là một đám chính cống biến thái giả. Công chiếm cái này tiểu doanh địa cũng không có tốn sức lực gì, doanh trại lực lượng vũ trang cũng không mạnh. Bọn hắn giả mạo người đào vong thỉnh cầu che chở, giữ cửa lúc này liền mở cửa để bọn hắn tiến vào sáu. Vấn đề còn lại đơn giản, bọn hắn cấp tốc đã không chế lại môn, tất cả cầm vũ khí lên, hoạt động, phát ra âm thanh, cũng là bọn hắn đánh chết đối tượng. Ngược lại những người này có thể vì bọn họ cung cấp tươi mới loại thịt cũng coi như là chết có ý nghĩa, mà còn lại cái kia mấy trăm người, có thể tạm thời chăn nuôi lấy, có bọn họ vượt qua mùa đông này không thành vấn đề. Có lẽ là ở bên ngoài lưu lạc quá lâu, khi hắn đi tới nơi này cái tĩnh mật tiểu sơn lúc đó nhiên có một loại nhà cảm giác, nhưng mà cái nhà này nhưng là người khác, cho nên hắn muốn cướp nó đoạt lấy biến thành mình làm nhà làm chủ, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Tại lầu 2 một căn phòng khác cửa ra vào, hơn 10 cái vũ trang nhân viên tranh đoạt vị trí cánh cửa, từng cái hưng thịnh phấn trong mắt sáng lên. Nếu như không phải cân nhắc đến lao đại tính khí không tốt, cái kêu phiến thật mỏng cửa gỗ nơi nào ngăn được những xài lang này hổ báo? Ta nói ngươi tiểu tử đâm ở nơi đó làm gì? Liên không thể động một cái. Uy, nhường một chút, cũng nhìn đến phiến ta liếc một cái đi. Ta dựa vào. Cái nào tiểu tử bắt ta cái mông, có lửa cũng không thể cầm ta tiết ta. Ta đây trên mông cũng không có hai lạng thịt, có thể có gì cảm giác? Ta nổ vào. Xin đặt ngươi. Ta là muốn bắt ngươi bèn ném ra sình, ai biết nắm lấy cái kia suối quấy chỗ. Dù sao cũng là ổ nào, mục đích đúng là muốn chiếm căn cứ cửa ra vào mảnh đất kia quan sát trong phòng kính chiếu ảnh. Đều cứ đi. Đằng sau trong chuồng heo mười mấy đầu mẫu săn, có hỏa không có chỗ tiết tất cả cút đi qua. Chu Kiến Quân hùng hũng hổ hổ từ trong văn phòng đi tới, trong tay còn mang theo một bình rượu đỏ, thỉnh thoảng hướng về đổ vô miệng bên trên một ngụm. Đại ca, không mang theo dạng này, người ăn thịt dù sao cũng phải nhường các huynh đệ cũng uống ngụm cánh a. Một cái phần tử vũ trang cười hì hì kêu lên. Cút đi đi, ta đây thịt còn không có hạ miệng đâu, ngươi tiểu tử liền nhớ vứt cánh đâu. Cậu ăn có sao cái con lừa tâm tư, ngươi lừa gạt miệng đâu?" Chu Kiến Quân cười mắng. Một đám thủ hạ đã để mở đường, trong đó một cái tay chân lanh lẹ ra hỏa đã đem cửa phòng mở ra, một đám người hi hi ha ha đem Chu Kiến Quân đẩy vào, cửa phòng tại sau lưng cạch một tiếng đóng lại. Trong phòng, Tống Thiến có dúm lại tại trong góc tường, phụ thân của nàng vốn là doanh trại này người lãnh đạo, nhưng liền ở đây phía trước, hắn bị trước mắt cái này mất trí nam nhân giết chết, trong lòng của nàng tràn đầy phẫn nộ, lại không có chút nào biện pháp. Chu Kiến Quân thản nhiên uống vào rượu đỏ, có chút mịt mù ánh mắt ở trước mắt chương này xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ bé tham lam nhìn chăm chú lên. Rượu cồn tại thể bên trong hóa thành cháy hừng hực dung hỏa, phấn khởi thần kinh vô cùng cần thiết phóng thích. Vay một tiếng ném đi chai rượu, hắn có chút bước chân bất ổn đi đến Tống Tiên trước mặt, trên mặt Lộ ra đắm đuối nụ cười, đưa tay sờ về phía khuôn mặt của nàng, "Ngươi, tới hầu hạ ta." "Đạo phụ, ngươi giết ta đi." Tống Tiên quật cường nhìn hắn chằm chằm, trong mắt toát ra bất khuất thần sắc. "Ngươi nhất định sẽ chết, nhưng ở trước khi chết, ngươi còn muốn làm một lựa chọn, là tuyển ta vẫn quyện bên ngoài cái kia một đám." Chu Kiến Quân trong đôi mắt của lộ ra một vòng nhanh sắc. "Súc sinh, ngươi không phải là người." Tống Tiên giận mắng, Chu Kiến Quân trên mặt hiện ra một tia nụ cười dễ cận, ngươi nói không sai, ta không phải là người, bởi vì người đã sớm bị biến dị sinh vật giết sạch. Nói xong, hai tay của hắn hướng về tống tiến cổ áo của Bác xuống đi. A một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn bỗng nhiên vang lên, đem bên ngoài nghe lén những tên tia dọa đến khẽ run rẩy, toàn thân lông tơ trong chốc lát đều dựng lên. 12 tự tin nhân sinh 200 năm 11 sẽ làm vỗ lên mặt nước 3011 ngự hương giới thiệu văn cắt sách mới công bố, tác giả, khi xưa thanh liễu truyền thuyết, thanh đế chỗ đến, cỏ thơm như đệm, trăm hủ nộ phóng, truyền thuyết, thanh đế phất tay, cây vô khô hồi xuân, mọc lại thịt từ xương mà bác sĩ chết. Tên của hắn là Cú Mang Sáu. Một lần tình cờ hai nạn xe cộ, một khối cổ quái hủ bồn tàn phiến, dẫn linh mộ dung tiêm tiêm mở ra tiên cảnh chi môn. Một đoạn duyên dáng thần thoại liền triển khai như vậy sáu. Chưa xong con tiếp. 678 tiết 677, khấp thầm doanh địa phía dưới ở cách doanh địa ước chừng hơn 100 mét một mảnh rừng cây đằng sau, Tiêu Vũ hinh hở hứng nhìn phía trước doanh địa sáu. Hoặc có lẽ là lò sát sinh mới đúng, bên cạnh xa ô cùng mặt khác hơn 10 tên người sống sót đã sớm nhả rối tinh rối mù, lúc này trong mắt đều bốc lên lửa giận hung hực. Sao, ta trước tiên lén vào trong doanh địa nghị cách cứu viện người sống sót, ở bên trong chiến đấu sau khi bắt đầu, bọn mày từ bên ngoài chậm rãi tiến lên, tất cả cầm trong tay vũ khí người, giết không tha. Tiêu Vũ hình cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi một dạng nói ra cuối cùng ba chữ. Mặc dù lương thực một mực là khốn nhiều nuôi cái doanh trại chủ yếu vấn đề, nhưng theo đối với biến dị sinh vật hiểu rõ, ăn thịt vấn đề cũng tương tự tại giải quyết bên trong, tại đại thai nạn bên trong phát sinh biến dị không chỉ có là những cái kia chịu đến vì rút lây người cùng cảm giác tình chiến sĩ, người bình thường cũng ít nhiều nhận lấy cảm giác lương, mọi người thể chất Ẩm thực kết cấu đều ở đây thay đổi một cách vô tri vô giác ở trong điểm này tại tân sinh nhi cùng thiếu niên nhi đồng trên thân thể hiện rõ ràng nhất mà rõ rệt nhất chính là thân thể con người chống bệnh độc có thể lực lớn đại tăng lên nguyên bản những cái kia có vẻ như không thể ăn biến dị sinh vật thịt, chỉ cần đi qua cẩn thận xử lý sau đó có thể vì cơ thể cung cấp số lớn năng lượng đã trở thành mỹ thực đương nhiên bởi vì những cái kia biến dị sinh vật phần lớn cần dựa vào săn giết mới có thể thu được cho nên phương diện này cũng tương đương thần trường nhưng cũng không phải là không thể được săn giết biến dị sinh vật đã không giống vừa mới bắt đầu gian nan như vậy đương nhiên. Không thể phủ nhận, có nhiều chỗ đồ ăn vẫn là rất gian khổ, nhất là ăn thịt phương diện, thậm chí cũng có doanh địa chuyển ra có ăn vụng thịt người, nhưng giống trước mắt trắng trợn như vậy săn giết, đồ tệ đồng loại làm thức ăn, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, đây là một tông làm người nghe kinh sợ tội ác. Tại cùng xa Âu thương lượng một chút chi tiết hành động sau đó, Tiếu Vũ Hinh thân hình lẹn vào trong bóng dâm hướng doanh địa bước đi 6. Vô luận như thế nào, muốn đem trong doanh trại người bảo vệ, không thể để cho bọn hắn lại bị thương tổn. Tại lẹn vào doanh địa đối với những cái kia người may mắn còn sống sót tình trạng quan sát qua sau đó, Tiếu Vũ Hinh cũng không có nóng lòng động thủ, nàng triệu hồi ra ma vân đằng trô ẩn thân phía dưới, bảo hộ những cái kia người sống sót, để phòng những cái kia phần tử vũ trang chó cùng rất dữ dội, tiếp đó liền ẩn đứng dậy hình. Hướng về kia chàng hai tầng lầu kín đáo đi tới từ những cái kia phần tử vũ trang cùng người khác bất đồng trang bị lên có thể thấy được, người ở bên trong hiển nhiên là chi đội ngũ này đội ngũ. Bắt giặc trước bắt vua, làm sao người bên trong, bên ngoài những cái kia vụn cắt bất quá là bia ngắm mà thôi. 6 Ai trong văn phòng truyền tới tiếng kia kêu, kêu thảm nhường bên ngoài nghe chân tường phần tử vũ trang nhóm đều cảm giác được dùng mình. Mà để cho bọn hắn kinh sợ chính là, một tiếng này rõ ràng không phải cô bé kia phát ra, mười mấy người vồ vào, vào, trên người súng ống cũng đều lấy vào tay bên trong. Trong phòng, Tống tiến như sợi tóc điên cuồng con báo tựa như chiếu vào Chu Kiến Quân điên cuồng đạp, mà bọn hắn vị lao đại này cẩn thận che lấy hạ bộ lăn lộn trên mặt đất chu lên sáu. Vật kia phế không phế tạm thời không nói, chỉ bằng phen này điên cuồng đạp. Nếu không phải Chu Kiến Quân cũng là một cái thực lực không kém cảm giác tỉnh chiến sĩ, có thể người này liền phế đi, nhưng ở bộ vị trọng yếu chịu đến thương tổn nghiêm trọng tình trạng phía dưới. Năng lực của hắn căn bản là không có cách phát huy. Hỗn đàn, một cái phần tử vũ trang xông lên trước ba một cái tát, đem nữ hải thiền thẹ ở chân tường phía dưới. Một tia máu tươi theo khoẹt miệng của nàng chảy ra. Lão đại, đám người ba chân bốn cẳng trước đem chu kiến quân đỡ lên, ngược lại đủ loại cấp cứu thủ đoạn tê thi, còn có một cái gia hỏa thậm chí sung phong nhận việc muốn cho lão đại làm người công việc hô hấp. Lam chu kiến quân vừa mở mắt nhìn thấy một trương xú hớng hớng đích miệng rộng hơi kém bao trùm ở miệng của mình lúc, lúc này một cái đâm đầu vào pháo đem hắn đập ra ngoài. Trước tiên giúp ta nhìn phía dưới một chút đồ chơi kia còn có thể hay không dùng, đem cái kia tiểu biểu tử cho ta bắt tới. Chu Kiến Quân hiếu khí vô lực nói: Lão đại, ta tới giúp ngài xem sáu. Ha, ngài tại trong đung quần nhét cái cầu làm gì sáu? Lại là một hồi loạn sáu. Hai tên phần tử vũ trang quay người liền phóng tới Tống Thiến, còn không đi hai bước, ánh mắt thì thay đổi tại nữ hài tay bên trên, có một khối nhọn mảnh tiếng bệ, mảnh vụn đã đỉnh tiến vào trong thịt, tí ti máu tươi đỏ thấm dị ra, chỉ cần hơi dùng sức, liền sẽ cắt vỡ trên cổ động mạch mạch máu. Chờ một chút, mau đưa ngươi đồ trong tay thả xuống. Hai tên phần tử vũ trang sắc mặt trợn trở nên âm trầm, trong mắt bọn hắn dùng tông tiến loại nữ hải tử này bất quá là sinh một bộ túi ra tốt thôi liền xem như ở tại bọn hắn trước mặt chết đến đánh cũng bất quá là đáng tiếc ba chữ này nhưng bây giờ là lão đại muốn nàng phát tiết sáu lão đại nhà mình đức hạnh bọn họ là thật sâu hiểu nếu như chuyện này không chiếm được phát tiết e rằng giết chết mấy cái huynh đệ đều cũng có có thể cho nên cô gái này tuyệt đối không thể chết nhìn một chút trước mặt cái kia một đám hung thần ác sát một dạng đạo tặc tông tiến trên mặt hiện ra một vòng thê mỹ nụ cười lóe sáng tinh khiết trong mắt lại cũng không ức chế mà chảy ra nước mắt nàng không muốn chết càng không muốn trở thành trước mắt những nam nhân này đồ chơi nhưng mà nàng nhất thiết phải tại giữa hai bên làm ra gian nan nhất cũng là cần thiết lựa chọn ba ba nữ nhi không thể vì ngươi báo thủ. thù ngay tại nàng đột nhiên hai mắt nhắm lại chuẩn bị đem mảnh kiến bể đẩy vào cổ thời điểm một tiếng vang trầm rõ ràng tiến vào mảng nhĩ của nàng nàng đông dưng mở hai mắt ra một cái đầu người bỗng dưng bay lên đứng ở cửa một cái phần tử vũ trang đột nhiên cảm thấy đầu nhẹ bỗng lên cao toàn thân trọng lượng cùng sức mạnh trong chốc lát tiêu thất không còn một ngóng ánh mắt của hắn buông xuống khó có thể tin nhìn thấy một chùm tiên huyết đang từ một cái không đầu trong cổ cuồn cuốn mà ra sau đó liền một vùng tăm tối phước sáu Không đợi những người khác phản ứng lại, một bóng người huy động vô số màu máu đỏ đao khí vọt vào phòng. Những thứ này đao khí trong nháy mắt bắn ra bốn phía, không chút kiêng kỵ cắt những cái kia hoảng sợ run rẩy. Trong chốc lát trong phòng đã như cùng người ở giữa luyện ngục đồng dạng, huyết nhục vang tung tóe. Đi chết! Chu Kiến Quân cũng không lo được xương cùng một heo nước tiểu pha tựa như hạ thể còn trần chừ ở bên ngoài, một chùm băng chủy nhanh chóng tại giữa hai tay tạo thành sáu. Nhưng không chờ hắn phát ra ngoài, một vòng huyết hồng đã trước một bước chiếu cố cổ của hắn, đầu người nhanh như chớp lăn dưới đất. Cái kia bồng chưa hoàn toàn thành hình băng chủy cũng hóa thành một mảnh vụ băng rơi xuống một cái vóc người yêu tiểu mỹ lệ nữ tử đứng tại chu kiến quân trước thi thể, cầm trong tay một đôi màu máu đỏ loa nào, trên lưỡi đao chậm rãi chạy tràn lấy một tia như tơ giống như tuyến giống như mịn tiên huyết. biến hóa này thật sự là quá đột nhiên, ai cũng không có thấy rõ ràng nàng đến tột cùng vào bằng cách nào sáu. không, phải nói, động tác của nàng thật sự là quá nhanh, vượt xa khỏi người bình thường thị giác đại quan sát có thể tiếp nhận cực hạn. trong phòng chỉ còn lại hai tên đứng tại tống tiến trước người đạo tặc, một cô hoảng sợ nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện ở trong phòng nữ tử, ngươi, ngươi đến tận cùng là người nào? đối với người chết tới nói, biết thân phận của đối phương tựa hồ không có ý nghĩa gì. Tiếu Vũ hình lạnh nhạt nói. Hai tên đạo tặc liếc mắt nhìn nhau, tay đột nhiên hướng báng súng với tới, cơ thể lại bỗng dưng ngửa lại, muốn cưỡng ép Tống Thiến làm con tin. Chỉ là bọn hắn động tác quá chậm, trước mắt hồng quang chớp loáng, hai đạo huyết tiễn từ cổ của bọn hắn đầu kích xạ mà ra, lực lượng toàn thân tựa hồ cũng theo huyết tiễn tuôn ra, lớn thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Cục cục cục sáu. Bên ngoài doanh trại mặt truyền đến kịch liệt tiếng súng, ngoài cửa sổ cũng truyền tới từng tiếng kêu thảm. Những cái kia canh chừng người may mắn còn sống sót đạo tạp bị không biết đến từ đâu dây leo ghìm chặt, hốt trở thành thây khô. Một chút trẻ tuổi người sống sót lập tức đi lên chiếm súng ống hướng bọn phỉ đồ sát kích. doanh địa ở trong trong chốc lát tiếng súng một mảnh, tiếng kêu rên liên hồi. Tiếu Vũ Hinh vốn không muốn nhường những cái kia những người sống sót gia nhập vào chiến đấu, nhưng những này người hận ý giấu ở trong lòng, sợ rằng sẽ sinh ra cái khác sự cố. Tiếu Vũ Hinh chỉ có thể nhường ma vân đằng từ bên cạnh làm nhiều chiếu cố. Nàng tại tiến lầu sau đó, đã đem những trang bị kia hoàn hảo đạo tạp chém tận diệt. Phía ngoài những người kia tại rắn mất đầu phía dưới, cũng không cách nào cấu thành hỏa lớn. Ngươi, ngươi là ai? Tại sao muốn cứu ta? đã hư thoát phải té xuống đất tống tiến âm thanh yếu ớt mà hỏi thăm. Tiếu vũ huynh đi tới trước người nàng, đưa tay ra, không tịch lấy ôn hòa mà trầm ổn khẩu khi nói: Ngươi hảo, tất cả mọi người bảo ta niết hoàng hoặc khí tỷ. Chiến đấu kéo dài thời gian cũng không dài, ở đâu ứng bên ngoài hợp phía dưới, những cái kia phỉ đợi chống cự rất nhanh bị tan rã. Đáng sợ nhất vẫn là một đầu giống như lão hổ một dạng cực lớn biến dị mèo, hành động của nó giống như là một cô gió lốc, không đợi họa súng nhắm ngay nó, bị bị bội nào cũng có hơn phân nửa đạo tặc là chết ở nó dưới vớt, làm tiếu vũ huynh cùng tống tiến từ trong lâu lâu đi ra nó đang nằm ở trước lầu phơi nắng, một bộ bộ dáng người biếng, nghiệt hoàng. Sao xách theo đũa một cái súng máy hạng nhẹ đi tới, nhìn tống tiến một mắt, vừa rồi thống kê qua, doanh trại này người sống sót còn thừa lại 204 người, bao quát vị cô nương này ở bên trong, tất cả đạo tặc đều bị tiêu diệt. Thông chi những người khác tới, mặc khác, cùng những người sống sót thương lượng một chút, đem phía ngoài những thi thể này chôn a, sau đó để bọn hắn đẩy ra một chút đại biểu, thương thảo một chút doanh địa chưa già hướng đi. Nếu như các nàng chịu gia nhập vào căn cứ, ta lập tức liên hệ phi thuyền tới đón bọn hắn. Tiếu Vu Hinh nói, dựa theo doanh địa những người sống sót ý nguyện những vị đồ kia thi thể tất cả đều ném tới nơi xa trở thành biến dị sinh vật lương thực thân nhân của bọn hắn thì bị từng cái một an táng xuống mồ. Tại trải qua mấy lần sau khi thương nghị lấy Tống Thiến làm đại biểu những người sống sót đồng ý gia nhập vào Lục Sơn căn cứ Tiếu Vũ Hinh lập tức liên lạc căn cứ để bọn hắn phái tuần tra đến tới đón người. Làm to lớn phi thuyền rơi xuống từ trên không thời điểm tất cả người may mắn còn sống sót con mắt đều phóng ra thần thái nếu là bọn họ cũng có loại vũ khí này mà nói dự vững doanh địa chẳng phải là dư xài Chu Kiến quân bọn người mặc dù tử vong nhưng bọn hắn đội xe cũng có số lớn cướp đoạt mà đến vật tư lại thêm doanh địa vốn có một chút vật tư, may mắn tiếu Vũ Hinh cân nhắc đến những thứ này, gọi tới hai chiếc tuần tra đĩnh, lúc này mới miễn cưỡng đem người cùng vật tư toàn bộ trang bị, một chút người sống sót nghĩ đến cũng lại không nhìn thấy cái này, gánh chịu bọn hắn quá nhiều thống khổ và kỷ niệm chỗ, cũng không nhịn được khóc giống lên. "Nghiệt hoàng, ngươi không bay về sao?" "Sa U vẫn đạo." "Không, ta còn muốn đi tiếp tục tìm kiếm người sống sót, mỗi một cái người sống sót cũng là loài người quý giá tài phú, nhưng giống Chu Kiến Quân người như vậy cặn bã ngoại trừ." Tiêu Vũ Hinh nhàn nhạt cười nói, "Ta có thể cùng ngươi cùng đi." Sa U nói, "Đương nhiên, nhưng ở này phía trước Ngươi còn cần một cái hệ thống huấn luyện, tin tưởng ta, ngươi tuyệt đối sẽ không hư này một món." Tiêu Vũ Hinh Nghiêm túc nói. Nàng đưa mắt nhìn xa ô leo lên phi thuyền, nhìn xem phi thuyền chậm rãi bay lên không, nàng cũng xoay người vũ trang hắn mã, cười nó lái ra khỏi cái kia vẫn như cũ quanh quẩn mùi máu tanh doanh địa. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. 679. Tiếp 678, ác linh xâm lấn thời tiết rét lạnh vô cùng, trên bầu trời phủ vân bị lạnh thấu xương gió bấc đột theo chạy, nhanh như tuấn mã một chút biến dị thú tại vùng bỏ hoang hoặc trong phế tích phát ra trầm thấp tiếng gào thét, một chút biến dị điệu ở phía xa bay lượn, ánh mắt cảnh giác thỉnh thoảng hướng bên này bắn quan. Hai chiếc tuần tra đứng ở cách mặt đất hai 300 mét phương hướng lấy hương hải thành phố phương hướng mở ra, tốc độ của bọn nó rất nhanh, trên không trung không có con đường hoặc công trình kiến trúc ảnh hưởng, càng không, có trên không quản chế, chỉ cần cẩn thận một chút những cái kia biến dị phi cầm tập kích liền có thể bảo đảm bình an. Ở nơi này trên độ cao, thông thường đạn đúng không phiền không có chút uy hiếp nào, chỉ cần cẩn thận một chút những cái kia cao xạ vũ khí cùng đạn đạo các loại vũ khí hạng nặng là được rồi. Tại phi đỉnh bông tuyết Bốn Liên trang pháo cao tốc tháp có để cho người ta mong mà kinh tâm uy hiếp hiệu quả, trên không trung đi thuyền, kỳ uy nhiếp lực so cái gì đại thai nạn trước gần hình chiến cơ, huyết ảnh chiến, cơ lớn hơn nhiều, thon dài mà lóe sáng thân thể sắt thép nắm giữ làm người ta khó có thể tưởng tượng đáng sợ cùng cứng hãn. Sao lần thứ nhất cảm thấy như thế nhẹ nhõm, từ hôm nay trở đi, nàng không cần lại như quá khứ như thế thời khắc duy trì cảnh giác, có đáng giá nghỉ lại đồng bạn cùng vũ khí, dống nhiên ở giữa, nàng nghĩ đến những cái kia khi xưa thân nhân cùng đồng bạn, thân ảnh của bọn hắn trong đầu từng cái hiện lên, là như vậy thật thực, mỗi một cái đều ở đây hướng nàng mỉm cười dường như đang chúc mừng nàng bắt đầu cuộc sống mới. Bây giờ, nàng ngồi ở một cái chật trội nơi chứa hàng, sợ dĩ trốn ở chỗ này, sao chính là nghĩ một người phẩm vị cái này kinh nghiệm đã từng trải qua hết thảy, giống như là tướng đến ngày ngủ thành một cái bình rượu, một người chậm rãi hiểu ra, bên ngoài cửa sổ mạn tàu truyền đến gào thét mà qua phong thanh, mở ra trí nhớ đại môn. Nàng là tỉnh sạc kích đội đội viên. Đã từng vinh lấy được qua hai lần á vận hội đường tính nhỏ khí súng trường tranh tài quán quân, một lần thế vận hội ô lim tiếp đường tính nhỏ khí xuống trường tranh tài á quân. Tỉnh Thành phố tranh tài chúng thưởng số lần càng nhiều, nhưng nàng chưa từng có nghĩ đến có một ngày sẽ cầm thương nhắm ngay mình đồng loại. Nhắm ngay từng cái hoạt bát sinh mệnh. Sao có phụ thân là một cái cảnh xem xét, tại hiểm hộ người nhà lúc rút lui, thụ trí mạng thương tích, hắn tại trước khi chết đem chính mình thương nhét vào trên tay của nàng, để cho nàng tiếp tục sứ mạng của mình bảo hộ mẫu thân, nhưng mà sáu. Mẫu thân vẫn là vì bảo vệ mình không bị thương tổn chết. Từ đó về sau, nàng liền chết lặng, thân thích, bằng hữu, sóng vai chiến đấu đồng bạn từng cái một ở bên người tử vong, ai cũng không biết cái tiếp theo có phải hay không chính mình. Thật vất vả tìm được một cái doanh địa cho là có thể an tâm nghỉ ngơi, nhưng cũng không lâu lắm, một vòng mới đổ sát lần nữa tại trước mặt bày ra, nàng lại phải mang theo một nhóm lớn đồng bạn không ngừng đảo vòng sáu. Lần này, sẽ không phải lại đến diễn đồng dạng một màn a. Nhắm hai mắt, an tĩnh tựa tại một cái dương ngồi, hết thảy chung quanh động tĩnh đều toàn bộ tại cảm giác của nàng bên trong, ngoài cửa sổ không biết lúc nào đã tối xuống, ngoại trừ phi thuyền động cơ phát ra rung động âm thanh, bốn phía một mảnh tĩnh mịch. Thiên có chút lạnh, nơi chứa hàng là không có có hơi ấm, Sao mặc một bộ màu xám cho nhẹ chiến đấu phục, đây là căn cứ hộ vệ đội đặc chế trang phục sáu mịn màng thông khí hạng chốt tầng vô cùng mềm mại, mảy may cảm giác không thấy đối với tên chốt hoạt động ảnh hưởng cùng hạn chế. ngực eo sau lưng trời bộ vị yếu hại, đặc biệt trang bị thêm có kiên cố tơ thép chống đạn mềm giáp. loại này thể hiện cao siêu khoa học kỹ thuật trang phục, cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách thu được. trên thực tế, ngoại trừ tiểu đội trưởng cấp bậc hộ vệ đội viên, người bình thường cho dù hủ hơn gấp 10 lần trọng kim yêu cầu mua sắm, cũng căn bản không cách nào nhận được. sao mở mắt ra, lại một lần từ trong túi tay lấy ra cưng răn giấy văn thư. đây là nàng vừa mới leo lên phi đỉnh thời điểm. Một cái sĩ quan bộ dáng người tính cả bộ đồng phục này cùng một chỗ đưa cho nàng nghị định bổ nhiệm. Đây là chúng ta chủ tịch di tứ, nàng để chúng ta đem bộ quần áo này cùng nghị định bổ nhiệm giao cho ngươi. Ngươi cảm thấy lây trước đội ngũ lý hưu ai còn có thể tín nhiệm, cũng có thể hấp thu đến căn cứ hộ vệ đội bên trong. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Lục Sơn căn cứ hộ vệ đội thứ 107 tiểu đội trưởng, một phần của đệ thập trung đội. Đây là tên quan quân kia giảng giải, mặc dù nàng có chút đột nhiên, nghi hoặc, nhưng nàng vẫn là đón nhận chương này nghị định bổ nhiệm, nàng biết, chương này nhìn như không giải thích được nghị định bổ nhiệm hẳn là tiếu Vũ huynh đánh gọi, nàng không rõ ràng tiếu Vũ huynh chân chính thân phận, nhưng có thể đem sự tình trực tiếp đâm đến các nàng cái kia chủ tịch nơi đó, chắc hẳn cũng là một cái nhân vật trọng yếu. Hộ vệ đội. Nhỏ dài ngón tay tại nhiệm mệnh trên sách xe qua, nàng không biết mình tương lai sẽ là như thế nào, không ai có thể nói cho nàng đáp an bài, thời gian liền như là một bức thiết mạt tường, đem hết thảy tất cả đều bao phủ phải cực kỳ chặt chẽ. Tại Dương Quang không thể xuyên thấu trọng trọng chướng ngại, đem quang minh chiếu rọi đến góc tối trước đó, nàng chỉ có thể dựa theo phù hợp nhất thực tế lợi ích con đường sinh tồn đi xuống, có lẽ sáu. Hàn còn mang theo trong người một tia nhân tính. Mặc dù hai nạn hủy diệt nàng đã từng có hết thấy, nhưng nàng không muốn lại lần mất đi đã thư nắm giữ, nàng sẽ đem hết toàn lực bảo hộ người nhóm sáu. Bởi vì hắn biết, cái kia có chân quý giường nào sáu. Một đạo ánh sáng nu hòa đột nhiên đem nàng bao phủ, tới bên thay một cái thanh âm nhu hòa, chúc mừng ngươi bị cốt chọn làm 68189 hào thần giả, bây giờ tiến vào đến ác ma nhiệm vụ tập luyện thế giới, chúc ngươi lần thứ nhất thí luyện hành trình vui vẻ sáu. Không đợi Sa Âu phản ứng lại, một hồi cảm giác hôn mê đánh tới sáu. 27 đại gia lần này đều cẩn thận một chút, nhưng tấm thẻ này rất dễ dàng sử dụng sáu. Chết hệ thống, chậm một chút nhi truyền tống sẽ chết người a. Tiếu Vũ Hinh lời còn chưa dứt, trước mắt đã là một mảnh tia sáng, nhiệm vụ truyền tống đã bắt đầu sáu. Đây là nàng cùng Sa Âu bọn người phân biệt ngày thứ ba, đưa mắt nhìn Sa Âu các nàng ngồi phi thuyền trở về Lục Sơn căn cứ sau đó, nàng chuẩn bị một đường đi tới Sơn Đông tiết kiệm phương hướng, một là tìm kiếm người sống sót, một cái khác cũng nghĩa xem những trụ sở khác tình huống, cho nên trong khoảng thời gian này Ác Ma thí luyện chỉ có thể là tại đang đi đường tiến hành. Bất quá Vì tăng cường các đội viên thực lực, nàng lợi dụng hai ngày này thời gian phân biệt tiến vào Minh thổ thế giới cùng được sâu thế giới phong ấn một ít ma thú cùng Minh giới sinh vật. Mặc dù phần lớn tại C cấp trở xuống thực lực, nhưng khi cái khí thịt, bao cắt cái gì còn tính là dùng tốt, các đội viên cũng nhiều một cái hộ thân phủ. Truyền tống tia sáng thu lại, tiếu Vũ Hinh phát hiện không khí trung quanh tựa hồ rất náo nhiệt. Lý Hương Lan còn lại sông, cổ tiểu Âu cùng nhiệm vụ lần trước bên trong gia nhập Mã Minh Vũ cùng Phương Yến Hiệp đã truyền tống tới. Lúc này gặp đến nàng, vội vàng áp sát tới. À, lại là một cái bên trong quốc nhân, dáng dấp cũng rất xinh đẹp, chẳng thể trách đều nói là Phương Đông gia mỹ nữ quả nhiên có chút đạo lý. Một cái sét đánh tựa như âm thanh đống nhiên vang lên, Tiếu Vũ Hình theo âm thanh nhìn lại, nhưng là một cái cao lớn thu cạnh người da đen đang theo dõi nàng xem, môi dày cùng hai cây lạp sườn tựa như, một ngụm răng ngược lại là rất trắng, có thể làm kem đánh răng quảng cáo. Bên cạnh hắn là một người mặc một bộ mè thải phục mái tóc xù nữ lang, cầm trong tay của nàng một thanh dao găm quân đội, nghe vậy ngẩng đầu nhìn một mắt Tiếu Vũ Hình, liền quay đầu cùng bên cạnh một cái đồng dạng mặc mè thải phục người đàn ông da trắng thấp giọng nói chuyện. Nam tử kia giương mắt, nhìn một chút Tiếu Vũ Hình, lại nhìn một chút Lý Hương Lan bọn người, nhắm mắt chớm mắt. Sau cái tóc vàng mắt xanh người thanh niên vô ý thức ở chỗ này hai người bên cạnh, tựa hồ nghĩ lấy được bọn họ. Bảo hộ, còn đối với cái kia đen đại hán thì duy trì rõ ràng tình trạng giễu bị. Ở một cái trong góc, một cặp phúc hậu vợ chồng trung niên, phía sau bọn hắn có hai cái như tháp sắt cao lớn đại hán và bỡ, trên lưng chớ súng ngắn, cố ý lộ ở bên ngoài nhớ tới đến uy hiếp tác dụng, hai cặp con mắt trợn lên hóa trang tử tựa như không ngừng ở trùng quanh trên mặt người lảo qua, tựa hồ muốn tìm ra cất dấu trong đó phần tử nguy hiểm. "Nhiệt hoàng, nhiệt hoàng." Hai cái thanh âm kinh ngạc vui mừng đồng thời vang lên, Tiêu Vũ Hinh vội vàng nhìn về phía một hướng khác. Chỉ thấy tại mặt khác 10 người kia ở giữa, nặn ra hai nữ hải sáu, lại là Sao cùng Tống Tiến. Này ngược lại là đúng dịp. Tiểu Vũ Hinh hơi hơi nhướng mày, Sao còn có thể, dù sao biết được một chút chiến đấu kỹ xảo, nhưng Tống Tiến sáu, có bền bỉ ý chí cầu sinh, cũng có có thể xảy ra tích chứ đi. Một cái mang theo kiểu cũ song ống súng săn nam nhân tiến lên vấn đạo, nơi này chính là trong truyền thuyết bồi dưỡng thần tuyển giả chỗ sao? Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiểu Vũ Hinh. Không sai, ngươi tại đi vào phía trước hẳn là đã nghe qua nhắc nhở a. Tiểu Vũ Hinh hỏi ngược lại. Ha ha, lão tử cũng là thần tuyển giả, từ hôm nay trở đi cũng không tiếp tục sợ những cái kia giọm bị cùng biến dị sinh vật, ăn ngon, uống say sáu. Gia hỏa này hương Tịnh Vân có chút lời nói không mạch lạc. Đứa đần. Cổ Tiểu Âu điểm môi, vẻ mặt khinh thường. Tiếu Vũ huynh lại chuyển hướng xa Âu cùng Tống Thiến, bọn mày biết nhau một chút, sau này sẽ là người một nhà, đại gia có chuyện gì về sau nhiều phối hợp. Tại các nàng thấp giọng lẫn nhau lúc giới thiệu, Tiếu Vũ huynh ánh mắt ở trên những người này nhìn lướt qua, ba cái người ngoại quốc đều không phải là loại lương thiện, cái kia hai cái xuyên mê thải phục hai người từ hằn khí chất đến xem, rõ ràng cũng là thần tuyển giả, đại hắn người da đen thời là một người bình thường đã biết phương diện tính cả tống tiến cùng xa Âu, đáng tin nghe có 8 người, nhưng mặt khác 14 người bên trong quốc nhân rõ ràng cũng không phải cái kia dễ dàng gõng. chế, bọn hắn chỉ sợ sẽ không dễ dàng tin tưởng mình. nàng thao tác ác ma huy chương cho thấy một lần này ác ma nhiệm vụ tập luyện tư liệu ác linh xâm lấn kịch tình thế giới. kịch tình thế giới giới thiệu văn tác quốc gia này sắp trở thành ác linh nhạc viên, thần tuyển giả nhóm sắp chịu đến ác linh truy sát, hiện nay chỗ vị trí vị san phở giang xích ô. nhiệm vụ chính tuyến một tất cả thần tuyển giả nhất thiết phải tại trong vòng hai giờ chạy ra tòa thành thị này. nhắc nhở ác linh am hiệu ngụy trang. Bọn chúng rất có thể đã lẫn vào các ngành các nghề, tại thần tuyển giải nhóm không chú ý thời điểm phát động công kích. Chú ý hạng mục, tổn thương đồng đội, khấu trừ 100.000 tích phân mỗi tên đánh giết đồng đội, khấu trừ 500.000 tích phân mỗi tên ngộ sát người bình thường, khấu trừ 1.000 tích phân người. Nhiệm vụ ban thưởng 1, đánh giết một cái ác linh, ban thưởng 500 tích phân, 1.000 kinh nghiệm đánh giết một cái cấp tướng ác linh, ban thưởng 1.000 tích phân, 2.000 kinh nghiệm đánh giết một cái vương cấp ác linh, 5.000 tích phân, 10.000 kinh nghiệm. Nhiệm vụ ban thưởng 2, chạy ra san phở Giang Sico, tích phân 1000000, kinh nghiệm 2000000. Chưa xong con tiếp 680 tiết 679, ác linh phụ thân ngươi, tới. Cái kia súng săn nam ánh mắt ở trung quanh băn khoăn một tuần, rơi vào tống tiến trên mặt, lập tức không chút kiên kỵ trên dưới dò xét, thấy tống tiến vô cùng khẩn trương, không khỏi hướng cắt âu sau lưng tránh đi. Hết lần này tới lần khác cái kia súng săn nam nhìn chú nàng, dùng thương quản điểm nàng, gương mặt hèn mọn, tàn bã. Cắt đầu lạnh lùng nhìn xem hắn, xoay tay lại từ phía sau lưng đem tống tiến kéo ra ngoài, không cần sợ hắn, nếu như hắn dám làm tổn thương ngươi, đầu tiên phải có đầy đủ tích phân có thể khấu trừ mới được, nếu không thì là tự tìm đường chết. Ngươi, ngươi trước tiên chơi đáp ý. Chờ một lát có người cứu ta thời điểm. Súng săn Nam nghe xong, thật đúng là không dám làm loạn, ánh mắt của hắn lại tại Tiểu Vũ huynh bọn người trên thân lướt qua, lần này hắn không có mở miệng khiêu khích, mà là huy động một chút trong tay súng săn, lớn tiếng hướng những người khác đạo, thần tuyển giả thí luyện hơi không cẩn thận sẽ chết vong, bất quá bọn mày chỉ cần nghe theo sắp xếp của ta, ta bảo đảm bọn mày thuận thuận lợi lợi trở thành thần tuyển giả sau. Tống tiến, cắt đâu, đây là bọn mày vũ khí. Các cậu, kịp tình thế giới chẳng mấy chốc sẽ mở ra, người trước tiên dạy Tống Tiễn như thế nào sử dụng súng ống, nhưng chuyện khác chờ rời đi tòa thành thị này đang nói đi. Tiếu Vũ Hinh từ trong chữ vật không gian lấy ra hai chi xoắn ủn. Loại súng này chỗ tốt là thao tác đơn giản, uy lực lớn, khuyết điểm là xạ kích khoảng cách ngắn, lực phản chấn đại. Bất quá, đối với các nàng tới nói, loại kia tầm bắn xa súng ống hoàn toàn không cần thiết. Tất cả thần tuyển giả xin chú ý dân. Tiếp qua 30 giây mở ra kịch tình thế giới. Theo một tin tức không bắn ra, tất cả mọi người đều cẩn thận. Tiếu Vũ Hinh cũng đứng dậy đi tới cạnh cửa sổ nhìn ra phía ngoài sáu. Các nàng vị trí hẳn là một tòa khách sạn. Dựa theo phía trước kiến trúc độ cao đến xem, hẳn là mười tầng tài hữu. Đông, Đông, Đông sáu. Ngay tại 30 giây thời gian trôi qua thời điểm, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng gõ cửa, một cái người mới theo bản năng thì đi mở cửa, lại bị đồng bạn một cái giật trở về. Phế vật. Người da đen kia đại hán hiển nhiên là đối với loại này lộ ra hèn yếu hành vi vô cùng kinh thường, bất quá hắn rõ ràng cũng không lỗ mãng, đi tới trước cửa lớn tiếng hỏi: "Phong trọ phục vụ, bọn mày vừa mới điểm cơm đưa tới?" Bên ngoài vang lên một cái vô cùng dễ nghe thanh âm. "Ha ha, có ăn, chẳng lẽ là thí luyện phúc lợi sao?" Đại hán người da đen là đủ cẩn thận, nhưng nghe xong ăn cũng có chút phạm trò xấu cũng không phải hắn chưa thấy qua ăn, e rằng tại đại thai nạn sau đó, có rất ít người giống như tiểu trước đây cuộc sống không buồn không lo, cái này ở kịch tỉnh thế giới bên trong đương nhiên muốn sảng khoái một cái. cửa phòng mở ra, một cái khách sạn nữ phục vụ đi đến, chế phục phía dưới dáng người nô đằng trước con đằng sau, đại hán người da đen mắt lập tức có chút dính lên đi cảm giác, hoàn toàn không để mắt đến, sau đó tiến vào cái tiêng ngân sắc toa ăn cùng đẩy xe nam phục vụ, giống, nam phục vụ đột nhiên há mồm phát ra một tiếng không giống loài người gào thét, thân hình tăng vọt, trên người món kia chế phục lúc này trở thành mạnh vụn, biến thành một người cao hai em mở cửa hắn, trên đầu hoàn sinh lấy hai cánh liêu một dạng sử thú đưa tay liền hướng đại hán người da đen chụp tới, mà cái kia nữ phục vụ cũng hét lên một tiếng, đã biến thành một bộ sắt thối, toàn thân tản mát ra một hồi mùi thối hướng về kia cái xuyên mê thải phục nữ tử nào tới. Nghiêu đầu nhân du linh, đây là rơi vào địa ngục. Nghiêu đầu nhân du linh, nó chiếm cứ thân thể của người bình thường đồng thời cấp tốc khiến trò biến dị, nắm giữ cự lực năng lực, tổng hợp đánh giá đẳng cấp j cấp. Sắt thối u linh, đây là tới từ minh thổ thế giới u linh, nó chiếm cứ thân thể của người bình thường cấp tốc biến dị thành sắt thối, kích động, tổng hợp đánh giá đẳng cấp j cấp. Hai cái quái vật xuất hiện lập tức gây nên một mảnh tiếng hét chói tai bởi vì lưu đầu nhân du linh ngăn ở cửa ra vào, tất cả mọi người đều hướng góc tường hoặc đường trong phóng đi. người da đen kia đại hán tại lưu đầu nhân du linh biến thân thời điểm cũng đã phản ứng lại, một cước đá vào trước người trên xe thức ăn, toa ăn vọt tới lưu đầu nhân du linh, mà cái kia mượn cố lực lượng này vội vàng tối lui. nói đến hắn hẳn là cũng xem như tốc độ, hơn nữa cũng đang sát thực, chỉ là đối thủ của hắn quá không tìm thường, đuôi vừa nhấc, chiếc kia toa ăn liền bị hút bay, phía trên chén dĩa cũng bay, trực tiếp sắp tối nhân đại hán đập ngã, không chờ hắn từ toa ăn phía dưới thoát thân, lưu đầu nhân du linh đã nhấc chân hướng hắn đập mạnh sáu. một cước này nếu là đập mạnh thực, liền xem như quả tạ cũng đập mạnh bạo ngay tại đại hán người da đen kinh hãi muốn chết, cho là phải chết thời điểm. Phanh một tiếng súng vang, bà tổột cái chán xuất hiện một cái vết đạn. Một tiếng hét thảm đồng thời vang lên, cái tiêm lưu đầu nhân lũ linh lật liền ngã, cơ thể bỗng dưng co vào, đã biến thành một bộ loài người thây khô. Mà cô kia sát thối thì bị xuyên mê thải phục nữ tử dùng dao găm quân đội xuyên qua sọ nao đinh đến rồi trên mặt đất. Đại hán người da đen trung quy là linh hồn quy thiếu, liếc mắt nhìn cô kia thây khô, ánh mắt chuyển hướng họng súng còn buốt khói xanh mã minh vũ, môi run run một chút, nhưng là cũng không nói gì được. Phế vật. Mã minh vũ kinh ngạc nhìn hắn một cái, lạnh lùng phun ra hai chữ. Đại hán người da đen trên mặt hiện ra một mảnh xấu hổ thần sắc, nhưng đối mặt với Mã Minh Vũ tay thường, hắn cũng không dám lại xuất lời kêu náo. Chật vật bỏ lên, trên thân bị đồ ăn làm cho một mảnh hỗn độn. Lúc này, bên ngoài ước chừng là đã nghe được tiếng súng, bắt đầu có người hỏi thăm lẫn nhau. Kia đối mang theo hộ vệ vợ chồng trung niên lẫn nhau đưa một chút ánh mắt, nam nhân mở miệng nói ra, "Chư vị, khách sạn Vương Diện e rằng lập tức phải tra được nơi này, chúng ta là không phải hẳn là thương lượng một chút nên làm cái gì? Có cái gì làm sao bây giờ?" Tiêu Vũ hình hướng phía cửa đi tới, "Chúng ta nhiệm vụ thiết yếu chính là rời đi thành phố này, hơn nữa rất có thể vân vân muốn giết ra thành phố này." đi mau rồi. Lý Hương Vân mấy người cũng đứng dậy đi theo, Cổ Tiểu Hâu đi ở phía sau hướng những cái kia người mới đạo, đội trưởng của chúng ta là người có thâm niên, đi theo nàng đi, bọn mày sinh tồn cơ hội còn lớn hơn một chút, nếu là theo vị đại thúc kia, e rằng chết cũng không biết chết như thế nào. Nói xong, nàng hướng cái kia súng săn nam làm một cái quái kiểm, tức giận đến hắn hàm răng nghiến nhưng lại không dám phát tác. Chờ Cổ Tiểu Hâu cắc nàng sau khi ra ngoài, hắn mới mặt âm trầm đi ra khỏi phòng, những người khác vội vàng đi theo, lần này không có ai bàn lại ai tới dẫn đầu vấn đề, bất quá kia đối vợ chồng trung niên đang nhìn hướng Tiêu Vũ hình bóng lưng lúc, trong mắt giống như nhuộm một chút đồ vặn chúng ta đi. Tại tất cả người Trung Quốc rời phòng sau đó, cái kia xuyên mê thải phục người đàn ông da trắng mới đứng lên, tiện tay ném đi một chi sọt gùn cho người da đen kia đại hàn sáu. Bọn hắn đi phương hướng nhưng là một bộ khác thang máy. Mã Minh Vũ, Phương Viễn Hiệp, Lý Hương Vân, bọn mày nhóm thứ hai đi. Tiêu Vũ Hinh khi tiến vào thang máy thời điểm phân phó nói, trên tay của nàng cũng mang theo một chi sọt gùn, mấy cái muốn tới đây khách trọ bị Mã Minh Vũ dùng thương một ngón tay vội vàng ngoan ngoãn trở về trong phòng. Trong lúc nhất thời ngược lại là không có gì thay đổi. đệ nhất phát mười cá nhân chen vào thang máy, Tiêu Vũ Hinh đứng tại phía trước nhất, dường như đang suy nghĩ sâu sắc cái gì. Một cái người mới nhìn nàng một cái, vừa muốn theo lầu một tấn vím, Tiêu Vũ huynh lại ngăn tay của nàng, để ở tầng cao nhất trên phim ẩn. Tầng cao nhất 6 là bãi đỗ xe A. Một người mới do dự vấn đạo: "Đương nhiên là bãi đỗ xe, chúng ta chẳng lẽ muốn đi bộ xuống ra sàn phở Giang Sico?" Một tên khác người mới chế nhạo hỏi lại. Thang máy ở lầu chót dừng lại, Tiêu Vũ huynh vọt lên thang máy, một chiếc ngắm cảnh xe buýt đang muốn khởi động, nàng mấy cái bước xa xuống tới, họng súng chống đỡ tại tài xế trên huyết thái dương, an cướp. Tất cả mọi người lập tức xuống xe. Người trên xe lập tức một mảnh hỗn loạn, một người trung niên nam nhân bỗng nhiên đứng lên giơ hai tay lên ra hiệu chính mình cũng không có đi ý, sau đó nói: "Tiểu thư, ngươi trẻ tuổi, dáng dấp lại xinh đẹp, hoàn toàn không cần thiết đi lên con đường này, nếu như là gặp phiền phức gì, nói ra có lẽ ta có thể trợ giúp ngươi." "Trợ giúp ta?" Tiêu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, "ngươi cho là mình là thượng đế sao?" Mau cút xuống xe. Hô xong, nàng họng súng đột nhiên hướng xuống, "phanh thương, nam nhân kia lập tức biến sắc, không lời từ nàng bên cạnh xuống xe, người tài xế kia cũng luống cuống tay chân mở cửa xe nhảy xuống xe. Ngay tại cuối cùng hai tên hành khách lúc xuống xe, tình huống thay đổi bất ngờ, hai người gào thét một tiếng, trên người ra thịt chằng ra đã biến thành hai cái dị hình hướng về Tiếu Vũ Hinh nào lên. Phanh, Tiếu Vũ Hinh trực tiếp đem họng súng chống đỡ ở phía trước dị hình trên đầu, một thương đưa nó đầu người đánh nát bấy, lập tức một cước đưa nó cơ thể đã bay, đâm đến đằng sau cái kia dị hình hướng phía sau liên tục la lộn. Tiếu Vũ Hinh bưng súng lên tam liên sạc, đem cái kia dị hình đánh nát bấy. Thượng đế, đó là vật gì? Trung niên nam nhân đứng ở cách cửa xe chỗ không xa, thấy thế ngây ra như phống. Đúng lúc này, phía dưới lại có mấy tên hành khách bị U Linh phụ thân dị hóa, còn lại xông bọn người liên tục nổ súng xả kích, chỉ một thoáng đưa chúng nó thanh trừ không còn một ngóng chúng ta kỳ thực là Vatican City phái ra liệp ma nhân, thành phố này có ma quỷ xâm lấn, ngươi cũng nhìn thấy. Tiếu Vũ Hinh bỗng nhiên biến sắc, trở nên vẻ mặt ôn hòa đứng lên. thật sự, trung niên nam nhân có chút nửa tin nửa ngờ, ta có thương qua bình dân sao? Tiếu Vũ Hinh hỏi lại. không đợi nam nhân kia trả lời, nàng tiếp tục nói, những cái kia ác ma đã bắt đầu xâm lấn nhân thể, những người này vốn là bình thường, nhưng các nàng đều bị ác ma phụ thể, sinh ra dị biến. ta khuyên bọn mày lập tức đi giáo đường, nếu như đã có ác ma phụ thân nhưng còn không có dị biến hóa, có khả năng những thần kia cha còn có thể cứu bọn mày. giáo đường sáu, đối với giáo đường. Người tài xế kia ở bên cạnh sau khi nghe, lầm bầm hai câu lập tức hướng bài đỗ xe xuất phẩm chỗ lao nhanh. A. 06. Một cái nam tử đầu chọc đột nhiên lớn tiếng hét dầm lên, khuôn mặt vật vẹo, liều mạng nắm lấy ngực, giống như là muốn hít thở không thông bộ dáng, bên cạnh hành khách lập tức lập tức kinh hoàng lui ra phía sau, như gặp quỷ mị một dạng nhìn xem hắn. 6. Cứu ta 6. Nam tử đầu chọc hướng tiếu Vũ huynh vươn tay ra. Tinh hóa chi quang. Tiểu Vũ huynh trong lòng hơi động, trong miệng niệm tụng chú ngữ, một đạo thần thánh tia sáng đột nhiên từ trong hư không bắn ra, gắn vào tên đầu chọc kia nam tử trên thân. A nam tử đầu chọc phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên mặt hiện ra một mảnh hắc khí, con mắt cũng phát ra ánh sáng quỷ dị, cơ thể giống như rắn vặn vèo lên sáu. Phiến xoáy sau đó, một mặt cho giữ tận hư ảnh từ trong cơ thể của hắn nổi lên, tại thánh quang bên trong dần dần tiêu thất phai nhạt sáu. 681 tiết 680, khỏi cần nói, Tiếu Vũ huynh chiêu này ngược lại là đem nàng thân phận cho toa thật, ít nhất cái kia ngay từ đầu liền nghĩ đem nàng xem như giúp đỡ đối tượng trung niên nhân là tin tưởng thân phận của nàng, lập tức nhiệt tâm vấn đạo, xin hỏi ta có thể giúp các ngươi làm những gì? Làm cái gì? Tiếu Vũ huynh trong lòng hơ động, đạo, tiên sinh chúng ta nhất thiết phải hấp dẫn những cái kia ác linh chú ý của, đưa chúng nó mau sớm dẫn tới San Vợ Giang Xích Cô bên ngoài, bằng không bọn chúng sẽ tại trong thành đại khai sắt giới, mà ở trong đó lộ sáu. Ta minh bạch, ta gọi nhiều minh qua là du lịch đoàn hướng dẫn du lịch, ta biết đi đâu một đầu đường gần nhất rời đi San Vợ Giang Xích Cô. Xin cho ta khi các ngươi tải xe a. Trung niên nhân lập tức minh bạch nàng ý tứ. vậy thì quá tốt rồi. Tiếu Vũ Hinh Vội vàng chỉ huy đám người lên xe. lúc này những người ngoại quốc kia cũng vọt tới bãi đỗ xe, thấy các nàng lên quan quang ba sĩ, những người kia thì hướng một chiếc khác quan quang ba sĩ chạy tới. chúng ta làm sao bây giờ? một cái bị đuổi xuống xe buýt nữ nhân kinh hoàng mà hỏi thăm. các ngươi lập tức trở về khách sạn, thành thành thật thật trốn ở trong phòng. Tiếu vũ huynh tuyệt đối không chịu mang theo những thứ này không định giờ bom đồng hành. hơn nữa nàng nói cũng đích xác là cứu các nàng tránh mạng biện pháp, chỉ cần cách xa thần tuyển giả, những cái kia ác linh là tuyệt đối sẽ không tìm các nàng súng nhở. đang khi nói chuyện, nhiều minh qua đã nổ máy xe, quan quang ba sĩ si hô một tiếng vọt ra ngoài, hướng bãi đỗ xe bên ngoài chạy tới. ngay tại xe buýt vừa mới chạy đến ra miệng thời điểm sáu, một tiếng đột nhiên xuất hiện gào thét từ thủ vệ trong phòng truyền ra, một người dáng dấp có chút giống là nhân viên tựa như quái vật từ cửa sổ thoát ra. Trong tay còn lạnh nhạt một đầu đội người, từ trên người nó còn sót lại quần áo mảnh vụn có thể thấy được, chính là vừa rồi chạy trốn ra ngoài người tài xế kia. Tiếp tục lái, Tiếu Vũ Hinh từ cửa sổ xe bên trong nhô ra cơ thể, phát ra một khỏa thánh quang phá diệt đánh, ánh sáng màu trắng đánh phịch một tiếng đánh trúng cái kia viên hình quái vật, chỉ nghe một tiếng gào thét thảm thiết, cái kia viên hình quái vật quanh thân bỗng dưng bốc lên một mảnh trắng lóa quang diễm, lập tức cơ thể hóa làm một chùm cho tàn, dương dương xái xái bay xuống. Nhiêu Minh qua chưa tỉnh hồn đem xe lái ra bãi đỗ xe, dọc theo lượn vòng lấy thông đạo hướng phía dưới chạy tới. Black, xem ra chúng ta tính sai không nghĩ tới tại những cái kia người Trung Quốc ở trong lại có một cái am hiểu thần thánh ma pháp. Đây chính là đối phó ác linh lợi khí, có lẽ chúng ta phải cùng các nàng hội hợp. Ở phía sau một chiếc quan quang ba sĩ bên trên, cái kia mặc mệ thải phục mái tóc xù nữ tử hướng bên cạnh đồng bạn nói. Đồng bạn của nàng lắc lắc đầu nói, "Lạc Lệ, thần thánh ma pháp mặc dù là ác linh khắc tình, nhưng tương tự cũng là ác linh trọng điểm mục tiêu công kích, bây giờ để các nàng dẫn đầu lao ra, vừa vận hấp dẫn ác linh chú ý của, có lẽ chúng ta có thể là cơ hội." Được gọi là Lạc Lệ đích nữ tử gật gật đầu, lại hơi chờ sau một hồi, cho xe chạy, từ từ hướng bãi đỗ xe bên ngoài chạy tới số nhiều minh qua lái xe ra ngoài muốn lập tức bên trên đường cái không thể bị ác linh ngăn chặn tiểu vũ huynh tại xe lái rời khách sạn phía sau vội vàng thúc giục nhiều minh qua đem xe chạy bên trên đường cái để cầu mau mau rời đi chật trội nội thành bây giờ là địa phương càng nhiều người lại càng nguy hiểm những cái kia ác linh lúc nào cũng có thể chiếm giữ thân thể của bọn hắn gây sóng gió giữa không trung vang lên một mảnh bù câu chạm canh cắt thanh âm tiểu vũ huynh sắc mặt nhưng là biến đổi đem thân thể nhô ra ngoài cửa sổ hướng trên không nhìn lại chỉ thấy những cái kia vừa mới bay qua phía trên bù câu lúc này lần lượt bắt đầu biến dị xấu thân thể của bọn chúng giống thổi khí tượng như cấp tốc bành trướng từng cái cơ thể trở nên như ngồi cùng bàn mặt kích cỡ tương đương, lông vũ trở nên đen như mực, điều rối bụng sinh ra ba chân, đầu ngón tay sáng lấp ló, một trương câu miệng giống như liêm đao đồng dạng đáng sợ, vướt hai cánh hướng xe buýt lao xuống sáu, liên cùng cái kia bổ nhào thức máy bay ném bom tựa như, tiểu vũ hinh không chút do dự đem sọt gồn chỉ hướng nửa cái này sáu, phanh, một mảnh màu đen lông vũ rơi xuống, một cái bay gần nhất ú linh cơ thể bị đánh trở thành mảnh vụn, huyết đục tràn trề mà đổ xuống, tiểu vũ hinh đưa tay lại làm một đường, cơ thể nhanh chóng rút về trong xe, trên trời cũng có ưu linh, mã minh vũ mấy người cũng chiếu ra đi, tiếng súng đại tác giữa không trung mười mấy cái u linh trong chốc lát bị đánh nát đấy. Những người này thường pháp đang tiến hành huấn luyện sau đó. Mặc dù còn không thể nói là tay súng thiện xạ, nhưng chính xác trình độ đã là tương đương khả quan, mà lại là tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, quả thực là không phát nào trưởng. Súng săn nam đem súng săn vươn đi ra thời điểm, đã tìm không thấy muốn mục tiêu công kích. Cắt! Hắn hầm hực thu hồi súng ống, trước mắt đạo, chúng ta cũng cần vũ khí tốt hơn. Nếu như chúng ta tay lý huy vũ khí, chí ít có thể bảo vệ mình, tiêu diệt những u linh kia. Hừ, Tiểu Vũ Hinh lạnh lùng nhìn hắn một cái, bất quá nàng đối với cái này một điểm ngược lại cũng không phản đối lại trong chữ vật không gian phủ đi trong chốc lát sau đó, lấy ra hơn 10 cây súng trường cùng một chút hộp đạn, Mã Minh Vũ đem các loại súng ống cùng đạn phân phát, sẽ không sử dụng chuyển thụ cho bọn hắn phương thức sử dụng. Còn có ánh mắt của nàng nhìn về phía những cái kia người mới, các ngươi phải nhanh học tập sử dụng súng ống kỹ xảo, họng súng không muốn chỉ hướng đồng bạn, rất dễ dàng tạo thành ngộ thương. Những cái kia sáu là cái gì? Tiếng nói của nàng không rơi, nhiều Minh Qua đột nhiên lớn tiếng hô lên, đám người đưa mắt hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy từng cái cường tráng thân hình từ bên đường lao ra, đây đều là đã bị ác linh thành công phụ thể nhân loại 6. Không, bọn chúng đã không thể xưng là loài người từng cái một to bằng bắp đuổi giống như cây cột đồng dạng, tại mặt đất đạp một cái, liền bước ra một cái nhàn nhạt, nhạt dấu chân, mặt đất dạng nước giống như mạng nhẹ đồng dạng, toàn thân làn da càng là đáng sợ, giống như là bị sống sờ sờ lột một lớp da tựa như, vô cùng đáng sợ. Một đầu ưu linh túi người bỗng nhiên nắm lên một chiếc rừng ở ven đường xe con, hung hăng hướng xe buýt đập tới, nhiều mình qua thời điểm mấu chốt cũng bắt đầu quyết tâm, dưới chân cùng đạp chân ga quan quan ba sĩ bỗng nhiên vọt ra ngoài. Chiếc kia xe còn cơ hồ là lao nửa bộ sau xe sành đỉnh chốc đập vào trên mặt đất, xe buýt lập tức kịch liệt lắc lư một cái, nếu không phải nhiều mình qua kỹ thuật không tệ, xe buýt rất có thể sẽ hướng lúc bên đường nhân đi đường. Hưu, một khỏa thánh quang phá diệt đánh đánh vào cản đường vật quái vật kia trên thân, nó phát ra một tiếng thảm hào, trên thân trong chốc lát dâng lên một mảnh thánh hỏa tựa như quan diễm, trong chốc lát đã biến thành một gặp cho tàn. Nhanh khai hỏa a. Miêu Thương Nam hét lớn một tiếng, quay kính xe xuống, bắt đầu sạc kích, còn lại người mới cũng luống cuống tay chân chuẩn bị mở thương, Mã Minh Vũ bọn người thì hết sức chuyên chú hướng cái kia hai bên tính toán tới gần ác linh sạc kích. Mặc dù những thứ này ác linh nhìn như hình thể đáng sợ, nhưng chúng nó phòng ngự không cao lắm, chỉ có thể những cái kia người mới thương pháp quá lạm, mặc dù cũng có đánh vào ác linh trên thân, nhưng căn bản không có đánh chúng yếu hại, ngược lại là khơi dậy bọn chúng lửa giận. Kỳ một cái mập mạp lục sắc viên thịt đột nhiên bay trên không hướng lên, hướng xe buýt đập xuống. Đi chết. Súng săn Nam hét lớn một tiếng hướng về kia cái lục sắc viên thịt mãnh liệt khai hỏa, đem một con roi đạn đều bắn vào này cái viên thịt bên trong. Rời đi cửa sổ. Tiểu Vũ Hinh vừa vặn quay đầu, sắc mặt đại biến sáu. Đại đa số người đều nghe lời lui về phía sau, mà súng săn Nam hơi hơi do dự bất quyết sáu chính là chỗ này chốc lát bất quyết, nhường hắn liền hối hận tư cách cũng không có. Bạch, cái kia màu xanh lá cây viên thịt đống nhiên nổ tung, một mảng lớn dương dương xái xái lục sắc dịch axit giống như như mưa rào rơi xuống, Súng săn Nam đứng ngồi chịu sào, một mảnh lục dịch đông dưng ở tại hắn trên mặt sáu. A Súng săn Nam mặc dù đã lấy tay bưng kín khuôn mặt cũng, nhưng loại này ăn mòn dịch axit quá mãnh liệt, ngay tại hắn hét thảm một tiếng trong mấy mắt, cả đầu da thịt cũng đã bị dịch axit ăn mòn, lộ da trắng hếu đáng sợ xương cốt, mà khiến người sợ hãi nhất chính là, ngay cả này bạch cốt cũng bắt đầu bị ăn mòn đi, Súng săn Nam trùng quy là trước một bước tử vong, còn giữ lại cố nhiên là kinh khủng. Ngược lại là không có hắn đều không quan hệ. Ngay tại súng săn nam tử vong đồng thời, ô tô cũng nhận đồng dạng đả kích, đại bùng đại hoành dịch axit rơi vào trên bốn xe, trong chốc lát đem xe Buick ăn mòn không còn hình dáng, hơn nữa lại có mười mấy lục sắc viên thịt hình dáng ác linh hướng bên này xông lại, dọa đến những người mới kinh hoàng mà hét dầm lên, xạ kích càng không chính xác. Tiêu Vũ huynh ngược lại là cảm thấy lần này tầm mắt rất rộng rãi, nàng bưng nang sọt gùn, cơ hội là một người một súng đem cái kia mười mấy lục sắc viên thịt hình dáng ác linh đánh nổ, đại vành dịch axit bắn tung tóe đến chúng quanh những cái kia ác linh trên thân, bọn chúng tựa hồ cũng chịu đựng không được những cái kia dịch axit. Làm dịch axit rơi vào trên người thời điểm, cũng là suy suy bắt đầu ăn mòn, chỉ chốc lát liền bị hoàn toàn ăn mòn dẫn đến tử vong. "Ngươi hoàng tiểu thư." Nhiều Minh Qua bông nhiên hô. "Chuyện gì?" Tiếu Vũ Hinh liền vội vàng hỏi. "Sang sáu, e rằng bình sang loạn." Nhiều Minh Qua nói, "Không phải e rằng, mà là thật sự bình sang bị hỗn thực, những cái kia dầu tất cả đều loạn." Tiếu Vũ Hinh ánh mắt tại bốn phía dò xét, đột nhiên chỉ vào một đầu hẻm nhỏ hướng Nhiều Minh Qua phân phó, trả giá, dừng xe ở con phố kia lối vào, ngang qua tới." "Hảo." Mặc dù có chút không rõ, Nhiều Minh Qua vẫn là lên tiếng ít nhất con phố kia bên trong không có ác linh đi ra. Đám người cùng một chỗ nổ súng, nhiều minh qua lái xe hướng con phố kia chạy tới. Thiếu vũ hinh lớn tiếng nói, một hồi sau khi xuống xe, đại gia liền hướng phía trước chạy nước rút. Một khi ta hô nằm xuống, mặc kệ hoàn cảnh như thế nào hoặc có chuyện gì khác, các ngươi nhất thiết phải không có chút nào điều kiện nằm xuống. Bằng không kết quả từ giao. Nghe rõ, đám người dối bậy mà đáp ứng một tiếng, cũng không biết là chân minh trắng vẫn là trang minh bạch. Kiệt nhiều minh qua thắng gấp, xe buýt phút chốc đứng tại đường phố lối vào, đám người lập tức hướng dưới xe nhảy xuống, sau đó liền hướng về phía trước chạy như điên.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 Tại mọi người một mảnh bắn loạn bên trong, bị đánh trở thành xi si lưới. Đồ Mị Ngộ tiên sinh, có thể từ nơi này rời đi thành thị sao? Tiếu Vũ huynh vấn đạo. Có thể, thế nhưng là những cái kia ác linh 6. Đồ Mị Ngộ có chút do dự nhìn xem những cái kia còn không ngừng từ trong biển lửa lao ra ác linh. Ngươi cũng thấy đấy, bọn chúng nhất định là đuổi theo chúng ta. Những thứ này ác linh số lượng nhiều tại chúng ta, nếu như bị bọn chúng vây quanh, chỉ có thể là một con đường chết, cho nên chúng ta muốn kéo lấy bọn chúng đi bên ngoài thành, không gian càng lớn, ưu thế của chúng ta cũng liền càng lớn, không đến mức chân tay co quóng. Tiêu Vũ huynh giảng giải miễn cho gia hỏa này tinh thần trọng nghĩa tăng gọn, muốn các nàng ở tại trong thành cung ác linh cũng chết. Mặc dù các nàng cũng có thể tự mình đi, nhưng có một hướng dẫn du lịch tương đối cấp tốc không phải. đối với đại gia mau cùng ta đi. đốn mỹ ngô nói một tiếng, mang theo đám người quẹo vào một đầu đường tắt. 6. đáng chết. vợ lách tức giận đến cuồng trụ tay lái, dưới chân cuồng đạp chân ga, đoạt mệnh lao nhanh, từng đầu ác linh đang hướng đến phụ cận thời điểm bị đụng ngã, trên xe những cái kia những người mới cũng nhao nhao xạ kích sáu. mặc dù không nhất định sẽ đánh chết, nhưng ở loại này khoảng cách phía dưới đánh chúng đánh bại nhưng là không có vấn đề. Nguyên bản bọn hắn kế hoạch rất tốt, chờ Tiếu Vũ Hinh các nàng dẫn đi phần lớn ác linh sau đó, bọn hắn lại từ bãi đỗ xe đi ra sáu. Kế hoạch không tệ, vừa mới bắt đầu tựa hồ rất thuận lợi, đại đa số ác linh đều đi đuổi theo Tiếu Vũ Hinh các nàng, nhưng đột nhiên xuất hiện một hồi mà đại hỏa, nhường lũ ác linh có chút do dự, mà vừa lúc này hắn cơi xe buýt xuất hiện, cái này lập tức cho lũ ác linh tiêm vào lên một tề thuốc kích thích, trận rồi, trận rồi hướng về bờ lách bọn hắn xong lại, kế tiếp sáu, bọn hắn liền khổ cực, chỉ đi chạy trốn chết. Nơi xa truyền đến từng tiếng còi cảnh sát tiếng vang, ngay sau đó chính là tiếng súng đại tác. Hiện nhiên là san phở giang sít, cô cảnh sát đã chạy tới hiện trường, bắt đầu cùng lũ ác linh đại chiến sáu. Từ một loại nào đó trên trình độ tới nói, cũng là giúp tiểu vũ hình đám người đại ân. Một đoàn người dọc theo đường tắt hướng về phía trước đi nhanh, đột nhiên phía trước truyền đến một mảnh tiếng âm mỉ. Ngay sau đó tại đường tắt lối đi ra, xuất hiện từng đạo thanh âm quái dị. Lũ ác linh tương hỗ chật chội xuất hiện ở cửa ngõ. Đáng chết, bọn chúng đem lộ đều cho bế tắc. Đối mặt lũ lượn xuất hiện lũ ác linh, tiểu vũ hình cũng không có kinh hoàng, nàng tỉnh táo duy trì hô hấp, vươn sọt gùn hướng những cái kia lũ ác linh xạ kích mấy cái người có thâm niên xạ kích tiết tấu rất nhanh, không có một đầu ác linh có thể xông tới gần trăm mét, mà những cái kia người mới nhưng là lung tung người bắn, những thứ này ác linh bên trong, phần lớn phòng ngự tính cũng là tương đương cường hãn, có thật nhiều bị đánh máu thịt bé bét, vẫn như cũ kiên chỉ hướng Tiếu Vũ huynh các nàng xong lại, thẳng đến bị đánh trúng yếu hại đã mất đi cân bằng ngã xuống. trước mặt ác linh ngã xuống, phía sau tiếp tục hướng trong đường tắt vào tới, chắc chắn sao bị nổ xuống, một khỏa cao bạo liều đạn vạch lên một đạo đường vòng cung bị Tiếu Vũ Hinh dùng sức ném ra ngoài, nổ tung nương theo ánh lửa vang lên. Sóng xung kích quét tán, vài đầu ác linh lập tức bị tạc nát bấy, đầu cùng tứ chi tán lạc từ trên trời giáng xuống tựa như một hồi huyết vũ đem phía dưới. Mặc dù trước mắt các nàng đánh cũng không tệ lắm, nhưng đưa mắt hướng về phía trước nhìn lại, lần lượt vọt tới ác linh không dưới hơn ngàn đầu, các nàng căn bản không sống qua được, vì thế các nàng chỉ có thể khẩn trương vừa đánh vừa rút lui. Trên lòng bàn tay phong bạo, Tiêu Vũ hinh bàn tay vươn về trước, một cú cỡ nhỏ gió lốc xuất hiện ở trên tay của nàng, nàng lập tức đem đoàn kia gió lốc ném ra ngoài. Gió lốc nhanh chóng căn nuốt năng lượng thiên địa, nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt cơ hồ đem trọn đầu đường tắt chặn ngập, hướng về phía trước gào thét mà đi sâu. Vài đầu chạy trước tiên ác linh còn chưa phản ứng kịp, liền bị gió lốc thốn phệ, lập tức lại có hơn trăm đầu ác linh bị thốn phệ. Trên lòng bàn tay phong bạo sinh ra gió lốc cuối cùng bị tạo thành phong bạo, cái này gió lốc là dùng vô số phong nhận tụ hợp, bị nó cắn nuốt vật phẩm đều sẽ chịu đến sắp xỉ lằng chỉ phá hư sáu. Trong chốc lát, bị gió lốc bọc lấy ác linh đều bị chém thành huyết cầu vồng mạnh vụn. Tiếu vũ hinh hét lớn một tiếng, bạo. Hô một thanh âm vang lên, đoàn kia gió lốc giống như thả ra lưỡi hoang đồng dạng, hướng về phía trước bắn nhanh sáu. Ngay tại Tiếu vũ hinh hét lớn một tiếng thời điểm, đoàn kia gió lốc đung nhiên nổ tung. Sóng trùng kích cực lớn đem Ác linh cùng Tiếu Vũ Hinh bọn người trấn hướng phía sau bay ngược, Tiếu Vũ Hinh ở giữa không trung linh hoạt lượn mẹo, rơi trên mặt đất. Nhưng khi nàng đưa mắt hướng về phía trước nhìn thời điểm, sắc mặt lập tức biến đổi, chỉ thấy càng nhiều ác linh từ cửa ngõ xuống tới. Đáng chết. Một cái mới mắng cho băng đạn bên trên lấy đạn, cảm giác sợ hãi thậm chí ảnh hưởng tay độ nhạy sáu. An trộm tay lúc này lộ ra cực không lưu loát, lên đạn kẹp lúc tay thậm chí đang run rẩy, nhưng mà tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Nguy tranh thời khắc, dị manh manh nhìn xem bên cạnh một quạt cửa lưỡi, nhẹ giọng hô đại gia lật qua, thoát khỏi những cái kia ác linh giáp công. Nói Nàng hai tay khoanh dựa vào tường làm một người bậc thang tư thế, Tống Thiến cùng Cát Âu rất nhanh minh bạch, cơ hồ là không do dự. Hai người trong nháy mắt nhảy vọt mượn nhờ Tiếu Vũ Huynh sức mạnh leo lên đầu tường. Mau đưa tay đưa ta. Leo lên đầu tường sau Tống Thiến lập tức lo lắng đối với một cái người mới hô. Cùng lúc đó lại có một số người mượn Tiếu Vũ Huynh bức tường người tới, đều nhanh một chút hành động. Mã Minh vũ bọn người bắt đầu chặn đánh ngăn chặn những cái kia ý đồ xông tới ác linh. Những cái kia ác linh đang điên cuồng xuống lại, khoảng cách các nàng chỉ có xa mấy chục mét, nhiều lắm. Chẳng lẽ toàn bộ San Vở Giang Tít Cố Thị Dân đều bị chuyển hóa trở thành dị hình? Phương Yến Hiệp liên xạ kích bên cạnh hỏi, có lẽ vậy, chỉ cần chúng ta xông ra San Vờ Giang Xích Cô Thành Phố, hết thảy đều phải dễ làm hơn. Tiếu Vũ Hinh nói, nàng đem đạn tường viên nhấn tiến đánh hắn, sau đó tiếp tục nhanh chóng xạ kích. Cứ việc số lớn Ác Linh bị bắn giết, nhưng mà liên tục không ngừng Ác Linh lại liên tục vào tới, hơn nữa càng ngày càng gần. Một tên sau cùng người mới leo tường mà qua, Tiếu Vũ Hinh mấy người cũng vọt người vọt lên, chạy đến trên tường, một đầu Ác Linh không cam lòng nhảy dựng lên, móng vuốt chụp vào Tiếu Vũ Hinh bắp chân, Tiếu Vũ Hinh trong tay giọt gùn bông dương đội lên chán của nó, phanh một thanh âm văng lên, Ác Linh xương sọ bị tiết lộ, tiên huyết cùng óc khắp nơi bắn tung tóe.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 683 tiết 682, sông ra thành thị không mặt mũi nào, lại đem trương tiết hảo nghĩ sai rồi, nhưng nội dung là hóa lại, xin lỗi. Đây là một cái diện tích không nhỏ hậu viện, Tiếu Vũ huynh bọn người tiến vào viện tử sau đó, những cái kia theo đuôi đuổi tới lũ ác linh bắt đầu dùng sức lay động cửa lưới, còn có một số giống đầm tựa như nghĩ nhảy dựng lên, chỉ là bọn chúng tựa hồ còn không có hoàn toàn nắm giữ thân thể mới, không đủ cân đối, vô luận như thế nào cũng nhảy không hơn đầu tưởng. Viện tử lý hữu ba tòa nhà kiến trúc, một tòa hẳn là thư khố, một cái nhà khác là nhà để xe, mà giữa sân ba tầng cao chủ thể kiến trúc hẳn là nhà máy trên lầu đã có không ít cửa sổ bị mở ra, một ít nhân viên công việc khi nhìn đến bên ngoài những cái kia loại người hình quái vật sau đó nhao nhao hét lên kinh ngạc câm thanh. đi phía trước, theo sát một chút. Tiếu Vũ Hinh chỉ huy đám người hướng về phía trước vừa chạy, cửa lưới chỗ lũ ác linh phát ra trận trận gào thét, lưới sắt môn phát ra hoành một thanh âm vang lên, cuối cùng bị lũ ác linh đẩy ngã. cứu mạng, mau cứu ta hả? đằng sau truyền đến một tiếng hoảng sợ tiếng kêu cứu. Tiếu Vũ Hinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu không biết từ nơi nào chui ra ngoài ác linh đang đem một người mới bổ nhào, tên tiêm người mới trong tay mặc dù cầm súng trưởng lại ngay cả một cây thiêu hỏa côn tác dụng cũng không có tạo được, chỉ có thể giống con diều hâu dưới vớt con gà con tựa như liều mạng dễ dùa. Loại người này, tại loại này thí luyện bên trong sống sót sát suất thật sự không cao, cho dù là lần này cứu được, lần tiếp theo cũng chưa chắc có cơ hội sống sót. Thánh mâu ở thời điểm này căn bản không có, phải cần bảo mâu mới được. Phanh, Lý Hương Vân xoay tay lại một thương đánh nát đầu kia ác linh đầu, làm viên kia đầu như cái dưa hấu tựa như vỡ vụn, tiên huyết cùng óc dính cái kia người mới đẩy mặt và đầu cụ thời điểm, hắn vậy mà như cái nữ nhân tượng như hét dầm lên, một cái người mới thật sự là có chút nhìn không được, tại trải qua bên cạnh hắn lúc kéo hắn lên bộ chạy, Tiếu Vũ Hinh ném đi hai quả cao bạo liệu đạn đi qua sinh, hai tiếng nổ mạnh sau đó, mảng lớn thi thể mạnh vụn theo sóng xung kích vang từ phía. Một người mới đang tại leo nhanh, một cái tròn vo đồ vật đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hắn theo bản năng đem vật kia ôm vào trong lòng, chợt thấy rõ ràng là cái gì sau đó. Không khỏi linh hồn rét run, tiếng kêu to má ơi, hai tay hất lên, cả kia đồ vật mang thương cùng một chỗ ném ra ngoài nhưng là một quả trận tròn đôi mắt ác linh đầu. Huyễn thuật kết giới. Tiếu Vũ Hinh gặp nổ tung đi qua vẫn như cũ có số lớn ác linh đuổi theo, đội vàng thi triển ra huyễn thuật sáu. Nói như vậy nàng rất ít thi triển huyễn thuật, bởi vì thi triển huyễn thuật kết giới cần tiêu hao số lớn tinh thần lực, mà ở thế giới nhiệm vụ ở trong khôi phục tinh thần lực là một kiện tương đương chuyện phiền phức, cho nên vậy thời điểm nàng cũng không thi triển. Lúc này lấy những cái kia ác linh xem ra, các nàng chỗ truy kích nhân loại đang phía bên phải bên cạnh lao nhanh, trèo tường mà qua, thế là những cái kia ác linh một bộ phận bám đuôi mau chóng đuổi, một bộ phận khác nhưng là từ cửa sau lui ra ngoài, nếu tưởng mà truy, nơi có người thì có nguy hiểm. Như là đã thi triển, Tiêu Vũ Hinh rứt khoát đem công trường lầu chính cũng cho bao quát đi vào, một đoàn người vọt tới tiền viện sau đó, đã không có ác linh theo đuôi. Vài tên ở tiền viện công nhân phảng phất không nhìn thấy các nàng tựa như theo số đông người bên cạnh đi qua, ngược lại là dọa đến mấy cái người mới hơi kém mồm hỏa. Nơi xa tiếng còi cảnh sát liên thành phiến, ngẫu nhiên còn có kịch liệt tiếng súng, số nhiều người đi đường đều trốn vào công trình kiến trúc ở trong, trên đường cái chỉ có chút ít mấy người, đang vội vã hướng về nhà đuổi, mấy chiếc xe con lao vùn vụt mà qua, trên mặt của mỗi người đều lộ ra sợ hãi thần sắc. "Đổ mì nổ, ngươi nói cho chúng ta biết từ chỗ nào con đường rời đi? Tiếp đó khẩn trương về nhà hoặc là tìm cái địa phương trốn chứ a." Tiểu Vũ Hinh không muốn lại mang cái này hướng đạo sáu. Không phải nàng tá ma giết lửa, mà là nàng lo lắng nam nhân này vạn nhất cũng bị u linh sống nhờ lời nói, lưu lại trong đội ngũ lời nói, đó chính là một cái an toàn thai hoang lầm. Cái kia, tốt a. Đốn mỹ ngổ cũng có chút dọa, dù sao không phải là mỗi người đều có phần kia cường nhận thần kinh, bị một đám ác quỷ đuổi theo chạy. Cũng may nước Mỹ con đường này là bốn phương thông suốt, hắn hơi chỉ điểm sau đó, Tiếu Vũ huynh phân phó ác ma chi linh điều ra San Phở răng xít cô địa đồ làm đến tiêu ký sau đó, Song Vương liền mỗi người đi một ngả. Tại lộ thiên phát đi bằng truyền hình bên trong, Chính phủ đã thông qua mỗi cái điện đài hô hào tất cả trên đường phố thị dân đều quay lại ra trang, cho dù là nhà sang người, cũng muốn lân cận tìm kiếm công trình kiến trúc náo thân hơn nữa phải nốt hảo cửa sổ, đồng thời cảnh sát cùng quân đội cam đoan đã lựa chọn tương ứng biện pháp an toàn. Bọn hắn sẽ áp dụng an toàn gì phương sách? Các đầu vấn đạo. Nếu như đoán không sai mà nói, cảnh sát cùng quân đội đã bố trí sức mạnh tại mỗi cái giao thông yếu đạo thiết lập trạm. Tiểu Vũ Hinh nói, thiết lập trạm. Vì cái gì? Tống Thiên có chút không hiểu vấn đạo. Bởi vì bọn hắn không biết những cái kia nhân loại dị biến là chuyện gì xảy ra, nếu như là virus hành hưởng, cái kia rất dễ dàng truyền nhiễm ra ngoài mà. Hơn nữa những chuyện này không thể hướng ngoại giới truyền bá, nói như vậy rất dễ dàng gây nên hỗn loạn. Các đâu ngược lại là nghe rõ, nhẹ giọng giải thích. Vậy chúng ta như thế nào ra ngoài? Tống Tiên Nhân đạo, luôn sẽ có biện pháp. Tiểu Vũ Hinh bây giờ cũng không có cái gì ý kiến hay, chỉ có thể là đi tới nhìn. Truyền qua một cái đầu phố, tất cả mọi người ngẩn người, hít vào một ngụm khí lạnh sáo. Tước chương 6, 700 đầu ác linh đang ăn liên hoàn tựa như vây quanh ở từng cố nhân loại thi cốt bên cạnh, ăn đến là miệng đầy đổ máu, mặt đất phảng phất bị màu đỏ nhuộm qua đồng dạng, tràn diện huyết tinh mà rung động. Dường như là có cảm ứng. Khi mọi người sau khi đứng vững, những cái kia ác linh nhao nhao quay đầu sáu. Tiểu Vũ Hinh cảm thấy, những tên kia khi nhìn đến các nàng sau đó, quả thực là nhãn tình sáng lên, liền cùng tìm được tổ chức tựa như lao đến, mấy trăm đầu ác linh từng cái chiều cao cũng là vượt qua 2m, giống như là một đám cự nhân tại thi chạy, mặt đất đều bị chấn động đến mức run lên bẩy. Vũ khí hạng nặng công kích. Đối mặt số lượng như vậy ác linh, Tiểu Vũ Hinh cũng không thể bình tĩnh, nàng vốn là nghĩ vây gọi ra Ma Long hoặc làm ban môn net, nhưng lại nghĩ rèn luyện một chút dư trang bọn người, cho nên nàng lấy ra giữ một cái súng máy Gatling, dây đạn hướng về trên vai vừa dựng. Họng súng phun ra từng đạo màu vỏ quyét mưa đạn, vàng óng vỏ đạn đinh đinh thùng thùng rơi trên mặt đất, trong chốc lát chất thành một cái gò nhỏ. Còn lại vài tên người có thâm niên cũng đều lấy ra súng máy hạng nặng, loại này gắt lĩnh đã trở thành bạch mã chiến đội đặc sắc trang bị, tại trải qua tiểu vũ huynh luyện chế sau đó, xuyên giáp cùng xé rách vậy cũng là cơ bản công năng, có một chút xung đến gần ác linh bị chặn ngang đánh gãy, những thứ khác ác linh cũng giống là ngải thảo đồng dạng, đồng loạt bị chồng chất đổ, trên đường lớn nhất thảy hết độ vùng, mưa đạn như màn, giống như nhân gian địa ngục đồng dạng. Cứ việc trước mặt thương vong nằm ngổn ngang, nhưng đối với những cái kia ác linh tới nói, đây hết thể căn bản muốn không trọng yếu bọn chúng gào thét hướng về phía trước điên cuồng phớt hung đánh chô không, không thua gì tại Tiêu Vũ Hinh trước đó đi qua ma quỷ khu vui chơi bên trong rồng bì cách sáu tiếng súng đông nhiên mà dừng gạt linh nòng súng từ màu đỏ đã biến thành màu sắc rỉ sám trên đất vòi đạn chất giống như núi nhỏ nàng lập tức thu vào mặc dù con đường phía trước đã bình định nhưng đằng sau cùng hai bên lại bắt đầu đi ra ác linh Tiêu Vũ Hinh bọn người không dám nãi chậm cũng không lo được phía trước hết tinh nhanh chân vọt tới phía sau những cái kia ác linh phát hiện con muỗi muốn thoát thân lập tức phát ra tức giận gào thét đám người vô ý thức lại bước nhanh hơn Nhưng dù sao cảm thấy khoảng cách dường như là càng đuổi càng gần. "Đội trưởng, bây giờ nên làm gì?" Dư Giang thấp giọng hỏi. Tiêu Vũ huynh dừng bước lại, như thế chạy chính xác không phải biện pháp, các nàng bây giờ là nâng thành tất cả địch, vốn là xuất hiện ở nơi nào liền sẽ ở đâu lý lưu ác linh xuất hiện công kích các nàng, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ có chút khác thường những cái kia ác linh tựa hồ là đang thu hẹp, xúc tích lực lượng bắt đầu truy sát các nàng. Mấy cái người có thâm niên cơ thể đều rất mạnh, đủ để đào tẩu, thế nhưng chút người mới thể lực là tuyệt đối không phải. Phương tiện giao thông nàng ngược lại là là có, thế nhưng là xấu. Ánh mắt của nàng hướng bốn phía một chút ban vân chợt phát hiện ra vẻ vui mừng. ở cách bọn hắn hơn trăm mét bên ngoài liền có một cái cục cảnh sát. ở cục cảnh sát phía trước có mấy chiếc xe cảnh sát cùng hai chiếc giam giữ phạm nhân xe cảnh sát. bên trên xe chở tù. Tiểu Vũ Hinh phân phó một tiếng, hướng cục cảnh sát vọt tới, đám người khẽ giật mình sau đó cũng phản ứng lại, vội vàng đuổi theo đi. người cảnh sát này trong cục cảnh sát đại khái là vừa mới trực luân phiên trở về, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, chìa khóa đều ở đây, lô khóa đâu đâu. Tiểu Vũ Hinh Vân phó dư giang lái xe, nàng ngồi lên vị trí kế bên tài xế, những người khác lên đằng sau, chen một chút một chiếc xe cũng tận đủ. các ngươi muốn làm gì? một cái cảnh sát vọt ra, vừa hô vừa móc súng, phanh, phanh, phanh, tiểu vũ hinh hướng chân hắn phía trước liền nổ ba phát súng, dọa đến hắn nhảy cả tương lui về phòng đi, ngồi vững vàng, dư giang cho xe chạy, đông nhiên đánh tay lái, xe cảnh sát lắc lư sông lên đường cái, hướng ngoài thành phương hướng chạy khu, đùng sau xe vang lên một hồi tiếng súng, nhưng là cổ tiểu âu bọn người đem cục cảnh sát trước cửa đầu mặt khác mấy chiếc xe cảnh sát xăm lốp cho đánh bể, ngươi nói thế nào chút ác linh có thể hay không tiến công cục cảnh sát? dư giang vấn đạo, không có khả năng, tiểu vũ hinh chỉ chỉ kính chiếu hậu sáu. Những cái kia lũ ác linh càng ngày càng nhiều, hợp thành một chi thanh thế thật lớn đội ngũ hướng về các nàng điên cuồng đuổi theo. Tiểu Hâu, nhưng tất cả mọi người một hồi đem vũ khí đều thu vào không gian chữ vật. Tiếu Vũ Hinh phân phò nói. Vì cái gì? Một cái người mới bất mãn vấn đạo. Mặc dù Tiếu Vũ Hinh cũng không phải tại không thu vũ khí, có thể súng ống giơ tay, luôn giống như là thiếu một loại cảm giác an toàn, để cho người ta toàn thân không được tự nhiên. Chúng ta một hồi liền sẽ đi ngang qua cửa ải, những thứ này ác linh còn muốn giúp chúng ta diễn một màn hí kịch đâu? Tiếu Vũ Hinh cười nói. Hai phút. Từ rơi tiểu điếm bãi đua xe đến bây giờ bên trên. Bất chi bất giác cũng đã qua 1 giờ lẻ 40 phút, may mắn nơi này cách ra khỏi thành đã không xa. Nhưng mà, nếu như cứ như vậy ra khỏi thành, át sẽ cùng quân đội hoặc cảnh sát chạm gác đuổi tới, xông vào không được, bởi vì nhiệm vụ có quy định, không thể tổn thương người bình thường, nhưng mang theo một đoàn u linh mà nói, e rằng những người kia đại bộ phận tinh lực tụ tập bên trong tại u linh trên thân, mà không phải các nàng những người này trên thân. Tiêu Vũ huynh phân phó dư Giang chú ý bảo trì tốc độ xe, nàng đem nửa người lộ ra cửa xe, liên tục hướng sau xe những u linh kia sạ kích sáu. Những cái kia thân cao mã đại u linh cũng muốn chịu đến thân thể gò bó. Ngược lại là những cái kia sẽ phun ra dịch acid hình tròn U linh chạy nhanh chóng, bị nàng từng cái một chỉ đích danh. Lại qua ước chừng, chừng 5 phút, phía trước cuối cùng xuất hiện một đạo chảng gác, một nhóm súng ống đầy đủ quân nhân như lâm lại địch một dạng trốn ở công sự che chắn đằng sau, họng súng nhắm ngay phía trước, mà phía sau ước chừng 200 mét ra chỗ, những U linh kia đang tại theo đuổi không bỏ, đem xe chạy đến bên đường. "Nhanh, đem tránh ra." Một cái sĩ si quan cầm loa phóng thanh la lớn. "Nhanh, đi bên đường dừng lại, chờ bọn hắn chân chính đánh nhau lúc nhìn lại một chút." Tiểu Vũ Hinh đáp ứng một tiếng. Phân phó dư Giang làm hết sức đem xe tựa ở ven đường, cũng không có dừng tắt. Cục cục cục sáu, "Bành, bành, bành sáu." Trong chốc lát, thương pháo thanh kinh tiên động địa, xông lên phía trước nhất ác linh lập tức đổi xuống một màn lớn. Rốt cuộc là quân đội, ạ chính là không giống nhau, so với cái kia cảnh sát cường hãn nhiều." Dư Giang nói, "Nghe ta chỉ lệnh, tùy thời chuẩn bị tiến lên." Tiếu Vũ hình thấp giọng nói, "Bây giờ thời gian chỗ còn lại không nhiều, nàng cũng không có công phu ở đây thưởng thức những quân nhân kia kỹ xảo chiến đấu, mà là tại lẩm tưởng thoát ly thời cơ." Bắt đầu, trước tiên chậm rãi tiếp đó cấp tốc tăng tốc cái khác không cần quan cứ hướng phía trước lái xe Tiếu Vũ Hinh phân Phó nói là dư Giang lên tiếng xe cảnh sát bắt đầu chậm rãi phát động hết thể mọi người lực chú ý đều tập trung lại sáu những quân nhân kia vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không có chú ý chiếc này chậm chạp chạy xe cảnh sát có thể theo khoảng cách tiếp cận một cái sĩ quan phát hiện không thích hợp nhưng không đợi hắn há miệng tra hỏi xe cảnh sát đột nhiên tăng tốc vang một tiếng liền xông ra ngoài loạn trà loạn trạng mà xông qua chạm gác lập tức một mảnh tiếng súng đột nhiên vang lên chạm gác đằng sau những cái kia xe cho quân đội lốp xe bị từng cái đánh vỡ coi như những quân nhân kia muốn đuổi theo É rằng một chốc chỗ tìm không thấy phương tiện giao thông. Nhiệm vụ chính tuyến 1, tất cả thần tuyển giả nhất thiết phải tại trong vòng 2 giờ chạy ra tòa thành thị này. Nhiệm vụ ban thường 1, đánh giết tổng số sẽ ở rời đi kịch tình thế giới, hoàn thành tất cả nhiệm vụ phía sau công bố. Nhiệm vụ ban thường 2, chạy ra San thờ Giang Sico, tích phân 1000000, kinh nghiệm 2000000. Ngay tại các nàng sông ra chạm gác không lâu sau, ác ma hệ thống cấp ra một cái tin tức hung. Nhiệm vụ chính tuyến tính toán là thành công hoàn thành. Tiếp xuống nhiệm vụ còn không có tuyên bố, chúng ta trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi. Tiêu Vũ Hinh nói, ăn trước chút đồ vật ta chúng ta đã rất nói đùa, một cái người mới kêu lên, trước tiên nhẫn một chút, Tiểu Vũ Hinh không có lập tức dừng xe sáu, nói đùa, có trời mới biết những u linh kia cùng đại binh có thể hay không đuổi theo, vẫn cẩn thận cách xa hảo. Xe cảnh sát ở một cái giờ sau đó, Chỉ phía dưới đường cái, tiếp đó lai đến một rừng cây ở trong, dư rằng lúc này mới ngừng xe lại. Đám người nhao nhao xuống xe, từng cái nằm ở trên đồng cỏ, lòng vẫn còn sợ hãi hưởng thụ cái này khó được cái nắng. Thừa dịp lúc nghỉ ngơi, Tiểu Vũ Hinh một bên nhường Lý Hương Lan bọn người đem đồ ăn phát hạ đi, một bên nghiên cứu địa đồ, tất nhiên ác ma hệ thống cũng không có đưa ra cụ thể nhiệm vụ vậy nàng liền muốn tự mình tới An Bài một ít chuyện, mà trong đó quan trọng nhất là cần một cái an thân chỗ, nàng cũng không dự định tại giã ngoại vượt qua. Sau 20 phút, Tiếu Vũ Hinh gọi đám người lên xe. Bất quá lần này không phải xe cảnh sát, mà là một chiếc trung ba, là nàng từ không gian chữ vật bên trong lấy ra. Lúc hoàng hôn, Tiếu Vũ Hinh bọn người tiến vào một cái trấn nhỏ, cái trấn nhỏ này người trên miệng không phải là rất nhiều, hơn nữa bây giờ là lúc hoàng hôn, ngoại trừ quán ba các loại kinh doanh nơi trốn còn tại thâu đêm suốt sáng náo nhiệt bên ngoài, trên đường phố người đi đường giải rác, không có bao nhiêu người. Tiếu Vũ Hinh trên xe cẩn thận quan sát một phen trung quanh kiến trúc và người đi đường. Xác nhận các nàng cũng không hề biến thân dấu hiệu sau đó trong lòng thở dài một hơi thị trấn lý hữu một nhà tốt lựa điếm nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ các nàng trên tay không có hiện kim sáu Tiếu vũ hinh trong tay cũng có đô la nhưng niên đại cái gì có quá nhiều vấn đề cho nên vẫn là không cần cho thỏa đáng ngược lại là hoàng kim ở cái thế giới này là đồng giá nàng hoàn toàn có thể hối đoái một chút hiện tiền giấy mua sắm một chút thực phẩm tiếp đó tại lựa điếm thuê phòng thì tắm nước nóng nghỉ ngơi cho khỏe một chút nàng vân phó dư giang đem đậu xe tựa ở bên đường mọi người tại trên xe chờ lấy nàng một người xuống xe hướng quán ba đi đến Đi tới quán ba trước mặt đẩy cửa vào, một cỗ mãnh liệt để cho người ta thở không nổi mùi rượu cùng rung động nhạc dốc từ bên trong truyền đến, nàng né tránh đâm đầu đi tới tâm cái một mặt cười đéo nam nhân trực tiếp hướng quầy ba đi qua. "Uy, lão bản của các ngươi ở nơi nào? Ta muốn thấy hắn." Tiếu Vũ Hinh đi tới trước quầy ba, nhẹ nhàng gõ một chút quầy ba, hướng cái kia phía sau quầy người pha rượu la lớn. Người nghĩ gặp lão bản, có chuyện gì?" Bên cạnh một cái hói đầu nam nhân vấn đạo. "Đàm luận khoản giao dịch." Tiểu Vũ Hinh nói. "Giao dịch?" Hói đầu nam nhân nghi ngờ nhìn nàng một cái, lắc đầu, "Ta chỗ này chỉ làm rượu cồn cùng đồ uống xinh ý." Nếu như ngươi nghĩ mua sắm đồ trang điểm, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi giới thiệu một chút. Ngươi là lão bản của nơi này? Tiếu Vũ Hinh nhìn xem hắn, mang lên lộ ra nụ cười, hạ thấp thanh âm đạo: "Lão bản, ngươi có phần quá võ đoán một chút, ít nhất hẳn là hỏi trước hỏi một chút là cái gì xin ý. Làm ăn gì?" Lão bản vô ý thức vấn đạo: "Ta cảm thấy chắc có một cái so sánh thích đương chỗ hiệp đàm cuộc làm ăn này tốt hơn." Tiếu Vũ Hinh mỉm cười nói: "68 đường triều vợ tốt giới thiệu văn tắc bạn hoàn tất, người khác xuyên qua không phải hoàng hậu phu nhân, chính là phú gia thiên kim, bằng gì ta liền thành một cái con râu nuôi từ bé, hơn nữa còn là nông thôn hộ khẩu."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 ngươi có thể dũng cảm đến thử, nhưng không thể không kiêng nể gì cả. ngươi làm nhất định có mang lòng kính sợ. 684 tiết 683, nhiệm vụ chính tuyến 2 đàm luận, có thể đàm luận. Hai con mắt của lão bản trận lên hóa trang tử tựa như chỉ sợ Tiếu Vũ Hinh Tay khẽ run rẩy đem hắn sập. Một cái coi thường sinh mạng người khác nhân chưa chắc sẽ coi thường sinh mệnh của mình. Cho dù vị lão bản này lúc tuổi còn trẻ có lẽ là cái nhân vật hung ác, nhưng đến rồi bây giờ đã là bùa vệ, cũng không tiếp tục chịu đem sinh mệnh lấy ra liều mạng. Hai cái đại hán vạm vỡ có chút không biết làm sao. Tiếu Vũ Hinh chỉ chỉ tay của bọn hắn, hai người chần chờ đưa tay thu hồi, không còn dự định động thương vậy thì đúng rồi ta là một cái người làm ăn không phải sát thủ tiểu vũ huynh đem thương thu hồi thuận tay đem lão bản trong tay sọt gùn lấy tới phanh một tiếng ném tới góc tường thứ này cầm không an toàn về sau cũng đừng chơi là là lão bản liên tục gật đầu 50 vạn đũ SD có vấn đề hay không tiểu vũ huynh cười hiếp mắt vấn đạo lão bản nhìn xem nụ cười của nàng đã cảm thấy lô hai tựa hồ lại có chút chắn, liền vội vàng gật đầu không có vấn đề bên trên không có vấn đề vậy lúc nào thì có thể lấy tới Tiếu vũ huynh lại ném ra đủ số lượng vàng ta thời gian rất gấp Hy vọng ngươi sẽ không để cho ta đợi lâu. Sẽ không, sẽ không, 20 phút, liền 20 phút. Lão bản rất là nhanh chóng gọi điện thoại. Người lão bản này danh nghĩa trừ cái này cái quầy rượu bên ngoài, còn có một cái sòng bạc ngầm, 50 vạn USD nghe là một cái con số lớn, nhưng đối với kinh doanh sòng bạc nhân tới nói, thật đúng là không tính là cái gì. Lại thêm lão bản gấp gáp đưa tiền tên ôn thần này, cho nên chỉ dùng 10 phút, Tiếu Vũ huynh liền mang theo một cái đại túi du lịch thi thi nhiên rời đi quán ba. Trở lại xe bus trên xe, Tiếu Vũ huynh nhưng là không bưng lòng nổi, càng như vậy lần này ác ma thực tập nhiệm vụ thì càng không tốt hoàn thành nhưng loại chuyện này là nàng không cách nào văn hồi duy nhất có thể làm được chính là nhường đại gia làm hết sức thu được nghỉ ngơi chuẩn bị càng thêm đầy đủ một chút hương lan tiểu vũ huynh đem một chồng mỹ kim đưa cho lý hương lan mang mọi người đi quán trọ hai người một gian phòng tận khả năng tại cùng một tầng lầu tiểu âu chúng ta đi siêu thị mua sắm nàng ở đây đổi 50 vạn đú sd hàn huyên tại nhiệm vụ bên trong sinh hoạt thiết yếu bên ngoài chính là bắt đầu tạo hóa không gần như chỉ ở nhiệm vụ bên trong lại dùng đến hơn nữa có thể cầm tới hiện thực thế giới hai người tiến vào siêu thị Tất cả lệnh nóng sinh quen, một mực thu lên xe, cũng may chấn nhỏ siêu thị khách hàng không phải là rất nhiều. Nếu như không phải là các nàng lấy kết toán tiền mặt, cái tiêu nhân viên thu ngân đều phải hoài nghi là diễn ra siêu thị đại kế án. Đem tất cả đồ vật đều thu vào theo không gian sau đó, hai người lúc này mới đi lữ điểm. Lý Hương Lan còn tại đại sảnh chờ lấy các nàng. Đem thẻ phòng giao cho hai người, đội trưởng, tất cả mọi người đều thu xếp ổn thỏa, đều ở đây năm tầng lầu, ngươi xem còn có chuyện gì? Cung lữ điểm nói một tiếng, muốn một chút ăn ngon đồ ăn thức uống dùng để khao một chút, ngoài ra để cho đại gia thời điểm duy trì tỉnh táo, nói không chừng lúc nào liền sẽ có nhiệm vụ mới hạ đặt. Tiếu Vũ Hinh phân phó nói là ta lập tức thông chi các nàng. Lý Hương Lan đi trước trước mặt đài phân phó một liền, sau đó lên lầu đi thông chi khắc thần viện giả. Tiếu Vũ Hinh lại không có nóng lòng đi lên, nàng nhường Cổ Tiểu Âu đi trước gian phòng tắm rửa, mình thì tại lựu điểm trung quanh đi một vòng, cũng tốt kiểm tra một chút địa hình xung quanh, miễn cho đến lúc đó trở tay không kịp, nhất là chỗ đậu xe, nhất thiết phải cam đoan sau khi lên xe liền có thể cấp tốc lái đi, mà không cần chờ đợi. Kiểm tra xong toàn bộ, nàng mà về đến phòng, Cổ Tiểu Âu còn tại tắm rửa, bên trong truyền đến hoa lạp lạp tiếng nước cùng nữ hài nhẹ nhàng tiếng ca. Tiếu Vũ Hinh cười cười. Ngồi ở trên ghế salon, tiện tay mở TV ra. Trên TV trùng hợp đang phát ra lấy liên quan tới San vở Giang Thị cô đại hỗn loạn tin tức, trong tin tức hô hào các giới vì San vở Giang Thị cô thị dân cung cấp trợ giúp. Nhưng để cho Tiếu Vũ Hinh chú ý là, những cái kia biến dị U linh đại quân đang tại hướng thành thị phương nam đi tới, thẳng thăng phi cơ trên không trùng chụp hình ảnh chụp nhìn qua cực kỳ khủng bố sáu. Trừng mấy ngàn người U linh đại quân đang tại theo đường cái đi tới, có vẻ như những người này phương hướng đi tới chúng ta chỗ ở phương vị trùng ngọ a. Tiểu Vũ Hinh nói lẩm bẩm. "Đội trưởng, tin tức ngươi xem." Lý Hương Lan thông qua tâm linh xiển xích vấn đạo. Nhìn, ta đoán chừng buổi tối hôm nay nhiều nhất bất quá ngày mai. Nhiệm vụ mới cũng nhanh đi tới, mọi người chú ý một chút à. Tiếu Vũ Hinh nói, bây giờ không có những biện pháp khác, các nàng là bị động tiếp nhận nhiệm vụ, hai người lại tùy ý nói vài câu. Cổ tiểu Âu tắm rửa xong, Tiếu Vũ Hinh vội vàng đi vào, nước nóng đã cất kỹ, nóng hổi nước nóng một bãi, toàn thân mọi mệt lập tức vì đó vừa biến mất, lập tức nổi lên một kia lười biếng cảm giác học. Nhiệm vụ chính tuyến 2, hộ tống trên trấn giáo đường cha sứ đi đi lì giáo đường tìm kiếm trợ giúp. Nhiệm vụ nhắc nhở, hai giờ sau đó, U Linh đại quân sẽ đuổi theo. Tất cả thần tuyển giả không thể rời đi. Di Ezra sứ vượt qua 500 trăm phạm vi, bằng không gạt bỏ người Mỹ đoàn đội đang thoát đi. Santer Rangsit cô thời điểm toàn quân bị diện, bị ác linh ký sinh việt đội cùng Philip tin đội sẽ tại sau 4 tiếng tiến vào kịch tình thế giới. Bọn họ là ác linh đồng miêu nhắc nhở tận khả năng không cần sử dụng phi hành đạo cụ, bất luận cái gì không có đi qua ngũ giác đại xét duyệt phê chuẩn phi. Hành vật đem bị đánh rơi. Di Ezra sứ tại hộ tống trên đường tử vong, nhiệm vụ thất bại, tàn sát tập thể Di -e sứ thuận lợi tiến vào Liberty, nhiệm vụ hoàn thành. Tích phân năm kinh nghiệm một đánh giết một cái đối địch thần tuyển giả tích phân 10000000 kinh nghiệm 2000000, thu được đối phương không gian chứa vật cực kỳ vật phẩm bên trong. Ta dựa vào, nó liền không thể chờ ta tẩy xong cái này tắm lại đến. Tiêu Vũ Hinh hết sức buồn bực, nàng nhanh chóng sau khi tắm xong, đơn giản lau lau rồi một chút tóc, liền đi ra phòng tắm bắt đầu thay đổi trang phục. "Đội trưởng, làm sao bây giờ?" Cổ Tiểu Âu có mấy phần lo lắng. Lệnh xử lý, không có gì lớn." Tiêu Vũ Hinh sau khi mặc quần áo tử tế, xoa chán một cái, tiêu hóa một chút mới vừa tin tức, nàng vốn cho là Ác Linh thì sẽ không ký sinh thần truyền giả, xem ra tình hình có chút đặc thù nàng không biết những cái kia ác linh là thế nào sống nhờ, nhưng cái này đã không trọng yếu, nhất định phải nghĩ cái phương pháp nhường các đội viên khỏi bị kỳ hại. Trước hết để cho đại gia dành thời gian nghỉ ngơi, ta đi giáo đường nhìn một chút. Tiêu Vũ Hinh đứng dậy rời đi, xem như đội trưởng, nhất thiết phải đem một chút trọng yếu nhân tố cân nhắc đi vào, bao quát các loại ngoài ý mớn. Trấn trên giáo đường rất dễ dàng tìm, nhìn xem cái kia giá chứa thập đỉnh nhọn liền có thể, muốn tìm sai cũng khó. Tiêu Vũ Hinh đang hướng giáo đường đi đến, một cái nhân viên cảnh sát đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh một con đường miệng, đồng thời lớn tiếng hô, "Tiểu thư, xin chờ một chút." Bảo ta Tiểu Vũ huynh ngờ nhìn về phía hắn, thấy hắn làm một cái khẳng định động tác. Đồng thời đi tới thời điểm, trong lòng càng thấy kỳ quái. "Tiểu thư, ta giống như chưa thấy qua ngươi." Tên này cảnh sát ước chừng chừng 20 tuổi, tóc là màu nâu nhạt, con mắt hơi có chút phát lam. Diện mạo rất anh tuấn. "Cảnh sát, ta chắc chắn cũng chưa từng thấy qua ngươi." Tiểu Vũ huynh mỉm cười, "Ta là lần đầu tiên tới cái này xinh đẹp tiểu trấn, có giống nhau cảm giác cũng không kỳ quái. Ngươi nói đúng cực kỳ, ta là bổn trấn cục cảnh sát nhân viên cảnh sát ba đốn, xin hỏi tiểu thư xưng hô như thế nào?" Ba đốn hướng nàng thi lễ một cái. Tất cả mọi người gọi ta là Niết Hoàng tiểu thư. Xin hỏi ta là không phải làm cái gì xấu? Ta là nói, chuyện không nên làm. Tiếu Vũ huynh nghi ngờ vấn đạo. Chuyện không nên làm ngược lại là không có. Ba đốn mỉm cười, ta nghe người nói ngươi đi qua quán ba, gặp qua lợi tư tiên sinh đúng không? Ngươi nói thế nào giống như heo ra hỏa chính là cái kia lợi tư. Tiếu Vũ huynh có mấy phần kinh thường, ta không biết hắn, chỉ là bởi vì có cần. Bán mấy món kim sức thôi, cái này không phạm pháp a. Đương nhiên không phạm pháp, ta tò mò là vì cái gì sẽ ở trong siêu thị mua sắm lớn, các ngươi mua sắm lượng hơi quá tại cái người. Ba đốn vẫn đạo. Không thể phục cao, trừ phi cái này dính đến cái gì pháp luật, bằng không ta cự tuyệt trả lời người đặt câu hỏi. Đương nhiên có thể, hỏi một lần nữa, các ngươi từ chỗ nào tới? Bây giờ đi chỗ nào? Ba đốn vấn đạo. Trung Hoa Trung Quốc, chúng ta cũng là người Trung Quốc, lần này là tới nghỉ ngơi. Đến nỗi đi chỗ nào sáu? Ta muốn đi giáo đường. Tiếu vũ Hinh hồi đáp. Ba đốn cũng không có yêu cầu nàng giấy chứng nhận, mà là hơi nghi hoặc một chút, lúc này đi giáo đường. Đương nhiên, thượng đế để tin đồ bài yêu giải nạn, chẳng lẽ còn phân sớm muộn? Trên thực tế ta là vừa mới nhìn liên quan tới San Phở Giang Thị cô chương trình thời sự, biết có một chút quái vật đang tại hướng bên này đi, cho nên muốn đi tán thưởng cầu nguyện. Tiêu Vũ Hinh nói, tốt lắm, ta không qué rời ba đốn vô cùng khách khí cáo từ rời đi, nhưng hắn tại chuyện thân lúc rời đi ánh mắt nói cho nàng, vị sĩ quan cảnh sát này rõ ràng cũng không hoàn toàn tin tưởng nàng." Ngôi trấn nhỏ này lập tức phải bị ác linh tập kích, hắn coi như không tin cũng không cái gì quá không được, Tiêu Vũ Hinh hướng về phía bóng lưng của hắn phất phất tay, kính tự hướng giáo đường đi đến. Giáo đường đại môn đã đóng lại, Tiếu Vũ hình hướng trung quanh ban khoăn một cái vòng, phát hiện tòa này giáo đường kiến trúc so với kia cái lựu đĩa đơn bạc nhiều, e rằng những cái kia bạo lực lũ ưu linh dùng hủy đi, cũng sẽ đem tòa này giáo đường phá hủy. Xem xong địa hình xung quanh sau đó, Tiếu Vũ hình đi tới cửa chính ban ngày nhấc tay gõ cửa, đại môn một tiếng cọt kẹt mở ra, dò xét ra tiề tra e sứ nửa cái đầu, người nào? Một cái lạc đường cựu non nghĩ tại trước mặt chùa sám hối, Tiếu Vũ hình cúi đầu xuống, tựa hồ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Vào đi. Tra sứ mở cửa ra, đợi nàng sau khi tiến vào lại đem môn nhanh chóng đóng lại. Kỳ quái, làm cái quỷ gì? Một thân ảnh từ trong bóng tối đi tới, nhưng là sĩ quan cảnh sát đó, hắn nhìn một chút giáo đường, cuối cùng vẫn không có gõ cửa, quay người rời đi, hướng cục cảnh sát đi đến. Cha sứ, ngươi hết thể đi nghỉ ngơi, để cho ta ở nơi này ngồi liền tốt. Thấy rõ ràng cha sứ bộ dáng sau đó, Tiếu Vũ Hinh cũng không có nóng lòng nói rõ với hắn tình huống. 6. Tại không có sự thật căn cứ dưới tình huống, nói ra cũng là chuyện vô bổ. Thưa ta, mời ngươi tùy tiện. Tiêu e biết một ít người đều cũng có cái gì, không có can thiệp lẫn nhau là một cái biện pháp tốt nhất.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 bánh mì sẽ có, lao công cũng sẽ lớn lên, cứ như vậy a. 685 tiết 684, c cấp ác linh Tiếu Vũ Hình cũng không có nhàn rỗi, mà là thi triển thần chiếu quyết kiểm tra giáo đường hoàn cảnh cùng nhân viên. May mắn chính là, cả tòa giáo đường ngoại trừ ti e cha sứ bên ngoài cũng không có những người khác sáu. Ân, không bao gồm nàng. Giáo đường có một cửa sau, bất quá là khóa chặt, đằng sau là một cái so sánh lớn viện tử, trong viện còn có một chiếc tốt đạo kỳ dịp mở đồng xe thể thao. Xem ra vị giáo chủ này vẫn tương đối mốt. Tước trường qua hơn một giờ tả hữu, tâm linh xỉu xích chuyển tới Lý Hương Lan thanh âm. Đội trưởng, chúng ta đang chạy tới giáo đường trên đường, bất quá có hai vị cảnh sát tựa hồ đối với chúng ta cảm thấy rất hứng thú. Hai vị cảnh sát? Một vị trong đó có phải hay không gọi bà đốn? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. Đúng vậy, còn có một cái gọi Lai like Nhĩ Nữ cảnh sát. Lý Hương Lan nói, không cần phải để ý đến bọn hắn, chỉ cần là không trở ngại chúng ta sự tình, liền theo bọn họ là được rồi. Tiếu Vũ Hinh nói. Có một chút địa phương thổ dân tham dự, chưa hẳn liền không có chỗ tốt, nhất là hai vị kia có cảnh sát thân phận, có lẽ có thể phát huy được tác dụng, nếu quả như thật phát sinh dị biến, vậy thì tại trực tiếp tỉnh hóa tốt. Không bao lâu Giáo đường bên ngoài vang lên lộn xộn tiếng bước chân, sau đó vang lên một hồi tiếng gõ cửa rộn rộn. Xem ở thượng đế phân thượng, liền không thể để cho ta ngủ an giấc sao? Tie có chút y quan không ngay ngắn lao ra. Ách, cha sứ, ngươi trở về ngủ tiếp a, ta tới tiếp đại bọn hắn. Tiếu Vũ Hinh trước một bước đi tới cửa mở ra đại môn. Gặp quỷ. ở đây ngoại trừ thượng đế bên ngoài, ta là duy nhất chủ nhân. Ngươi xem như chuyện gì xảy ra? Tie bất mãn lầm bẩm, hắn quay người lại trở về phòng ngủ của mình sáu. Cái này về điểm này, vị này cha sứ hẳn là một cái rất dễ nói chuyện nhân. Đội trưởng, bọn hắn đi theo. Lý Hương Lan thấp giọng nói, tại núi đuôi nhau mà vào Thần tuyển giả nhóm sau lưng, đi theo hai tên cảnh sát sáu. Người nam kia cảnh chính là Ba Đốn, còn bên cạnh cái tia mập sữa cái mông nữ cảnh sát hẳn là Lai Nhĩ. Thật cao hứng lại lần nữa gặp mặt Ba Đốn cảnh sát. Tiếu Vũ Hinh khẽ cười nói, ta rất hiếu kỳ, các ngươi vì cái gì đều tập trung ở tòa này trong giáo đường. Ba Đốn vấn đạo, ngươi không biết. Tiếu Vũ Hinh dáng vẻ rất ngặt nhiên, biết cái gì? Ba Đốn không hiểu vấn đạo, ngươi xem qua tin tức ga, tại San Fierangxit Côn Nội Thành xuất hiện số lớn nát ma, hơn nữa đang tại hướng ở đây đi tới, chúng ta nhìn tin tức sau đó có chút sợ, tại giáo đường bên trong cảm thấy an toàn một chút. Tiêu Vũ Hinh nói như thật đạo. Ba Đốn trên mặt thần sắc khẩn trương hơi lỏng lẻo thêm vài phần, các ngươi không cần phải lo lắng, những quái vật kia nhất định sẽ bị quân đội ngăn trở. Vậy ngươi bây giờ tiếp vào quái vật bị chặn lại tin tức sao? Tiêu Vũ Hinh hỏi ngược lại. Ba Đốn lắc đầu, không có, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, nếu có tin tức, nhất định sẽ thông chi ven đường các nơi xấu. Nhưng nếu như không có người có thể đem tin tức truyền tới đâu? Tiêu Vũ Hinh ngắt lời hắn. Cái này xấu, không thể nào. Ba Đốn nghe được nàng nói bóng gió, cùng Lai Nhi hai mặt nhìn nhau. Trong thế giới này. Phàm là có thể nghĩ tới, đều cũng có có thể trở thành thực tế. Tiêu Vũ Hinh lạnh nhạt nói, nàng xem nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ sợ là bất hạnh nói chúng, nói chúng. Ba đốn cùng lai Nhi có chút không hiểu, nhưng bọn hắn sắc mặt rất nhanh liền thay đổi xấu, mặt đất hơi hơi rung động, bên ngoài truyền đến giống như nước thủy triều lộn xộn tiếng bước chân, sau đó liền phiến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng súng lẹ lẻ. Thẻ. Tiểu Trấn cũng không phải rất lớn, cho nên bọn hắn rất nhanh liền nhìn thấy một chút hình thù kỳ quái loại người sinh vật xấu, cùng với không phải loại người sinh vật, những thứ này xấu, bọn chúng xấu. Ba đốn một bên móc súng một bên nói lắp bắp xấu ngay cả chính hắn cũng không biết muốn hỏi là cái gì. bọn chúng chính là ám ma, cảnh sát. Nếu như ngươi muốn đi ra ngoài trực thuộc nhiệm vụ liền tỉnh liền, chúng ta nghị đóng lại giáo đường môn. Tiểu Vũ Hinh nói: chúng ta sáu, quan môn, hai tên cảnh sát do dự một chút, rốt cục vẫn là không có ra ngoài, mặc cho thần viện giả môn tướng cửa đóng lại. Lúc này, Tiêu e. cũng đã dậy rồi. Lần này ngược lại là tinh thần phân chấn, hắn phụng dưỡng thượng đế đã hơn 20 năm, nhưng là lần thứ nhất gặp phải loại chuyện này, trong lúc nhất thời có chút choáng váng, đang cầm lấy giá chữa thập tại sơn trước mặt cầu nguyện đâu. Không biết hắn tại cầu nguyện cái gì, dù sao cũng là khuôn mặt thành kính. Hơn nữa Tiếu Vũ Hinh phát hiện, theo hắn cầu nguyện, ở trên người hắn vậy mà xuất hiện một tầng nhàn nhạt thanh quang, mặc dù không là rất mạnh, nhưng rất rõ ràng. Ước chừng là vì e cầu nguyện âm thanh có mấy phần yên ổn lòng người tác dụng, ba đốn cùng Lai Nhị cũng chạy đến nơi đó tự mô tự dạng cầu nguyện, chỉ trong chốc lát, trên người của bọn hắn cũng xuất hiện thanh quang, mặc dù không cách nào cùng TiE so sánh, nhưng là rất rõ ràng. Hương Lan, ngươi mang mọi người đi thử xem, cũng thành tâm cầu nguyện một chút, nhìn có hay không chỗ tốt. Tiêu Vũ Hinh linh cơ động một cái nói, cái này, tốt a. Lý Hương Lan gật gật đầu. Dương Tiêu Vũ Hinh hài lòng l่ะ cái này nếm thử quả nhiên hữu dụng, tại tất cả đội viên trên thân đều xuất hiện nhàn nhạt thanh quang, lập tức gã ma hệ thống bắn ra một tin tức hung, thanh quang hộ thể, tại trong vòng 4 tiếng hữu hiệu giảm xuống ác linh công kích tạo thành tổn thương 6. đông đông đông 6. có thanh quang hộ thể cũng không có nghĩa là vận may của các nàng giá trị tăng lên trên diện rộng, nên tới cuối cùng một tới, thần tuyển giả khí tức giống như từng cây trong đêm tối cháy hừng hực ngọn đuốc, muốn nhiều lóa mắt thì có nhiều lóa mắt, cầu nguyện tự nhiên cũng lại cầu nguyện không đi xuống, thiếu vũ hinh nhìn về phía điệp cha xứ, ngươi biết nơi nào an toàn hơn một chút sao? an toàn. T.E. trên mặt lộ ra cởi khổ thân sắc, ở nơi này trên chấn đại khái chỉ có cục cảnh sát cùng ngân hàng là kiên cố nhất kiến trúc, nhưng ở những cái kia ác ma trước mặt, căn bản không có an toàn có thể nói. Biện pháp duy nhất là ly khai nơi này. Tiếu vũ huynh thừa cơ khuyên đủ, cha sứ, chúng ta đang chuẩn bị đi lì city, ngươi tại sao không đi nơi kia nhìn một chút đâu? Nghe nói cái kia lý hữu một gian đại giáo đường có lẽ sẽ có cái gì giải quyết những ma pháp kia biện pháp? Không tệ. T.E. dường như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, đạo. Ta đoạn thời gian trước nghe nói Vatican City có vị chủ giáo đi tới Lily City, có lẽ hắn sẽ có cái gì phương sách đối phó những cái kia ác ma. Hoa lập một cánh cửa sổ bị ác linh đụng nát, một cái máu thịt bè bè đầu mò vào, khi nhìn đến tiếu Vũ Hinh bọn người sau đó, Đông Dương phát ra gào một tiếng, hai tay tại trên bệ cửa sổ khẽ trống, liền muốn nhảy vào tới. Phanh! Một tiếng đột ngột súng vang lên, cái kia ác linh đầu bị đánh giống nát vụn quả hồng một dạng. Các ngươi có súng? Ba đốn lập tức đem khẩu súng trong tay chỉ hướng Tiểu Vũ Hinh, chúng ta rốt cuộc là ai? Chúng ta là người nào cũng không trọng yếu, quan trọng là chúng ta bây giờ bị quái vật vây khốn đến nỗi thương của chúng ta 6. Về sau sẽ có giải thích. Tiếu Vũ Hinh đưa tay đem họng súng đẩy ra, ngươi chỉ sai phương hướng. Trong giáo đường tiếng súng nhường phía ngoài những cái kia ác tâm linh càng thêm sao động. Đại môn đã lung lay sắp đổ, càng nhiều ác linh đánh nát cửa sổ đem đầu mò vào, nhưng không chờ nó nhóm bước kế tiếp hành động, trong giáo đường tiếng súng nổi lên một phía. Những cái kia chuẩn bị nhảy vào tới ác linh nhau nhau bị đánh chết. Cách. Giáo đường Đại môn cuối cùng bị đẩy ngã, nặng nghề mà đập xuống đất sáu. Bảy con ác linh vọt vào giáo đường sáu. Thế mà không biết là vì cái gì, khi tiến vào giáo đường một sát na, những thứ này ác linh cũng hơi dừng một chút nhưng chính là cái này hơi dừng một chút đã đầy đủ Tiếu Vũ huynh bọn người lấy ra vũ khí hạng nặng tiến hành công kích sáu cốc cốc cốc Mã Minh Vũ cùng Phương Yến Hiệp một trái một phải bưng gạt linh điên cùng làm ác linh nhóm ban phá trong chốc lát trên mặt đất liền ngã một cái đống lớn ác linh thi thể đi Tiếu Vũ huynh hướng Lý Hương Lan ra giấu một cái để cho nàng phụ trách chiếu cố đi e an toàn một đoàn người xông ra đại môn hướng rừng ở bên cạnh trung ba tới gần siêu một tiếng cơ hồ là nhỏ không thể nghe thấy tiếng sét gió lên Tiếu Vũ Hinh trong lòng tức khắc dâng lên một loại cảm giác bất an cảm giác nguy hiểm đột nhiên phát động một đạo hắc ảnh nhanh chóng từ giáo đường đỉnh nhọn vọt xuống tới Một đầu có cê cấp thực lực ác linh, chiều cao qua 2 mét, thế nhưng là còn lưng thân, cả người quần áo đã rách nứt sáu, đồ giăn di bị xé thành từng cái sáu. Tiếu Vũ Hinh bỗng nhiên phản ứng lại, cùng với các nàng cùng một chỗ tiến vào người mỹ ở trong, không phải liền là có hai cái mặc mê thải phục thần tuyển giả sao? Bất kể là cái nào, rõ ràng trước mắt không phải có thể lý luận thời điểm. Đầu này ác linh hai mắt huyết hồng, hiển nhiên đã bị hoàn toàn đã không chế, chỉ là lấy nó trước mắt tốc độ mà nói, ngoại trừ Tiếu Vũ Hinh có thể lấy nhìn rõ chi nhăn khóa chặt phương vị của nó bên ngoài, khác thần tuyển giả căn bản liền thân hình của nó đều không thể khóa chặt, chớ nói chi là công kích. Phain, Tiêu Vũ Hinh đột nhiên đưa tay một thương, đầu kia ác linh chỉ cảm thấy trước ngực chấn động, thân hình không khỏi hơi chậm lại. Nổ súng. Tiêu Vũ Hinh hét lớn một tiếng, Mã Minh Vũ bọn người lập tức tập trung hỏa lực, đem đạn khuynh tạ tại cố kia biến dị thi thể bên trên sáu. Trong lúc nhất thời, tiếng súng đại tác, đánh tạo thành kim loại mưa đạn, hoàn toàn đem quái vật kia bao phủ ở trong đó, cho dù là một cái thiết nhân, bây giờ đều hẳn là bị đánh thành xi, si, nhưng mà cái kia ác linh mặc dù không có bị đánh chết, nhưng cũng bị đánh huyết nhục vang tung toé, dường như là bị đánh sợ. Cái kia ác linh mấy bước chui vào trong bóng tối, ngoại trừ thỉnh thoảng có thể nghe được nó gầm thét, nhưng là cũng lại không nhìn thấy thân ảnh của nó. Thật thông minh ra hỏa. Đem từng khỏa tử đệ đệ sau khi đi vào, Tiếu Vũ huynh trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười sáu. Nhưng quen thuộc nàng người đều biết, nàng đích xác là nổi giận. "Đội trưởng, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Mã Minh Vũ vấn đạo. "Lên xe, đi Lily City." Tiếu Vũ huynh nói, ánh mắt của nàng bốn phía bắt quan, muốn tìm đầu kia ác linh, lại không nghĩ rằng tên kia ẩn núp hết sức xuất sắc, căn bản không nhìn thấy. Đám người xông lên xe bus, Mã Minh Vũ ngồi ở trên ghế lái lập tức nổ máy xe tiếu vũ Hinh trong miệng độc thẩm chú ngữ, năm cái to lớn bỏ hung động nhiên xuất hiện ở xe buýt phía trước giống như năm chiếc nhanh chóng xe tăng tựa như hướng về phía trước tí lên những nơi đi qua những cái kia ác linh bị đâm đến người ngã nửa đổ xe buýt phía trước lập tức bị thanh ra một mảng lớn đất trống 12 tự tin nhân sinh hai năm một một sẽ làm vỗ lên mặt nước ba ngàn dặm mới nhất phẩm tu chân giới thiệu vắn tắt kết thúc hoặc là không mặc một xuyên thành nghiện phong vân lôi điện bốn vị thần quân một lần công tác sai lầm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 nghĩ lại nữ chính cũng thực sự là đủ số khổ. Đầu tiên là bị xét đánh, tiếp đó lại đi trong biển hải lý, có thể nói là biến đổi bất ngờ. Trải qua nhiều chuyện như vậy phía sau, có phải hay không nên không uổng công đến. 686 tiết 685, vương cấp ác linh đó là vật gì? Tiêu viêm -e ngạc vấn đạo. Bỏ hung, một loại đến từ sa mạc can thịt côn trùng, tương truyền là lịch đại phạ dạ giả ổ, dùng thủ hộ lăng mộ thủ vệ. Tiêu vũ hình bình thản ung dung mà trả lời. Các ngươi rốt cuộc là ai? Ba đốn tay đẻ ở trên ba súng, tựa hồ một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau. Cảnh sát, không muốn lao sở cây thương kia. Tiếu Vũ Hinh có chút không vui, chẳng lẽ không phải chúng ta đem các ngươi từ ác linh trong vòng vây cứu ra? Nhưng các ngươi rốt cuộc là ai? Người bình thường nhưng không cách nào điều động những thứ này kinh khủng côn trùng. Bên cạnh Lai Nghi cảnh sát phải bình tĩnh nhiều lắm, mặc dù cũng rất cảnh giác, nhưng cũng không có tính toán sử dụng mình súng bắn, nàng rất rõ ràng, nếu như đối phương muốn đối nhóm người mình bất lợi, bằng bọn họ vũ lực căn bản không có cơ hội phản kháng. Chúng ta là tới từ Đông Phương Liệp Ma nhân, cùng những thứ này ác linh là sinh tử đối đầu, vốn là nghĩ đến san phẳng Giang Xít câu nghỉ ngơi, ai biết sẽ gặp phải những vật này. Tiểu Vũ Hinh thở dài, nhìn về phía ngoài cửa sổ những cái kia ác linh Bây giờ, trong tiểu trấn còn có người không có bị ác linh ký sinh, tiếng kêu cứu bên thai không dứt, mặc dù TE cùng hai tên cảnh sát trên mặt đều có vẻ không đành lòng, nhưng trên xe đã không có không gian, dừng xe cũng không có ý nghĩa, ngược lại là các nàng đoạn đường này điên cuồng hướng, giết ra không ít không gian, nhưng cái kia bị khốn ở trong nhà người sống sót bắt đầu vọt tới bên ngoài, lái xe theo đuôi. Tiểu Vũ Hinh không có chú ý những thứ này, cái kia năm cái bỏ hung gọi thời gian đã nhanh đổ, mặc dù bọn chúng chỉ là điên cuồng tiến lên, lại tại lũ ác linh công kích đến cũng thụ rất nặng thương, có một con đã biến mất rồi. Mà Tiểu Vũ Hinh chú ý nhất là đầu kia xe cấp ác linh 6 cũng chính là cấp tướng ác linh thiên đưa đi địa phương nào trong miệng nàng thì thảo nói ngươi nói cái gì bên cạnh lý hương lan vấn đạo đầu kia xe cấp ác linh ta cuối cùng có một chút cảm giác bất an tiểu vũ huynh nói a lại nảy một chiếc ma tháp xa từ phía sau chạy qua ngồi trên xe hai cái dáng vẻ lưu manh thanh niên trong đó một cái trong tay còn cầm một chi sọt ủn hướng về xe người đám người làm một cái nhắm chuẩn động tác tác xa sáu bất quá hắn động tác này không có hoàn thành ngay tại hắn vừa mới dơ súng lên thời điểm liền thấy mười mấy họng súng đen ngòm chỉ hướng hắn doạ đến hắn kinh hô một tiếng Thôi kém đem phía trước cái kia cối xe kéo ngã, Ma Thác Sa hướng bên cạnh vọt lên một đoạn đường sau đó, mới miễn cưỡng trở lại trên đại đạo, cái kia lái xe thanh niên rất vang dội mắng một tiếng, cũng không biết là mắng đồng bạn ngu xuẩn vẫn la mắng trên xe đám người. Đúng lúc này, một cái to lớn thân ảnh đột nhiên từ một dãy nhà đằng sau vọt ra. Cái kia hai cái thanh niên cũng đã thấy được cái thân ảnh kia, cũng lớn âm thanh la lên đứng lên, ngồi ở phía sau chính là cái kia thanh niên giơ súng lên liên tục xạ kích sáu. Mặc dù khoảng cách cũng không xa, nhưng cái đó thân ảnh hết sức này bén, liên tiếp ba, bốn thương không có đánh trúng mục tiêu. Nó đã vọt tới phụ cận, cánh tay vung lên, chỗ ngồi phía sau chính là cái kia người thanh niên đầu bay lên, thi thể cũng đoạn ngã xuống đất, là đầu kia ác linh, Lý Hương Lan hoảng sợ nói, không, là một đầu khác, Tiếu Vũ Hinh sắc mặt ngưng trọng địa đạo, cái này một đầu cường chi lúc trước một đầu khó dây dưa hơn, lúc ác linh bắt đầu tiến hóa, nàng vừa rồi thấy rất rõ ràng, đầu kia ác linh giết chết người thanh niên kia lúc dùng là một thanh kiếm sáu, một thanh cốt kiếm theo nó trong cánh tay phải bỗng nhiên duỗi ra, chặt đứt thanh niên cổ, bây giờ trên xe mọi người đã nho nao bắt đầu xả kích, đầu kia ác linh đang tập kích xong người thanh niên kia sau đó cũng không tiếp tục mở rộng chiến quả, mà là thân hình lõi lên tập nhanh lui về kiến trúc đằng sau. ngươi nói tiến hóa là có ý gì? đi em vấn đạo. những thứ này ác linh tại mới vừa rồi sống nhờ thời điểm, cũng bất quá là so với người bình thường thân hình cao lớn, khí lực lớn một chút mà thôi. nhưng tại qua sau một khoảng thời gian, bọn chúng sẽ trở nên càng cường đại hơn, càng thêm thông minh, giống như vừa rồi một đầu kia đã có thể tiến hóa ra một loại đặc thù nào đó vũ khí tới mục tiêu công kích. tiểu vũ hinh nói. phanh. một đầu ác linh bỗng nhiên đâm đầu vào nhào về phía cái kia ma thác xà tay, đem hắn ngã nhào xuống đất sáu. sau một khắc, mã minh vũ vô ý thức đem tốc độ xe thả chậm. Mọi người ở đây nhìn chăm chăm phía dưới. Đầu kia ác linh bỗng nhiên cúi người, miệng rộng che ở người thanh niên kia ngoài miệng, trong cổ họng một trống một trống, tựa hồ đem đồ vật gì nhét vào thanh niên trong miệng. Nô biết quái vật kia đút cho mình tuyệt đối không phải cái gì thực phẩm dinh dưỡng. Thanh niên liều mạng dãi dùa, nhưng hắn thể phách đã chú định hắn dãi dùa là mềm yếu. Ngay tại phí công trong lúc kháng cự, vật kia theo cổ họng của hắn tiến vào hắn trong bụng. Ta đã biết. Làm ô tô chạy qua sau đó, Die đột nhiên kêu một tiếng. Nó là tại đẻ trứng. Trứng trên cơ thể người bên trong cấp tốc trứng nở, lấy được ký sinh thể liền càng thêm hỏa mỹ. Chẳng lẽ những cái kia nắm giữ càng mạnh hơn sức chiến đấu ác linh cũng là dạng này sinh ra sao?" Lý Hương Lan vấn đạo. "Rất có thể." Tiêu Vũ Hinh hơi hơi nhíu mày, tất cả mọi người phải cẩn thận, đây là mới ký sinh phương thức, sinh ra ác linh cũng càng vì cường đại, nếu có ai bị ký sinh hóa, vậy phải sắp một dạng nói cho ta biết, ta tới giúp hắn tỉnh hóa. Phía trước đã là đô phố, Tiêu Vũ Hinh quay đầu nhìn về phía sau xe, chỉ thấy cái kia ác linh đã đứng lên, mà cái kia bị đẻ trứng thanh niên đang nhảy sau khi thức dậy, đột nhiên ngóc đầu lên gầm to một tiếng, dáng người cấp tốc bắt đầu dị hóa, y phục trên người hắn bị bạo phổng thân hình xé phá. Toàn thân cao thấp xuất hiện từng khối lớn chừng quả đấm lăn viên, trên cánh tay xuất hiện từng cây dài hơn thước ngắn cốt thứ. Hắn đung nhiên rút ra một cây cốt thứ, hơi giơ tay, cốt thứ rời tay. Bay ra, thiu một tiếng hóa làm một đạo mở mở cái bóng kích xạ mà tới. A một cái nữ thần tuyển giả kinh hô một tiếng, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Vậy căn cốt đâm chính là hướng nàng cái phương hướng này bay tới. Phanh! Cùng lúc đó, tiếng súng đung nhiên vang lên, một viên đạn từ người nữ kia thần tuyển giả bên thai bay qua, cùng kích xạ mà đến cốt thứ đụng vừa vặn, song song rơi ở trên mặt đất. Tiểu Vũ Hinh cũng không có ngừng công kích, thương của nàng liên tục xạ kích, năm viên đạn tuần tự đánh trúng đầu kia ác linh cơ thể, vừa mới sinh ra lần phiến còn chưa đủ hoàn toàn ngăn cản công kích, ác linh trên thân thể trong chốc lát xuất hiện năm cái to lớn lỗ thủng, tiên huyết cốt cốt chảy ra, giống nó ngửa mặt lên trời gào to, hai tay cùng vung, hơn 10 cây cốt thứ gào thét mà ra, hướng xe buýt bắn qua, xe buýt bên trong nhiều tiếng hô kinh ngạc, những cái kia ngồi ở phía sau những người mới đều có chút không chế không nổi tâm tình của mình, liều mạng hướng về phía trước chen, tựa hồ như vậy thì có thể giảm miễn những cái kia cốt thứ tổn thương, ánh sáng thần thánh một đạo tràng ngập thần thánh khí tức quang tràng phút chốc rơi xuống, đem trọn chiếc xe đều bao phủ. những cái kia cốt thứ đánh vào phía trên, phát ra như đánh bại cách cấm thanh. cốt thứ nhau nhau rơi xuống, Tiếu Vũ huynh không đợi đầu kia Ác Linh lần nữa phát động công kích, hai khỏa Thánh Quang phá diệt đánh siêu siêu có tiếng bắn về phía đầu kia Ác Linh, gào một tiếng sợ hãi chồng chất tiếng gầm gừ. đầu kia Ác Linh muốn chạy lúc đã chậm, Thánh Quang phá diệt đánh đánh trúng mục tiêu, một chùm Thánh Diễm đằng không mà lên. tại tiếng kêu thê lương bên trong, Ác Linh bị cấp tốc tỉnh hóa thành một đống tro tàn. xe buýt cuối cùng lái ra khỏi đầu trận, lái lên thông đạo Đị Lị City đường cái, những cái kia Ác Linh tựa hồ đã hoàn toàn bị vung ra phía sau nhưng ở xe buýt rời đi lúc Tiếu Vũ Hinh nghe được tại trong chấn truyền đến mấy tiếng thê lương tiếng gầm gừ mơ hồ ít thấy xong máu đỏ con mắt tại trành thị các nàng rời đi chỗ cùng Tiếu Vũ Hinh bọn người đồng thời trốn ra được còn có một số chấn trên cư dân bọn hắn đang chạy ra chấn nhỏ thời điểm cũng một mực đi theo Tiếu Vũ Hinh xe của mấy người phía sau dù sao vừa rồi Tiếu Vũ Hinh diệt sát đầu kia ác linh thời điểm đã có người thấy được cảm giác đi theo các nàng sẽ càng thêm an toàn giống dít lên một tiếng tại trong chấn vang lên âm thanh trầm trờn trong ngay mắt đã vọt ra khỏi thị trấn đuổi kịp cuối cùng một chiếc xe hơi phất tay hướng ô tô trên đỉnh đập tới phanh theo một tiếng vang thật lớn Chiếc xe hơi kia trần xe trong chốc lát lảo vào, bên trong vang lên từng tiếng kêu thảm, rõ ràng người ở bên trong đã không may mắn lý. Mà lúc này đây, Tiêu Vũ huynh mấy người cũng đã thấy rõ đầu này ác linh bộ dáng. Cùng nó ác linh tương tự, cái này một đầu cũng duy trì hình người tư thái, dáng người càng cao lớn hơn, gần tới khoảng 3 mét, toàn thân phảng phất bao bọc tại một tầng chất xương áo giáp ở trong, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, thỉnh thoảng lập lòe linh khốc, khát máu quan mang. Vương cấp ác linh, sở trường, cốt giáp, tốc độ, công kích sắc bén 6. Tổng hợp đánh giá đẳng cấp B8. Ác ma hệ thống tin tức truyền đến khung xưa nay đã như vậy, nói cho tin tức lúc nào cũng chỉ tốt ở bên ngoài. Đầu này ác linh không có lần nữa khoe khoang tốc độ của nó, chỉ là bảo trì một cái ổn định tốc độ theo ở phía sau, tràn đầy cảm giác các bách. Nói đùa cái gì, gia hỏa này rốt cuộc là đang làm cái gì? Một người mới đã không nhịn được dòng lớn, bưng súng lên hướng nó sát kích, mà khác mấy chiếc theo đuôi xe cũng tăng thêm tốc độ, muốn đem cái kia kinh khủng gia hỏa bỏ xa một chút. Đối với các người thâm niên bình tĩnh, những người mới tố chất ở thời điểm này cuối cùng thể hiện ra. Tống Thiến cùng các đâu là tỉnh táo nhất, các nàng bình tĩnh quan sát lấy cái cưa ác linh hành động, tính toán nhìn ra nhược điểm của nó, mà những người còn lại đều hoặc nhiều hoặc ít chính là biểu hiện bối rối lên, bọn hắn hoặc là lớn tiếng huyên náo, hoặc là hốt hoảng nút ở người có thâm niên sau lưng, hoặc là loạn xạ làm ác linh sặc xích, trong xe lập tức có chút loạn cả lên. Hô, ác linh quát tay, đem bên cạnh một cỗ xe nhấc lên phải lằng không bay lên, lúc rơi xuống đất đã đã biến thành một cái cháy hừng hực đại hỏa cầu, sau đó mấy chiếc xe chẳng lẽ là như thế? Chỉ có một chiếc xe tương đối may mắn, hạ xuống song bị một cây đại thụ hơi ngăn lại, mặc dù cũng là ngã hy lý hoa lạc, lại không có nổ tung bốc cháy bên trong hành khách còn tại gen gì hướng ra phía ngoài dãy dây rùa. 6666 trước mắt đằng sau những cái kia pháo hôi đã lần lượt mất đi tác dụng thần tuyển giả nhóm bắt đầu đem thương dối ra cửa sổ xe mãnh liệt xả kích chỉ là kết quả làm cho người cảm thấy có chút để bài những viên đạn kia bắn trúng ác linh áo giáp sau đó cứ việc đánh kia lửa tung tóe lại ngay cả tê dại điểm cũng chưa từng tại trên khải giáp lưu lại nửa phần lại càng không cần phải nói là tổn thương nghiêm trọng giống ác linh bỗng nhiên hét lớn một tiếng giữa hai tay đột nhiên xuất hiện một thanh to lớn hai tay kiếm hô một tiếng hướng xe buýt xuống tới chưa xong còn tiếp 687 Tiết 686, đánh giết ánh sáng thần thánh. Tiếu Vu Hinh không chút do dự thi triển ra mạnh nhất phòng ngự pháp thuật, một cái tràn ngập thần thánh khí tức lồng ánh sáng năng lượng đem xe buýt bao phủ. Phanh. Cự kiếm hung hăng chạm tại lồng ánh sáng bên trên, lập tức bị thật cao bắn lên. Vương cấp ác linh thân thể to lớn cũng bị mang lùi về phía sau mấy bước. Xuống xe. Tiếu Vu Hinh biết cái này năng lượng lồng ánh sáng cũng không chống đỡ được mấy lần, hơn nữa xe buýt tốc độ cũng tuyệt đối so với không hơn Vương cấp ác linh tốc độ. Chỗ chết người nhất chính là Vương cấp ác linh trên người bộ kia chất sườn áo giáp quá mức quỷ dị, coi như dùng ma pháp thương giới cũng không cách nào xuyên thấu đoán trường dùng đạn hỏa tiễn cái gì kết quả cũng là không sai bị lắm còn không bằng thực sự cùng nó chơi lên một trận giống cảm thấy lồng năng lượng lên thần thánh khí tức vương cấp ác linh càng nổi giận nó gào thét một tiếng tựa hồ toàn bộ thân hình đều tăng vọt một vòng hai tay cự kiếm bên trên xuất hiện ngọn lửa màu đỏ sậm từng cái bùa chú màu bạc trên thân kiếm lấp lóe hô một tiếng hướng lồng ánh sáng chém xuống bây giờ xe buýt đã dừng lại tất cả mọi người xông xuống xe chỉ nghe sóng một thanh âm vang lên từng kia vòng bảo hộ lại bị ác linh một kiếm chém ra sáu chém ra vòng bảo hộ sau đó cự kiếm lên ngọn lửa màu đỏ sầm lộ ra có mấy phần đạn đạm, những cái kia bùa chú màu bạc cũng cơ hồ tiêu thất. Mặc dù như thế, chiếc kia thông thường xe buýt vẫn là khó mà ngăn cản chôi này cự kiếm, bị một kiếm đánh thành hai nửa, lập tức hừng hực mà bắt đầu cháy rừng rực. Giống một kiếm phá mở vòng bảo hộ, vương cấp hắc linh cực kỳ đắc ý, ngửa mặt lên trời gầm hét lên sáu. Thanh âm chưa dứt, ánh mắt liền hướng những cái kia phân tán bốn phía trốn chạy người nhìn lại. Mặc dù là đêm tối, có thể vương cấp hắc linh thị giác tốt là thường, không biết làm sao lại liếc nhìn TI e nhân viên thần chức trang phục, hét lớn một tiếng, bước nhanh chân hướng về phía e phóng đi, mặc dù thân hình của nó cực lớn, có thể tốc độ không chậm chút nào, liền như là trong đêm tối biến ảnh đồng dạng, trong chốc lát liền đuổi theo. Hai tay cự kiếm hướng về đá ngươi chém xuống. Phang. Phang! Phang! Phang! Phang! Mấy tiếng súng vang lên, đạn mặc dù đánh trúng vương cấp ác linh, nhưng lực đạo không đủ, căn bản khó mà ngăn cản công kích của nó. Ti E tuyệt vọng rơi lên giá chữ thập, nhắm mắt lại lầm bầm kêu gọi thượng đế thánh hảo. Chanh. Một tiếng kim thiết giao kích trong hưởng, một thanh chiến phủ hình không mà tới, giữ lấy thanh cự kiếm kia, không biết lúc nào, Tiêu Vũ hình thân hình xuất hiện ở vương cấp ác linh cùng Tiết e. ở giữa, lưỡi búa khẽ hơi trầm xuống một cái trợn bỗng nhiên bắn lên, đem thanh cự kiếm kia phá giải. Đừng hoảng, Hương Lan, lập tức đem nhân viên tổ chức hảo, chiếu cố tra sứ bọn hắn. Tiêu Vũ Hinh một bên lớn tiếng phân phó, một bên huy động chiến phủ liên tục đỡ được Vương cấp ác linh mấy lần công kích, mỗi một lần cùng chôi này hai tay cự kiếm tiếp xúc, Tiêu Vũ Hinh đều sẽ lui ra phía sau một bước. Tạ Lấy Hoa giải vẻ này lực lượng khổng lồ. Nàng tại mấy lần nhiệm vụ bên trong, cũng tuần tự chém giết qua mấy đầu bê cấp sinh vật, nhưng mỗi một loại B cấp sinh vật đặc tính cũng là không cùng một dạng lấy trước mắt cái này đầu vương cấp ác linh không chỉ có là tốc độ nhanh trên người phòng ngự càng là cường hình rất cho nên thiếu vũ hinh không dám để cho xe vít tiếp tục tiến lên miễn cho biến khéo thành vụn, nàng thà rằng trên mặt đất cùng na đầu vương cấp ác linh tranh đấu thắng bại cũng không muốn để nó tìm được nhược điểm của mình ở nơi nào vương cấp ác linh vừa mới xuất hiện liền cho thần tuyển giả nhóm mang đến rung động thật lớn cho nên bọn hắn từng cái luôn cuốn tay chân nếu không phải là có vài tên người có tâm niên tổ chức e rằng đều có thể chạy tản mà chờ bọn hắn an định tâm thần thời điểm na đầu vương cấp ác linh đã cùng thiếu vũ hinh bắt đầu đại chiến. Lý Hương Lan đám người đã không phải thái điểu, các nàng trải qua cảnh tượng hình tráng, không chỉ một lần bồi hồi tại bờ vực sinh tử, cho nên tại hạ xe sau đó liền nhanh chóng đem những người mới tập trung lại, sau đó các nàng lại đem tia e đoàn đoàn bay lại. Tiếu Vũ Hinh liên tiếp đỡ được vương cấp ác linh mây kích, cuối cùng do xét phải một tia cơ hội, hét lớn một tiếng chiến phủ giống như một đầu phi long, hô một tiếng hướng cái kia vương cấp ác linh bổ tới. Tại lôi đỉnh chiến búa bổ xuống thời điểm, cái kia vương cấp ác linh đột nhiên hướng bên cạnh bước ra một bức giải, Tiếu Vũ Hinh nghĩ không ra cái này, nhìn như vụng về đần độn ra hỏa vậy mà lại làm ra né tránh động tác, kết quả cự phủ đầm vang bổ vào trên mặt đất. Trước ra một cái gần mét sâu cực lớn, một cái hố nhỏ giống như là trôn sâu một khoa địa lôi nổ tung tựa như. Lúc nào loại này ngu xuẩn vật vậy mà trở nên thông minh? Tiếu Vũ Hinh buồn bực không thôi, nàng vừa rồi thế nhưng là kích phát trên chiến phủ lôi điện công kích hiệu quả, vốn là muốn cho nó mang đến oan, nhưng Na đầu Vương cấp ác linh vậy mà không phối hợp, để cho nàng nhất kích thất bại. Đúng lúc này tiếng gió rít gào, hai tay cự kiếm đã hướng về Tiếu Vũ Hinh cổ quét tới, tựa hồ nhất định phải chém xuống đầu của nàng một dạng. Chanh, chiến phủ đung đưa vung lên, Tiếu Vũ Hinh sử trí thế quen người, lưỡi búa đang bổ vào hai tay cự kiếm bên trên, lưỡi điện lấp lóe bóng người riêng phần mình lui về phía sau. Cục cột cột sáu, Lý Hương Lan, còn lại sông, Cổ Tiểu Âu, Mã Minh Vũ, Phương Yến Hiệp bọn người lấy ra gật đỉnh. Tại hai cái bóng người tách ra trong nháy mắt mãnh liệt khai hỏa. Tiếp đó những viên đạn này lúc bắn chúng vương cấp ác linh trên khải giáp sau đó, căn bản là khó mà đột phá phòng ngự của nó. Mặc dù đang loại này đã kích cực lớn phía dưới, nó liên tiếp lui về phía sau, nhưng có thể nhìn ra những công kích này đối với nó cơ hội là không dùng được, nhiều nhất là chỉ chạy nó bước chân tiến tới. Để cho ta tới, Tiểu Vũ Hinh mặc dù lui lại, cũng không có thụ thường, đội hưu công kích cho nàng một cái thời gian thở dốc. Tay nàng cầm chiến phủ lại một lần nữa xuống tới, chiến phủ phát ra buôn lôi tựa như âm thanh, một đạo hình cung sấm xét phút chốc bay ra, phanh một tiếng đánh trúng vương cấp hắc linh ngực, đưa nó đánh liên tiếp lui về phía sau, trên thân ánh chớp nhấp nháy, trong miệng càng là phát ra thê lương tiếng giống. Mặc dù cấp bậc của nó cao, nhưng bị công kích chớp nhoáng, hiệu quả cũng là tất nhiên, cơ hội trong nháy mắt liền bị tê dại. Thánh viêm, Tiếu Vũ hình thừa Cơ phóng xuất ra đã sớm chuẩn bị xong thần thánh ma pháp, một chùm tràn đầy thần thánh khí tức ngọn lửa màu nhũ bạch phút chốc tại vương cấp hắc linh trên thân xuất hiện, tại thần thánh lực lượng tĩnh hóa phía dưới, nó phát ra thê lương tiếng rống. Đi cho đi. Tiếu Vũ hình thân hình lóe lên xuất hiện ở phía sau của nó, thân hình vọt lên, lôi đỉnh chiến búa ở giữa không trung vạch ra một đường cong tròn, lưỡi búa phóng ra một vòng lam quang, hung hăng bổ vào nó trên gáy. Giang rắc, một khỏa lớn chừng cái đấu đầu lăn lông lốc một tiếng rơi trên mặt đất, không đợi cỗ thi thể kia ngã xuống, Thánh Viêm quang hoa lóe lên, đã mất đi sức đề kháng thi thể trong chốc lát hóa làm một đoàn cho tàn, liền đầu đều bị tịnh hóa thành cho, trên mặt đất chỉ để lại một bộ cốt chất áo giáp cùng một thanh hai tay cự kiếm. Vết máu chảy, phong nữ loại, kim sắc kịch bản trang bị, sử dụng phía trước nhất thiết phải thông qua linh hồn giảng buộc. Về phẩm chất chờ, đẹp hai Hỏa Ma Kiếm, đao kiếm loại, ám kim sắc kịch bản trang bị, hai tay vũ khí, sử dụng phía trước nhất thiết phải thông qua linh hồn giằng buộc, về phẩm chất trợ, công kích 263-370, địch nhân công kích thường có 50%, có thể xuất hiện tiêu đốt hiệu quả cần sức mạnh 12, tinh thần lực 106. Vậy mà lại xuất hiện hai cái trang bị, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn, hơn nữa cái này hai cái trang bị nhìn như không tệ, Tiêu Vũ hình hơi dò xét, đem cái này hai cái trang bị ném cho các đâu, ngươi xem một chút có thể hay không trang bị lên, trở về lại nghĩ biện pháp hối đoái một bộ kiếm pháp kỹ năng là được rồi. Cảm tạ các câu đầu, đầu tiên là sướng sốt một chút, chợt phản ứng lại, mừng rỡ tiếp nhận hai cái trang bị xấu. vết máu khải sau khi mặc vào, có thể tự động thích ứng chủ nhân hình thể, nhưng hỏa ma kiếm đối với nàng tới nói, hơi có chút trầm trọng, nhưng đoán chừng nàng nếu là đi qua cường hóa sau đó, vấn đề phương diện này sẽ không phục tồn tại, cho nên nàng trước đem trôi kiếm này nhận được không gian chữa vật ở trong. giải quyết na đầu vương cấp ác linh, thiếu vũ hinh cũng nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn một chút không còn ác linh lao ra, nàng yên lặng tại tập bên trong tính toán một chút na đầu vương cấp ác linh thanh hiện ra sức chiến đấu, tiếp lấy hướng đi e bọn người đi tới. Lai Nhi cùng ba đốn lúc này đều có chút sợ giun. Bọn hắn chưa từng gặp qua loại này cùng giữa quái vật chiến đấu phát sinh. Ở tại bọn hắn ấn tượng trung tâm, đại khái là cảnh phi trên đường lẫn nhau truy đuổi trạng diện kịch liệt nhất cùng đáng sợ. Nhưng cùng trước mắt chiến đấu phát sinh so sánh, thật sự là không tính là gì, cho nên bọn họ là thật sự bị giật mình. Tiếu vũ Hinh mỉm cười đứng ở hắn nhóm trước mặt, nhìn xem ba người đạo, không sao, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đuổi tới Lì City. Có ta ở đây, liền tuyệt đối sẽ không cho phép những cái kia ác linh uy hiếp ngươi nhóm. Ba người đều liên tục gật đầu, nhưng mà bọn hắn đúng là bị rơi xuống, trong thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì chỉ là tiếp tục ngơ ngác nhìn đống kia cho tàn, còn lại xông đi tới Tiếu Vũ Hinh bên người, hắn nhẹ giọng hỏi, như thế nào? đội trưởng, nếu như chính là chỗ này loại sức chiến đấu, ngươi có thể đồng thời ứng phó mấy cái? Tiếu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, nếu như không thêm bên trên năng lực khác, ta có thể đồng thời ứng phó hai cái tuyệt đối không có vấn đề, nếu là nhiều hơn nữa đi 6. không tốt lắm so sánh. nàng vài đầu ma sủng đến bây giờ cũng không có sử dụng, còn có thế giới của nàng cây phân thân, nếu như tất cả năng lực toàn bộ triển khai mà nói, những cái kia vương cấp ác linh thật đúng là không thành vấn đề, trừ phi bọn chúng có sự kỳ diệu riêng bản lĩnh. Đúng lúc này, một đoàn ác linh từ bốn phía xuất hiện, hướng về các nàng lao đến. Tiếu Vũ Hinh vội vàng phóng xuất ra ba chiếc ô tô sáu, một chiếc vũ trang hắn mã, một chiếc xe taxi cùng nhất lượng việt ra xa. Tất cả mọi người lên xe, các đầu dùng súng máy thanh lý phía trước ác linh. Tất cả mọi người chú ý tiết kiệm đạn dược. Tiếu Vũ Hinh nhìn trung quanh một chút, xông lên ác linh không coi là nhiều, phần lớn là phổ thông ác linh. Chúng ta làm sao bây giờ? Tie có chút trong lòng run sợ mà hỏi thăm. Đối với trước mắt đột nhiên xuất hiện ba chiếc ô tô, bọn hắn mặc dù rất ngạc nhiên, cũng đã không muốn hỏi nhiều. Tiếu Vũ Hinh bọn người càng kỳ dị, có thể mang cho bọn hắn chỗ tốt thì càng nhiều. Ngược lại thời gian dài như vậy đến nay, bọn hắn đối với phát sinh rất nhiều chuyện bất khả tư nghị đã thành thói quen. Giết chết các ngươi. Mấy cái người mới cũng quyết tâm, bọn hắn trên xe điên cuồng sả kích, tạ lấy phát tiết buồn bực trong lòng, nhìn thấy những cái kia ác linh bị đánh phá thành mảnh nhỏ, mấy cái kia người mới trên mặt đều lộ ra một loại tàn nhẫn thân sắc, Tiêu Vũ Hinh khẽ nhíu mày, lại lập lại một câu, chú ý tiết kiệm đạn dược, bây giờ không phải là lãng phí thời điểm. 12 tự tin nhân sinh 200 năm một một sẽ làm vỗ lên mặt nước 3011 ngự hương giới thiệu văn tắt sách mới công bố, tác giả, khi xưa thanh liễu truyền thuyết, thanh đế chỗ đến, cỏ thơm như đệm, bạch hoa nộ phóng Chuyển thuyết, thanh đế phất tay, tay vô khô hồi xuân, mọc lại thịt từ xương mà bác sĩ chết. Tên của hắn là Cú Mang Sáu. Một lần tình cờ thay nạn xe cộ, một khối cổ quái trộm hoa tàn tiến, dẫn lĩnh mộ dùng tiêm tiêm mở ra tiền cảnh chi môn. Một đoạn duyên dáng thần thoại liền triển khai như vậy 688. Tiết 687, địch nhân hôm nay không ở trạng thái, ngày mai bổ chữa kỳ thực đạn không thành vấn đề, nhưng những người này mù quáng xạ kích chỉ sẽ tạo thành hỗn loạn. Hơn nữa bạch bạch tiêu hao thể lực, một cái không có tự chế năng lực người là rất khó sống đến sau cùng. Bất quá, tại nàng lên tiếng về sau. Những cái kia người mới cuối cùng thời gian dần qua bình tĩnh trở lại. Ngoại trừ chiếc thứ nhất vũ trang hán mã lên súng máy hạng nặng mở đường bên ngoài, mặc khác hai chiếc xe sạ kích tiết tấu cũng bắt đầu trở nên bằng phẳng sáu. Mặc dù tiếng súng thưa thất xuống, nhưng công kích hiệu quả ngược lại là đi ra. Những cái kia đến gần ác linh nhau nhau bị bắn ngã trên mặt đất. Đội xe rất nhanh liền vọt ra khỏi vây quanh, hướng lì city phương hướng chạy tới. Dần dần trong chấn nhỏ ánh lửa cùng lũ ác linh bị quăng ở sau lưng. Đội xe một đường bao táp, mãi cho đến lúc trời sáng mới ngừng lại được. Đáng người từ trên xe bước xuống, bắt đầu lấy ra đồ ăn thì e bọn người yên lặng nhìn xem Tiếu Vũ Hinh bọn người lấy ra thực phẩm phân phát, đối với các nàng biểu hiện ra đủ loại thần kỳ, sớm đã là thấy có lạ hay không. Tiểu Âu, ngươi đi đằng sau trinh sát một chút tình huống, chú ý có hay không truy binh sáu. Ừm, tìm điểm cao là được. Tiếu Vũ Hinh phân phó nói. Ô tô, tô muốn giải nhiệt, phải cố gắng lên, người cũng muốn nghỉ ngơi, mấy cái người có thâm niên không có gì quá lớn cảm giác, thế nhưng chút người mới từng cái một thể cốt liền cùng tan ra thành từng mảnh tựa như, DE cùng cái kia hai tên cảnh sát trạng thái cũng là không sai biệt lắm, cái này hơn nửa đêm cũng là lao nhanh tới, Ô tô, tô vậy mà không có hỏng liền Tiếu Vũ Hinh đều cảm thấy kỳ quái, là, Cổ tiểu Âu đáp ứng một tiếng, liền nhanh chóng rời đi. Tại mọi người ở trong, kỹ năng của nàng là anh tật, một khi có việc cấp tốc rút lui không có vấn đề gì. Đội trưởng, có gì không đúng sao? Còn lại Song vấn Đạo, luôn có một chút cảm giác lạ lạ. Tiếu Vũ Hinh nói, ngươi nhớ kỹ chúng ta giết chết cái kia Vương cấp ác linh sao? Nhớ kỹ, rất cường đại, thật vất vả mới giết chết. Còn lại Song nói, cũng không thể nói là khó khăn. Cường đại không tệ, nhưng chưa hẳn liền khó mà giết chết, chỉ cần có thích hợp phương thức cùng thời cơ, liền xem như thần cũng là có thể giết chết nhưng ta nói cũng không phải cái này. Tiếu Vũ Hinh gật đầu, phía trước ta cảm thấy trong chấn không chỉ có một đầu tiến hóa qua ác linh, nhưng cuối cùng xuất hiện chỉ có một đầu, nhưng cái kia đi đâu rồi? Có lẽ chính là một đầu kia đâu. Còn lại Song cẩn thận suy đó nói, không có khả năng. Cảm giác của ta là tuyệt đối sẽ không sai. Tiếu Vũ Hinh giọng của vô cùng chắc chắn, có lẽ chúng ta muốn đối mặt càng nhiều vương cấp ác linh. Chờ một lát nếu như phát sinh chiến đấu, nhất định muốn toàn lực hướng Ly City đuổi. Những cái kia người Việt Nam cùng Philip tin người đã tiến vào thế giới nhiệm vụ, chúng ta phải đối mặt địch nhân cũng không chỉ xảy ra. Không biết những người kia tiến vào địa điểm lại là ở nơi nào? Nhiệm vụ của bọn hắn lại là cái gì? Tiếu Vũ Hinh trầm ngâm nói. Ngay tại Tiếu Vũ Hinh bọn người lúc nghỉ ngơi, khoảng cách các nàng mười mấy dặm bên ngoài, đứng mười mấy tên nam nữ, nhưng ở những người này ở trong, ẩn ẩn lại phân làm hai phái, từ bọn họ màu da cùng trang phục có thể thấy được, đều là tới từ tại Đông Nam Á khu vực. Những người này chính là vừa tiến vào kịch tình thế giới không lâu Việt thần tuyển giả cùng Philip tin thần tuyển giả bên trái những cái kia vây quanh một cái thân hình cường tráng trung niên nhân đội ngũ là người Việt Nam đội ngũ mà bên phải cái kia lấy một cái gậy nhom nữ nhân cầm đầu nhưng là Philip tin thần tuyển giả tiểu đội hai cái này đội ngũ ở nơi này một lần nhiệm vụ tập luyện ở trong nhưng là đồng minh địch nhân của bọn hắn là Tiếu Vũ Hinh cùng những người Âu Châu kia đội ngũ kết đối là những người Âu Châu kia không có cái nhìn đại cục vậy mà làm theo điều mình cho là đúng đến mức bây giờ bị đoàn diệt vô luận như thế nào ở đây có thể so sánh hiện thực thế giới tốt hơn nhiều ta cảm thấy không vội ở hoàn thành nhiệm vụ trước đi tìm cái lữ điểm ngủ một giấc thật ngon đương nhiên ở trước đó tắm trước nếu như có thể làm một cái đàn bà tây phương làm giường bạn vậy thì càng tốt hơn. một cái lại thấp vừa thâu người việt nam nói trên mặt một bộ rất hướng tới bộ dáng ngâm miệng người cái này chỉ có thể dùng nửa người dưới suy tính ra hỏa có thể hay không suy nghĩ một chút cái khác liền xem như ngươi nghĩ nghỉ ngơi những người trung quốc kia cùng người âu châu có thể hay không mặc cho chúng ta nghỉ ngơi cái kia rõ ràng là đội trưởng trung niên nhân nhíu mày giáo hấn. người trung quốc có câu thơ cổ nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng đội trưởng chúng ta đau khổ dễ ruồi là vì cái gì là vì sống sót sống sót làm gì chính là vì hưởng thụ sinh hoạt đi. To lùn mập hắn tử còn biết trích dẫn kinh điển đất là chính mình cãi lại. Trung niên nhân nhẹ nhàng cười cười, thần sắc lại khôi phục hoàn toàn lạnh lẽo. Đã có một đầu vương cấp ác linh bị giết, chứng minh những người kia thực lực không thể khinh thường. Nhiệm vụ của chúng ta không phải là tuyệt đối xung đột, trước hết nghĩ biện pháp thăm dò rõ ràng thực lực của đối phương lại nói cái khác. Nếu như đối phương thực lực quá mạnh, vậy chúng ta liền tận lực cùng bọn hắn bạo trì nước giếng không phạm nước sông cục diện. Nguyễn chân, cùng những cái kia người mới đã nói sao? Trung niên nhân sau lưng một cái vóc người gầy nhỏ nữ nhân cung kính nói, đội trưởng, đã cùng những cái kia người mới giảng giải qua, bọn họ tố chất coi như có thể đều có săn giết biến dị thú kinh nghiệm. Trung niên nhân lập tức nhìn về phía những cái kia người mới. Mặc dù ánh mắt của bọn hắn có chút kinh nghi bất định, nhưng bọn hắn thần sắc cũng không bối rối hơn nữa đối với phát đưa tới tay vũ khí quan sát rất tỉ mỉ, so phía trước mấy đám người mới phải tốt hơn nhiều sáu. Ít nhất ở trong lòng tố chất phương diện còn tính là tốt. Cái kia gọi là Nguyễn chân nữ người có thâm niên cung kính vấn đạo, "Đội trưởng, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Đuổi theo cùng các nàng bày ra chiến đấu sao? Hay là trước cùng bọn hắn tiếp xúc một chút?" Trung niên nhân ánh mắt thu hồi, suy nghĩ cùng một chỗ đạo, "Bên kia Philip người giúp gì chúng ta ngay từ đầu liền cùng người Trung Quốc đối đầu." Bọn hắn hảo ngư ông đã lợi. Mẫu chốt còn tại ở chúng ta không rõ ràng thực lực của đối phương. Nếu như tùy tiện tiếp xúc rất có thể sẽ bị các nàng vượt lên trước công kích. Cho nên bây giờ biện pháp tốt nhất là đứng ngoài cuộc, cuối cùng những cái kia tin người nhịn không được xuất thủ trước. 6. Đội trưởng, hơn 10 cái gorilla gì đó đuổi theo tới, bọn hắn đều cười thiêu đốt hỏa diễm ma thá xa, tựa như là rất khủng bố dáng vẻ. Ác ma hệ thống cho ra tư liệu cũng là vương cấp băng linh. Tâm linh trong xiển xích vang lên cổ tiểu hô thanh âm, lộ ra rất kinh hoàng. Lập tức tốc độ cao nhất trở về, không thể hàm chiến. Tiêu Vũ Hinh vội vàng phân phó nói: trong đầu vẫn đang suy nghĩ nên như thế nào giải quyết cái này vấn đạo đội trưởng bây giờ nên làm gì lý hương lan chờ người có thâm niên cũng thông qua tâm linh xỉa xích lấy được tin tức này thần sắc cũng đều khẩn trương lên chúng ta mau chóng gấp rút lên đường liền tốt tiểu vũ huynh cười nhạt một tiếng mặc dù số lượng nhiều chút có thể chúng ta cũng không phải không giết chết qua nhiều nhất 6. nghĩ cái thích hợp biện pháp thôi có thể có cái gì biện pháp có thể giết chết nhiều như vậy vương cấp ác linh lý hương lan có chút lòng tin không đủ yên tâm sẽ có biện pháp tiểu vũ huynh trong lòng cũng tại hải toán Hơn 10 cái có vương cấp ác linh thực lực của gì đỡ sắp đuổi theo, suy nghĩ một chút cũng là rất đáng sợ số lượng. Biện pháp tốt nhất là tiến vào Ly City, nhưng bây giờ khoảng cách rất xa, còn không biết sẽ như thế nào. Tất cả mọi người đều lên xe. Tiếu Vũ Hinh mệnh lệnh những người mới đều lên mặt khác hai bộ xe. Tiêu -E 3 Đốn, Lai Nhị cũng đều lên trước mặt xe. Cái này hai chiếc xe đem trước một bước xuất phát. Tiếu Vũ Hinh mang theo còn lại xông bọn người mở ra hãn mã chờ cổ tiểu âu trở về. Không bao lâu, cổ tiểu âu đã đã trở về. Ở cách vài trăm mét bên ngoài, liền nhìn thấy nơi xa xuất hiện mười chiếc ma thắt Trên mỗi chiếc xe đều ngồi một cái vóc người cao lớn ác linh, những thứ này ác linh trên thân đều mặc màu đỏ sẫm giáp bọc toàn thân, nhìn qua hết sức quỷ dị, đang nhanh chóng đuổi theo. "Tiểu Âu, mau lên xe." Tiếu Vũ Hinh la lớn, còn lại xông nổ máy xe, ngay tại cổ Tiểu Âu bay lên xe hơi thời điểm, hắn mã động cơ đột nhiên vang lên một tiếng, xe liền xông ra ngoài. Súng máy hạng nặng chuẩn bị xạ kích. Tiếu Vũ Hinh một bên phân phó, một bên lấy ra mấy cỗ súng phóng tên lửa. "Oeng." Cái thứ nhất đạn hỏa tiến xạ kích, tên kia bị nắm chúng gọi sập đỡ tựa hổ có cảm giác, đột nhiên nhấc lên ma thá xa, chỉ thấy chiếc kia ma thá xa ẩm vàng bay lên. Cách mặt đất mấy mét, viên kia đạn hỏa tiễn từ dưới bánh xe phương bay đi. Nhưng sẽ ở đó tên gọi dị đỡ cho là điều xấu đi qua thời điểm. Cái thứ hai đạn hỏa tiễn ầm vang bắn trúng lồng ngực của nó, tại kịch liệt mà trong tiếng nổ, một chùm ngọn lửa màu đỏ sậm bỗng dưng từ trên người nó nổi lên, chặn nổ tung phía sau dư ba. Nhưng nó cơ thể nhưng là không tự chủ được bị chấn động đến mức hướng phía sau bay đi. Các người nhìn, chiếc kia ma tháp xa sáu. Tại sao có thể như vậy? Một cái người mới hét lớn. Mọi người ở đây ánh mắt chiếu tới tâm mắt ở trong chiếc kia ma vậy mà tự động hướng tên kia bị đánh bay kỵ sĩ vào tới. Đây đều là những thứ gì? thực sự là cổ quái. Tiếu Vũ Hinh thở dài, nhất là khi nhìn đến tên kia bị đánh bay của sĩ dĩ đều không có chút nào thương tổn đứng lên sau đó, nàng quyết định ra tốc rời đi, không cần trì hoãn xuống. Những thứ này vương cấp hắc linh thực lực không phải nàng có thể trộn. Nếu như miễn cưỡng, một người đối phó hai cái còn có thể, nhiều hơn nữa nhưng là gặp nguy hiểm. ước chừng sau nửa giờ, phía trước đột nhiên xuất hiện quần quần bụi trần. Tiếu Vũ Hinh hướng về phía trước nhìn nói, là binh sĩ, bọn hắn đại khái cũng là vì trong trận nhỏ phát sinh những chuyện kia. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Cụ tiểu Âu vấn đạo, có lẽ có thể hỏa thủy đông rời. Tiếu Vũ Hinh nói. Những cái kia các đại binh chịu làm sao? Tất cả mọi người nghe rõ tính toán của nàng. Không phải do bọn hắn, chúng ta cần phải làm chính là từ ngay trong bọn họ lao ra, đến nỗi phiền phức xấu Đó cũng là phiền phức của bọn hắn, mà không phải phiền phức của chúng ta. Tiêu Vũ Hinh nói. Mọi người ở đây trong lúc nói chuyện, phía sau Ma Thác Sa âm thanh nhưng là càng lúc càng tới gần, lòng của mọi người bên trong cũng là đang âm thầm tê rức, nhưng cái kia ác linh có phần quá nhanh. 12 tự tin nhân sinh 200 năm một một sẽ làm vỗ lên mặt nước 3000 giặm 11 mới nhất phẩm tu chân giới triệu văn tắt kết thúc, hoặc là không mặc. Một xuyên thành nghiệt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 Không biết lúc nào mới có thể hoàn toàn thực hiện Nghĩ lại nữ chính cũng thực sự là đủ số khổ Đầu tiên là bị xét đánh Tiếp đó lại đi trong biển hải lý Có thể nói là biến đổi bất ngờ Trải qua nhiều chuyện như vậy phía sau Có phải hay không nên không ngủ công đến 689 tiết 688 Đánh út chớ khẩn trường Những cái kia vương tộc các linh còn muốn qua mấy phân loại mới có thể đổi kịp chúng ta Phía trước chính là quân đội Bọn hắn sẽ bảo hộ chúng ta Tiếu vũ Hinh đứng ở trên xe la lớn Trên mặt đường ngoại trừ các nàng cái này ba chiếc xe bên ngoài Còn có một số tử trong chân trốn ra được người, mơ hồ lấy Tiêu Vũ Hinh các nàng an toàn trên hết, thấy các nàng toàn lực đi tới, cũng nhao nhao theo sau, cũng may đoạn đường này trên mặt không có cái khác cố xe, bọn hắn một đường thông suốt, bằng không không phải náo một người ngựa xe lật không được có thể. Nổ súng cảnh báo. Tiêu Vũ Hinh đột nhiên nghĩ đến một việc, vội vàng mệnh lệnh đám người nổ súng sáu. Các nàng nếu là cứ như vậy cùng quân đội hội hợp, những cái kia các đại binh không có chút nào chuẩn bị nên kích các linh, chiến lược chưa chắc có thể hoàn toàn phát huy ra, không được cái tác dụng gì, nếu như có thể sớm một chút đem trận hình bày ra, Sức chiến đấu bao nhiêu cũng có thể phát huy ra một chút, nàng cũng không chống cậy vào những cái kia đại binh thật sự có thể ngăn cản những cái kia vương cấp hắc linh. Thanh thúy mà dồn dập tiếng súng rất xa truyền ra, phía trước quân đội lập tức nghe ra xe tải súng máy hạng nặng âm thanh, đội ngũ lập tức đình chỉ đi tới, làm tốt chuẩn bị chiến đấu 6. Ước chừng 10 phút sau, đội xe rốt cuộc đã tới quân đội trước mặt. Trước mặt nhất là 6, 7 chiếc xe tăng để ngang trên đường, vừa giữa đường trướng lại làm công sự che chắn, nhưng họng pháo đều chỉ hướng phía trước, mấy trăm chi họng súng đen ngòm chỉ hướng Tiêu Vũ huynh bọn người. TE, ba bốn cảnh sát, cho mời hai vị đi tư lượng, nhất định muốn trước tiên nói cho bọn hắn Chuy ở phía sau tiến hóa ác linh nhất thiết phải dùng vũ khí hạng nặng tập trung công kích, hơn nữa tốc độ của bọn nó thật nhanh." Tiêu Vũ Hinh nhắc nhở. Giáo hội nhân sĩ cùng cảnh sát nhân viên có độ tin cậy khẳng định muốn so các nàng những người đông phương này đặc thu hết sức rõ ràng thần tuyển giả còn mạnh hơn nhiều, cái này cũng là phía trước nàng đồng ý ba đốn bọn người gia nhập nguyên nhân, đến nỗi ba đốn bọn người có thể hay không bởi vì hoài nghi mà đối với các nàng bất lợi xấu. Điểm này nàng không phải rất lo lắng, tại thu được tuyệt đối an toàn phía trước, ba đốn tuyệt đối sẽ không làm ra loại kia hành động ngu xuẩn. Đối phương vệ binh khi nhìn đến một cái trà sứ cùng một cái cảnh sát lúc tới, biểu lộ bương lòng mấy phần, cũng không biết TE cùng ba đốn là thế nào thuyết phục, quân đội sĩ bở có mãn đờ mệnh lệnh các nàng đem trên vũ khí giao nộp, tiếp đó lái xe đến xe tăng đằng sau. Còn đối với tiếu Vũ Hinh thông qua TE miệng nói lên cảnh cáo, rõ ràng cũng đã coi trọng, ngoại trừ những cái kia xe tăng trụ pháo bên ngoài, một chút súng máy hạng nặng cũng điều đi lên. Xe tăng lên súng máy cao xạ hỏng súng cũng chỉ hướng lộ diện. "Đội trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Quân đội có thể tạo được tác dụng sao?" Lý Hương Lan vấn đạo. "Ít nhất có thể đủ đưa đến phá hồi tác dụng a." Tiếu Vũ Hinh kỳ thực lo lắng chính là quân đội có thể hay không tại Ác Linh tới sau đó phát sinh kí sinh, hắn hiện tại còn không biết những cái kia Ác Linh ký sinh phương thức đã thay đổi, không thể nói hảo hoặc tệ hơn. Để chứng ký sinh phương thức đối với Thần Tuyển giả tới nói cũng là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng, nhưng đối với những cái kia phổ thông thổ dân tới nói để chứng loại này ký sinh phương thức ngược lại là so Ác Linh phụ thể loại này kí sinh phương thức tốt hơn nhiều ít nhất sẽ không toàn thể chúng chiêu, nhất định có đào thoát tỷ lệ. Cha xứ, hai vị cảnh sát, các ngươi như thế nào không cùng đại binh cùng một chỗ? Nàng vừa quay đầu nhìn thấy ba đốn cùng đi e đi tới, cố ý vấn đạo. Chúng ta một đường đồng hành. Đương nhiên muốn cùng một chỗ." TE đương nhiên nói. Cái thứ hai tên cảnh sát gật đầu phụ họa, có thể trong đó có bao nhiêu thành ý sẽ rất khó nói. "Các cậu, ngươi mang theo Tống Tiễn cùng tất cả người mới lên xe. Một khi ác linh bộc kích, lập tức rút lui, chúng ta cùng quân đội chiến đấu với nhau, hết khả năng ngăn cản hoặc giết chết những cái kia di Sinner, các ngươi phải chú ý, không nên rời đi quá xa, bởi vì xung quanh cũng có khả năng xuất hiện trận doanh đối địch thần tuyển giả." Tiếu Vũ Hinh căn dặn đến. Mặc dù vũ khí của các nàng bị thu lấy, nhưng ô tô 6 thậm chí trước kia vũ trang hãn mã cũng không có không thu, chỉ là bên cạnh có hai tên đại binh cảnh rắc nhìn chằm chằm các nàng. Nếu như các nàng có tiếp xúc vũ khí cử động, có trời mới biết sẽ phát sinh sự tình gì. Bất quá những thứ này rất nhanh liền không còn là các nàng chú ý tiêu điểm rồi, bởi vì tại quốc lộ phần cuối, cái kia 12 hai cái gợt gì đỡ đã cưỡi cùng chúng nó hình thể tôn lên lẫn nhau cực lớn ma thác xa nhanh như điện chớp mà đến. Lúc này chẳng những bọn chúng ma thác xa bên trên luyện diễm bước lên, liền trên người của bọn nó cũng đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ sẩm sáu. Lần này không có gì có thể tra hỏi, xì si bờ có mạng đỡ tương đối quả quyết, lập tức hạ mệnh lệnh công kích vành sáu xe tăng khẽ du lên từng quả đạn tháo liên tiếp bay ra ống tháo tại những cái kia có sấp dĩa đỡ ở trong nổ tung ngay sau đó những cái kia đặt ngang súng máy cao xạ cùng súng máy hạng nặng cũng phát ra tiếng giống giận dữ một cái có sấp dĩa đỡ bị nổ tung sóng xung kích chấn động đến mức bay ra ngoài thế nhưng chiếc ma tháp xa lại tựa hồ như vật sống đồng dạng vậy mà tự động tiến lên tiếp nhận rất xuống có sấp dĩa đỡ lập tức những thứ này có sấp dĩa đỡ một bên linh hoạt tránh né đạn tháo vừa dùng hỏa diễm tại trước người của bọn nó ngưng tụ ra từng mặt hỏa diễm tâm chán những cái kia đạn lúc bắn chúng những cái kia tấm thuôn thời điểm lúc này bị biến thành chất lỏng vậy xuống mặt đất quan chỉ huy tiên sinh chúng ta dối thỉnh tham gia chiến đấu, mặt khác xin cho phép khác không phải nhân viên chiến đấu thối lui về phía sau. Tiếu Vũ Hinh đi tới trước mặt tên sĩ quan kia thỉnh cầu nói, có thể, sĩ quan do dự một chút, khẽ gật đầu, ra hiệu bên cạnh giám thị bình sĩ có thể buông lỏng. Tiếu Vũ Hinh lập tức mệnh lệnh cắt ấu dẫn người rút lui, đến nỗi những cái kia đả tương du bình dân sẽ không ở tại bọn hắn bên trong phạm vi cân nhắc, những người này cũng là rất có ánh mắt, gặp liên tục hai đợt công kích cũng không có đối với gột sức gì đỡ tạo thành trọng đại thương vong, bọn hắn tự nhiên cũng không chịu lưu lại, nho nhao lái xe hướng phía sau chạy tới, những cái kia đại binh cũng không ngăn cản, lưu lại những người này ở đây ở đây kỳ thực phiền toái hơn. Trước mặt nhất Ghost Rider đã đột phá mưa đạn, khoảng cách tuyến đầu bất quá chừng 300 trăm mét khoảng cách, vài tên đại binh bắt đầu khiên súng phóng tên lửa tiến hành công kích. Nhưng đạn hỏa tiễn một khi bắn trúng những ngọn lửa kia tấm chắn, cũng sẽ bị tan rã hơn phân nửa. Anh đuổi duy nhất chính là tấm thun kia tựa hồ cũng tại từ từ biến mỏng, chứng minh những cái kia Ghost Rider năng lượng cũng là tại suy yếu. Ngay tại cầm đầu đầu kia Ghost Rider khoảng cách xe tăng bố thành trận tuyến không đủ 200 trăm mét thời điểm, hai quả đạn hỏa tiễn đột nhiên từ bên đường bắn về phía nó sáu. Nhưng là hai tên đại binh nhiễu tại ven đường ai phụng, do xét cơ hướng nó phát động tập kích nhưng mà đầu này có sức dĩ đỡ tốc độ phản ứng cực nhanh lại là hai tiếng nổ mạnh cái này hai cái đạn hỏa tiễn gần như đồng thời xuất tại khối kia hỏa diễm trên tâm chắn mà cùng lúc đó hai đầu hỏa long phút chốc từ ma thác xa bên trên bay ra nhanh nhẹn vô luân mài nào về phía cái kia hai tên đại binh hai người mặc dù kiệt lực trôn tránh nhưng bọn hắn tốc độ xa xa không bằng cái kia hai đầu hỏa long tốc độ trong chốc lát đã biến thành hai chi hình người ngọn đuốc hừng hực bốc cháy lên trong miệng phát ra tiếng tiêu thế lương tiểu vũ huynh đã sớm lấy ra cung tiễn nàng một mực tìm kiếm chiến cơ sẽ ở đó đầu có dĩ đỡ quay lại tấm thuần thời điểm nàng bốn chi bạo liệt tiễn đã bắn ra sáu bốn mũi tên lóe lên mà tới, đầu kia gột xịt gì đờ vừa mới thiêu chết cái kia hai tên kẻ đánh lén, vừa mới nứt ra miệng rộng thời điểm, bốn mũi tên đều trúng, không chờ nó phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, bốn chi bạo liệt tiễn liền toàn bộ nổ tung, đưa nó đầu nổ nát đấy, ngay tại thi thể của nó ngã quỵ đầy đất trong ngáy mắt, chiếc kia ma thác xa cũng ầm ầm ngã xuống đất, trên xe hỏa diễm cũng lập tức tiêu thất. tên quan quân kia nhưng là vội vàng nhìn nàng một cái, đối với nàng bắn ra mũi tên uy lực khổng lồ như thế có chút giật mình, bất quá hắn cũng không có thời gian dài nhìn chăm chú tiếu vũ hình bởi vì tiếp xuống những cái kia của Srd càng ngày càng gần cho các đại binh tạo thành áp lực từ lớn hắn tướng quân bên trong sơ nghị đội điều ra lấy súng ngắm cỡ lớn công kích những cái kia vô cùng linh hoạt tác linh Tiếu Vũ hinh lại lần nữa xạ kích bốn mũi tên đồng thời bay ra bắn về phía con thứ hai của Srd đầu kia của Srd dường như là đã sớm kịp chuẩn bị hỏa diễm tấm chắn đột nhiên rời qua chắn mũi tên đi tới phương hướng 6. ngay lúc này bốn mũi tên phi hành danh sách đột nhiên phát sinh biến hóa ở giữa hai chi mũi tên tốc độ đột nhiên một chậm mà hai bên mũi tên bỗng nhiên gia tốc đồng thời xảy ra góc độ trên đi hai chi tiện tại tấm chắn phía trước chạm vào nhau Vậy một tiếng tiếng vang mặt kia hỏa diễm tâm chán vậy mà nát không đợi có sắp gì đờ một lần nữa ngưng kết hỏa diễm tâm chán mặt khát hai chi bạo liệt tiến đông nhiên gia tốc nhanh như tia chớp bắn thủng đầu kia ác linh đầu người cả viên đầu toàn bộ vỡ ra chiếc kia ma thác xa cũng bởi vì người điều khiển tử vong mà đã biến thành một bộ phổ thông đổ máy bên cạnh vài tên người có thâm niên đều có mấy phần hâm mộ mặc dù cùng tiễn ai cũng biết làm cho nhưng luyện tập đến thiếu vũ hình mới vừa kỹ thuật đó cũng không phải là phổ thông thần tuyển giả có thể đạt tới trong cơ thể nàng đã tập huyết mạch khiến cho nàng tại cung tiễn một đường lên kỹ nghệ có được trời ưu ái ưu thế cho nên mới có thể học nhanh như vậy bên cạnh một hồi kịch liệt tiếng súng vang lên đứng lên còn thứ ba ác linh hỏa diễm tâm chắn bị phá vỡ bốn năm mai đạn hỏa tiễn gần như đồng thời đánh trúng thân thể của nó tại một áng lửa bên trong nó bị nổ nát bấy. làm được tốt tiểu vũ hinh phi thường hài lòng mặc dù mỗi người võ lực của đều có khác biệt nhưng những người này rốt cuộc tìm được thích hợp bản thân phương thức công kích bắt đầu có chút thu hoạch tiên quan quân kia rõ ràng cũng có chút bị giải ra xông lên phía trước nhất ba đầu của di đỡ cũng đã tử vong có thể hết lần này tới lần khác đánh chết bọn chúng không phải là của mình binh sĩ đây quả thật là làm cho người ta không nói được lời nào hắn ngây ngốc nhìn tiểu vũ hinh hai mắt Lớn tiếng nhắc nhở các đại binh, tập trung lực chú ý, tuyệt đối không thể để bọn chúng lại tới gần. Gót dị đỡ linh trí cùng phổ thông ác linh căn bản vốn không ở trên một cái cấp độ, tại liên tục chết ba đầu gót dị đỡ sau đó, còn lại những thứ này gót dị đỡ đã không đơn thuần làm mù quáng vọt tới trước, bắt đầu tiến hành số lớn đường vòng cung vận động, cứ như vậy, những cái kia các đại binh căn bản là không có cách mục tiêu phong tỏa, chỉ dựa vào súng máy không ngừng xã kích, đối với những cái kia gót dị đỡ tạo thành tổn thương cũng không th Hơn 10 con rồng lửa bỗng dưng từ ma tháp xa bên trên bay ra nhào về phía xe tăng. Những cái kia tay súng máy mặc dù liều mạng sát kích, nhưng căn bản không cách nào đánh tan những cái kia hỏa long sáu. Trong chốc lát, những cái kia hỏa long liền nhào tới xe tăng bên trên, đem những cái kia xe tăng bao phủ ở hừng hực nhóm lửa bên trong, không tránh kịp tay súng máy kêu thảm bị đốt thành than cháy, mà sắt thép chế thành xe tăng liền như là đổ gỗ đồng dạng bắt đầu cháy rừng rực, đã biến thành từng cái lò luyện to lớn. Bên trong đại binh phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau lớn. Chỉ chốc lát sau liền không có chút nào âm thanh, chỉ còn lại một mảng lớn khét lẽ hư vị. Cẩn thận đạn dược tốt bảo. Tiếu Vũ Hinh Bông Nhiên nghĩ đến một sự kiện, sắc mặt lập tức biến đổi. Cái gì? Sĩ quan sửng sốt một chút, trong lòng cả kinh, vội vàng phân phó các đại binh triệt thoái phía sau, rời xa những cái kia dễ cháy dịch nổ ra hỏa. Oanh sáu liên tiếp tiếng nổ đột nhiên vang lên, những cái kia xe tăng đều yếu ớt giống như hộp diêm giống như rối rít biến nên gì, sụp đổ. Vô luận đại binh vẫn là thần tuyển giả, nhìn xem một màn này, sắc mặt cũng là hết sức khó coi.